Nếu như Tam Thân Vương vận chuyển những món đồ dùng, cho buổi bán đấu giá tới hội trường, thì Trần Tùng sẽ thấy ngay. Bữa cơm này, Trần Tùng ăn mất hơn một tiếng, sau đó hắn lại gọi thêm một ly trà nóng. Quan tâm hành động của hắn có khả nghi hay không làm gì, bất kể thế nào thì sau khi hắn động thủ, thân phận của hắn cũng bị bại lộ. Trần Tùng xoa xoa cầm. Xem ra những chuyện xui xẻo, đều xảy ra trên người Tam Thân Vương này nha. Từ bên trong Hoàng Cung, có một đội xe chậm rãi đi ra. Có một cái xe dài hơn 5 m được vây ở giữa đoàn xe, một cách cực kỳ bắt mắt. Thùng xe màu sen có hình thù rất kỳ lạ. Bên trong đó có chứa những món đồ bán đấu giá, mà không thể bỏ vào nhẫn không gian được. Trong cái xe này có bốn người ngồi, có hai người là người trong hoàng cung của đế quốc, và hai người khác là tâm phúc của tam thân vương. Tất cả đều không phải là cấp thần bình thường. Chiếc xe này không chỉ có thể chống lại sức mạnh của hệ tinh thần, hệ không gian. Mà cấp thần còn không thể nào khống chế được nó. Bốn cao thủ ngồi trong xe phụ trách chấn thủ. Ngoài ra còn có bốn chiếc xe khác. Về xung quanh chiếc xe này, Tàm Thân Vương đang ở một trong bốn chiếc xe. Đó, Tam Thân Vương sẽ phụ trách tập trung chú ý tất cả những tình huống xung quanh. Đúng ra thì không cần cẩn thận tới mức này. Nhưng mà lúc trước hắn lỡ nói câu người còn vật con, vật hủy người vong. Lại còn có thêm một tên hành tẩu hư không thành thần như Trần Tùng nữa. Hắn ta dám cướp đầu của hắn ngay trước mắt hắn nữa kìa Nếu như lần này Trần Tùng lại tới đây nữa Thì biết làm sao Nhất định Tam Thân Vương không thể Để xảy ra bất kỳ sai sót nào hết Lúc trước Trần Tùng không thể trà trộn vào đây Nhưng nhỡ hắn ta trực tiếp dùng hành tẩu hư không vào thẳng đế đâu Lúc mà buổi đấu giá bắt đầu thì sao Tam Thân Vương không thể không để phòng được Thế nên lần này Tam Thân Vương Đã mời Vân Sơ Dương Và một người chiên nhiên cao gầy cùng tới đây Người này chính là Thụy Luân là một cấp thần hệ phong với 7 đạo pháp tắc, đồng thời là một đại lão ngắm trong tay ngưng động thời gian. Tam thần vương có 6 đạo pháp tắc, nhưng trình độ lĩnh ngộ của hắn với mỗi đạo là khác nhau, hắn chỉ kém hơn họ một đạo pháp tắc, nhưng xét về năng lực thì có khi còn chẳng bằng một nửa của người ta. Tổng cộng có 15 cấp thân, ở trong 4 chiếc xe hộ tống và một chiếc xe chở hàng, người yếu nhất trong số này cũng có tới 4 đạo pháp tắc. Người đó phụ trách làm tài xế lái xe chở hàng. Nửa chặng đường đầu rất yên bình, Mọi thứ bình thường, trong lòng tam thân vương tự trào phúng. Trần Tùng thật sự có cái gan to như thế ư, ngươi dám tới, thì ta dám giết chết ngươi. Thụy Luân, đại lão hệ phong, cười hít mắt nói. Ta đã nói trước với những người khác rồi, cái chu quả 10 vạn năm này sẽ không có ai tranh với ta hết. Chắc đâu đó bỏ ra khoảng hơn tỷ tử tinh là ta có thể lấy nó vào tay rồi. Những thứ như chu quả 10 vạn năm, hỏa chi tinh linh, ngươi nghĩ chỉ cần ngươi có tiền là sẽ mua được hay sao? Những thứ này đều đã được định sẵn trong nội bộ cả rồi. Kể cả có ai đó ra giá 10 tỷ tử tinh, ngươi cứ ra giá thêm 20 tỷ tử tinh. Rồi sau khi xong chuyện, thì ngươi cứ đưa hơn 1 tỷ tử tinh, cho đế quốc vô si là được rồi. Tam thân vương cười nói. Chú Thụy Luân, sau khi giết chết Trần Tùng, lấy được tinh thể thời gian, thì tiền của chu quả này ta sẽ trả dùng ngươi. Thụy Luân nói với vẻ hài lòng, vậy thì ta cũng không khách sáo nữa đâu. Trần Tùng thu hết tình hình của đoàn xe vào trong mắt. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, hắn bắt đầu đứng giữa nhà hàng, chứ còn mắt của tất cả mọi người, bắt đầu mặc quần áo, khụ khụ, là mặc giáp. Lần hành động này của hắn, có thể có chút chút nguy hiểm, thế nên hắn phải mặc giáp vào. Người trong nhà hàng nhìn Trần Tùng, với ánh mắt cực kỳ kỳ quái. Người mặc giáp làm cái gì vậy? Trần Tùng mất hai giây để mặc xong giáp, cả người hắn được bao bọc bởi bộ giáp màu xanh lam, trông cực kỳ thần bí. Vị tiên sinh này, người đây là... Không có lời hồi đáp, dây tiếp theo, Trần Tùng đã xuất hiện trên đầu của chiếc xe vận chuyển, trong đế đô nghiêm cấp phi hành, nếu không được cho phép, thì không có ai được ở trên không chung của đế đô cả. Tam thân vương vừa mới nhận ra điều bất thường, thì bên trong chiếc xe vận chuyển bỗng chuyển ra tiếng động lạ, Trần Tùng, tiến vào bên trong xe vận chuyển, trong xe có bốn người. Vẻ mặt của họ chưa kịp thay đổi, thì đã bị cút đi nơi khác rồi, đủ các loại hộp được bao bọc rất kỹ càng tinh tế xuất hiện trước. Mắt Trần Tùng. Trần Tùng còn chẳng kịp nhìn, hắn lấy hết sức nhanh chóng nhét đồ vào bên trong dị năng không gian, lần này hắn bội thu rồi. Trần Tùng nhét hết tất cả đồ vào trong dị năng không gian, còn nhanh hơn cả thời gian mặc giáp. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong một giây, cả đội xe đều dừng lại, vẻ mặt tam thân vương hiện lên vẻ lạnh lẽo. Mặc dù đối phương mặc giáp trên người, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua. Tam thân vương đã nhận ra ngay đó là Trần Tùng. Sau giây phút hoảng loạn ngắn ngủi, không cần tam thân vương phân phó. Ánh mắt Thụy Luân, liền chuyển về hướng của xe vận chuyển. Chiếc xe này, chỉ có thể ngăn cách sức mạnh, của hệ không gian và tinh thần, chứ không thể nào ngăn được hệ thời gian cả. Trần Tùng lập tức cảm nhận được, sự thay đổi của thời gian xung quanh, dị năng thời gian bên trong cơ thể của hắn, đang cố gắng kháng cực lại. Phần dã sức mạnh này, nếu như không có dị năng thời gian, thì Trần Tùng đã bị đứng hình trong chớp mắt rồi. Trần Tùng có, dị năng thời gian của hắn, đang đấu lại dị năng thời gian của Thụy Luân. Nếu như Trần Tùng thất bại, thì hắn vẫn sẽ bị cầm chân như. Cũ. Đáng tiếc là, sức mạnh của hai luồng dị năng là như nhau, Trần Tùng cũng sẽ không đứng yên, để hao phí dị năng với Thụy Luân. Giây tiếp theo, Trần Tùng xuất hiện trên không chung, hắn nhìn xuống Tam Thân Vương. Tam Thân Vương ngẩn ra. Vì sao lại không để khiến hắn đứng hình cơ chứ? Tiếp sau đó, Tam Thân Vương phát hiện ra cơ thể mình bị dịch chuyển tới trước mặt Trần Tùng. Trần Tùng nhét mép cười. Vẻ mặt của Tam Thân Vương chuyển. Từ ngư ra sang lạnh lẽo, nhưng mà hắn ta chưa kịp làm gì cả. Ngưng động thời gian, Tam Thân Vương bị đứng hình trong nháy mắt. Lúc này, người cũng biết hành tẩu hư không, nhưng vẫn chưa nắm được pháp tác hành tẩu hư không. Vân Sơ Dương, tới ngay bên cạnh Trần Tùng. Cút xa ta ra chút đi. Ai mà thèm quan tâm ngươi có mấy đạo pháp tác cơ chứ? Trần Tùng cười một tiếng đẩy khinh thường. Sau đó hắn nhanh chóng lột lấy hai chiếc nhẫn không gian trong tay Tam Thân Vương đi. Tam Thân Vương không hề phản kháng chút nào cả. Tất cả cơ thể dị năng, tư duy của hắn ta, đều đang ở trong trạng thái ngưng động. Đây chính là sức mạnh của thời gian, cũng đắc thủ rồi. Ta không thể ở đây lãng phí sức lực nữa, phải mau chạy thôi. Đang định chạy, thì bỗng Trần Tùng nhớ tới cái gì đó. Hắn quay đầu lại đấm cho Tam Thân Vương hai phát, trái một phải một. Vân Sơ Dương bị Trần Tùng dùng trục xuất hư không ném đi, cũng nhanh chóng quay về. Hắn ta vừa quay lại đã thấy cảnh, Tam Thân Vương đang ngoan ngoãn nhận hai cú đấm của Trần Tùng. Thụy Luân và mấy vị cấp thần vừa xuống xe cũng nhìn thấy cảnh này khóe môi Thụy Luân giật giật xem ra cũng chỉ có vài người bọn họ là thấy cảnh này mà thôi nhưng trên bầu trời đế đô cũng có rất nhiều vệ tinh đang kiểm tra mà trên mặt đất còn có rất nhiều cấp thần khác nữa thị lực của bọn họ cũng cực kỳ tốt ai là cũng thấy hết cả rồi sợ rằng tin tức này sẽ được chuyển đi một cách nhanh chóng mà thôi lần này tam thần vương mất sạch mặt mũi rồi tên Trần Tùng này thật sự là trộm nhà của Tam Thân Vương mà không phải là cướp ư Người xem xem, hắn ta không chỉ cướp hết tất cả vật phẩm trước mặt Tam Thân Vương mà còn ở trước mặt tất cả chúng ta nữa kia kể cả những cấp thần tham gia vận chuyển đồ vật cùng Tam Thân Vương không biết hành tẩu hư không nhưng mà ở khoảng cách gần như vậy thì họ cũng có thể nhanh chóng tới bên cạnh Trần Tùng Sau khi đấm xong Trần Tùng lập tứ xê biến mất không thấy bóng dáng, không phải người là kẻ rất khó nhăn ư Muốn đấu với trần tùng ta à, ngươi có cái bản lĩnh đó không? Ta chỉ cần tùy tiện ra tay là cũng có thể khiến cho ngươi chịu tổn thương tinh thần, tới mức không thể khắc phục đó. Không đúng, mễ phạn kêu ta đừng vội rời đi. Ta cần phải dũng cảm một chút. Ta có thể sẽ được dẫn dắt từ trên người một tên nào đó hệ không gian, từ đó có thể nắm hành tẩu hư không sâu hơn một bậc. Có lẽ chính là tên Vân Sơ Dương kia rồi. Hắn ta cũng biết hành tẩu hư không mà. Nhưng mà nếu ta không đi, thì ta sợ rằng ta sẽ không thể đi nổi. Ở đây chính là đế đô đó Ta cũng không thể chụp xuất cấp thần vô hạn lần đúng không Ở đây có quá đông người Ta nhất định phải luôn giữ lượng dị năng có Tờ trở lên Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm Ta cứ xem xét trước đã rồi tính vậy Trần Tùng chạy rồi Thụy luôn ngẩn ra Hắn ta cũng biết đôi chút về Trần Tùng Tam thần vương gọi hắn ta tới đây Chính là để giữ chân Trần Tùng lại Nhưng mà ngưng động thời gian của hắn ta Không có tác dụng gì cả đối với Trần Tùng Chuyện này chỉ có hai cách giải thích Đó, chính là hệ thời gian của Trần Tùng cũng đạt tới mức bán thần. Hoặc là khả năng khống chế ngưng động thời gian của Trần Tùng vượt xa hơn hắn ta rất nhiều. Kể cả mới cấp đế thì cũng có thể hóa giải ngưng động thời gian của hắn ta. Đánh thì đánh không được, giữ cũng giữ không nổi. Như này thì còn biết chơi thế nào được nữa. Tam thần vương cũng hồi thần lại. Thời gian cũng chỉ có hai giây mà thôi. Không phải là Trần Tùng chỉ có thể ngưng động thời gian ngắn như vậy thôi. Mà đây là một lần. Hắn có thể ngưng động được tầm 56 lần. Tam Thân Vương không biết chuyện Trần Tùng cho hắn ta ăn hai cú đấm, mà hắn ta chỉ cảm thấy trên mặt hơi đau. Sau khi ngưng động thời gian kết thúc, Tam Thân Vương vẫn ở trong trạng thái ngơ ngác. Hắn mím chặt môi, hai mắt đỏ rực lên. Hỏng rồi, lần này hỏng thật rồi. Lần này Trần Tùng lại cướp hết đầu ngay trước mặt hắn ta, thậm chí còn ở trước mặt bàn dân thiên hạ. Chuyện này muốn giấu cũng không giấu nổi. Bây giờ Tam Thân Vương đã chẳng còn muốn nghĩ xem. Vì sao ngưng động thời gian không có hiệu quả với Trần Tùng nữa rồi? Trần Tùng chạy mất rồi. Trong thời gian ngắn không thể bắt được hắn ta. Mà kể cả có bắt được hắn ta thì đồ cũng mất chắc rồi. Buổi đấu giá chưa bắt đầu đã kết thúc. Chuyện này không đem đầu hắn ra chịu trách nhiệm. Thì còn ai vào đây nữa? Tâm thân vương nghiến như muốn nát hàm răng. Vì sao chứ? Vì sao ngươi lại cứ bắt nạt ta như vậy? Hức hức. Ánh mắt vân sơ dương lạnh lẽo. Nhưng hắn ta không hề từ bỏ. Trần Tùng biến mất Hắn ta cũng biến mất theo, Trần Tùng đi tới phía trên một ngọn tháp sắt, dây sau, Vân Sơ Dương cũng xuất hiện ngay bên cạnh Trần Tùng. Bên cạnh bỗng nhiên có một người xuất hiện thật sự, làm cho Trần Tùng bị dọa giật mình, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Làm sao tên Vân Sơ Dương này lại có thể đuổi theo ta nhanh như vậy được cơ chứ? Ta dùng hành tẩu hư không đó, làm sao hắn ta có thể khóa được vị trí mà ta hành tẩu hư không tới cơ chứ? Tay của Vân Sơ Dương đã tóm được lấy bộ giáp. Mà Trần Tùng mặc bên ngoài. Trần Tùng lại biến mất thêm lần nữa. Trần Tùng dùng hành tẩu hư không? Vân Sơ Dương đuổi theo sát nút như hình với bóng. Trần Tùng nhìn Vân Sơ Dương với ánh mắt không thể tin được. Uay! Người làm thế nào hay vậy? Chẳng nhẽ trên người ta bị đánh dấu gì đó hay sao? Hay là có mùi gì đó? Dẫn tới việc Vân Sơ Dương có thể nhanh chóng tìm ra vị trí của ta. Không đúng. Trước đây ta làm gì? Đã tiếp xúc với Vân Sơ Dương bao giờ đâu? Vân Sơ Dương sao có thể dùng thủ đoạn gì? lên người ta được chứ cũng không thể nào có chuyện ta bị nhắm vào từ trước khi ta hiện thân được nếu vậy thì sao tên Tam thân vương đó có thể không có chút phòng bị nào cơ chứ Trần Tùng lại dùng hành tẩu hư không thêm lần nữa Vân Sơ Dương vẫn theo sát bên cạnh Trần Tùng Trần Tùng nhìn chầm chầm Vân Sơ Dương rồi hỏi làm thế nào mà ngươi có thể khóa chặt được vị trí của ta khóe môi Vân Sơ Dương nhét lên vẻ mặt hắn lạnh lùng nghe nói ngươi nắm được hai đạo pháp tắc chỉ trong vòng 5 năm Đúng là một bậc kỳ tài, nhưng đáng tiếc là ngươi vẫn còn quá non nớt, chạy không thoát nổi lòng bàn tay ta đâu." Trần Tùng hít mắt lại, người cũng nắm trong tay pháp tác của hành tẩu hư không ư? Tất nhiên so với hành tẩu hư không, thì Vân Sơ Dương không đọ nổi với Trần Tùng, nếu so về khoảng cách xa nhất, có thể hành tẩu hư không tới, thì 100 Vân Sơ Dương cũng vẫn thua xa Trần Tùng, dưới tình huống không gian bị vỡ vụn, Vân Sơ Dương cũng không thể dùng hành tẩu hư không được. Nhưng mà Vân Sơ Dương Lại có thể khóa chặt được vị trí của Trần Tùng. Ngươi dùng hành tẩu hư không ở khoảng cách ngắn, thì ta sẽ... Bám theo, nếu ngươi dùng hành tẩu hư không khoảng cách xa, thì ta sẽ dùng truyền tống không gian để thay thế, bám chặt theo ngươi. Trần Tùng lạnh mặt, ra có thể dùng hành tẩu hư không như thế này vô số lần, ngươi cũng có thể à. Đây là chuyện chắc chắn không thể xảy ra được. Nhưng mà vấn đề ở đâu mới được, rốt cuộc, là ngươi khóa vị trí của ta như thế nào? Trần Tùng lại dùng hành tẩu hư không lần nữa. Lần này hắn đồng thời quan sát cả Vân Sơ Dương ở phía sau. Cảm nhận sự thay đổi không gian, sau khi Vân Sơ Dương sử dụng hành tẩu hư không. Vân Sơ Dương cũng thế, hắn ta bám theo trần tùng, hít khói phía sau, xem xem, vì sao mùi khói đó lại thơm tới như vậy. Thử nắm bắt pháp tắc hành tẩu hư không. Hành tẩu hư không của ta, đã đạt tới 97. Rốt cuộc còn thiếu sót ở chỗ nào, mà mãi ta vẫn chậm trễ chưa viên mãn, không gian mà Vân Sơ Dương dùng hình, như còn thiếu chút gì đó. Trần Tùng lại cảm nhận không gian, sau khi bản thân hành tẩu hư không xong, hình như trong này có chút gì đó thừa ra, hắn ta có thể khóa chặt vị trí của ta, có lẽ không phải vì trên người ta có mùi gì đó, mà là dựa vào nguyên tố nào đó ở trong không gian. Ta có chút gì đó dư ra, hắn ta thì thiếu chút gì đó, rốt cuộc đó là thứ gì? Hắn cẩn thận quan sát thử xem nguyên tố nào đó mà bản thân còn dư ra. Trong đầu Trần Tùng bỗng chợt qua một ý nghĩ, hóa ra là như vậy, sau khi ta hành tẩu hư không Ở vị trí đó lúc nào cũng sẽ sinh ra đôi chút thay đổi, xuất hiện một số dấu vết trong không gian. Vân Sơ Dương đã dựa theo những dấu vết này để tìm ra ta. Kể cả hắn ta không hề nhìn thấy, ta hành tẩu hư không đi đâu, thì hắn ta vẫn có thể lần theo những dấu vết này để tìm ra. Nó giống như vết tích của bánh xe vậy. Còn Vân Sơ Dương thì đã xóa đi dấu vết không gian của bản thân. Đây có lẽ là do thói quen của hắn ta bao nhiêu năm nay đã tạo thành. Hóa ra là như thế. Hành Tẩu Hư không chính là chưa thức xuất nhập một cách bất ngờ, siêu thuật vô định, quỷ thần khó đoán. Vậy mà yếu điểm của Hành Tẩu Hư, không, mà ta sử dụng lại bị người khác biết, thì còn gì để nói nữa đâu. Trước đây, Trần Tùng hoàn toàn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, bởi vì những tên trước đây mà hắn gặp đều là dạng ga mơ, khỏi cần nhắc tới mấy tên dưới cấp thần, nói cho bọn hắn nghe về dấu vết không gian, khéo bọn hắn còn chẳng hiểu đây là thứ gì. Tới cả thời Tố cũng không hề chú ý tới cái này. Đám người bên Tam Thân Vương thì không phải hệ thời gian nên không hiểu rõ, nhưng Vân Sơ Dương là một đại lão hệ không gian, hắn ta có thể hiểu rất rõ và nắm rất chuẩn, dựa vào dấu vết không gian mà có thể khóa chặt được vị trí của Trần Tùng. Việc xóa bỏ dấu vết không gian này đối với Trần Tùng mà nói là việc không hề khó chút nào. Hóa ra là do ta nắm hành tẩu hoe, không chưa triệt để hoàn toàn, mặc dù đã rất hoàn hảo rồi, nhưng vẫn còn thừa lại cái đuôi. Không phải là do Trần Tùng không biết... Mà là do Trần Tùng hoàn toàn không có kinh nghiệm, giống như một cái để toán vậy. Trần Tùng đã viết ra được đáp án, tất cả đều đúng, lại còn là cách làm đơn giản ngắn gọn, có hiệu quả cao nhất. Nhưng mà thầy giáo lại vẫn chưa mất của hắn 3 điểm. Lời giải đâu? Vì sao ngươi lại không trình bày rõ lời giải? Nếu như không phải lần này có vân sơ dương thị phạm, thì có khi rất lâu rất lâu về sau nữa, vài trăm, vài ngàn năm sau. Có khi Trần Tùng cũng không nghĩ tới được, còn mẹ nó chứ. Hóa ra là ta quên viết lời giải. Khi Vân Sơ Dương đuổi tới chỗ Trần Tùng, chỉ thấy Trần Tùng không tiếp tục chạy nữa. Hắn ta cười lạnh nói, bỏ cuộc đi, chết tâm đi, ngươi còn muốn tiếp tục à. Chỉ thấy Trần Tùng quay đầu lại, trên mặt hắn nở một nụ cười cực kỳ chân thành. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã dạy ta. Trần Tùng lại biến mất một lần nữa. Hắn vòng qua một nơi cách Vân Sơ Dương không xa. Nhưng mà lần này Vân Sơ Dương ngẩn người ra. Bởi vì lần này hắn ta không hề thấy dấu vết không gian Do Trần Tùng để lại nữa, hắn đã phát hiện ra vấn đề rồi ư? Không những phát hiện ra vấn đề, mà hắn còn giải quyết xong được vấn đề nữa. Á. Theo lần sử dụng hành tẩu hư không hoàn hảo này của Trần Tùng, đã lâu rồi, pháp tác hư không hành tẩu mới xuất hiện lại, ra lời nhắc, trình độ lĩnh ngộ hành tẩu hư không đạt tới 100, chỉ một sai sót nhỏ mà bị trừ mất 3 điểm, Trần Tùng còn cảm thấy trừ ba điểm là ít rồi đó. Cuối cùng hành tẩu hư không của ta cũng đạt tới 100. Chứng nhận đại thần đâu? Đừng có nói với ta là không có đấy nhé. Trong trước mắt, phía trên đỉnh đầu Trần Tùng, bắt đầu có một luồng sóng thần bí dịch chuyển. Nó nhanh chóng hiện ra là hình dáng của pháp tác không gian. Đó là một cái hình tròn không hoàn hảo lắm, có đường kính khoảng nửa mét. Trên người nó tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Tiếp cận ánh sáng của hư vô, pháp tác không gian hiện thân trên thế gian. Mặc dù có thể nhìn thấy nó, nhưng lại không thể sờ được. Nó, có hình vô thực. Ánh sáng ánh bạc đó chiếu về phía Trần Tùng, khiến cho Trần Tùng cảm thấy ấm áp khó tả. Trần Tùng ngẩn đầu nhìn lên trên không trung, đây chính là pháp tác không gian, vì để tiện cho ta nhìn thấy, nên nó đã hóa thành hình ư. Nhìn nó có chút giống hình bông hoa hướng dương, lại còn giống như đang nhìn ta cười vậy. Pháp tác không gian trên người Vân Sơ Dương lập tức núp hết đi. Giống như con trai làm sai gì đó, mà nhìn thấy bố vậy, không dám động đậy loạn một chút nào cả. Cực kỳ thành thật. Vân Sơ Dương cũng ngẩn đầu lên nhìn. Vân Sơ Dương nhìn pháp tác trên không trung, với ánh mắt không thể tin nổi, đây là, kể cả Vân Sơ Dương, có là đại lão hệ không gian đi chăng nữa, thì hắn cũng chưa từng nhìn thấy pháp tác không gian bao giờ cả. Hắn chỉ từng thấy miêu tả về nó, qua những văn tự trong sách cổ mà thôi. Những thứ như hủy diệt không gian, thứ nguyên không gian. Truyền tống không gian, thì cũng chỉ là một nhánh nhỏ, của pháp tác không gian mà thôi. 100 người nắm trong tay thứ nguyên không. Gian thì sẽ có 100 cái pháp tác thứ nguyên. Nhưng pháp tác không gian thì chỉ có một. Đây chính là hóa thân hoàn chỉnh của pháp tác không gian. Trong đầu óc Vân Sơ Dương, bây giờ là một mảng trắng xóa. vì sao pháp tác không gian lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là... Chỉ có thể là chứng nhận đại thần mà thôi. Vân Sơ Dương cố gắng nước nước bọt. Hắn bỗng nhớ tới, khi nãy Trần Tùng cảm ơn mình. Nói rằng, do đã dạy dỗ hắn. Đúng thật là Trần Tùng đã xóa đi dấu vết không gian. Trần Tùng nhận được chứng nhận đại thần là do ta dạy hắn ta ư. Tờ ác chỉ nói cho có mà thôi, vậy mà con mẹ nó chứ, ngươi thật sự học được à. Học được thì cũng thôi đi, vậy mà cái người học được lại còn trùng hợp là những tỷ vết đang tồn tại trong hành tẩu hư không của ngươi. Những thứ huyền ảo khác trong hành tẩu hư không, ngươi đều đã nắm được hết rồi ư. Ta thật là đáng thương, tới bây giờ hành tẩu hư không của ta còn chưa tới 30 mà trước giờ ta cũng chưa từng nghe nói, ai thành thần nhờ hành tẩu hư không. Ta. Tâm trạng của Vân Sơ Dương bây giờ giống như ngươi và kẻ thù vậy. Nói bửa một con số thôi mà con số đó lại trúng luôn con số của. xổ số hôm nay. Kết quả kẻ thù lại đi mua được lá số đấy. Hơn nữa còn trúng luôn giải. Con mẹ nó chứ. Nghĩ thử xem. Lúc đó tâm trạng của ngươi sẽ muốn chửi thề tới mức nào. Dị tượng trên không chung giống như ngọn đèn sáng chỉ đường. Giống như đang chỉ cho mấy người tam thân vương biết vị trí của Trần Tùng đang ở đâu vậy. Tàm thân vương, Thụy Luân, Thiết Quyền, và cả trưởng công chúa, thậm chí có cả những đại lão khác, tới tham gia buổi đấu giá. Trong đó còn có một người có tuổi, từ trong hoàng cung nữa. Trưởng công chúa Fra nhìn lên trên trời, mặt biến sắc, cô nhanh chóng tới bên cạnh Trần Tùng, giống như là một tia cầu vồng xẹt qua vậy. Vẻ mặt Fra rất phức tạp, còn mang theo cả vẻ ngưỡng mộ mà nhìn Trần Tùng, không ngờ người này lại có được chứng nhận đại thần Vèo vèo vèo, hơn chục hình bóng cùng xuất hiện, ở đấy đâu không được phi hành. Nhưng với trường hợp đặc biệt như này, thì ai mà quan tâm những thứ đó nữa. Mấy cái trường phạt đối với bọn họ, mà nói đều là mấy trò không đau không ngứa cả thôi. Tam Thân Vương cũng tới đây, hắn nhìn thấy cảnh Trần Tùng, đang được pháp tác không gian cải tạo. Vừa nhìn thấy pháp tác không gian, đúng ra sắc mặt của Tam Thân Vương, đã không hồng hào lắm. Bỗng trở nên trắng bạch trong phút chốc. Nếu như nói lần trước Tam Thân Vương, bị Trân Tùng cướp đồ, vẻ mặt hắn khó coi giống như cha ruột chết. Thì lần này chính là cả bố cả mẹ hắn, cả nhà hắn ta đều đột tử mà chết hết rồi. Chứng nhận đại thần đó, dựa vào đâu mà hắn ta có được chứng nhận đại thần cơ chứ? Bây giờ đã đạt được chứng nhận đại thần. Tam thân vương thật sự không dám tưởng tượng sau này, thành tựu mà chân Tùng đạt được sẽ tới mức độ nào. Quan trọng nhất là cái người này còn giỏi trốn như chuột chuỗi. Căn bản là không ai bắt được hắn ta cả. Giờ khắc này, tam thân vương bắt đầu hối hận, hối hận vô cùng cực. Mặc dù tinh thể hệ thời gian rất khó tìm, nó có thể nâng cao thân phận của hắn, chỉ cần hắn kiên nhẫn thêm một chút, thì sớm muộn gì hắn cũng có thể lấy được từ trên người của một sinh mạnh cấp thấp nào đó, vì sao hắn nhất định phải lấy trên, người Trần Tùng cơ chứ, thời tố, con mẹ nó chứ, Người chơi ta một vố muốn chết luôn rồi. Vì sao ngươi lại chơi ta như thế này cơ chứ? Một người đi cạnh Fra, đây là người do cô ấy mang tới, bỗng nhỏ giọng nói, "Trưởng công chúa điện hạ, đợi lát nữa sau khi kết thúc Nhất định phải thử lôi kéo hắn ta xem có được không? Phải trả cái giá nào cũng được. Fra chậm chậm gật đầu. Ta hiểu rồi. Hơn chục đại lão nhìn Trần Tùng, rồi nhỏ giọng thảo luận với nhau. Giống như bọn họ đều không dám nói lớn tiếng. Trước mặt pháp tác không gian vậy. Thiết quyền tới hơi muộn một chút. Hắn ta nhìn pháp tác trên không chung rồi ngơ ngác hỏi. Đây là cái thứ gì vậy? Giời tiếp theo. Pháp tác không gian bắn ra vô số luồng sáng chiếu thẳng về phía thiết quyền. Một sức mạnh khủng bố không gì sánh được Một nỗi sợ hãi xuất hiện trong lòng thiết quyền, kể cả là một người cấp thần hệ nhục, thể có năm đạo pháp tác như thiết quyền mà cũng bị tấn công tới mức mặt mày néo mó. Nước miếng chảy rong rong, hắn ta bị dọa sợ tới mức ngã ngổ ra đất, đại tiểu tiện mất kiểm soát. Một dòng chất lòng không chảy trên nền đất, mang theo một mùi tanh thối khó ngửi, thiết quyền run rảy giống như bị điên vậy. Ta sai rồi, bên ngoài hội trường buổi đấu giá, có những cấp thần tới tham gia buổi đấu giá, bọn họ vẫn chưa biết tin. Tất cả vật phẩm bán đấu giá đều đã biến mất Bọn họ chỉ biết đã xảy ra chuyện gì đó Tam thân vương bị ăn hai cú đấm vào mặt Thỏ bạc hà sống cũng lâu trên đời Hắn ta nhìn thấy dị tượng trên không chung Thì liền biết đang xảy ra chuyện gì Hắn ta nói năng lộn xộn Khó lắm mới thấy Pháp tác hiện thân một lần Mọi người mau đi xem thử xem đi Nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó đấy Thỏ bạc hà co chân lên chạy Chạy còn nhanh hơn cả thỏ Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải Mọi người nghe thấy lời Thỏ Bạc Hà nói, thì ngẩn ra, Thỏ Bạc Hà có trâu bò hay không, thì không biết. Nhưng hắn ta đúng thật là hiểu biết rất rộng. Pháp tác hiện thân ư, tất cả mọi người đều bất ngờ, sau đó ai ai cũng nhanh chóng chạy tới nơi đó. Mà sự chú ý của cả đế đô, đều đang tập trung trên người Trần Tùng. Ai còn quan tâm tới đám cấp thần, đang vậy xung quanh xem nữa. Một người đàn ông trung niên đầu đội vương miện, xuất hiện trên trời một cách lặng yên, nhất thời không có ai chú ý tới hắn ta cả. Hắn ta ngẩn đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn Trần Tùng đang ở trên, không chung như có điều gì đó suy nghĩ, bây giờ Trần Tùng không thể bỏ đi được, pháp tác không gian không cho phép hắn làm thế, mà lúc này cũng chẳng ai dám ra tay với Trần Tùng cả. Trần Tùng chỉ đành bất lực, đứng yên tại chỗ, tiếp nhận tẩy lễ của pháp tác không gian. Người tới đây càng ngày càng đông. Bỗng lúc này có một người trông cực kỳ uy nghiêm, khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi kính, nảy từ đáy lòng bỗng xuất hiện Pháp tác không gian ban tặng chứng nhận đại thần, các vị ở đây có muốn hiểu thêm một chút về nó không? Cảm giác chấn động từ tận đáy lòng, khiến cho các cấp thần khác đều cực kỳ kinh ngạc. Hóa ra đây mới chính là sức mạnh chân chính. Cơ a pháp tác hay sao? Đúng thật là khiến người ta phải nể phục. Vậy mà tên Trần Tùng này lại may mắn có thể tiếp nhận lễ tẩy rửa của pháp tác không gian hoàn chỉnh. Lúc này Trần Tùng đang tiếp nhận lễ. Hắn cũng hiểu ra đại khái chứng nhận đại thần là cái thứ gì rồi. Đầu tiên. Khi tiếp nhận tẩy lễ của của pháp tác không gian, sẽ trực tiếp tăng lên 100 vạn năm tuổi thọ, cho Trần Tùng. Đạo pháp tác thứ nhất, chỉ có thể khiến cấp thần tăng 10 vạn năm tuổi thọ. Mấy cái sau, thì chỉ có thể tăng lên 5 vạn nơ mơ. Con số này, so với 100 vạn năm, là quá nhỏ bé. Trong sách cổ của Eichmann có ghi chép rằng, phần thưởng mà chứng nhận đại thần đem lại vượt xa, so với đại thần thông thường, điều này không sai chút nào cả. hơn nữa Pháp tác không gian còn cho Trần Tùng thêm một không gian chi Linh cái không gian chi Linh này có thể coi như là một phiên bản mini của pháp tác hoàn chỉnh công năng thứ nhất của nó chính là khi Trần Tùng dùng các loại năng lực không gian thì sẽ có sự giúp đỡ phụ trợ của không gian chi Linh có thể giúp hắn giảm tiêu hao một cách đáng kể công năng thứ hai của nó chính là cái dĩ năng không gian của Trần Tùng bị tiêu hao cạn kiệt hoặc là khi nào mà Trần Tùng muốn thì không gian chi Linh có thể coi như một nguồn năng lượng dự bị Thay thế dị năng để dung, sau khi không gian chi linh bị hao tổn, thì sẽ hồi phục lại sau một khoảng thời gian. Hơn nữa, nó còn có thể giúp dị năng của Trần Tùng cùng hồi phục một cách nhanh chóng. Công năng thứ ba của nó, chính là nó sẽ giúp cho Trần Tùng thân thiết hơn với các loại dị năng không gian khác, khiến cho Trần Tùng có thể lĩnh ngộ các pháp tác không gian khác một cách dễ dàng hơn. Có thể nói công năng thứ ba mới là công năng nghịch thiên nhất của không gian chi linh. Có không gian chi linh. Sau này Trần Tùng có thể bước trên con đường lĩnh ngộ pháp tác không gian, càng thoải mái rộng rãi hơn. Cái này giống như pháp tác không gian nhận Trần Tùng làm con trai nuôi vậy. Nó càng khiến cho tiềm năng của Trần Tùng, bên mảng không gian càng sâu hơn nữa. Hơn nữa còn tặng thêm cho Trần Tùng, 100 vạn năm tuổi thọ. Bản thân hắn đã thông minh sẵn. Bây giờ tuổi thọ lại dài như vậy, có muốn không trở nên châu bò, cũng khó cho hắn ta nha. Trên mặt Trần Tùng lộ vẻ thất vọng. Chỉ thế thôi á. Ta có 25 vạn năm tuổi thọ, mà ta còn chẳng biết phải dùng như nào cho hết. Bây giờ ngươi lại cho ta thêm 100 vạn năm, thì có tác dụng gì chứ? Ta có tinh thể thời gian mà, ta cần cái này làm gì đâu? Không gian chi linh giống như bản nâng cấp của Lam Bình, thôi cũng được. Càng nhiều thì khả năng bảo vệ mạng sống càng mạnh thôi, chứ sao? Trần Tùng thở dài một hơi, đồ tốt thì cũng tính là đồ tốt đó. Nhưng mà nó lết chẳng thế, khiến năng lực chiến đấu của ta tăng lên được, mà nó cũng chẳng khiến thể hồn của ta mạnh lên. Gây ra động tĩnh lớn như thế Mà lại chỉ cho ta có chút đồ như vậy Trần Tùng nhìn chằm chằm pháp tác không gian Với hy vọng nó cho nhiều thêm một chút nữa Hắn thời dài một hơi Những cấp thần bên ngoài thì thi nhau bàn luận Mặc dù có ít người hiểu Về chứng nhận đại thần Cái này lâu lắm rồi chưa xuất hiện Nhưng mà vẫn có một số ít biết về nó Bọn họ nói chuyện với nhau như vậy Thì cũng ngang với việc ai cũng biết cả 100 vạn năm lận đó chu quả trong buổi bán đấu giá lần này Cũng chỉ có thể tăng lên 10 vạn năm tuổi thọ, có lẽ phải ăn 100 quả thì mới có thể so được với chứng nhận đại thần. Tuổi thọ thì tính là gì đâu, nếu như ta có thể có được nguyên tố chi linh, ít nhất năng lực chiến đấu của ta cũng có thể tăng lên gấp đôi, đúng ra ta chỉ có thể đánh lại một mình ngươi. Bây giờ, kể cả có hai người như ngươi cùng nhau liên thủ thì cũng chẳng phải là đối thủ của ta nữa. Chỉ cần có một nguyên tố chi linh thì chuyện làm cho những pháp tác khác viên mãn sẽ không còn là chuyện quá khó nữa. Ấy! Vì sao ngươi đạt được, nó lại không phải là ta cơ chứ? Bây giờ, Trần Tùng hoàn toàn không thể phát huy ra nổi sức mạnh của không gian chi linh, nếu như người nhận được nó hôm nay là Vân. Sơ Dương, chỉ cần nghĩ tới việc có thể giảm lượng dị năng tiêu hao đi, mà sức mạnh dị năng còn tăng lên, vậy thì không phải là sức chiến đấu của hắn, sẽ lập tức tăng lên vèo vèo hay sao? Nhưng ai hiểu không gian chi linh là một sự tồn tại như thế nào đều rõ? Chắc chắn tương lai Trần Tùng sẽ là một đại lão hệ không gian... Tiềm lực sau này của hắn cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tuổi thọ của hắn còn rất dài, thế nên trưởng công chúa Phua mới muốn lôi kéo Trần Tùng về phía mình, mà bây giờ sắc mặt của Tam Thân Vương khó coi giống như cả nhà đều bị đột tử vậy. Chắc chắn thành tựu mà Trần Tùng đạt được trong tương lai sẽ vượt xa hắn. Nhưng mà hắn ta lại khó làm được, chuyện bóp chết Trần Tùng sớm hơn, lúc này Tam Thân Vương đã như mất trí luôn rồi. Hắn ta nhìn Trần Tùng với ánh mắt âm độc, chỉ vào Trần Tùng mà nói. Hắn ta dùng ngưng động thời gian để giữ chân ta lại. Sau đó cướp hết sạch đồ trong buổi đấu ra đi. Hắn ta dám ngang nhiên cướp bóc ngay giữa đế đô, hoàn toàn không hề để đế đô vào trong mắt. Ta không đánh lại được ngươi, thì ta sẽ để cho cả cái đế đô chống lại ngươi. Mặt mũi ư. Bây giờ Tam Thân Vương đã hoàn toàn không quan tâm tới nó nữa rồi. Kể cả thực lực của ngươi có cao tới mức nào, thì ngươi cũng không thể đánh vào mặt đế đô một cách công khai như thế được. Hơn nữa... Trần Tùng là kẻ nắm trong tay ngưng động thời gian, bản thân hắn ta còn có cả chứng nhận đại thân. Vậy thì kinh khủng biết bao, rất nhiều người không biết chuyện này. Họ thi nhau nhìn về phía Trần Tùng, người đang được nhận lễ tẩy của pháp tắc. Albert cũng ở đây, hắn ta nhìn Trần Tùng với vẻ cực kỳ khó tin. Ta sai rồi, ta sai một cách cực kỳ không chấp nhận nổi. Thật xin lỗi, trước đây ta không nên nghi ngờ ngươi, nghi ngờ ngươi không có cái gan đi trộm đồ của viêu kim. Tên này vậy mà lại dám ngang nhiên cướp đồ ở đế đô một cách công khai. Thật đúng là chẳng có chuyện gì mà ngươi không làm ra được cả. Đằng nào cũng rảnh rỗi, Trần Tùng cười đều nói. Thực ra thiên phú của ta chẳng cao tới vậy đâu. Đúng ra ta chẳng hiểu được cái gì mấy cả. May mà nhờ có tràng ngộ đạo của Tam Thân Vương đó nha. Có tràng ngộ đạo của ngươi giúp đỡ ta mới có thể lĩnh ngộ được ngưng động thời gian đó. Đúng ra tâm trạng của Tam Thân Vương đã như muốn nổ tung rồi. Khi nghe thấy câu này, thì hắn bắt đầu thở dốc kịch liệt. Phát bệnh à? Đôi mắt tam thân vương đỏ rực lên, là loại đỏ cực kỳ đáng sợ, giống như Trần Tùng là kẻ cắm sưng. Cướp vợ hắn vậy, khuôn mặt trắng bạch cộng thêm đôi mắt đỏ rực, khiến hắn ta trông cực kỳ giống tang thi. Đại đế, người tới đây rồi ư. Cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra, người đàn ông đội vương miện im lặng, không nói đứng phía sau nãy giờ. Nhìn dáng vẻ của hắn, ta giống một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Không hề giống với hình ảnh một lão già hơn 200 vạn tuổi sắp chết như lời đồn, hắn ta chính là đại đế của đế quốc vua si. Lôi Tát Đức. Ở đế quốc Versi, không xét tới thân phận, chỉ cần ngươi có quan hệ huyết thống với hoàng thất, thể hiện được năng lực thiên phú của bản thân thì ngươi đều có thể trở thành đại đế. Lôi Tát Đức là một thiên tài cực kỳ hiếm có ở đời đó, hơn nữa hắn ta còn sống gần 250 vạn năm rồi. Trong thời gian hắn ta tại vị, những vật trí bảo mà đế quốc Versi nhận được Tất nhiên đều để cho hắn ta dùng, nhưng mà nếu thực lực của lôi tát đức không đủ mạnh, thì hắn ta cũng không thể sống lâu tới như vậy được, không biết có bao nhiêu thân vương đã chết đi. Nhưng mà từ, sau khi lôi tát đức thượng vị, thì hắn ta cũng không ra tay trước mặt quần chúng nữa. Thực lực của hắn ta sâu không lường được, bất kể là thân phận, địa vị hay là thực lực thì trong đế quốc Vơ cũng không có ai có thể so sánh với hắn ta cả, không có ai dám nghi ngờ bất cứ quyết định nào của lôi tát đức. Hắn ta có năng lực thống trị tuyệt đối, sau khi phát hiện ra lôi tát đức, tất cả mọi người đều cung kính chào hỏi. Đại đế, lôi tát đức nhàn nhạt gật đầu một cái, Trần Tùng nhìn qua, đây chính là đại đế của đế quốc Vơ Si Ư, mẹ nói chứ, ở bên cạnh hắn ta căng thẳng thật đấy, liệu hắn ta có thực lực để bóp chết ta, ngài tức khác không nhỉ, nguy hiểm quá đi mất. Nhưng điều xây ra ngoài dự tính của Trần Tùng, chính là không ngờ đại đế lôi tát đức lại cười thân thiện với hắn. Trần Tùng cũng thường lộ ra nụ cười hiền hòa thân thiện với người khác. Tam thân vương nhìn về phía lôi tát đức, vẻ mặt hắn ta vui mừng, hắn ta nhanh chóng đi tới trước mặt lôi tát đức, muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng mà sau khi bị lôi tát đức quét ánh mắt nhìn qua, thì hắn ta không dám nói bất kỳ một câu gì nữa cả. Ở trước mặt lôi tát đức, Tam thân vương còn chẳng dám phát điên nữa, hắn ta đứng yên bên cạnh, không dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều biết rằng, bây giờ chuyện xử lý Trần Tùng như thế nào. Sẽ do lôi tát đức quyết định, đại thân vương và nhị thân vương, hai người lúc nào cũng chỉ mong tam thân vương, gặp xui xẻo. Vậy mà lúc này hai người họ, cũng chẳng có tâm trạng đứng chỉ trích tam thân vương, làm không được việc nữa, cũng không biết là cái. Câu vật hủy người vong của người nói, khi đó bây giờ còn tính nữa hay không nhỉ, thôi bỏ đi, cũng không thể trách lão tam được, có đổi lại là chúng ta, thì cũng vẫn là số phận bị cướp mất đồ mà thôi, ai gặp phải cái thứ như hắn ta, thì người đó xui xẻo. Toàn hội trường đột nhiên yên tĩnh lại, việc cải tạo pháp tác không gian trong một thời gian ngắn sẽ không hoàn thành được, chủ yếu là vì trong cơ thể trần tùng, khi tạo ra một không gian chỉ linh cần tốn chút thời gian. Khoảng 5 phút sau, một bóng người mặc áo giáp màu đen, nhìn không rõ vẻ bề ngoài, nửa quỳ trước mặt lôi tát đức. Người đàn ông này là người hầu, trước đó được lôi tát đức cử đi, để nghe ngóng chi tiết sự việc. Lôi tát đức cơ bản không quả lý. Được sự việc, lúc xảy ra chuyện hắn căn bản không có mặt. Hắn nghe thấy tiếng động, nhưng cũng không đi ra, chỉ đến khi khí tức của pháp tác không gian chuyển đến, mới khiến hắn kinh ngạc mà xuất hiện. Ấn oán giữa Trần Tùng và Tam Thân Vương, hắn hoàn toàn không nắm rõ. Chỉ biết Trần Tùng đã cướp đi vật phẩm bán đấu giá. Đây là chuyện nhỏ, dù sao nhân tài cũng hiếm có. Lôi tát đức muốn thu nhận Trần Tùng, dù sao Trần Tùng đã được Đại Thần chứng nhận. Ngay cả trong mắt hắn, tương lai của Trần Tùng chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Mặt mũi của đế quốc sao? Ai sẽ vì điều này, mà nghi ngờ thực lực của đế quốc chứ? Ai lại dám công khai dùng chuyện này, để chế dễu đế quốc chứ? Lôi tát Đức gật đầu, nói, nói đi. Một luồng khí vô hình hình thành xung quanh lôi tát Đức, ngăn cách âm thanh, và cũng bao vơi lấy tam thân vương bên cạnh, bóng người mặc áo giáp đen báo cáo. Đã điều tra rõ, người này tên là Trần Tùng, hắn lấy thân phận là ít để tiến vào đế đô, có hai đạo pháp tắc. Cờ điều, lôi tát Đức nhìn lại, có điều cái gì? Lôi tát đức hiểu rất rõ người hầu này, hắn biết rất nhiều bí mật, thông tin nhiều vô kể, tin tức gì mà khiến hắn phải do dự như vậy. Bóng đen khó nhọc nói. Tình báo trước đó của chúng ta, hai đạo pháp tắc của Trần Tùng là hư không đi lại và dịch chuyển không gian. Nhưng khi xác minh thân phận của ít, thì lại là hai loại phòng ngự không gian. Nói cách khác, Trần Tùng hiện tại đã là bốn đạo pháp tắc. Người ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy tam thân vương khản rộng nói gì đó. Tam thân vương điên cuồng nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chưa đến sáu năm mà đã bốn đạo pháp tác sao. Ta biết rồi, hắn nhất định là một lão già, giả bộ là người trẻ để lừa gạt chúng ta. Toàn thân bóng đen du lên, ta hoài nghi ngươi chỉ cây dâu mắng cây hòe. Sắc mặt của lôi tát đức cũng cực kỳ quái dị, sáu năm bốn đạo pháp tác sao? Không quản trình độ lĩnh ngộ cao bao nhiêu, cho dù thấp nhất là 30 thì đó cũng là điều hoàn toàn không dám nghĩ đến. Hơn nữa, Trần Tùng còn dựa vào một pháp tác. Mà được đại thần chứng nhận, trong lòng lôi tát Đức kinh ngạc, ngay cả ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy, hay thậm chí là nghe nói đến một thiên tài như vậy, một thiên tài thực sự, ta ở trước mặt hắn, đều không đáng được chú ý đến. Bóng đen tiếp tục báo cáo, trước đó Trần Tùng trộm nhà của Tam Thân Vương, Tam Thân Vương lấy thân phận Thân Vương, lấy danh nghĩa đế quốc muốn truy nã Trần Tùng, chúng ta không thể biết sự việc cụ thể, lôi tát Đức nhìn về phía Tam Thân Vương. Tam thân vương chậm rãi đem hết ân oán của mình Và Trần Tùng một năm trước nói ra Lôi tát đức đánh giá hắn không kìm nén được cơn giận Tuổi trẻ bông bột Sau một loạt hành động của Trần Tùng Trên khoái lạc tinh cầu Lôi tát đức đánh giá hắn vô cùng phỉ khí mãnh liệt Cuối cùng cũng có ngày hôm nay công khai cướp bóc Không coi ai ra gì Bóng đen lại do dự một chút Sau khi sử dụng thời gian đình chỉ Hắn còn tát tam thân vương hai cái Trước mặt mọi người Lôi tát đức rũ mắt xuống Không những không coi ai ra gì, mà còn to gan lớn mật, đến mức lấy được đồ, rồi cũng không bỏ chạy. Nhất định phải tát cho lôi tái nhân hai cái mới bỏ chạy. Phải nói gì đây? Nói rằng lòng dạ hẹp hòi. Liệu một người trẻ tuổi nóng tính, coi trời bằng vung này, thật sự có thể thu phục được sao? Thực lực hiện tại còn tương đối thấp, nhưng đã dám làm như vậy. Nếu như thật sự trưởng thành, trở thành một đại lão hệ không gian, liệu có đảo lộn luôn cả trật tự thế giới không? Khi chưa mộ một người... Trước tiên phải nhìn vào tính cách của người đó, nếu như người đó lương thiện và trung thực, giống như đại trụ thì ai cũng yên tâm. Nhưng Trần Tùng này, coi như nặng 100 cân, thì 50 cân là hẹp hòi, còn lại tối thiểu 40 cân là phản nghịch đi. Lôi tát đức nhất thời do dự, mà tam thân vương như bị sét đánh, người còn ở trước mặt, mọi người tát ta hai cái làm gì? Ta rất ngạc nhiên, khi thấy mặt mình lúc đó có chút dị dạng, vô cùng nhục nhã, đánh người không đánh mặt. Đây là đánh vào mặt ta sao? Không, đây là giết ta. Khiến ta chết tâm. Nghĩ đến hàng loạt mối bất bình gặp phải, khi gặp Trần Tùng kia, bản thân Tam Thân Vương vốn mau nước mắt, cuối cùng cũng bật khóc. Hú hú, Tam Thân Vương bật khóc, giống như bị điên mà lao về phía Trần Tùng. Ta liều mạng với ngươi, Tam Thân Vương đã hoàn toàn mất đi lý trí, cứ như vậy lao về phía Trần Tùng, đứa trẻ tội nghiệp. Hai mắt Trần Tùng Trần Tùng sáng lên, tới đây, ngươi cũng muốn ngồi xổm đi tiểu. Giống như thiết quyền sao, lôi tát đức vô thức khẽ lắc đầu, lôi tái nhân xong đời rồi, tâm trí hắn đã bị người tên Trần Tùng này hủy hoại, dù hắn có tài giỏi đến đâu, cũng khó có thể tiến bộ hơn được nữa. Tàm thân vương đang chạy, trong nháy mắt bị một khối băng tinh trắng mốt đóng băng lại, không thể cử động được nữa. Trong lòng Trần Tùng run lên, loại tình huống này, không có lôi tát đức cho phép, ai dám ra tay, cái kia nhất định là lôi tát đức ra tay, lôi tát đức này là hệ băng sao. Gió băng bên trong, khiến tam thân vương cảm thấy toàn thân lạnh buốt Sáu đạo pháp tắc hệ hỏa, từ trong cơ thể hắn điên cuồng thoát ra, muốn làm tan chảy băng này, lôi tát đức lạnh lùng nói, ngang ngược. Âm thanh này, giống như một cái búa đập mạnh, vào trái tim của tam thân vương, khiến hắn tỉnh táo lại một chút. Nhưng tam thân vương càng cảm thấy đau đớn tủi nhục. Người không giúp ta thì thôi, còn không để ta ra tay. Đau, đau quá. Giọng nói trầm lặng của lôi tát đức lại vang lên. nội dung trong đó Khiến tất cả những người có mặt ở đây, đều kinh ngạc. Nhưng nó cũng khiến tam thân vương vốn toàn thân bị giò băng, làm cho lạnh giá càng thêm lạnh bút, lạnh đến thấu xương. Kể từ hôm nay trở đi, hủy bỏ đi danh hiệu của thân vương lôi tái nhân, bị dáng xuống làm thường dân. Tam thân vương, không, lôi tái nhân, sau khi nghe được những lời này, liên tiếp phải đón nhận vô số chuyện đả kích. Hai mắt dần mất đi ánh sáng. Như thể thân thể đã mất đi toàn bộ sức lực. Hôn mê bất tỉnh, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng dường như lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Tam thân vương tự làm tự chịu, làm dối tung mọi việc hắn phụ trách, tính cách cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Quả thực là hắn đã không còn đủ tư cách để tiếp tục giữ lấy danh hiệu thân vương nữa. Mọi người đều lắc đầu. Tố chất tâm lý của người này cũng quá kém rồi. Các người không biết những sự tủi thân mà lôi tái nhân phải chịu đâu. Trần Tùng cũng vô cùng kinh ngạc, khá lắm, tên tam thân vương này thật sự đã bị ta làm cho tức chết. Nhưng tại sao lại làm như thế nào? Đại đế này sẽ làm gì ta? Nếu ngươi dám mắng ta, ta sẽ, ta sẽ chạy cho ngươi xem. Lôi tát đức gỡ bỏ phong ấn băng, nói, thu hồi lạnh bài và áo giáp, của thân vương lôi tái nhân, bóng đen cười khổ nói. Đại đế, ngài quên rồi sao? Nhẫn của lôi tái nhân đã bị Trần Tùng cướp đi. Lôi tát đức khẽ cao mày, chuyển rời ánh mắt sang Trần Tùng, trên mặt lộ ra một nụ cười dễ gần. Trần Tùng đúng không? Ân oán giữa ngươi và lôi tái nhân ta đều biết. Mọi chuyện đều là do lôi tái nhân động tay trước. Mặc dù ngươi đã gây ra một cơn chấn động trong đế quốc, nhưng ta sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ, hủy bỏ lạnh truy nã đối với ngươi. Mục đích chính của đế quốc vư xì là hải nạp bách xuyên, hiểu dung nãi đại. Ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đồng thời, ta sẵn sàng trao cho ngươi thân phận hầu tước của đế quốc. Ngươi có đồng ý gia nhập đế quốc vơ xê không? Cái gì? Trần Tùng không thể tin vào tay mình, lôi tái đức thế mà lại nói những lời như vậy Tại sao lại là hầu tước, bá tước, hầu tước, cần đờ gờ tước, đại công tước thân vương, người muốn chiêu mộ ta, trần tùng trong tiềm thức đang chống cự, hư không quân vương ta, song dị năng không gian thời gian, thành chủ của thự quang thành, nờ âm mơ thanh niên tốt nhất của Lan Tinh. Làm tiểu đệ cho người khác sao? Không thể được. Mặt khác, rõ ràng là không có lợi. Ngươi nghĩ xem, nếu như ta là người của ngươi, sau này ta còn có thể làm mọi việc mà không cần đắn đo giao dự không? Nói ví dụ như trà giác ngộ của viêu kim kia sắp trưởng thành, bây giờ lại thu phục ta, ta còn có thể đi trộm được sao? Có khả năng cho phép ta đi trộm không? Nếu như trà giác ngộ, không đúng, ngộ đạo thụ không còn, ngươi nói xem, mọi người có phải sẽ nghi ngờ ta? Bao nhiêu năm như vậy không có chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngươi vừa tới đã không còn, không cần phải nói, nhất định là ngươi làm ra chuyện đó. Không ai nhìn thấy cũng vẫn chính là ngươi, về sau ta nhìn trúng thứ gì? Có phải thành thành thật thật trả tiền không? Điều quan trọng nhất là trần tùng ta xuất quỷ nhập thần. Người khác không biết ta ở đâu. Nếu như bị trương mộ, phải ở một nơi cố định. Có tiệt tùng hay gì đó, ngươi nói xem ta nên đi hay không? Không đi, bị nói tiểu tử ngươi không biết điều. Đi rồi, lại sợ bị mai phục. Đại đế ngươi vừa ban tước hiệu cho ta. Lại muốn trương mộ ta sao? Có thể cho ta thứ gì tốt? Tiền bạc, ta không thèm, có bảo vật gì, ta đều có trong tay, sẽ lấy được. Trước khi lôi tát đức đưa ra một loại bảo vật thời gian, có thể trợ giúp Trần Tùng lĩnh ngộ pháp tác thời gian, Trần Tùng mới có thể cân nhắc. Nếu không thì không thể đồng ý được. Trần Tùng cũng cảm thấy, lôi tát đức này, thật sự rất rộng lượng sao? Phải chăng có âm mưu nào, đang chờ đợi ta đấy chứ? Trong đầu hắn lẻ lên rất nhiều suy nghĩ, Trần Tùng 10 phần cự tuyệt. Nhưng mà, lôi tát đức này đã cho ta thể diện. ăn nói lịch sự, thái độ cũng không tệ, ta làm ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không trách tội ta. Hơn nữa còn cho ta một tước hiệu, Trần Tùng ăn mềm không ăn cứng, dù sao cũng đã ăn cơm chùa nhiều lần, nếu trực tiếp từ chối lôi tát đức, chắc chắn sẽ lập tức bị trở mặt. Fra nhìn Trần Tùng, khi lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tùng, được đại thần chứng nhận, cô cực kỳ muốn lôi kéo được Trần Tùng, nhưng sau khi nghe được chuyện của Trần Tùng, có chút do so dự, ban ngày ban mặt Trần Tùng, dám tát thẳng vào mặt lôi tái nhân, dám tát hắn, vậy thì cũng dám tát ta, ở đế đô, dưới con mắt của đại đế. Mà cũng dám cướp vật phẩm bán đấu giá Đúng là không coi ai ra gì Một người như vậy thực sự có thể lôi kéo được sao Một viên đạn bọc đường Sợ là sau khi ăn hết lớp đường bên trên Chỉ còn lại viên đạn Hơn nữa Trước mặt lôi tát đức Dù cô có muốn lôi kéo trần tùng Cũng không thể mở miệng Nếu không Thì chẳng phải là không xem đại đế này ra gì sao Frotham nghĩ Dù có lợi hại đến đâu Cũng không bằng em trai ta Em trai ta mới thực sự là niềm kiêu hãnh của Thượng Đế Trần Tùng chê cười, nói, đại đế ngài nói quá đột ngột, trong lúc nhất thời ta không tiếp thu được, để ta suy nghĩ một chút, lôi tát đức nhẹ gật đầu, có thể, lần này người đã cướp đi vật phẩm bán đấu giá, người có thể tùy ý chọn hai món bất kỳ, những thứ khác đem trả lại. Nói xong, mọi người cảm thấy một tia sáng lé lên, lôi tát đức biến mất, Trần Tùng nheo mắt, thực lực của lôi tát đức này là gì? Tốc độ biến mất của hắn nhanh như vậy, bản thân chỉ kịp cảm thấy lé lên trong mắt. Nếu như hắn đánh lén ta, khả năng ta không kịp phản ứng, giống như có một tia sáng lóe lên, là hệ quang minh sao? Song dị năng sao? Song dị năng cũng không phải là hiếm. Dị năng thứ hai, cấp thần có thể chủ động thức tỉnh bằng nhiều cách. Nhưng rất nhiều người thậm chí sẽ áp chế dị năng thứ hai thứ tỉnh, phòng ngừa làm rối loạn khả năng cảm ngộ của dị năng thứ nhất. Thức tỉnh dị năng thứ nhất, đều là dựa vào tài năng xuất chúng của chính mình. Giống như Trần Tùng, mặc dù thời gian mạnh hơn không gian... Nhưng không thể không nói, TH1 ên phú về không gian của Trần Tùng tốt hơn thiên phú về thời gian, sự lựa chọn tốt nhất của cất thân là tập trung vào một loại, chọn cái mà bản thân có thiên phú tốt nhất để dốc hết sức lực lĩnh ngộ. Nếu như không phải thời gian lợi hại, nếu như thiên phú thứ hai của Trần Tùng là hệ băng hay hệ hỏa, Trần Tùng sẽ chẳng muốn đi cảm ngộ, nếu như không gian chưa được hoàn hảo, hoặc trì trệ không tiến bộ, lôi tát đức là song dị năng hệ băng, hệ quang minh sao. Cái nào mới là hệ chính của hắn? Lôi tát đức trở lại cung điện, an tĩnh trầm tư. Trần Tùng này rõ ràng có thể trộm một hoặc hai vật phẩm đấu giá, dựa trên khả năng của mình. Nhưng nhất định phải cướp hết toàn bộ trên đường, không chỉ to gan lớn mật, mà còn vô cùng tham lam. Qua mấy trăm năm nữa ta đi rồi, sau khi ta đi, ai có thể ngăn chặn được Trần Tùng? Đến lúc đó, nếu hắn coi trọng đế hậu, liệu có phải cũng dám cướp không? Bây giờ đã khó đối phó, chờ khi hắn trưởng thành... Muốn đối phó cũng là cực kỳ khó khăn, không kiểm soát được. Tính cách lại cực kỳ bất ổn, như một quả bom hẹn giờ Lôi tát đức tự nhủ. Tại sao lại là hệ không gian chứ? Nếu ngươi là những hệ nguyên tố khác, hệ xác thịt, vậy thì sẽ không khiến ta phải đau đầu chút nào. Lôi tát đức thở dài. Không gian vi tôn, thời gian trí thượng. Câu nói này vẫn rất có lý. Eastman đã từng nói, sau khi hệ không gian đạt đến cấp thần, so với các cấp thần hệ khác không có ưu thế gì. Nhưng đó là vì cô chưa thấy qua sự lợi hại của hệ không gian, hoặc là thứ mà Trần Tùng nắm giữ, không phải là hư không đi lại, mà là thứ nguyên, cho dù được đại thần chứng nhận, sau khi được pháp tác tẩy lễ. Hắn cũng phải chết, lôi tát đức vô cùng đau đầu, nếu không phải Trần Tùng nắm vững năng lực khó khăn nhất của hệ không gian, là hư không đi lại, thậm chí đạt đến cấp độ hoàn mỹ, hắn nhất định có thể một tay đánh chết Trần Tùng ngay tại chỗ, thực sự cho rằng hắn dễ nói chuyện như vậy sao? Mấu chốt là không thể bắt được. Lôi tát đức cũng có thủ đoạn phong tỏa không gian, không kém gì vân sơ dương. Nhưng hắn không nắm chắc, đánh rắn không chết, sau này ắt sẽ có rắc rối. Cho nên, lôi tát đức lựa chọn trước tiên, thử cố gắng ổn định Trần Tùng, không gian vi tôn, sống lâu năm như vậy. Xem như đã nhìn thấy được, nhiều người như vậy, mà không cách nào làm gì được một người thanh niên. Khó có một người được lôi tát đức coi trọng. Đột nhiên, sắc mặt của lôi tát đức. Vốn luôn tỏ ra bình tĩnh Dù cho Trần Tùng có làm loạn gì Cũng không thay đổi Lại trở nên biến sắc Không đúng Sẽ không phải là bị lừa rồi chứ Tàm thần vương nói Quê hương lam tinh của Trần Tùng Có một hệ thời gian Trần Tùng đem tinh thể hệ thời gian này Cấy ghép vào trong não mình Tam thần vương nói Sau này mọi người cũng không khó hiểu Khi Trần Tùng biết thời gian đình chỉ Nhưng mà Liệu có một loại khả năng Là chính Trần Tùng là người hệ thời gian Không phải là cấy ghép tinh thể hệ thời gian Tốc độ Trần Tùng trở thành bán thần thời gian và nắm vững được thời gian đình chỉ quá nhanh. Đầu tiên, tốc độ Trần Tùng đạt đến bán thần thời gian quá nhanh. Nếu như sử dụng phương pháp dùng nhiều dị năng để gia tăng khả năng hấp thụ, thì có thể làm được. Có điều, nắm vững thời gian đình chỉ, ngay cả hệ thời gian bẩm sinh cũng không nhanh như vậy, đặc biệt là hệ thời gian thu được sau này. Trước đó, lôi tát đức cũng từng cấy ghép, về sau tinh thể hệ thời gian không thể tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Nên đã bị hắn đào ra. Một lần nữa thức tỉnh lại hệ băng. Không phải hệ thời gian bẩm sinh, mà muốn nắm vững ngưng động thời Jayanko bao nhiêu khó khăn. Hắn đương nhiêu biết rõ. Trần Tùng quá mức tạ ác. Không giống hệ thời gian được cấy ghép chút nào. Hệ không gian này rất hiếm gặp. Trong năm, 6.000 người mới có một người. Hệ thời gian thì là trong hàng tỷ người mới có một người. Vũ trụ rộng lớn. Phải mất hàng nghìn năm mới có thể phát hiện ra một hệ thời gian. Hệ thời gian và không gian. Cả hai tăng theo cấp số nhân. 20, 30000 năm mới xuất hiện một người. Cho dù là hệ thời không, người cũng phải có tài năng tốt, đồng thời tránh được những tai họa cấp địa ngục, thuộc về hệ thời không, tai họa của hệ thời gian rất khó, khắp nơi đều có người tìm kiếm bọn họ. Để mở não của bọn họ, Lôi Tát Đức lầm bẩm, nếu thật sự là hệ thời không thì sẽ có chút khó xử lý. Lôi Tát Đức rời đi, nhưng lời nói của hắn vẫn đọng lại bên tai Trần Tùng. Muốn ta trả lại vật phẩm đấu giá, ngươi hỏi những người biết ta xem. Liệu có khả năng này sao? Ta là tự mình lấy. Tại sao còn phải trả lại? Ngày mai, ngày mai ta trả ngươi. Đại lão Thụy Luân Hệ Phong, lần này tới đây chính là vì chu quả 100.000 năm, liếc nhìn Tam Thân Vương đang ngất xỉu. Cả hờ nờ chút do dự, mà cười nói ngay trước mặt Tam Thân Vương. Người anh em Trần Tùng, người đã được đại thần chứng nhận, nhận được một triệu năm tuổi thọ, ngươi lại còn trẻ như vậy. chu quả này đối với ngươi không cần thiết, sau này nếu muốn cũng có cơ hội có được. Có thể nhường nó cho ta được không? Coi như ta nợ ngươi một ân huệ. Tường đổ đám người đẩy, Tam Thân Vương đã bị phế chuốt, không còn giá trị, chu quả trăm nghìn năm trước mắt. Tam Thân Vương làm sao có thể quan trọng bằng tuổi thọ chứ? Cũng may lúc này Tam Thân Vương đã hôn mê bất tỉnh. Nếu không, thì chắc chắn hắn sẽ tức đến hộp máu mất. Trần Tùng cười nhạo một tiếng. Ân huệ của ngươi đáng giá bao nhiêu? Lại có một vị đại lão nói. Có thể nhường cho ta, cái hỏa chi tinh linh kia được không? Ta cũng có thể thiếu ngươi một ân tình Sau này nếu như ngươi có chuyện cứ tới tìm ta Trần Tùng ngoái ngoái lỗ tay Ngươi đi giết lôi tát đức đi Rồi ta đưa cho ngươi Ngươi nhìn xem Từng người từng người một Ta còn chưa nói phải trả đồ về mà Bọn họ đã tìm ta muốn đồ Không đưa Thì hẳn là sẽ đắc tội với người ta Thế nên càng không thể chấp nhận yêu cầu chiêu mộ đó rồi Tẩy lễ pháp tác không gian cũng sắp kết thúc Sau khi hoàn thành tẩy lễ Ánh sáng do pháp tác không gian tỏa ra Sau 10 giây mới có thể kết thúc, còn có 10 giây vô địch, vẻ mặt Trần Tùng thành khẩn, nói, ta nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc lời nói của Đại Đế, hiện tại ta phải tìm một nơi yên tĩnh một chút. Trần Tùng lại hướng về phía Vân Sơ Dương, chắp tay nói, cảm ơn ngươi rất nhiều, cảm ơn ngươi đã cho ta hiểu những thiếu sót, trong hư không đi lại, thực sự vô cùng cảm ơn. Nói xong, Trần Tùng biến mất, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phía Vân Sơ Dương. Chỉ thấy sắc mặt Vân Sơ Dương tái nhợt. Người nói thật buồn cười, tới bắt ngươi Kết quả lại dạy cho người cách làm thế nào, để chạy trốn tốt hơn. Sắc mặt Vân Sơ Dương khó coi, ta đã trở thành trò cười trong mắt người khác. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, hư lạnh một tiếng, không thể cứu vãn được thể diện, rồi biến mất ngay sau đó. Vân Sơ Dương lại xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Tùng này rõ ràng trước đó, đã nắm vững khả năng loại bỏ không gian quỵ tích. Tại sao lại để lại sơ hở? Là cố ý để ta phát hiện phải không? Trần Tùng biến mất. Sắc mặt hai đại lão, muốn lấy đồ từ chỗ Trần Tùng cũng trở nên khó coi. Cười xong liền bỏ đi sao? Người không phải nên để lại đồ vật chứ? phải mặt Thụy luôn âm chậm, nói. Xem ra, hầu tước đại nhân của chúng ta rất tham lam. Các cấp thần trên mặt đất đều chết lặng. Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? Này, chúng ta đến đây để mua đồ mà. Nhưng bây giờ mua cái gì chứ? Chúng ta đến đây để tham gia buổi đấu giá, không phải để xem trò đùa của đế quốc các ngươi." Fra lắc đầu, kiệt ngạo bất tuần, phi khí 10 phần. Người như này sau khi trêu mộ về, cũng khiến bản thân luôn phải nơm nớp lo sợ. Sau khi Trần Tùng rời đi, không ngừng sử dụng hư không đi lại, nhưng khoảng cách không lớn, mỗi lần khoảng cách cũng không xa lắm. Một quả cầu năng lượng nhỏ màu bạc nhạt, giống như một phiên bản thu nhỏ của pháp tắc không gian, đã xuất hiện trong cơ thể Trần Tùng. Không gian chi linh, hiện tại Trần Tùng không cảm giác được không gian chi linh đã tiết kiệm dị năng cho mình, bởi vì bản thân hư không đi lại tiêu hao thực sự quá nhỏ, không phát hiện ra được. Sau khi tìm được một nơi yên tĩnh Trần Tùng, tùy tiện tạo ra một lối đi dịch chuyển không gian, cố ý để lại một vài cái đuôi. Không biết vân sơ dương này có thể hiểu được ý đồ của ta và đuổi kịp ta hay không? Sau khi đến một tinh cầu không người, Trần Tùng ở nguyên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi, chưa đầy nửa phút. Lại có một lối đi dịch chuyển không gian khác xuất hiện, từ bên trong hiện ra bóng dáng của Vân Sơ Dương, Vân Sơ Dương nhìn chằm chằm Trần Tùng, không nói gì, lại tạo ra một lối đi không gian để rời đi, Trần Tùng dựa theo dấu vết do Vân Sơ Dương để lại, mà đi theo Vân Sơ Dương. Sau khi xuất hiện trở lại, trên một tinh cầu không có người ở, Vân Sơ Dương đã đợi Trần Tùng sẵn, Vân Sơ Dương quay người, lạnh lùng nói, được rồi, nơi này không có người thăm dò, người cố ý để lại không gian quỹ tích. Hẹn ta ra ngoài là vì cái gì? vẻ mặt Trần Tùng chân thành, cúi chảo nói. Cảm tạ sư phụ đã dạy ta. Không giống như ở đế đô, lần này Trần Tùng nói chuyện vô cùng thâm tình, không có một chút thái độ chiêu chọc. Trần Tùng cố ý hẹn Vân Sơ Dương ra ngoài, không phải để chiêu đùa hắn, mà là muốn bái sư, xem Vân Sơ Dương có thể dạy mình hay không. Mặc dù có không gian chi linh, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn, nếu như có người dạy. Có thể không dạy được khả năng cao siêu, nhưng tối thiểu có thể dạy ta. Một vài kiến thức cơ bản phải không? Giống như không gian quỹ tích, một chút kiến thức này thực sự có thể khiến ta thông suốt. Đôi khi, những kiến thức này cũng không phải chỉ do người thông minh là có thể nghĩ ra được. Trần Tùng vẫn luôn tự mình mò mẫm. Nếu như có người hướng dẫn, chỉ ít cũng có thể giúp bản thân tránh được rất nhiều đường vòng. Mà hiện tại, đại lão hệ không gian mà Trần Tùng tiếp xúc, chỉ có người duy nhất là Vân Sơ Dương. Hệ không gian so với các hệ nguyên tố khác, có số lượng vô cùng nhỏ. Hệ không gian trở thành cấp thần không nhiều. Đây chính là lý do khiến thời tố có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mà đại lão hệ không gian như Vân Sơ Dương này lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một hoặc hai người. Giữa Trần Tùng và Vân Sơ Dương cũng không có mâu thuẫn không thể hòa giải. Vân Sơ Dương muốn lấy được tinh thể của Trần Tùng để nắm vững hư không đi lại. Trần Tùng tại sao không thể làm điều tương tự chứ? Mạnh được yếu thua, bởi vì Vân Sở Dương trước đây đã từng đối phó với Trần Tùng. Nếu như Trần Tùng bỏ qua cơ hội này, chính là quá ngu ngốc, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trần Tùng không biết mình có thể thành công hay không, nhưng tại sao không thử một lần, thất bại cũng không mất gì. Nghe được lời Trần Tùng nói, Vân Sơ Dương khẽ giật mình, trước khi tới hắn đã nghĩ, đáng tiếc, nếu Trần Tùng có thể trưởng thành, cũng có thể củng cố hệ không gian cho ta, số lượng cấp thần hệ không gian quá ít, hoàn toàn không thể so sánh với những hệ khác. Thời tố cũng biết Vân Sơ Dương, Vân Sơ Dương đã từng cho thầy tố một vài lời khuyên, nhưng thầy tố hoàn toàn không giúp được gì. Nhận thấy năng lực của thầy tố có hạn, Vân Sơ Dương cũng lười biến hao tâm tổn sức cho thầy tố, mà chân tung này, ta còn chưa dạy đã có thể học được từ trên người ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Sơ Dương cảm thấy chua xót ta chỉ là nói như vậy mà thôi. Nhưng nếu đúng, thì người quả thật là đang vả mặt ta, Vân Sơ Dương nói. Người cố ý dụ ta ra ngoài, để nói lời cảm ơn sao? Hình như không cần thiết lắm, hai mắt Trần Tùng sáng lên, vẻ mặt rạng rỡ nói. Lão sư, tiểu tử mới vào hệ không gian có 6 năm, cảm thấy nền tảng cơ bản của bản thân còn chưa đủ. Người có thể chỉ dạy cho ta một chút được không? Trần Tùng rất khiêm tốn, bái sư mà, muốn bái sư phải có thái độ chân thành chút. Trần Tùng lấy ra một sức tử tĩnh tạp, học phí, ta hiểu, chắc chắn không thể để ngài dạy miễn phí được. Ở đây có 10 tỷ tử tĩnh, tiền bạc đối với ta như mây trôi. Dù có mất đi ngàn vàng, cũng sẽ sớm quay trở lại. Vân Sơ Dương nhìn Trần Tùng hồi lâu. Có nên dạy hay không? Rất nhanh, Vân Sơ Dương đã có quyết định. Vân Sơ Dương xua tay. Đừng gọi ta là lão sư, làm lão sư cho một mối họa lớn như ngươi. Sợ là sau này ta ra ngoài, sẽ bị người ta đánh chết. Vân Sơ Dương lại nói, giọng điệu trở nên ngại ngùng. Ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi có thể dạy ta hư không đi lại được không? Dạy ngươi sử dụng hư không đi lại sao? Đã từng có một tang thi thể đột biến, nhờ ta dạy nó, kết quả bị ta làm khó chết rồi. Ngân Linh dù thế nào đi nữa cũng không học được. Trước mắt, Vân Sơ Dương biết hư không đi lại, với năng lượng dị năng cấp thần của hắn, không có pháp tác hư không đi lại. Số lượng và khoảng cách đi trong hư không cũng rất xa, nhưng nó còn kém hơn hàng trăm nghìn lần so với lượng dị năng tiêu hao của Trần Tùng. Trần Tùng trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Được. Nếu người từ chối dạy người khác. Vậy thì người khác dựa vào cái gì mà dạy lại cho ngươi? Vân Sơ Dương không quá quan tâm đến những thứ khác, nhưng lại cực kỳ để ý đến việc học được hư không đi lại của Trần Tùng. Như Vân Sơ Dương đã nói, dạy một họa lớn Trần Tùng này thực sự là có nguy cơ bị đánh chết. Điều quan trọng nhất là nếu Vân Sơ Dương nắm giữ pháp tác hư không đi lại, liệu Trần Tùng có bị đe dọa hay bị tổn hại gì không? Học xong thì có thể bắt được Trần Tùng sao? Trần Tùng đã đạt điểm tối đa, trong khi đó... Vân Sơ Dương còn chưa đạt đến 30 điểm, nếu đồng ý thì đôi bên cùng có lợi, nếu không đồng ý thì không có lợi cũng không có hại, tầm nhìn cần phải rộng một chút. Huống chi, không phải cứ dạy là có thể học được. Vân Sơ Dương mỉm cười, hiện tại ta có 7 đạo pháp tác không gian, thứ duy nhất không nắm vững được, chính là pháp tác hư không đi lại. Nếu như ta nắm giữ toàn bộ 8 đạo pháp tác hệ không gian, pháp tác tụ tập lại, ta có thể đạt được một vài thay đổi về chất. Không thể so sánh với đại thần chứng nhận của ngươi, nhưng có thể tăng thêm 300.000 năm tuổi thọ, vốn dĩ nếu nắm vững tất cả các pháp tắc, cũng có thể nhận được phần thưởng không nhỏ. Vân Sơ Dương nói, ta nhớ tới lần đấu giá này, còn có một vật tốt, chính là pháp áo thủy tinh, ngươi tìm thử đi. Sau khi lấy được hai cái không gian giới chỉ, Trần Tùng vẫn chưa kiểm tra, nghe vậy, liền tìm một chút, thì tìm ra được một khối thật anh màu xanh nhạt. Vân Sơ Dương nói, đây là một đồ tốt. Có thể ghi chép lại hình ảnh, người đi vào trong đó, có thể thâm nhập vào cảnh tượng tương tự. Đợi chút nữa khi ta bắt đầu nói, người có thể đưa dị năng vào pháp áo thủy tinh, bắt đầu ghi hình. Trần Tùng ngạc nhiên, nếu vậy thì thực sự là đồ tốt. Vân Sơ Dương nói, được rồi, bây giờ ta bắt đầu. Ta sẽ không làm mất mặt hư không đi lại. Thứ nhất, hai loại pháp tác phòng ngự. Xung quanh Vân Sơ Dương xuất hiện hai loại pháp tác phòng ngự. Một loại màu xanh nhạt, một loại màu lam nhạt. Pháp tác đi vào bên trong khiên chắn, khiến sức mạnh của khiên tăng lên rất nhiều. Kiên cố hơn so với Trần Tùng rất nhiều. Giảng giải lĩnh ngộ pháp tác, chỉ có thể hiểu ý được, chứ không có cách nào diễn đạt bằng. Lời tinh thần của Trần Tùng tiến vào bên trong hộ thuẫn. Tấm khiên, cảm nhận Vân Sơ Dương làm thể nào để dùng dị năng chế tạo ra loại hộ thuẫn này. Tấm khiên, Trần Tùng tỉ mỉ thăm dò từng chút một. Có không gian chi linh, Trần Tùng cảm thấy quả thực, dễ dàng lĩnh ngộ các loại không gian chi lực hơn một chút. Nghĩ tới điều gì đó, Trần Tùng thả nam nam và mạn mạn ra, pha trà đi, Trần Tùng lấy ra trà ngộ đạo, mà lần này đã cướp được, để mạn mạn bắt đầu pha trà. Không gian chi linh tương đương với việc tăng cường tài năng không gian của Trần Tùng, nhưng nó không có cách nào tăng cường toàn bộ cho Trần Tùng. Nếu học tập không bị phân tâm, trà ngộ đạo vẫn cực kỳ quan trọng. Vân Sơ Dương nhìn hai người thị nữ này, khóe miệng không ngừng run rẩy hai người thị nữ của lôi tái nhân mà cũng bị người cướp đi sao. Xem ra có vẻ nghe lời nhỉ. Chẳng trách lôi tái nhân hận ngươi đến thế, chọc phải ngươi. Lôi tái nhân đúng là xui xẻo tám đời. Trần Tùng nói, pha một ly cho sư phụ của ta. Vân Sơ Dương liên tục xua tay. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là sư phụ, ta không có lá gan này. Chúng ta là giao dịch đôi bên. Trả ngô đạo này, chờ khi ngươi dạy ta hư không đi lại xong sẽ uống. Bây giờ uống thì thật lãng phí. Vân Sơ Dương sử dụng không gian phòng ngự, từ nhiều góc độ. Vừa làm mẫu vừa giảng giải thích một số bí quyết và lĩnh ngộ của mình, Trần Tùng vừa nghe vừa liên tục gật đầu. 3 giờ sau, hai pháp tác phòng ngự không gian của Trần Tùng lần lượt được tăng lên 51 và 52, đây là một tiến bộ cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn. Riêng phần mình đã tăng gần 20, đây quả thực là một tốc độ đáng kinh ngạc. Thế nhưng, học xong phần đơn giản dễ hiểu, còn những thứ sâu sắc hơn thì sẽ mất nhiều thời gian để hiểu được, khả năng phòng thủ được cải thiện. Càng có thể bảo vệ mạng sống tốt hơn, Vân Sơ Dương không thể nào dạy xong cho Trần Tùng trong thời gian mấy tháng, chỉ có thể bày ra những gì mình biết một lần để Trần Tùng ghi chép lại. Sau này chậm rãi ôn tập, Vân Sơ Dương nói. Tiếp theo đây là không gian phụ trợ, liên quan đến các vấn đề về kích thước, cấp độ và không gian bên trong. Không có khả năng tấn công, cũng như không có khả năng phòng thủ, nhưng năng lực phụ trợ rất mạnh, khi sử dụng tốt sẽ có tác dụng, cũng có thể kết hợp với các pháp tác khác. Vân Sơ Dương thể hiện một lần dị năng không gian của bản thân, hai mắt trần tùng sáng lên, trong đó có cái gì tốt sao? Nghĩ gì vậy? Ta là tôn sư trọng đạo, bên trong dị năng không gian của Vân Sơ Dương trống rỗng, và giống như một mê cung, Vân Sơ Dương cười nhạt nói, không gian của ta chia làm 7 chiều, cho dù người có thể đi vào, cũng không thể tìm thấy đồ vật ta giấu ở trong đó, hơn nữa sau khi lĩnh ngộ pháp tác này, dị năng không gian sẽ trở nên rất vững chắc. Các dị năng không gian khác cũng không giống nhau, có cái như thành đồng vách sắt bất khả xâm phạm, còn có cái chỉ là những mảnh vụn. Dị năng không gian của Trần Tùng, nếu như có bán thần đi vào, bán thần trực tiếp dốc toàn lực tấn công, rất nhanh sẽ bị phá vỡ, bán thần cũng có thể trốn thoát. Trần Tùng biểu thị vô cùng hứng thú với cái này. Dị năng không gian của Trần Tùng, tương đương với tòa nhà cao 1 tầng, chỉ có một phòng. Nhưng dị năng không gian của Vân Sơ Dương lại là tòa nhà cao 7 tầng có mấy trăm phòng. Bộ phận nấu ăn của Bạch Mộng Kỳ, chó con, Mễ Linh, Mễ Lạp thực ra đều ở trong một căn phòng lớn, chỉ là khoảng cách rất xa nên không dễ làm phiền nhau, dẫn đến Trần Tùng muốn đánh bài cũng không thể. Bảy tầng của Vân Sơ Dương còn có các cấp độ không gian khác nhau, nếu một người tiến vào tầng 1, người không hiểu rõ không gian sẽ không bao giờ có thể tiến vào tầng 2 hoặc các phòng khác. Nếu coi như học xong, kỹ năng không gian của Trần Tùng quá đơn sơ, có chút phức tạp. Sau khi Vân Sơ Dương giải thích Trần Tùng ghi chép lại, chậm rãi học, Vân Sơ Dương nói. Nếu như người biết hư không đi lại, dịch chuyển không gian thì sớm muộn, cũng sẽ đạt đến trình độ rất cao. Ta sẽ nói những thứ ta lĩnh ngộ, xây dựng thêm vài thông đạo không gian khác. Sau một tiếng, hiện tại còn có ba cái, không gian thứ nguyên, không gian yên diệt, và không gian xuyên thấu. Ba cái này đều là pháp tác công kích. Trần Tùng hiện tại không có cái nào trong số đó. Nếu như nắm vững một cái, với năng lượng dị năng và thể chất của Trần Tùng. Thực lực có thể tăng vọt, đánh bại ba đạo pháp tác chắc chắn không thành vấn đề. Trần Tùng lập tức cẩn thận lắng nghe hơn. Trong tay Vân Sơ Dương xuất hiện một thứ nguyên chi kiếm, tỏa ra quy lực mà Trần Tùng không thể sánh được. Vân Sơ Dương thản nhiên nói, ta có một biện pháp nắm giữ pháp tác công kích rất nhanh. Trần Tùng liền vội vang hỏi, biện pháp gì? Vân Sơ Dương gần từng chữ một, đó chính là bị đánh. Ta khắc sâu từng pháp tắc tấn công của mình, vào cơ thể ngươi pháp tác cũng đi theo. Không có gì nhanh hơn, việc pháp tắc được cảm ngộ trong cơ thể ngươi. Đúng vậy, không phải ngươi muốn lĩnh ngộ pháp tắc sao? Pháp tắc trực tiếp ở trong cơ thể ngươi. Ngươi chỉ cần tự mình quan sát. Trần Tùng trợn tròn mắt, ta đứng yên bất động để ngươi đánh sao? Lão tiểu tử ngươi đúng thật là có đầu óc không tệ, là đang muốn nhân cơ hội này để giết chết ta. Trước đó đều là để dụ dỗ ta sao? Trong chiến đấu, muốn để pháp tắc xâm nhập vào cơ thể kẻ địch không phải là điều dễ dàng. Thứ nhất là các đòn tấn công triệt tiêu lẫn nhau, thứ hai là có khiên chắn bảo vệ. Một khi pháp tắc xâm nhập vào cơ thể, sẽ bắt đầu tàn phá, gây ra vết thương cũng không nhẹ. Trước đó, pháp tắc của Hác Linh đã tiến vào, nhưng Hác Linh chỉ là bốn đạo pháp tắc, còn kém xa Vân Sơ Dương. Nếu ta bị thương thì phải làm sao? Nhưng không thể không nói, đây thực sự là một ý tưởng hay. Hác Linh là pháp tắc Hắc ám xâm nhập vào cũng vô dụng, nhưng Vân Sơ Dương là pháp tắc không gian, Trần Tùng cười nói, ta cảm thấy vẫn là, để ngài biểu diễn cho ta xem trước rồi nói tiếp. Vân Sơ Dương nhẹ vật đầu, Thứ Nguyên, tiên diệt, xuyên thấu, ba đoàn tấn công lần lượt được thực hiện. Lực lượng của không gian so với những nguyên tố khác mạnh hơn rất nhiều, đồng thời khó lòng phòng bị. Vân Sơ Dương nói, người nhìn cho kỹ, Thứ Nguyên chi nhận xuất hiện trước mặt Vân Sơ Dương, biến mất một cách quỷ dị, rời tiếp theo. Trần Tùng cảm thấy phía sau lưng đau nhức Thứ Nguyên chi nhận thế. Mà lại vòng ra phía sau Trần Tùng, tung ra một đòn tấn công quỷ dị vào Trần Tùng. Trần Tùng kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh, tại sao lại có thể như vậy? Vân Sơ Dương nhẹ nhàng cười nói, đây cũng không phải chỉ là lực lượng của Thứ Nguyên Chi nhận, còn dung hợp với năng lực phụ trợ không gian. Ta để Thứ Nguyên Chi nhận tiến vào những tầng không gian khác, người không tập trung, đương nhiên sẽ không phát giác được. Đến lúc Thứ Nguyên Chi nhận xuất hiện, người sẽ không kịp phòng bị, trước khi người nắm vững phụ trợ không gian. Và sử dụng hộ thuẫn để chặn nó. Bùng xuôi, bất lực, mặc hệ sự đời. Thật sự không học được. Trần Tùng ngập ngừng hỏi. Ta dạy lại cho ngươi được không? Vân Sơ Dương nỗ lực dạy bản thân. Nếu Trần Tùng dậy không được, cũng cảm thấy có chút ái náy. Ánh mắt Vân Sơ Dương hơi đờ đấn. Không cần, đầu óc ta bây giờ rất loạn. Ta muốn yên tĩnh. Vân Sơ Dương ngồi khoanh chân trên mặt đất. Trông như một học sinh cá biệt, đang đối mặt với bài thi. Gãi đầu một cái, Trần Tùng cũng khoanh chân ngồi xuống Vừa uống trả ngộ đạo, vừa bắt đầu cảm ngộ những gì mình đã học được, từ cái này đến cái này, rồi là kết hợp với nhau, nên bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ là bắt đầu từ phụ trợ không gian sao? Nắm vững năng lực này, không chỉ có thể biến đổi dị năng không gian, tạo ra một phòng đánh bài, mà còn có thể dùng để giam giữ một số người muốn kiểm soát. Nắm vững phụ trợ không gian càng sâu, cấp độ mục tiêu bị giam giữ sẽ càng cao. Giam giữ bốn, năm đạo pháp tắc, nói không chừng cũng không thành vấn đề. Còn có thể sử dụng để ẩn náu trong không gian sâu mà không bị phát hiện, thực sự vô cùng phù hợp với ta. Trong khi đó Vân Sơ Dương lại hung hăng túm tóc mình, sụp đổ nói, khó quá, khó quá, ta đã học được một chút, ngươi lại chả học được chút nào. Vân Sơ Dương lúc này cực kỳ giống một người đang chuyên tâm giải đề, suy nghĩ cả ngày chơi. Chẳng những không có ý tưởng gì mà đầu óc còn hóa thành một khối bã đậu, vô cùng khó chịu. Trần Tùng lắc đầu, ta thật sự đã toàn tâm toàn ý dạy ngươi. Không hề giấu giếm hay lừa gạt gì ngươi. Ngươi học không được là do bản thân ngươi có vấn đề. Nhưng đừng để giống như tàng thi trước kia bị khó chết. Đầu tóc phân sơ dương dối bời, vẻ mặt suy sụp cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Trần Tùng đang dùng 90% tinh thần đắm chìm trong phụ trợ không gian, chỉ để lại 10% tinh thần cảnh giác. Phụ trợ không gian có chút khác biệt với những pháp tác khác. Nếu hư không đi lại là một kiến thức rất khó học được, thì phụ trợ không gian... Bao gồm nhiều kiến thức đơn giản hoặc khó khăn tạo thành Chứ không chỉ một loại kiến thức duy nhất Hơn nữa Phụ trợ không gian là pháp tác duy nhất Trong số các pháp tác không gian Mà ngôn từ quan trọng hơn cả ngộ Khi Trần Tùng tự mình tìm hiểu Phải mất một thời gian dài Để nắm vững từng chút một Nhưng với những ý nghĩ và phân tích của Vân Sơ Dương Trần Tùng đã tiếp thu được kiến thức này Một cách nhanh chóng Trong dị năng không gian Trần Tùng bắt đầu cải biến một tầng lớn Thành nhiều căn phòng nhỏ Bởi vì có thể tạo ra một phòng đánh bài riêng, nên Trần Tùng rất có động lực. Ngưng Sương đang nằm, hai chân dơ lên, thỉnh thoảng đá đá vài cái. Cô ấy là chính bóng đẻ lớn nhất. Trần Tùng xây dựng một căn phòng riêng cho Ngưng Sương, xây một căn phòng lớn khác cho chị Hải Cơ. Những người gần gũi thì đưa đến tầng 2. Bạch mộng kỳ và bộ phận nấu nướng thì ở tầng 1. Màn chắn không gian làm tường, đồ đạc trong nhà có rất nhiều. Trần Tùng không ngừng cải biến, dị năng không gian cũng bắt đầu phân cấp rõ ràng Nửa ngày trôi qua, Vân Sơ Dương thở dài, quyết định bỏ cuộc, càng nghĩ càng đau đầu, về sau có thời gian thì nói lại, tại sao lại khó như vậy? Đột nhiên, trong lòng Vân Sơ Dương có cảm giác điều gì đó, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, lại nhìn chân tùng cách đó không xa, miệng dần mở rộng, ta! Tranh lệch giữa người với người lớn đến vậy sao? Ta càng học càng phế, còn người trong một ngày đã lĩnh ngộ được một pháp tắc. Trong lòng Vân Sơ Dương cảm thấy vô cùng bất lực. Ta thật đúng là phế vật. Đạo Pháp tác thứ năm đến rồi. Bản thân Trần Tùng có thiên phú đáng kinh ngạc. Không gian chi linh giúp Trần Tùng giảm bớt độ khó trong việc lĩnh ngộ Pháp Tắc. Được uống trà ngộ đạo, lại còn có đại lão chỉ dạy. Vốn dĩ vẫn có chút khó khăn với đạo Pháp tác thứ năm. Nhưng sau một ngày đã được thông suốt, Trần Tùng ban đầu còn có chút cảnh giác với Vân Sơ Dương về sau càng ngày càng chăm chú nên đã quên mất. Dẫn đến khi Pháp Tắc đến rồi, Trần Tùng cũng không biết. Hư không đi lại chờ bốn đạo pháp tắc, cùng tự động phát ra chào đón đứa em trai này, trong khi không gian chi linh lại tỏ ra khinh thường, phụ trợ không gian, bắt đầu biến đổi cơ thể của Trần Tùng, Trần Tùng lúc này mới nhận ra, ai ai đang chạm vào ta, nhìn lại một lần nữa, đây không phải là pháp tắc phụ trợ không gian, của Vân Sơ Dương sao? Trần Tùng lộ ra vẻ mặt chán ghét, ngươi đang làm phiền ta đấy, biết không? Lần sau yên lặng một chút, pháp tắc phụ trợ không gian, không có lần sau. Ta chỉ đến một lần, Pháp Tắc đang biến đổi cơ thể Trần Tùng. Trần Tùng cũng không thể tiếp tục tập trung cảm ngộ được nữa. Vân Sơ Dương đi tới, cảm thán nói, ta thật khó có thể tin được ngươi, chỉ mới 6 năm liền có thể lĩnh ngộ được 5 đạo Pháp Tắc. Nếu đổi lại là người khác, Trần Tùng nhất định sẽ nói, cái này không phải có tay là được sao, bỏ đi, không nên đả kích Vân Sơ Dương nữa. Trần Tùng cười nói, hiện tại ta cảm thấy, việc ta lĩnh ngộ toàn bộ không gian Pháp Tắc, hoàn toàn. Không phải là vấn đề nan giải, cho ta thời gian, ta có thể nắm vững, chỉ có điều là làm sao để khiến trình độ lĩnh ngộ pháp tác đạt đến mức cao hơn, thậm chí là mức độ hoàn hảo. Yêu cầu của người khác, chỉ là đạt đạt pháp tác yêu ái, đã vô cùng thỏa mãn, nhưng Trần Tùng lại coi thường, muốn mỗi một pháp tác không gian, đều đạt tới cấp độ hoàn mỹ, vân sơ dương ngẩn người, khen ngợi, tốt tốt tốt lắm, có tham vọng này, khó chết có thể đạt được thành tựu như vậy. chung quy lại cũng là Do tầm nhìn của ta hạn hẹp, bây giờ thứ ngươi thiếu chỉ là thời gian, cho ngươi thời gian, vượt qua đại đế lôi tát đức, cũng không thành vấn đề. Nhắc đến lôi tát đức, Trần Tùng hỏi, thầy, thái độ đối nhân xử thế của lôi tát đức này như thế nào? Trần Tùng cảm thấy có gì đó không ổn, khi lôi tát đức bao dung độ lượng đối xử với mình như vậy. Vân Sơ Dương nghe thấy cách xưng hô của Trần Tùng, trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị, trở thành thầy của một thiên tai. Cảm giác đúng là không tồi. Nhưng mà... Quá nguy hiểm, Vân Sơ Dương trầm ngơ một lát, hơn 80 năm trước, lúc ấy có một cấp thần chiếm được một gốc thảo mộc thần kỳ, rốt cuộc là thứ gì, ta cũng không biết, đó là tuyệt mật. Dù sao thì bản thân cấp thần kia cũng giấu đi, không nộp lên, Lôi Tát Đức sau khi nhận được tin tức, đã phái người đi đến tinh cầu quê hương của cấp thần kia, tiêu diệt và phá hủy thiên hà xung quanh, cũng như hơn hàng nghìn sinh mạnh ở tinh cầu đó, tất cả các sinh linh đều đã chết. Thậm chí một cấp thần vô tội cũng bị liên lụy mà chết, Vân Sơ Dương thở dài. Một khi đế vương nổi giận, chỉ còn thi thể nằm la liệt, Vân Sơ Dương không trực tiếp trả lời Trần Tùng, nhưng thông qua chuyện này, đủ để chứng minh cách làm người của lôi tát đức, máu lạnh vô tình, hàng trăm triệu sinh mạnh, nói giết là giết, dù cho bọn họ không có lỗi. Có được bảo vật, nhưng không giao ra chính là có kết cục như vậy, Trần Tùng ở đế đô, chẳng khác gì tát thẳng vào mặt đế quốc vô xê. Si. Vậy mà lại còn được ban tức vị, chỉ nghĩ thôi đã thấy không bình thường. Trần Tùng thầm mắng một tiếng, hắn nhất định là trước tiên muốn thu phục ta, sau đó nhân cơ hội phục kích giết chết ta. Trần Tùng tò mò hỏi, lôi tát đức có thực lực gì? Xem như là một trong hai đế quốc lớn, vô thượng đại đế, rốt cuộc là có thực lực gì? Sống hơn 2 triệu năm, chắc hẳn phải vô cùng mạnh. Vân Sơ Dương lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không rõ, đã rất nhiều năm hắn không tự mình ra tay. Nhưng mà... Theo quan sát của ta, hắn có 12 đạo pháp tác, Trần Tùng giật mình, 12 đạo pháp tác, hệ không gian mới chỉ có 8 đạo thôi, người an trộm sao? Vân Sơ Dương giải thích, song dị năng nắm vững pháp tác của hai hệ, có thể nắm giữ nhiều như vậy cũng là điều dễ hiểu. 12 chỉ là ước tính tối thiểu của ta thôi, thậm chí cũng có thể là 13 hoặc 14, dị năng thức tỉnh thứ nhất là cái có thiên phú tốt nhất. TH1N phú của dị năng thức tỉnh thứ hai chắc chắn kém dị năng thứ nhất. Một người bình thường muốn dị năng thứ nhất thành thần, cũng khó chứ đừng nói đến dị năng thứ hai. Nhưng lôi tát đức này lợi hại. Tài năng như này, dị năng thứ hai thành thần, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc. Cũng không phải là khó tin, nếu như hệ thời gian cũng có tán đạo pháp tắc, cộng thêm với hệ không gian. Tờ hời eo lý mà nói. Trần Tùng có thể nắm vững nhiều nhất, tới 16 đạo pháp tắc. Trần Tùng cười tô tuét, lôi tát đức này đáng sợ như vậy. Trần Tùng không tin trình độ lĩnh ngộ chủ hệ là hệ quang minh của hắn lại thấp, dạng này đứng yên đấy để cho ta đánh, khả năng ta cũng không thể làm hắn bị thương." Vân Sơ Dương cười nhạt nói, "Thật ra là ta có tám đạo pháp tắc, bảy cái hệ không gian, sự năng thứ hai là hệ xác thịt. Thiên phú của hệ xác thịt tương đối quan trọng, lúc đó ngoại ý muốn ta có được, chờ khi hệ không gian còn chưa đạt tới mức độ ta mong muốn, ta sẽ không lãng phí tinh lực đi cảm ngộ hệ xác thịt." Trần Tùng to mò hỏi, "Bộ phận thức từng hệ xác thịt của ngươi là ở đâu?" Vân Sơ Dương xấu hổ. Đây là bí mật. Trần Tùng ác ý suy đoán. Không phải là trứng vàng đấy chứ. Vân Sơ Dương nói. Được rồi, ta đã dạy hết những thứ mà ta có thể dạy rồi đó. Cũng tới lúc chúng ta phải tạm biệt rồi. Sắc mặt Vân Sơ Dương cực kỳ nghiêm túc. Hắn ta chỉ vào Trần Tùng. Nhất định không được nói là do ta dạy ngươi. Nếu chuyện này bị lôi tát đức biết, thì chắc chắn ta sẽ bị đánh chết mất. Trần Tùng trịnh trọng gật đầu. Ngươi yên tâm đi, nhìn ta trông gian trá thế thôi. Chứ trước giờ, ta chưa từng lấy oán báo ân bao giờ đâu. Có đánh chết ta, thì ta cũng sẽ không nói ra đâu. Vân Sơ Dương lắc lắc đầu. Khi đó ta nhất thời nóng đầu mà dạy ngươi. Bây giờ ta nhớ lại, mà vẫn còn cảm thấy sợ. Sau này nếu chúng ta gặp lại, thì sẽ là trước giờ ta chưa từng quen biết ngươi. Nếu như vào tình huống bắt buộc phải đối phó với ngươi, thì ta cũng sẽ không. Nương tay đâu? Nếu như lôi tát đức, yêu cầu Vân Sơ Dương đi đánh Trần Tùng, Vân Sơ Dương dám nương tay hay sao? Vân Sơ Dương cho rằng, bản thân có thể học được hành tẩu hư không, hắn mà học được rồi, thì cũng chẳng cần lôi tát đức nữa. Nhưng mà hắn ta chưa học được, nó khó học lắm. Trần Tùng nói, ta sẽ nương tay, Vân Sơ Dương cười lớn nói. Chỉ dựa vào ngươi à, ta mà còn cần ngươi nương tay á, một tên chẳng có cái pháp tắt công kích nào như ngươi mà muốn đánh chết ta ư, đừng có chọc ta bồn cười. Trần Tùng phông má, hắn cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm. Vân Sơ Dương muốn trực tiếp dùng hành tẩu hư không rời đi, giả bộ cho giống như một cao nhân. Nhưng mà con mẹ nói chứ, hành tẩu hư không dùng thế nào ấy nhỉ? Vân Sơ Dương chỉ đành sụ mặt buồn bực, dùng truyền tống hư không mà rời đi. Bây giờ Trần Tùng đang nắm trong tay năm đạo pháp tắt, mặc dù hắn chưa có đạo pháp tắt có tính công kích nào. Nhưng mà hắn tự cảm thấy, bây giờ bản thân đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Việc hắn có thể nắm được pháp tắt thứ nguyên, mà hắn quen, thuộc nhất chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hai tay Trần Tùng nắm chặt lại, một khi hắn nắm được pháp tác thứ nguyên, thì thời tố A Đến lúc người phải chết rồi đó, người cũng coi như là động lực, để ta tiến về phía trước. Trần Tùng tiến vào trong dị năng không gian. Lần này hắn thu hoạch phải nói là không ít chút nào. Hai cái nhẫn không gian, một cái là của bản thân lôi tái nhân, một cái còn lại là chứa vật phẩm của buổi đấu giá. Hơn nữa, còn có không ít bảo bối có sinh mạng nữa. Đầu tiên, Trần Tùng đưa chu quả 10 vạn năm cho mễ lạc. Chu quả này to khoảng trên dưới 30 cm nặng 5 cân, toàn thân nó phát ra một ánh sáng màu vàng óng ánh. Mở hộp gấm, liền có một làn hương thơm tỏa ra khắp nơi. Trần Tùng nuốt nuốt nước miếng. Thơm thật đấy. Nhưng mà bây giờ tăng tuổi thọ đối với hắn mà nói thì ngang với vô tác dụng. Nhưng nó lại cực kỳ có ích đối với mễ lạp. Mục đích chủ yếu của buổi bán đấu giá lần này, chính là vì chu. Quả này, mễ phạm lọc ra hai chu quả tốt một chút. Sau đó nó chỉ vào số còn lại nói. Số còn lại này không có tác dụng gì với mễ lạp nữa cả. Trần Tùng gật gật đầu. Không phải có vô hạn chu quả là bản thân sẽ có thỏ mạnh vô hạn. Người ăn đến quả thứ hai là tác dụng của nó đã giảm đi rất nhiều rồi. Vậy thì càng khỏi phải nói tới quả thứ ba nữa. Vậy thì chia ra mỗi người một quả. chó con thì hai con một quả. Vẫn còn dư lại 8 quả. Trần Tùng chẹp chẹp miệng. Đợi sau này có nhiều hơn thì bản thân hắn cũng muốn nếm thử xem mùi vị nó như thế nào. Còn số còn dư này biết. Đâu sau này còn dùng tới thì sao? Pháp vương còn chưa ăn nữa kia, cũng nên phần lại cho đại trụ. Mã Ngọc nữa. Nếu bản thân hắn ăn, thì ngoài tác dụng nếm thử mùi vị ra, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa cả, chỉ có thể thỏa mãn cái miệng mà thôi. Có mấy người hỏi. Vì sao ngươi lại không ăn? Trần Tùng đứng yên tại chỗ. Hắn nói với vẻ không được tự nhiên lắm. Khi nãy ở ngoài kia ta đã ăn hai quả rồi, các ngươi ăn đi. Ta thật sự muốn khóc quá đi mà. Cái tốt nhất chính là chu quả này. Và hỏa chi tinh linh, Trần Tùng giữ lại đan dược. Còn mấy ghi chép của các đại lão và tinh thể cấp thần, thì hắn dựa vào thuộc tính rồi phân phát xuống dưới. Đợi sau này khi bọn hắn tới bán thần, thì có thể hấp thu thử xem. Đầu tiên, Trần Tùng đưa viên tinh thể hệ băng cấp thần, cho Ngưng xương Mễ Phạn cản hắn lại, đừng đưa cho cô ấy. Trần Tùng nghi hoặc, Ngưng xương đắc tội với Mễ Phạn rồi à? Mễ Phạn cũng đâu phải là người nhỏ nhen, như vậy đâu có đúng không? Hơn nữa... Ngưng Sương cũng đã ở trong quỹ đạo vận mạnh của Mễ Phạn rồi mà. Mễ Phạn nói. Đợi khi nào cô ấy tới cấp bán thần rồi đưa. Mễ Phạn liếc mắt nhìn Trần Tùng một cái. Trần Tùng gật gật đầu. Vậy thì tạm thời không đưa nữa vậy. Mễ Phạn nói. Hôm nay, thêm hai suất bỏ hầm cà chua nữa đi. Đây chính là món ăn yêu thích nhất của Ngưng Sương. Ngưng Sương vui tới mức nhảy cẫng lên. Trần Tùng nhìn cô ấy với ánh mắt xem thường. Đúng là con người thích cuộc sống nhàn nhã mà. Trong nhẫn của Tam Thân Vương. Cũng không có quá nhiều đồ vật. Đầu tiên trong đó có một lạnh bài màu tím. Trên đó viết một chữ lôi. Có lẽ đây là lạnh bài của thân vương. Hay gì gì đó tương tự. Trong đó còn có một bộ giáp màu hồng đỏ như hoàng hôn. Hai mắt trần tùng sáng lên. Đây là bộ giáp của thân vương. Giờ ở đế quốc trao cho thân vương. Vậy nó nhất định không phải là món đồ gì. Đó quá kém cỏi được. Ngoài ra, đây không phải là bộ giáp mang tính tạm thời. Mà nó là một bộ giáp vĩnh viễn. Được truyền từ đời này sang đời khác Nhất định nó là đồ tốt Trần Tùng không thể thử kiểm tra tính phòng ngự của nó Nhưng mà hắn chắc chắn rằng Nó tốt hơn bộ giáp màu hồng phấn Mà hắn lấy được từ chỗ no Còn về cái màu đồng đỏ như hoàng hôn kia thì Chỉ cần nó không phải là màu hồng phấn Thì Trần Tùng đều có thể chấp nhận được Trong đó còn có 5 tấm thẻ tử tinh Trần Tùng quẹt Thử Bên trong có 5 tỷ 3 tử tinh Trần Tùng há to miệng Từ nay về sau hắn không lo thiếu tiền nữa rồi Ban đầu hắn còn cảm thấy hưng phấn một tẹo, nhưng dần dần hắn cảm thấy hơi vô vị. Ta cần tiền để làm gì? Đối với ta mà nói, tiền có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Trần Tùng lắc lắc đầu. Đúng thật là, hắn đem một số đồ dùng sinh hoạt bình thường và một số sát vở cho Mễ Linh xem. Trong đó còn có hơn chục bình đan dược. Trần Tùng mở nắp ra ngửi thử. Chất lượng của số đan dược này nhất định tốt hơn số, được đem đi bán đấu giá rất nhiều. Ồ, đây là cái gì vậy? Ở trong một góc có một cái hộp làm bằng gỗ. Trần Tùng mở nó ra xem thử. Trong đó là một viên đá màu đen, có hình thù bất quy tắc, to khoảng bằng nắm tay đứa trẻ con. Khi cầm vào trong tay, cả người hắn bỗng run lên, giống như rơi vào trong hầm băng vậy. Nhưng cái cảm giác này chỉ kéo dài trong chớp mắt mà thôi. Trần Tùng nắn bóp thử, nó cũng không phải một thứ rất cứng rắn, mà lại hơi hơi mềm. Mễ phạn ngừng phát đầu dậy. Vẻ mặt nó tỏ ra hơi sợ hãi. Ta cảm nhận được. Nó không phải là một thứ đổ tốt đâu Cực kỳ không tốt Trần Tùng nghi ngờ Đây là thứ gì vậy Mễ Phạn nói Ta cũng không biết Nhưng mà dù sao Thì nó cũng không phải thứ gì tốt đẹp cả Người mau vứt nó đi Lúc này Hải cơ bỗng nói Đưa ta xem thử đi Hình như ta cảm thấy ta hơi thích nó Trần Tùng trần trừ Mễ Phạn nói đây không phải thứ tốt Vậy thì sao hắn có thể đưa cho Hải cơ được cơ chứ Mễ Phạn suy nghĩ chút rồi nói Người đưa cho chị Hải cơ đi Miễn cất gọn đi là được, đừng treo trên người hoặc mang bên cạnh người. Mễ phạm cũng không phải là người, không gì không thể làm được. Hơn nữa, nó còn chưa đạt tới mức hoàn toàn trưởng thành nữa mà. Nó chỉ có thể cảm nhận được thứ này rất nguy hiểm. Nhưng nếu nó ở trong tay hải cơ, thì biết đâu lại xuất hiện kỳ tích. Trần Tùng dặn dò hải cơ. Chị ạ bình thường, thì cứ cất nó vào trong nhẫn không gian đi, đừng đeo lên người làm gì cả. Hải cơ gật gật đầu, Trần Tùng nghi hoặc, thứ này không có sinh mạnh nhỉ. Nếu không, thì sao nó nhét được vào trong nhẫn không gian được? Hoàng Lê mới quay về từ một tinh cầu mua sắm, ở đó bán đồ không đắt. Đó chính là thiên đường của người nghèo. Hoàng Lê mua sắm rất nhiều, mang bao lớn bao nhỏ về. Bình thường, thì cô ấy làm gì có tiền mua như vậy, nhưng trần túng cho cô hơn 100 vạn tử tinh. Cô tiêu không hết, tiêu kiểu gì cũng không hết được. Trước khi Hoàng Lê quay về, cô nhận được một tin tức cực kỳ chấn động, từ Hoàng Nhiêu, cô ngồi trên ghế. Khó khăn tiêu hóa tin tức này, Trần Tùng dám tới đế đô làm loạn, gan to hơn trời, hắn còn dám cướp đi vật phẩm bán đấu giá, sau đó còn đấm cho tam thân vương hai cái, lại còn nhận được chứng nhận đại thân. Hoàng Nghiêu không thể tin được gan của Trần Tùng, lại lớn tới mức đó, Hoàng Nghiêu ấp ạn úm nói, tiểu lê à, chú Trần của ngươi, Hoàng Lê hỏi với vẻ nghi hoặc, chú Trần nào cơ, ta không quen hắn ta mà, Hoàng Nghiêu cười khổ nói, chú Trần của ngươi làm loạn cả đế đô lên rồi. Vậy mà đại đế còn muốn cho hắn ta chức hậu tước, túi sách trong tay hoàng lê rơi xuống đất, cô kinh ngạc nói, chú trần của ta giỏi tới vậy luôn à. Trong tay trần tùng cầm một cái vũ khí, trông như phương thiên họa kích, hắn coi nó như đồ chơi, mà xoay xoay nghịch, dựa theo sổ tay tuyên truyền của buổi bán đấu giá. Đây là một món vũ khí của hệ tinh thần, nó có thể khiến cho sức mạnh tinh thần tăng lên không ít. Đáng tiếc là bây giờ trong đội ngũ của hắn, không có ai có sở trường là hệ tinh thần cả. Trong đó không có vũ khí của hệ không gian, mà kể cả có đi chăng nữa, thì trợ giúp gia tăng sức mạnh của nó, đối với Trần Tùng, mà nói cũng có thể coi như không có, trình độ, lĩnh ngộ pháp tắc càng cao, thì sự gia tăng của pháp tắc, nhờ ngoại lực sẽ càng nhỏ. Tất nhiên là cũng sẽ có những thần khí, có thể giúp cho các đại lão cất thần, có thể tăng sức mạnh lên một cách đáng kể, nhưng mà chắc chắn đế quốc vơ si, sẽ không lấy ra bán đấu giá đâu, Trần Tùng đã trốn đi xa lắm rồi. Mà hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm, từ chu quả của mễ lạc truyền tới. Thực ra thì ta cũng muốn ăn thử lắm ấy. Ây! Nếu như dùng quay ngược thời gian với chu quả, thì sẽ có kết quả như thế nào nhỉ? Hay là ăn cho hết, còn dư lại hạt, sau ép lại quay ngược thời gian, cho chu quả trở về. Tất nhiên tinh thể hệ thời gian của hắn mới chỉ dừng lại ở bán thần, nhưng mà tới cấp thần, mà hắn còn dùng quay ngược thời gian được cơ mà. Vậy thì có lẽ dùng trên một cái chu quả, không vấn đề gì đâu nhỉ? Mà kể cả có khó đi chăng nữa, thì chẳng nhẽ dùng hơn chục phút, mà không được hay sao? Lấy ngưng xương ra để thử trước vậy. Ngưng xương ăn nhanh hơn tất cả mọi người. Bây giờ số thịt quả còn lại trên tay cô, chỉ còn khoảng 14 mà thôi. Hắn dùng quay ngược thời gian, nhắm thẳng vào chua quả. Điều làm Trần Tùng bất ngờ, chính là việc quay ngược thời gian. Đối với chu quả không khó khăn như hắn tưởng tượng. Thịt của chu quả bắt đầu hồi phục lại, với tốc độ mà mắt. Thường cũng có thể thấy được. Ngưng xương ngó ngang ngó dọc. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là tò mò vì sao chu quả lại có thể khôi phục, mà là vui mừng thốt lên. Đúng lúc ta cũng ăn chưa đủ no nè. Đúng là một tên háu ăn. Ngưng xương hỏi với vẻ kỳ quái. Khi nã bụng ta có cảm giác hơi no rồi. Vậy mà sao bất giờ lại đói trở lại y như khi chưa ăn vậy ta? Thôi không sao hết. Ta ăn lại lần nữa là được. Trần Tùng âm thầm quan sát. Đúng là một người không mảng sự đời mà. Sau khi ăn hai miếng. Ngưng xương ngẩn ra sao bây giờ không còn cái cảm giác vừa ăn vào cơ thể đã có cảm giác lâng lâng bay bổng như khi nãy nữa vậy Trần Tùng cau mày nghĩ ngợi quay ngược thời gian cũng không thể tạo ra vật từ hư không được nó càng không phải là thứ có thể tạo ra được thứ gì đó thịt quả của chu quả khôi phục lại được kia từ đâu mà ra nó chạy từ bụng của Ngưng xương để quay lại chu quả à. Cái này nếu như chỉ đơn giản là như vậy thì cũng không sao cả Nhưng sau khi ngưng xương ăn chu quả xong, cơ thể của cô ấy sinh ra tính đề kháng đối với chu quả, chu quả khôi phục trở lại, nhưng tính đề kháng trong cơ thể ngưng xương thì vẫn còn đó. Bây giờ ngưng xương lại ăn tiếp, mặc dù nó có thể khôi phục lại được vị ngon của chu quả, nhưng mà cái này cũng ngang với việc đã lãng phí tác dụng tăng tuổi thọ của chu quả rồi. Trần Tùng chán nản, cái lỗi lỗi này cũng không dễ để lợi dụng tới vậy thì phải, mà hình như bản thân hắn cũng chưa từng lợi dụng được cái lỗi nào hết. Trần Tùng thử sử dụng quay ngược thời gian với Ngưng Sương, muốn làm biến mất tính đề kháng kia đi, nhưng mà không có hiệu quả gì cả, có lẽ là do quay ngược thời gian mà Trần Tùng nắm trong tay còn chưa đủ hoàn chỉnh. Ngưng Sương thấy Trần Tùng cứ nhìn cô chầm chầm mãi, cô tưởng Trần Tùng muốn ăn, thế nên liền đưa chu quả cho Trần Tùng. Cho người ăn này, Trần Tùng ho khan một tiếng, ai mà muốn ăn lại nước miếng của người cơ chứ? Càng đừng nói tới đây còn lạc quả mà cô từng tiêu hóa qua rồi nữa. Mễ Lạp cũng vừa ăn hết cả chu quả 10 vạn năm, tốn mất của cô vài tiếng đồng hồ, quả không nhiều, nhưng chủ yếu là do năng lượng chứa trong nó. Trần Tùng thấy còn dư lại một chút, hắn cũng không chê bai mà lấy qua ăn nốt, nhưng điều khiến Trần Tùng thất vọng đó là trên người Mễ Lạp bây giờ đã tràn đầy khí tức của sinh mạnh. Còn có chút giống như chu quả thành hình người, nhưng mà cô vẫn chưa tăng cấp lên cấp thần, kể cả Trần Tùng có nắm nay cô. Dìu cô đi một vòng bên ngoài không gian thì kết quả vẫn cứ là như thế. Chẳng nhẽ là do vẫn chưa đạt yêu cầu Cần tiếp tục ăn chu quả ư Mễ Phạn ngáp một cái rồi nói Sự lý giải về pháp tắc của Mễ Lạp Vẫn chưa đủ Còn thiếu đi một cơ duyên nữa Mễ Linh vẫn chưa hấp thu hỏa chi tinh Linh Phải đợi tới khi nào cô đạt tới bán thần Thì mới có thể hấp thu một cách tốt hơn Trần Tùng lại bế quan thêm hai ngày Tiến độ của hắn tiến bộ được thêm một chút Nhưng mà vẫn không thể tiến bộ được Nhiều như hôm được Vân Sơ Dương chỉ dạy Ngày hôm đó Trần Tùng đã học được hết những thứ đơn giản dễ hiểu rồi. Còn những thứ cao siêu hơn thì hắn cần bỏ ra thêm chút thời gian nữa. Cái tiến bộ lớn nhất của hắn chính là truyền tống không gian và cả hai đạo pháp tác phòng ngự. Truyền tống không gian của hắn đã đạt tới mức 86 rồi, còn pháp tác phòng ngự của hắn thì lần lượt là 63 và 62, không gian phụ trợ là 36. Trần Tùng liên tục uống một cân trà ngộ đạo mà hắn thước được từ đống vật phẩm của buổi bán đấu giá. Bây giờ hắn đã uống hết gần nửa cân rồi, kể cả giờ hắn có uống tiết kiệm thì cũng không đủ để hắn uống trong một tháng nha. Khi đó, Amber từng nói còn khoảng hơn một tháng nữa là trà ngộ đạo sẽ có thể thu hoạch, bây giờ đã hơn 20 ngày trôi qua rồi. Nhưng Trần Tùng không biết thời gian cụ thể là bao giờ, hắn tuyệt đối không thể để lỡ cái thứ này được. Mà ta cũng đâu thể hoàn toàn tin lời Amber được đúng không? Ta cứ đi thăm dò trước, xem xem trà ngộ đạo này đang ở đâu đã. Ta nên lấy trà ngộ đạo đi hay là nên đánh bật cả gốc cây đem đi nhỉ cứ tới nơi đã rồi quyết vậy Trần Tùng trầm ngâm chắc chắn đến 89 phần là lôi tát đức không hề có ý tốt gì với hắn cả nhưng mà bây giờ hắn vẫn chưa lật mặt hoàn toàn với đế quốc vua si mà Trần Tùng cũng không muốn phải quay lưng hoàn toàn với đế quốc vua si sợ thì hắn không sợ nhưng mà việc này rất phiền phức cả ngày mà bọn hắn ta cứ tìm tới hắn thì hắn cũng đừng hòng có cuộc sống yên ổn nếu như hắn bị làm phiền ngày lúc đang cảng ngộ pháp tác quan trọng, thì đúng là, phiền muốn chết luôn. Vậy thì hắn không thể tới chỗ việc kim kia, công khai trực tiếp cướp được. Tốt nhất là hắn nên âm thầm cướp đi. Một khi tràng ngộ đạo biến mất, chắc chắn đế quốc vơ si sẽ khóa chặt mục tiêu vào hắn. Coi như là chuyện này do hắn làm. Nhưng mà, chuyện này là do ta làm. Đế quốc vơ di cũng biết là do ta làm. Cái này chỉ nên âm thầm biết thôi là được rồi. Một khi ngươi vạch trần nó ra ngoài ánh sáng, thì lại là chuyện khác. Hắn vẫn nên cứ âm thầm mà trộm đi thôi. Cái việc trộm đấu này, ấy mà, tờ quen thuộc lắm. Trần Tùng dùng truyền tống không gian, lập tức tới được vùng lân cận, nơi mà đánh dấu vị trí của Viu Kim. Bây giờ Trần Tùng có không gian chi linh, hắn cũng không cần phải cẩn thận từng chút một. Phải chia ra làm nhiều lần truyền tống như trước nữa. Năng lượng của không gian chi linh, bây giờ gấp hai lần rưỡi năng lượng dị năng mà Trần Tùng có. Một khi Trần Tùng xuất hiện trên, tinh cầu của Viu Kim. Dựa vào mức độ cảnh báo canh phòng của tinh cầu Viu Kim thì không thể nào có chuyện, hắn ta không biết có một cấp thần tới, thế nên nhất định ở đó sẽ đề cao cảnh giác. Trần Tùng không biết ẩn thân, nhưng mà gần đây hắn có nắm được không gian phụ trợ. Nó có thể giúp hắn đi lại tự do, ở tầng không gian sâu. Còn lâu tên Viu Kim này mới có thể phát hiện ra được Trần Tùng, trừ khi ở đó có một cấp thần hệ không gian. Có thể cảm nhận được sự dao động của không gian, Trần Tùng âm thầm tiến lên. Không phát ra chút tiếng động nào cả, sau khi tốn chút thời gian. Cuối cùng Trần Tùng cũng tiến được vào một góc, ở tầng sâu không gian của tinh cầu, mà Viu Kim ở. Tinh cầu của Viu Kim to khoảng bằng 4 lần lam tinh. Trong tầm mắt, không hề thấy màu xanh của biển ở đâu cả. Ở đây cơ bản là một màu xanh lục tươi tốt. Trên tinh cầu này trồng một lượng lớn cây cỏ thảo mộc. Trần Tùng ngẩn ra, nhiều cây như vậy, cây nào hắn nhìn cũng thấy không tầm thương. Vậy rốt của cái cây nào mới là cây trà ngộ đạo? Hay là ta quay về hỏi Albert thử xem, rốt cuộc cây trà ngộ đạo trông như thế nào? Đúng lúc này, họa bỉ ngạn tỏa ra ánh sáng như cầu vông, thu hút sự chú ý của Trân Tùng. Ánh sáng cứ lát tím, lát lại lục, lát lại xanh, lát thì thành bảy sắc. Trân Tùng ở phía xa, hắn hít mắt lại thầm đánh giá, trái tim bỗng nhập nhanh kịch liệt. Ta không biết đây là cái thứ gì, nhưng mà nó có thể chiếu sáng cả bầu trời như vậy, chỉ nhìn bề ngoài thôi đã thấy kỳ dị. Vậy nhất định nó là thứ không tầm thương. Hắn tới đúng nơi rồi, không ngờ chỗ của viêu kim lại có thần vật như thế này. Hoa bị ngạn quá hút mắt, Trần Tùng vừa tới đã chú ý tới nó. Hắn cẩn thận tìm kiếm xem nguồn sáng ở đâu, sau đó hắn nhanh chóng phát hiện ra một bông hoa đang không ngừng thay đổi màu sắc. Cao khoảng hơn 30cm, không sống trên đất mà đang lơ lửng trên không trung, khác với những nơi khác cây cỏ mọc xanh tươi. Vạn dặm xung quanh bông hoa này không hề có bất kỳ dấu vết nào của sinh mạnh sống sót cả, không có cỏ. Không có sâu bọ. Càng không có ai canh giữ. Sắc mặt của Trần Tùng lập tức biến đổi. Hắn không dám đi tới nhìn xem bông hoa vỉ ngạn kia nữa. Trần Tùng liếc nhìn hoa bỉ ngạn. Đột nhiên hắn cảm nhận thấy sinh mạng của bản thân đang chảy mất một cách nhanh chóng. Không ngờ bông hoa này lại có năng lực ra tốt thời gian. Hơn nữa, nó còn có thể khiến cho một cấp thần với năm. Đạo Pháp tác như Trần Tùng tổn thất mất không ít hoa mạnh. Trần Tùng có cảm giác rằng chỉ trong vòng một khoảnh khắc khi nãy. Bản thân hắn đã mất đi hơn 500 năm tuổi thọ. Khi Viu Lý mới tới, Viu Kim đối xử với hắn ta rất tốt, hắn từng nhắc hắn ta nhất định không được tới gần Hoa Bỉ Ngạn này, Trần Tùng mới chỉ liếc mắt nhìn Hoa Bỉ Ngạn mà đã tổn thất mất 500 năm tuổi thọ. Vậy một tên cấp hoàng như Viu Lý mà nhìn thì chẳng phải sẽ lập tức đột tử ngay hay sao? Nếu như đứng từ khoảng cách rất rất xa mà nhìn ánh sáng của Hoa Bỉ Ngạn thì không sao, nhưng một khi ngươi tới gần Hoa Bỉ Ngạn, hoặc là ngươi nhìn thấy bản thân bông hoa thì thọ mạnh của ngươi sẽ không ngừng trôi mất. Đây chính là lý do, vì sao trong phạm vi xung quanh của hoa bỉ ngạn, không hề có một sinh mạnh nào sống sót. Càng tới gần hoa bỉ ngạn, tốc độ của gia tốc thời gian sẽ càng nhanh hơn. Trần Tùng ngước nước nước bọt, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Thời gian gia tốc, nếu như hắn có thể ở bên cạnh bông hoa này, một thời gian dài, nhất định nó sẽ rất có lợi, đối với việc ta nắm được gia tốc thời gian đi. Nhưng mà Trần Tùng không dám, cũng không phải vì Trần Tùng sợ. Khi nãy cứ tính là một giây hắn tổn thất mất 100 năm tuổi thọ, vậy Trần Tùng có hơn 100 vạn năm tuổi thọ, ít nhất hắn cũng có thể ở xung quanh hoa bỉ ngạn này khoảng vài tiếng đồng hồ, nếu như trong vòng vài tiếng mà hắn không lĩnh ngộ được thì sao, thì sẽ trực tiếp chết luôn. Đây đúng là lấy chính mạng mình ra để cược, mà đây mới là kết quả khi Trần Tùng chưa tới rất gần hoa bỉ ngạn đó nhé. Nếu như hắn tới gần thì có khi nào tốc độ của gia tốc thời gian sẽ nhanh hơn nữa hay không? Có khi nào chỉ trong vòng vài phút, hoặc là nửa phút thôi, Trần Tùng sẽ chết già luôn không nhỉ? Bây giờ mà bảo hắn ném thứ này vào trong dị năng không gian, thì không phải ngang với việc chê mấy người mễ lão chết chưa đủ nhanh hay sao? Trần Tùng không dám tới gần, hắn cũng không dám lấy nó. Cuối cùng hắn cũng lý giải được, vì sao hoa bị ngạn gây ra động tĩnh lớn tới như vậy? Nhưng, mà lại không có ai ở đây canh gác rồi. Lúc này, mễ phạn ở trong dị năng không gian nói. Người ngắt lấy một cánh hoa của nó đi. Đừng lấy cả hoa. Ngươi chỉ cần một cánh hoa là đủ rồi. Lúc ngắt lấy cánh hoa thì nhớ cẩn thận một chút. Đừng làm bông hoa này bị thương. Nếu không thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Ta cảm thấy không lâu nữa cánh hoa này sẽ có tác dụng lớn đó. Hả? Bảo ta tiếp cận nó ư? Thật sự tưởng là ta đang chê bản thân sống lâu quá hả? Trần Tùng nuốt nước bọt. Hắn vẫn quyết định tiến tới ngắt lấy bông hoa. Không sao cả. Kể cả ta có bị tổn thất mất. 100 vạn năm tuổi thọ. Thì thế nào cơ chứ ta vẫn còn có 25 vạn năm cơ mà, nếu như ta không thể thành thần thời gian, không thể khiến những người khác cũng sống trường thọ như bản thân. Vậy thì ta sống lâu như thế, cũng có ý nghĩa gì đâu cơ chứ. Đời trước hắn đã cảm nhận đủ cái cảm giác cô độc rồi. Trần Tùng trực tiếp xung hành tẩu hư, không đi tới khu vực bên cạnh bông hoa, hắn dùng cả hai tay, cẩn thận ngắt lấy một cánh hoa. Đúng ra cánh hoa của nó đang đổi màu liên tục, nhưng vào giây phút Trần Tùng ngắt nó xuống. Nó lập tức biến thành một màu gần như trong suốt. Sau khi lấy được xong, Trần Tùng lập tức dùng hành tẩu hư không để tránh xa bông hoa xinh đẹp, nhưng lại mang theo nguy hiểm trí mạng này ra. Một giây hắn cũng không dám chậm trễ, khoảng thời gian hắn tiếp cận bông hoa bị ngạn cũng chỉ khoảng 45 giây. Nhưng Trần Tùng cảm giác được bản thân hắn đã tổn thất mất hơn chục vạn nam thọ mạnh, hơn chục vạn nam thọ mạnh lẫn đó, nếu như chỉ là một cấp thần có 12 đạo pháp tác. Hơn nữa còn chưa trải qua gia tăng thọ mạnh mà ở đây thì người đó đã chết ra rồi. Hơn nữa, Trần Tùng còn chẳng biết liệu tinh thể hệ thời gian của bản thân hắn có kháng lại chút nào hay không. Trần Tùng cảm nhận được vẫn có sức mạnh của thời gian tồn tại trên bông hoa này, nhưng không có sức mạnh của thời gian gia tốc, cũng không hề có hiệu quả của những sức mạnh thời gian khác. Khi nãy lúc Trần Tùng hái cánh hoa này xuống, hắn phát hiện ra nụ của bông hoa vẫn đang đóng kín. Chưa hề nở. Khi nó chơi nở thì là gia tốc thời gian, vậy khi nó nở thì sẽ là quay ngược thời gian, hoặc là ngưng đọng thời gian ư. Trần Tùng hỏi. Mễ Phạn, bông hoa này có tác dụng gì vậy? Mễ Phạn nói. Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là nó có thể giúp người tạm thời miễn dịch, với sức mạnh thời gian đi. Trần Tùng vò vò đầu, hắn nhìn chằm chằm hoa bỉ ngạn. Không sao cả, hắn có thọ mạnh dài. Tùy hứng chút vẫn được mà. Thiên phú về thời gian của ta khống, so sánh được với thiên phú về không gian. Mà pháp tắc thời gian lại là pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất, cho ta thời gian, thì cũng chưa chắc ta không thể thành thần, nhưng mà sẽ cần thời gian rất dài. Có khi phải tốn vài ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ được một đạo, giống như những người khác vậy, như thế thì chậm quá. Nói không trừng bông hoa này có thể khiến thời gian ngắn đi rất nhiều cũng nên, bông hoa này có duyên với ta nha. Trần Tùng tạm thời bỏ hoa bỉ ngạn qua một bên, hắn bắt đầu đi tìm cây ngộ đạo, trên tinh cầu này trồng một lượng lớn thảo mộc. Có thể nói, đây chính là nơi sinh ra rất nhiều đan dược. Nếu như chỉ dựa vào một mình viêu kim, thì không thể nào trồng được nhiều tới vậy. Ở đây còn có rất nhiều đồ đệ của viêu kim nữa. Trước khi tới đây, Trần Tùng đã học qua, tìm hiểu xem các loại cây trà thì sẽ như thế nào. Trên tinh cầu này, tổng cộng có vài tỷ cây gỗ. Trần Tùng cũng không thể nào đóng gói, đem hết về được có đúng không. Hắn bắt đầu phân tích. Cây ngộ đạo này là thứ cực kỳ quan trọng. Đại khai có lẽ nó ở khu vực xung quanh nơi ở của viêu kim. Mà nơi ở của Viu Kim là ở đâu? Căn phòng nào đẹp đẽ nhất, có nguồn linh lực dồi dào nhất, thì chính là ở nơi đó. Những nơi bình thường vừa nhìn, là thấy, đó là nơi ở của đệ tử, thì đều bỏ qua. Trần Tùng đi qua bên cạnh một hàng cây. Đồng tử của hắn co lại. Hắn thấy bên cạnh một gốc cây, có viết ba chữ sáng loáng siêu siêu vẹo vẹo. Cây ngộ đạo. Trần Tùng ngẩn đầu lên nhìn qua, chỉ thấy cái cây này cao khoảng hơn 30, bề ngoài đẹp đẽ. Có một hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên cây. Đây chính là cây ngộ đạo ư, hình như nó đúng là cây trà thật. Trần Tùng xoa xoa tay, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Lần này hắn có thể đắc thủ được dễ dàng tới vậy luôn cơ à? Trần Tùng bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Đầu óc của tên viêu kim này bị hỏng à? Đầy khác nào lại ông tôi ở bụi này? Ta đã rời khỏi đế đô mấy ngày rồi. Trên đời bỗng mọc ra một tên đạo tặc thông thiên như ta, không thể nào có chuyện viêu kim, không nhận được tin tức được. Vậy chẳng nhẽ hắn ta không có chút phòng bị nào hay sao? Coi thường ta, thậm chí còn để một cái bảng, bên cạnh cây ngộ đạo. Sợ ta không biết ư, không đúng, nhất định có bẫy trong này. Một lát sau, Trần Tùng lại thấy ba chữ ngoạnh ngoạc, cây ngộ đạo, con mẹ nói chứ, đây là do ai viết vậy? Sao mà chữ xấu thế? Đoán trước là ta sẽ tới đây, nên mê hoặc ta à? Cuối cùng Trần Tùng cũng tìm thấy nơi ở của Viu Kim, bởi vì hắn chính ta nghe thấy, hai tên bán thần đang nói chuyện với hắn ta, hai tên bán thần gọi hắn ta là Viu Kim. Một cô gái mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, đang đứng bên cạnh view kim. Trần Tùng, chỉ liếc thêm một cái, vẻ mặt của Caroline không thay đổi. Cô nói, hắn ta tới rồi. Mặc dù Trần Tùng đang ở trong không gian, nhưng dị năng tinh thần của Caroline cực kỳ mạnh. Đặc điểm chung của hệ tinh thần chính là đều có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Nếu như có ai đó chú ý nhìn vào họ, thì họ đều có thể cảm nhận được. Ngay, cực kỳ mẫn cảm, Caroline cảm nhận được hình... Như có một ánh mắt đang quan sát cô Nếu như là bình thường Thì có lẽ Caroline sẽ cho rằng Đây là ảo giác Nhưng mà cô nhận được tin tức của Trần Tùng Caroline lập tức phán đoán được Trần Tùng đã tới đây Hắn đang trốn ở đâu đó Có lẽ là đang ở trong không gian Mà cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của Viu Kim cũng không hề thay đổi Hắn ta đi vào trong phòng Viu Kim dậm dậm chân Vậy mà hắn ta thật sự tới rồi Đúng là gan to hơn trời mà Caroline hít mắt lại nói Đây chính là cơ hội tốt, để có thể bắn gọn hắn ta. Nhưng mà hắn ta tới cũng thật đúng lúc. Vân Sơ Dương bây giờ không rõ hành tung ở đâu. Hắn ta bị mất mặt giữa đám đông, mặt mũi không biết để đi đâu. Giờ cũng không biết đã trốn chui trốn nhủi góc nào rồi. Thời tố cũng chạy mất rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không tìm được hắn ta, chẳng còn ai có thể dùng truyền tống không ra nữa. Dẫn tới việc, mọi người không thể lập tức tới đây. Chỉ dựa vào chúng ta, thì không thể bắt được hắn ta. Nếu như có thể thì đại đế... Cũng sẽ không để cho hắn ta làm cả như vậy. Bọn họ muốn mai phục, nhưng mà nhân thủ lại không đủ. Viu Kim hơi lạnh một tiếng. Cây ngộ đảo đã được ngươi giấu đi rồi. Hắn ta mà tìm thấy được, thì đúng là có ma. Ba ngày trước, Viu Kim nhận được tin Trần Tùng đại náo ở đế đô. Hắn ta công khai cướp mất hai cái nhẫn của Tam Thân Vương. Hắn ta còn cướp hết sạch đồ tốt đi nữa. Trần Tùng còn cảm ơn Tam Thân Vương ngay tại đó. Ta có thể lĩnh ngộ ngưng động thời gian, đều là nhờ uống trà ngộ đảo của ngươi. Viu Kim ngẩn ra, trà ngộ đạo sắp thu hoạch được rồi, tên Trần Tùng này biết lợi ích của trà ngộ đạo. Có khi nào hắn ta sẽ tới đây trộm, hoặc cướp trà ngộ đạo của ta không? Hắn ta ở đế đô, tới đại đế cũng chẳng có cách trị. Mặc dù ở đây ta có bảy cấp thần, nhưng mà làm gì có cách nào đâu. Viu Kim hoảng hốt chạy về chỗ cây ngộ đạo. Viu An đang ở đó gian dạy Viu Lý, giống như gian dạy cháu trai vậy. Viu Lý không ngừng cười cười làm hòa. Viu An hừ một tiếng. Hôm nay người đi tới phòng ta Đem hết quần áo bẩn của ta đi giặt đi. Ngày mai thì đi dọn phân sau. Viu Lý nắm chặt tay lại. Kêu ta đi dọn phân ư. Vừa thấy Viu Kim, Viu An lập tức đứng dậy, nói một câu câu nể. Lão tổ. Viu Kim gật gật đầu. Hắn ta nhẹ nhàng dùng tay sờ cây ngộ đạo. Một luồng năng lượng màu xanh lục từ tay Viu Kim, chuyển thẳng vào cây ngộ đạo. Cây ngộ đạo cũng là thứ có sinh mạnh, hơn nữa cấp bậc của nó đạt tới bán thần. Nó tự có ý thức của riêng mình, giống như cái cây trên lam tinh vậy. Nhưng mà phần lớn thời gian của nó đều ở trong trạng thái ngủ say. Cây ngộ đạo tỉnh lại, nói giọng ồm ồm. Người làm gì đó? Cây ngộ đạo này không phải do viêu kim trồng được, mà là do hắn ta tình cờ có được. Có rất nhiều thần vật, đều do trời sinh đất dưỡng, không ai có thể trồng được. Nếu như cây ngộ đạo có thể tự trồng và chăm sóc với số lượng lớn, thì nó cũng chẳng quý giá tới như thế. Bởi do có cây ngộ đạo, nên địa vị của viêu kim ở trong cấp thần mới, càng cao hơn. Hắn ta cực kỳ có tiếng nói trong việc phân chia trà ngộ đạo như thế nào. Viu Kim ngọt ngào nói. Bảo bối à, bởi vì một số nguyên nhân, liệu năm nay có thể thu hoạch trà ngộ đạo sớm hơn, một chút được hay không? Mười năm trà ngộ đạo mới kết một lần, nhưng mà kỳ hạn của nó không phải là cố định, có thể trước, cũng có thể sau. Cái này phải xem tâm trạng của cây ngộ đạo, không phải tên họ trần đó muốn tới đây trộm ư. Vậy ta hái xuống trước không phải là được rồi à? Ta chỉ cần bỏ nó vào trong nhẫn không gian. Sau đó giấu nhẫn không gian đi là được mà, cây ngộ đạo đáp với vẻ không kiên nhẫn. Ta không quan tâm ngươi có cái nguyên nhân gì, cứ 10 năm một lần, hôm nay ngươi dám bảo ta cho thu hoạch sớm hơn. Vậy chẳng phải ngày mai có thể ngươi cũng dám bảo ta một năm thu hoạch một lần hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể được, 10 ngày sau ngươi hãy lại đến đi. Viu Lý quan sát hết mọi việc, hay lắm, hóa ra là cái cây này có ý thức cả hóa ra là nó cũng giống như những cây cổ thụ khác. Thời gian thu hoạch được là do bản thân nó quyết định, chứ không phải là do Viu Kim quyết định, khi đứng trước mặt nó. Tới Viu Kim cũng phải cười nịnh nọt. Cây ngộ đạo này không muốn, thì Viu Kim cũng chẳng có cách nào cả. Viu Kim thỏa hiệp, hắn ta chút cục tức lên đầu Viu Lý. Cút, cút, cút. Viu Lý cúi đầu cục mắt, người cứ chờ đó cho ta. Từ trước tới giờ, Viu Lý ta chưa bao giờ phải chịu cảnh bị bắt nạt như vậy đâu. Sau khi Viu Lý rời đi, Viu Kim nói giọng ngọt ngào với Viu An. An à. Thời gian này ngươi đừng tới chỗ cây ngộ đạo nữa, ở đây không an toàn, gần đây có một tên đạo tặc xuất hiện, nhất định không thể để hắn ta phát hiện ra chỗ của cây ngộ đạo, nhỡ hắn ta phát hiện ra rồi làm ngươi bị thương, thì không hay chút nào hết, giọng của viêu an bỗng nhiên cao vút lên, thế nào dám tới, chỗ của lão tổ làm loạn cơ chứ, để ta dạy dỗ hắn ta. Trong lòng viêu kim thầm lắc đầu, hắn ta nói, thời gian này ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong phòng tu luyện đi, viêu an căn bản. Không phải là kiểu người có thể tu luyện, kể cả cây ngộ đạo có tác dụng tốt tới mức nào thì cũng chẳng có tác dụng gì với hắn ta cả. Đối với Viu An mà nói, có ở dưới gốc cây ngộ đạo hay không cũng không có gì khác biệt hết. Bình thường hắn ta hay tới dưới gốc cây ngộ đạo cũng chỉ là do muốn giả bộ chăm chỉ khắc khổ trước mặt Viu Kim mà thôi. Viu An, không cam lòng. Có người dám tới trộm cây ngộ đạo ư? Đây chính là bảo bối của lão tổ đó. Người muốn trộm đúng không? Để xem thiếu ra đây chơi ngươi như thế nào, view An rảnh rỗi không có gì làm, hắn ta đi lòng vòng quanh tinh cầu này, sau đó bắt đầu viết một đống chữ cây ngộ đạo, bên cạnh mấy cây trà, view An cười ha ha. Cho ngươi trộm đó, để cho tên gà mớ như ngươi trộm nhầm đồ giả, sau đó cất giữ như vật quý đi. Sau khi về sân viện, view An thấy Viu Lý đang giặt đồ cho mình, hắn ta càng sung sướng hơn, Viu Lý nhổ một bãi nước bọt vào trong chậu giặt đại ta, bao giờ thì ngươi mới tới đây vậy? Ta đợi người lâu tới mức hoa cũng tàn mất rồi, viêu Kim định đích thân canh giữ cạnh cây ngộ đạo, nhưng như thế cũng không được, Trần Tùng biết dùng hành tẩu hư không? Tới vân sơ dương còn bị Trần Tùng cát đuôi được, thì ta làm sao được? Mặc dù hiệu quả, mà cây ngộ đạo đem lại rất trâu bò, nhưng dáng vẻ của nó lại không hề bắt mắt chút nào. Nếu như bản thân hắn hoặc là cấp thần khác canh giữ ở đây, thì chẳng ngang nói với Trần Tùng ra rằng đây chính là cây ngộ đạo hay sao? Vẻ ngoài của cây ngộ đạo rất bình thường, hơn nữa Caroline đã giấu cây ngộ đạo đi rồi. Sở trường của Caroline chính là huyễn thuật. Dưới huyễn thuật của Caroline, khung cảnh xung quanh những bảo bối quan trọng, đều xảy ra những thay đổi rất lớn. Tất cả cảm quan đều xảy ra thay đổi. Huyễn thuật này cũng không phải là nhất thời tạo nên, mà từ đầu Caroline đã xây dựng xong cả rồi. Trước đây, cô còn dùng hơn nửa tháng để gia cố, những cấp thần yếu một chút mà bước vào, thì cả đời này cũng đừng hòng mà thoát ra. Viu Kim đã chuẩn bị sẵn sàng Trần Tùng sẽ tới, nhưng mà hắn vẫn có chút huyễn tưởng, nghĩ rằng Trần Tùng sẽ không có cái gan này. Dù sao thì đại đế cũng đã khai ân với hắn ta rồi, mà kể cả Trần Tùng có muốn tới, thì hắn cũng sẽ không thể biết được vị trí cụ thể Viu Kim đang ở đâu. Vậy mà tên này lại tới thật, Viu Kim bị chọc, tức tới mức muốn hỏng cả người. Trần Tùng đã tìm thấy nơi Viu Kim ở. Hắn âm thầm suy nghĩ, nơi này của Viu Kim có khung cảnh tốt nhất. Vậy bảo vật quan trọng có lẽ cũng chỉ ở quanh đây mà thôi. Trần Tùng cẩn thận tìm kiếm. Trần Tùng ở trong tầng sâu của không gian, hắn cách một lớp không gian. Âm thầm qua sát, ở đây xem ra đúng thật là có không ít cây cỏ nhìn xinh đẹp bất phàm. Nó bay bay trong gió giống như đang nói đại gia. Mau tới đây chơi đi, cứ tìm thấy ngộ đạo trà đi đã rồi tính vậy. Đột nhiên hai mắt Trần Tùng sáng lên, hắn ta nhìn thấy một cái cây cực kỳ, có khả năng chính là cây ngộ đạo. Có phải hay không? Thì hắn cứ tự mình đích thân đi kiểm tra là biết thôi Một bóng dáng xuất hiện trong không gian Đó không phải là dáng vẻ của Trần Tùng Trần Tùng dịch dung rồi Hắn không thể kiêu ngạo tới mức Tự dung dáng vẻ thật được Ít nhất thì nếu như sau này có người hỏi Hắn còn có thể chối bay chối biến đi chứ Không phải à Khi ở trong không gian sâu Trần Tùng mơ hồ cảm nhận được khiếu giác của bản thân Cảm nhận được gì đó Khi hắn quay về không gian bình thường Thì hắn lập tức ngửi thấy một mùi hương cực kỳ quen thuộc Đây chính là mùi của trà ngộ. Đạo xem ra, nó chẳng khác gì với trà ngộ đạo, mà Trần Tùng cướp được trước đây cả. Khi đứng dưới gốc cây này, Trần Tùng cảm nhận được bản thân cực kỳ thoải mái, dáng vẻ, khí tức cảm quan. Tất cả đều giống nhau. Trần Tùng ẩn thân dưới một chỗ, mà bị canh lá che khuất. Hắn cũng không dùng tay hái, mà hắn dùng cắt đứt không gian, để cắt từng chút một. Đợi tới khi lá trà rơi xuống đất, thì hắn lập tức dùng trục xuất hư không, bỏ lá trà vào trong cái hộp mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Xung quanh đó có vài người đệ tử của Viu Kim, dáng vẻ của họ giống như là không phát hiện ra gì cả. Một cân, hai cân. Trần Tùng nhanh chóng hái xong, hắn hái sạch tất cả lá trà, vẻ mặt Trần Tùng cực kỳ hưng phấn, ở đây có hơn 10 cân, mỗi ngày hắn uống vài ly, chắc chắn vẫn đủ uống nửa năm. Cứ đi trước đã, song sau này hắn sẽ lại quay lại xem còn bảo bối gì nữa hay không. Trần Tùng biến mất, không hề làm kinh động tới bất cứ ai. Đợi tới khi Trần Tùng rời đi xa, hắn lấy ra số trà ngộ đạo, mà bản thân vừa trộm được, mặt hắn bỗng đen thui lại. Đây đâu phải là trà ngộ đạo gì đâu. Đây rõ ràng là từng còn sâu gió màu xanh lục, bị cắt ra làm đôi mà. Hắn ngửi lại. Mùi của chúng nó thối gần chết đi được. Rõ ràng khi nãy ta ngửi thấy mùi hương y hệt mùi, của trà ngộ đạo mà ta, ta bị chơi đều rồi. Vẻ mặt của Trần Tùng cực kỳ khó coi, đây là huyễn cảnh, khi quái vật xuất hiện. Trần Tùng cũng kêu Hồng đang dùng huyễn cảnh để kiểm tra mỗi thành viên. Nó như bản thân thật sự sống trong cảnh tượng đó vậy, không thể phân rõ thật giả Ở đây có đại lão hệ tinh thần, không lẽ chính là cô gái nhỏ, mặc bộ váy dài màu hồng phấn đấu ư? Những gì ngươi nhìn thấy, nghe thấy và người thấy, có thể đều không phải là sự thật. Trong huyễn cảnh, ngộ đạo thụ ở ngay trước mặt Trần Tùng, Trần Tùng thậm chí có thể không biết. Muốn phá vỡ huyễn cảnh, chỉ có tìm ra sơ hở bên trong huyễn cảnh. Hoặc là dùng sức lực để phá hủy huyễn cảnh. Cách thứ nhất cần rất nhiều thời gian. Nếu như Caroline phát hiện, sẽ cùng Trần Tùng dây dưa. Trần Tùng không có khả năng phá vỡ huyễn cảnh trong thời gian ngắn. Cũng đừng nghĩ đến dùng sức mạnh, phải tấn công rất nhiều lần. Trong lòng Trần Tùng có chút lạnh lẽo. Chuyện này khác với những gì ta đã nghĩ trước đó, ta chưa từng trộm loại đồ ăn này. Ta vừa mới trộm một cái, đã đến mức bày ra loại phòng ngự này sao? Trần Tùng không có thời gian để lãng phí ở chỗ này. Nhanh chóng tìm kiếm sơ hở nơi đây, chờ thêm mấy ngày nữa khi trả ngộ đạo chín rồi, bị người ta lấy đi phân chia rồi, muốn cướp cũng không dễ dàng. Một âm thanh nhỏ lọt vào ta trần tùng, viêu lý, gánh nhanh lên, gánh nhanh lên chút. Viêu lý đang gánh phân bước đi nhanh như bay, đây là một loại phân đặc biệt, một loại phân tương tự như phân của sinh vật giống mật ong, có tác dụng rất lớn đối với cỏ cây. Mà lúc này, viêu lý đang ở giai đoạn đỉnh cao cấp hoàng, có thể dễ dàng gánh và nhìn tấn một ngày. Không mệt mỏi, nhưng lại mang tính sỉ nhục cực lớn. Điều này khiến Viu Lý tổn thương vô cùng. Đám người này, trước kia đã từng khép nép, e sợ ta. Nhưng hiện tại lại la mắng ta. Ta thực sự muốn đánh vào mặt bọn họ. Trần Tùng khó tin nhìn Viu Lý. Viu Lý, không phải ngươi đi lang bạt giữa các tinh cầu làm lính đánh thuê sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Cuộc sống này, thật sự quá kỳ diệu. Trần Tùng vốn là muốn bắt một người để hỏi thăm tình huống nơi này. Không ngờ lại gặp được Viu Lý. Trần Tùng cũng rất tò mò, vì sao Viu Lý lại xuất hiện ở đây? Chờ Viu Lý gánh xong, Viu Lý trốn ở một nơi yên tĩnh, trong miệng ngậm một cọng cỏ, Trần Tùng trực tiếp đưa Viu Lý vào dị năng không gian. Viu Lý bị dọa sợ, chỉ thấy Trần Tùng cười lớn, ngạc nhiên chỉ vào hắn. Viu Lý, Viu Lý sững sờ trong giây lát, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, khóc thút thích. "Thủ lĩnh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, ngươi có biết 3 tháng nay ta đã trải qua như thế nào không?" Trần Tùng cười nói, Sao người lại xuất hiện ở đây? Người cũng không phải tự nhiên, làm sao người có thể tới đây? Viu Lý kể tóm tắt câu chuyện lại một lần, trần tùng trợn mắt há mồm. Cuộc đời của Viu Lão Lục thực sự là thay đổi rất nhiều, hắn thế mà đã nhận Viu Kim làm cha nuôi của mình. Đáng tiếc, con trai nuôi của đại lão hệ tự nhiên lại đi gánh phân. Viu Lý nở một nụ cười lạnh lùng, nói tiếc, cấp độ ngang nhau thì hơi khó, nhưng Viu An kia yếu đuối như phế vận thì lại dễ như trở bàn tay. Trừng phạt. Trần Tùng sử dụng hư không đi lại, mang theo vưu lý đến nơi vưu an đang ngủ. Nhìn thấy sắc mặt vưu an trông tá nhợt, hai mắt thâm đen, Trần Tùng hỏi. Hắn đây tự thưởng cho bản thân bao nhiêu lần, vưu lý nghe xong liền tức giận. Thị nữ kia vốn là của ta. Một ý tưởng đột nhiên lấy lên trong đầu vưu lý. Tại sao ta đột nhiên không được chào đón nữa? Chẳng phải do vưu an này là huyết mạch duy nhất, đột nhiên xuất hiện sao? Đi theo Trần Lão Lục, mặc dù có thể thoái khỏi số phận, bị vưu kim giết chết Nhưng không có tài nguyên, khả năng cả đời cũng chỉ có như vậy. Thế nhưng, nếu như view An chết rồi, liệu view Kim có lại dành tình yêu cho ta một lần nữa không? Lần nữa sống trong cuộc đời của một đại thiếu gia, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, ta cá cược. Nếu như thua, đầu sẽ rơi xuống đất. Nhưng nếu thắng, sẽ là khuôn mẫu của đám người. Lá gan của Viu Lý vẫn luôn rất lớn, dù sao lúc trước, cũng dám ném phân vào căn cứ của Trần Tùng để dạ muốn có khoai tây. Ánh mắt Viu Lý chớp chớp. Đột nhiên rút con dao găm dùng để phòng thân ra, bịt miệng View An rồi đâm liên tiếp mấy chục nhát. Ai bảo ngươi đánh ta, ai bảo ngươi ức thiết thị nữ của ta, ai bảo ngươi sai ta đi gánh phân? Thân phận của ngươi là gì? Địa vị của ta là gì? Vu Lý đem toàn bộ nỗi tủi nhục, uất hận trong khoảng thời gian này phát tiết hết ra. Cấp Vương View An đáng thương bị cấp Hoàng Vu Lý khống chế, giết chết. Trần Tùng trợn mắt há mồm, ngươi đang làm gì vậy? Trần Tùng chỉ đến để trọng độ Chưa bao giờ muốn làm tổn thương người khác. Giọng Viu Lý trở nên thâm trầm. Viu An là do ngươi giết. Ta chính là đứa con duy nhất của Viu Kim. Ta tiếp tục làm gián điệp cho ngươi. Ngươi có đồng ý không? Đời trước, Viu Lý cũng nằm trong số những người sống sót đến cuối cùng. Nhưng không hiểu sao lại như quái vật biến thái quá mức. Thực sự không cẩn thận mới chết. Viu Lý rất có tài năng, tính tình cũng không tệ. Nhưng bây giờ Trần Tùng mới biết, Viu Lý còn tàn nhẫn như vậy. Viu An này là huyết thống duy nhất của View Kim đã chết. Nếu View Lý ở lại đây, rất có thể sẽ lấy lại được địa vị như trước đây. Điều kiện tiên quyết là có người giúp hắn chịu gánh cái danh giết View An, như thế mới không khiến người khác nghi ngờ. Mà người gánh chịu cái nồi này tốt nhất, tất nhiên là Trần Tùng. Trần Tùng khẽ nâng tay phải lên, muốn một bạt tai đánh chết View Lý, Phả hỏng danh tiếng của ta sao?" Nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng của View Lý, khóe miệng Trần Tùng nhếch lên, "Được rồi, ta sẽ đội cái nồi này thay cho ngươi." Nhưng ngươi phải làm gián điệp cho ta Ở nơi này của viêu kim có rất nhiều đồ tốt Chẳng hạn như có thể gia tăng tuổi thọ Có thể tăng cường thể chất Tốc độ cho cấp thần Có đủ loại khả năng chống lại các nguyên tố Tăng sức chiến đấu tạm thời Phục hồi vết thương Tăng tốc độ khôi phục dị năng Và còn rất nhiều thứ khác Những thứ này đối với cấp thần đều rất hữu ích Nhưng chúng vẫn còn kém xa So với sức mạnh có được Nhờ lĩnh ngộ pháp tắc Người khác rất khó có thể lĩnh ngộ được pháp tắc Còn Trần Tùng lại cực kỳ có lòng tin. Mục đích chủ yếu khi đến đây chính là vì ngộ đạo thụ. Có thể nói, Trần Tùng không quá để tâm đến những đồ vật khác. Nhưng còn biến số bỉ ngạn chi hoa này, để viêu lý thay mình quan sát, bảo vệ bỉ ngạn chi hoa, nếu có động tĩnh gì lớn. Trước tiên báo cho bản thân, không cần mễ phạn phải nói. Trần Tùng cũng cảm thấy cơ hội để mình nhanh chóng thành thần đang nằm ở trên bỉ ngạn chi hoa này. Bỉ ngạn chi hoa còn quan trọng hơn ngộ đạo thụ. Nhưng bây giờ... Trần Tùng không dám chạm vào bỉ ngạn chi hoa, huống chi là phá hủy bỉ ngạn chi hoa, trên người nó rốt cuộc có bí mật gì, làm thế nào mới có thể sử dụng an toàn. Trần Tùng đều không biết. Trần Tùng hỏi, ngươi có biết đóa hoa phát ra ánh sáng kia không? Viu Lý lập tức nói, đó gọi là bỉ ngạn chi hoa, đã được đế quốc vua xê đặt ở nơi này, của Viu Kim nuôi dưỡng từ rất lâu rồi, không ai dám đến gần. Công dụng cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Bỉ ngạn chi hoa... Là do đế quốc vơ xê đem đến cấy ghép vào đây. Cấy ghép như thế nào? Dù sao thì nếu ở gần đóa hoa này, tuổi thọ sẽ không ngừng giảm xuống. Không đúng, đóa hoa này hiện tại mới có loại tác dụng này. Khi hoa còn non chắc hẳn không có. Trần Tùng cảm giác. Cho dù chỉ ở bên cạnh bỉ ngạn chi hoa kia, vài giây cũng rút ngắn tuổi thọ đi mấy nghìn năm. Khả năng là do bản thân đã hái mất một cánh hoa, dẫn đến mất đi hàng trăm nghìn năm. Trần Tùng nói. Nhiệm vụ của ngươi. Là tìm hiểu bí mật của bỉ ngạn chi hoa này, phát hiện được bất cứ điều gì. Hãy lập tức cho ta biết. Trần Tùng lấy ra một viên đá quý màu tím đưa cho Viêu Lý. Đó là một viên đá quý thông tin, ban đầu khi ở Lan Tinh. Trần Tùng chạm vào viên đá quý này mới, khiến quái vật xuất hiện. Trần Tùng thu hồi thi thể của Viêu An, mỉm cười nói. Viêu Lý, đừng quên con có Mễ Lạp. Mễ Lạp biết phục hoạt thuật. Đây không phải là bí mật của Lan Tinh, sau khi quái vật đến đã khiến bao nhiêu người chết. Mễ Lạp hồi sinh tất cả bọn họ. Chuyện này không ai là không biết. Ý của Trần Tùng là, ngươi cố gắng làm việc cho ta thật tốt. Nếu không thì khi view An hồi sinh, ngươi sẽ không còn quả ngon để ăn. Viu Lý sửng sốt. Làm sao lại quên mất Mễ Lạp biết phục hoạt thuật? Viu Lý nắm chặt tay, thấp giọng nói. Ta hiểu rồi, ngươi đưa ta trở về phòng của ta. Trần Tùng mang theo Viu Lý. Sử dụng hư không đi lại trở về phòng của hắn, để tránh bị thiết bị giám sát nhìn thấy. Viu Lý nhanh chóng thay lại quần áo của bản thân và đưa bộ quần áo đã thay cho Trần Tùng. Trần Tùng khẽ mỉm cười rồi biến mất. Sau khi Trần Tùng rời đi, Viu Lý cảm thấy toàn thân yếu ớt, có một giọt nước mắt nơi khóe mắt. Đáng ghét. Đã đến giữa các tinh cầu rồi, nhưng ta vẫn bị Trần Lão Lục kiểm soát. Nhược điểm của ta đã bị hắn giữ trong tay. Không lâu sau, việc ngộ đạo thụ biến mất đã bị Viu Kim phát hiện. Viu Kim và Caroline ngơ ngác nhìn về phía ngộ đạo thụ biến mất, rơi vào trạng thái bàng hoàng ngơ ngác Không phải chứ, ta cho rằng, cùng lắm là ngươi chỉ trộm đi lá trà mà thôi. Tại sao mộ đạo thụ lại biến mất? Ánh mắt Viu Kim tối sầm lại, suýt chút nữa là trực tiếp ngã xuống đất, mà ngất đi. Rất nhanh, Viu Kim đã biết bên ngoài huyễn cảnh xảy ra chuyện gì. Trần Tùng ép bước Viu An. Chính Viu An là người đưa Trần Tùng vào huyễn cảnh. Mặt Caroline biến sắc. Không thể nào, nếu như Trần Tùng xuất hiện ở trong cung điện, không thể nào mà ta lại không phát hiện được. Viu Kim thổ huyết nói. Viu An ở trong phòng tập trung luyện tập, bị mang đi mà người cũng không biết sao. Sắc mặt Caroline cứng đờ, view An thường xuyên chơi game bất kể ngày hay đêm, ta cảm thấy khó chịu, nên cũng không để ý lắm. Nhưng sau khi Trần Tùng đến, view An chưa từng ra khỏi phòng. Bản thân view An vốn dĩ đã không có trong phòng, hắn đã sớm ra ngoài tìm một chỗ để ngủ. Có một đệ tử vừa khóc vừa nói, sáng nay ta nhìn thấy view An thiếu ra ở cửa, hắn muốn đi ra ngoài, ta cũng không dám ngăn cản thậm chí còn đá ta một cái trước khi rời đi. View Kim trực tiếp ngã xuống đất, bất tỉnh, yêu cầu ngươi ở trong phòng luyện tập cho thật tốt, không nên chạy lung tung, nhưng ngươi lại không nghe, bên cạnh ngộ đạo thụ có một vũng máu, chính là View An, chuyện này đã cực kỳ rõ ràng rồi. Sau khi View An dẫn đường xong, đã không còn giá trị lợi dụng. Trần Tùng tàn nhẫn giết chết View An, thi thể cũng biến mất. Sau khi tỉnh lại, View Kim lớn tiếng kêu lên, ngộ đạo thụ của ta, hậu duệ của ta Viu Lý ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt phức tạp, nhưng hắn không hề khóc, view An đối với hắn vô cùng xấu tính, nên bây giờ khóc thì thật quá giả tạo. Vẻ mặt Viu Lý buồn bã, nói, cha ngài không nên buồn quá, thân thể của ngài quan trọng hơn. Viu Kim giận dữ mắng, ngươi giả bộ đúng không, trước đó ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi không ghi hận trong lòng sao, mẹ nó, ta sẽ đánh chết ngươi. Viu Lý phịch một tiếng, quỳ xuống, cha, sao ngài có thể nghĩ ta như vậy? Khi đó ta chỉ là một tên lính đánh thuê nhào túng, được bữa sớm lao bữa tối, cũng chính là Ngài đã đưa ta đến đây. Cuộc sống của ta, hiện tại của ta, thành tựu của ta, tất cả những gì ta có đều là do Ngài cho, viêu lý ta luôn biết ơn. Trong lòng ta, Ngài chính là cha ta, cha có đánh đập, con trai làm dám ngoan hận. Nếu đánh chết ta có thể khiến trong lòng Ngài dễ chịu hơn, thì cứ đánh chết ta đi, viêu lý tự mình thôi miên. Chưa nói đến người ngoài, ngay cả chính bản thân viêu lý cũng cho rằng. Đó là sự thật. view Kim ngây người, chỉ vỗ nhẹ vào vai Viu Lý vài cái. Vài ngày sau, Viu Lý mang về hai người thị nữ của mình. view Kim cũng nhắm mắt làm ngơ, không còn cách nào khác. view Kim không thể sinh con. Chuyện này đương nhiên sẽ không bị lãng quên như vậy. Ngộ đạo thụ chỉ bị trộm mất, chứ không bị phá hủy. Vẫn có thể lấy lại được từ chỗ Trần Tùng. view Kim đã báo cáo chuyện này với đế quốc Vua Si, để bọn họ ra tay lấy lại ngộ đạo thụ. Cùng ngày đó, Trần Tùng cười sung sướng. Liên biết mất khỏi đế đô, lôi tái nhân tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Đế quốc vô si ngày hôm đó đã tổ chức một hội nghị cấp cao, cực kỳ bí mật và nghiêm ngặt. Lôi Tát đức đã đích thân chủ trì. Lôi Tát đức phán đoán Trần Tùng thực sự có thể là hệ thời không? Rất có thể là vậy. Nhưng lôi Tát đức cũng không chắc chắn lắm. Nhân vật chính được thảo luận tại hội nghị là Trần Tùng, còn lôi tái nhân đang quỷ gối trong đại điện. Lôi Tát đức thợ hỏi, lôi tái nhân, người đã biết người sai ở đâu chưa? Lôi tái nhân muốn nói, bản thân đã sai khi trêu trọc Trần Tùng, lẽ ra ta có thể kiên nhẫn hơn một chút. Chắc hẳn sẽ lấy được tinh thể hệ thời gian. Lôi tái nhân chưa kịp trả lời. Lôi Tát đức đã nói, sai lầm của ngươi là bởi vì giữ thể diện mà che giấu đi năng lực của Trần Tùng. Nếu như lúc đó ngươi lên tiếng, để đế quốc sớm có chuẩn bị sẵn sàng, dốc toàn ứng phó, Trần Tùng bây giờ đã chết rồi. Đúng vậy, lôi tái nhân đã che giấu việc Trần Tùng cướp đồ ở ngay trước mặt hắn. Chứ không phải là lấy trộm, lôi tái nhận yếu ớt giải thích, ta cho rằng, chỉ dựa vào mình, ta cũng có thể giết được Trần Tùng, lôi, tái nhân hoàn toàn không có tinh thần, mất hết sức lực, chán nản quỳ xuống trong đại điện, tiếp nhận sự thẩm vấn của tất cả mọi người. Nhị thân vương vốn là đối thủ của đại thân vương, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, lôi Tát đức hỏi những người có mặt, các người cảm thấy nên xử lý Trần Tùng như thế nào, lôi Tát đức yêu cầu Trần Tùng giao lại các vật phẩm đấu giá. Nhưng Trần Tùng lại coi lời nói đó như gió thoảng bên tay, khiến lôi tát đức có chút tức giận. Có người nói, không thể giữ lại kẻ này, nếu không thì mặt mũi của đế quốc chúng ta ở đâu? Tất cả mọi người đều phụ họa, đồng ý không thể giữ lại Trần Tùng này. Hư không đi lại của Trần Tùng gần như không phá giải được. Hắn có thể sử dụng hư không đi lại trong mọi trường hợp, hoàn toàn không thể dùng các phương pháp thông thường để bắt giữ. Nhưng mà, sức mạnh thời gian đình... Chỉ trước đó của bán thần thời gian Thụy Luân Thế mà cũng không có tác dụng với Trần Tùng, vậy còn có cách nào khác sao? Một lão già có mái tóc dựng thẳng hư lạnh một tiếng. Đó chỉ là sức mạnh của một người, nếu như chúng ta tìm và tập hợp tất cả các bán thần thời gian lại một chỗ, đồng thời sử dụng thời gian chi lực, đối với Trần Tùng, ta không tin Trần Tùng còn có thể chạy. Với mối quan hệ của Lôi Tái Nhân, chỉ có thể mời một đại lão Thụy Luân, nhưng nếu là đế quốc Vô C, si, có thể mời tất cả các cấp thần đã được gey ghép hệ thời gian. Trần Tùng có thể một mình chống lại Thụy Luân, nhưng hắn có thể cùng lúc chống lại nhiều người được sao? Nhiều bán thần hệ thời gian phối hợp với nhau, không dám nói có thể khống chế Trần Tùng trong vài phút, nhưng chắc chắn có thể trong hơn 10 giây. Lôi Tái Nhân không khỏi cảm thấy đau lòng, muốn đối phó với Trần Tùng, một người có bốn đạo pháp tắc, lại phải khiến đế quốc huy động toàn bộ lực lượng. Đại thân vương vẻ mặt trang nghiêm, bước lên phía trước, ta cũng cảm thấy nên diệt trừ Trần Tùng này. Hắn quá bất ổn. Trần Tùng đã biết bí mật của tràng ngộ đạo. Mấy ngày nữa, tràng ngộ đạo sẽ trưởng thành. Nếu ta đoán không lầm, Trần Tùng nhất định sẽ đi. Chúng ta chỉ cần mai phục ở đó là được. Nhị thân vương lắc đầu. Không được. Kế hoạch này không thể thực hiện được. Mời những đại lão nắm vững thời gian chi lực đó. Bọn họ chạy đến cần phải có thời gian. Chúng ta đi cũng cần có thời gian. Không đủ thời gian. Đại thân vương nở nụ cười lạnh lùng. Vân Sơ Dương sử dụng dịch chuyển không gian. Sao có thể không kịp được chứ? Nhị thân vương xòe tay ra, nhưng hắn ở đâu? Sắc mặt đại thân vương cứng đờ, đúng vậy, vân sơ dương đâu? Lúc đầu đã nói là sau khi tham gia buổi đấu giá, hắn dẫn mọi người đến chỗ viêu kim để phân phát tràng mộ đạo. Một người cười khổ nói. Lão vân đã mất chủ, bị trần tung kia ở trước mặt chế diễu, đoán chừng là hắn đang trốn ở đâu đó. Vừa rồi ta cũng không liên lạc được với hắn. Nếu không thì lấy ra thêm vài món đầu dưới đáy hòm để thu hút hắn tới. Đám người đều lắc đầu, nếu lúc này lấy ra, chẳng phải là lộ rõ đang lừa sao, trừ khi Trần Tùng ngu ngốc, hoặc là hám lợi đen lòng. Có điều cũng không phải là không thể, cứ thử xem, lỡ như Trần Tùng thật sự cắn câu thì sao. Lúc này, máy chuyển tin của Tam Thân Vương vang lên, vốn định trực tiếp bấm tắt, nhưng khi nhìn thấy người gọi đến, liền nhấc máy, một giọng nói từ phía đối diện truyền đến. Tam Thân Vương, chúng ta đã tới tọa độ do thời tố cung cấp, nhưng ở đây không có gì cả. Ngài hỏi lại hắn lần nữa xem đây có thật sự là quê hương của Trần Tùng không? Lúc trước, lôi tái nhân tìm kiếm Trần Tùng, một mặt thông báo cho các tinh cầu khác nhau, mặt khác cử người đến Lam Tinh để xem Trần Tùng có ở đó hay không. Hiện tại, đã hơn hai tháng, người của hắn mới đến gần Lam Tinh. Trong lòng lôi tái nhân cảm thấy chua sót, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà ta đã biến thành bộ dạng như thế này. Ánh mắt lôi tái nhân sáng lên, là người thì đều có điều cố kỵ. Có lẽ quê hương chính là điều cố lị của Trần Tùng, có thể lợi dụng điều này để khống chế Trần Tùng, không tìm được sao, vậy thì tiếp tục tìm, lôi tát đức đích thân cử ra một nhóm người của mình đi tìm. Tất cả mọi người đều đề nghị diệt trừ Trần Tùng, nhưng lôi tát đức, người luôn kiên quyết, lại có hơi dao động trong lòng, nếu như Trần Tùng thực sự là hệ thời không, với tài năng mà hắn thể hiện, tương lai có thể thực sự trở thành vị thần tối cao của thời không, nếu như kế hoạch lại thất bại. Khiến Trần Tùng hoàn toàn nổi giận, đế quốc Versi trong tương lai sẽ vạn kiếp bất phục. Muốn diệt trừ vẫn là không thể, thực sự quá khó thực hiện, phải sử dụng bỉ ngạn chi hoa sao? Lôi Tát Đức trực tiếp phủ nhận, vấn đề vẫn chưa đến mức đó, cuối cùng, Lôi Tát Đức vẫn quyết định ra tay với Trần Tùng trước, sớm giết chết Trần Tùng, không thể để Trần Tùng trưởng thành, vận mệnh của đế quốc sao có thể đặt lên trên người khác, có thể tồn tại hay không còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của người khác sao? Hội nghị kết thúc. Lôi tát Đức hỏi một người hầu bên cạnh nói, Olivia thế nào rồi? Người hầu thở dài, tuổi thọ của nữ hoàng nhân ngư sắp hết, đáng tiếc, vẫn chưa tìm được người kế vị, có đủ huyết mạch, lôi tát Đức gật đầu. Đợi khi tìm được Vân Sơ Dương, để hắn dẫn ta đi gặp bạn cũ, Trần Tùng chiếm được ngộ đạo thụ, lập tức rời khỏi chỗ của viêu kim, bắt đầu làm cho ngộ đạo thụ kết xuất ra trà ngộ đạo. Trần Tùng vốn tưởng rằng, sau khi ngộ đạo thụ vào trong dị năng không gian sẽ gây ồn ào, náo động một phen, nhưng không ngờ Ngộ Đạo Thụ lại rất yên tĩnh, đồng thời còn bày ra một bộ dáng cực kỳ hưởng thụ. Tay của Mễ Lạp đặt trên cơ thể Ngộ Đạo Thụ, sức mạnh sinh mạnh trong tay không ngừng tiến vào cơ thể Ngộ Đạo Thụ, Ngộ Đạo Thụ tận hưởng nguồn năng lượng tự nhiên, tương tự như của Viu Kim này, Ngộ Đạo Thụ cao hơn 10 mét, dị năng không gian hoàn toàn có thể chứa đựng. Trạng thái bán thần của Ngộ Đạo Thụ, hoàn toàn không cần đất để tồn tại, chỉ cần cung cấp cho nó một chút năng lượng Trong khoảng thời gian cố định là được, Trần Tùng rất ngạc nhiên, dĩ năng của mễ lạp có hiệu quả lớn đến như vậy sao? Trần Tùng xoa xoa tay, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ngộ đạo thụ tôn kính, thật xin lỗi vì đã đưa ngài vào đây, ta rất cần trà ngộ đạo, không biết có thể cho ta một ít trà ngộ đạo không? Ngộ đạo thụ nhìn thấy Trần Tùng, chính tiểu tử này đã đánh lén ta. Ngộ đạo thụ phát tin tức, bất mãn nói, không thể, ta đã bị làm cho kinh hãi, hiện tại không thể kết tra được. Người đợi 3 năm rồi tính tiếp đi. Cái gì? Ba năm? Trần Tùng sao có thể đợi lâu như vậy được? Trần Tùng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, không ngừng thừa nhận sai lầm, hứa hẹn rất nhiều điều hay. Thế nhưng ngộ đạo thụ hờ lạnh một tiếng. Ta đã nói ba năm là ba năm. Nếu ngươi còn dám lại nhảy nữa, thì lại đợi thêm ba năm. Sắc mặt Trần Tùng tối sầm, tiểu hồng vây quanh ngộ đạo thụ. Một cảnh tượng xa xưa hiện lên trong đầu. Lúc đó có một người tên Long Ca, đã nài nhỉ ta đẻ trứng cho hắn. Nhưng ta không đồng ý, còn tùy theo tâm trạng của ta. Kết quả khi đến chỗ của Trần Tùng, ngay lập tức bị tát hai cái. Lúc đó Trần Tùng thiếu trứng gà sao, không thiếu. Nếu ngươi dám không cho thì ta sẽ tát ngươi. Nhưng hiện tại, Trần Tùng thật sự rất cần trà ngộ đạo, còn xin sỏ nhờ vào người ta. Bây giờ, trên người ngộ đạo thụ, Tiểu Hồng đã nhìn thấy được bộ dạng trước đây của mình. Tiểu Hồng còn đang nhớ về chuyện cũ. liền thấp giọng nói với Trần Tùng, tin ta đánh nó. Một ngày kết một lần những nỗi khổ mà ta từng phải chịu không thể chỉ có một mình ta gánh được tiểu Hồng có một cảm nhận rất mãnh liệt. liệttơy ngộ đạo là cùng một loại với nó Trần Tùng cười lạnh một tiếng cái này mà còn phải nhờ tiểu hồng nhắc nhở hay sao hét mái mà không để thì có giữ lại cũng chẳng được ích gì cả tươi trà mà không sinh ra được lá trà thì chẳng tha dùng một môi lửa đốt cháy nó luôn cho xong Trần Tùng nhẹ nhàng vỗ vai Mỹạp Mỹ là ta sắp tới giờ ăn cơm rồi Ngươi đi xem thử xem đi, ở đây để ta, Trần Tùng là một người đàn ông tốt đó, làm sao mà hắn ta có thể dùng bạo lực, ngay trước mặt mễ lạp cho được cơ chứ? Mễ lạp ngập ngừng, cô nhẹ giọng nói với cây ngộ đạo, vì sao mà ngươi phải quật gương tới mức này cơ chứ? Chúng ta hợp tác một cách vui vẻ, không phải là tốt hơn hay sao? Cây ngộ đạo hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng, dị năng của ngươi có tác dụng với ta, thì ngươi có thể tùy tiện khoa chân mố tay với ta. Ta không nghe cái bài này đâu. Mễ lặp ngẩn ra, cô lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Trần Tùng cười ha ha, ngươi thật sự sẽ không kết ra lá trà nữa có đúng không? Cây ngộ đạo vươn ra một cành cây. Nó chỉ vào Trần Tùng. Ngươi nghe không hiểu lời ta nói có phải hay không? 10 năm sau ta sẽ kết. Bây giờ, ta phải đi ngủ. Ngươi, cút qua một bên cho ta. Cây ngộ đạo giống y, như một đứa trẻ được chiều hư, cực kỳ ngông cuồng. Nó căn bản không hiểu được sự hiểm ác của lòng người. Trần Tùng gật đầu quay người lại. Sắc mặt của hắn thay đổi ngay tức khắc. Hắn dùng dị năng không gian huyễn hóa ra một cánh tay rất lớn, quay ngược lại đấm cho cây ngộ đạo một cú thật đau. Cây ngộ đạo vẫn chưa cắm dễ sâu vào trong lòng đất. Nó bị cú đấm này đánh cho bay xa vài trăm mét, cành cây rung lên kiệt liệt. Trước khi cây ngộ đạo rơi xuống nền đất, Trần Tùng lại đạp một cú làm cho nó bay thẳng lên trời. Đợi khi nó rơi xuống đất, Trần Tùng đạp một chân lên người nó. Cây ngộ đạo vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nó oán giận nói. Ngươi làm cái gì vậy? Trần Tùng cười lạnh. Ngươi có kết hay là không? Cây ngộ đạo gầm lên. Ngươi có bản lĩnh thì ngươi đánh chết ta đi. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong có được lá trà ngộ đạo nữa. Thực lực của ngươi sẽ mãi mãi, không thể tiến bộ được đâu. Từ trước tới nay, cây ngộ đạo chưa từng phải chịu sự đãi ngộ, như thế này, bao giờ cả. Đây là một sự sỉ nhục rất lớn đối với nó. Vìu Kim gọi nó câu nào cũng là bảo bối. Tới sờ nó mà hắn ta còn không dám mạnh tay. Chứ đừng bao giờ nói tới chuyện đánh nó. Những ai dám đánh cây ngộ đạo, Viu Kim sẽ là người đầu tiên lấy mạng hắn ta. Chẳng nhẽ Tiểu Hồng đoán sai rồi. Cây ngộ đạo này không sợ bị đánh ư? Không, Trần Tùng cảm thấy là do bản thân hắn đánh quá nhẹ. Cũng đúng. Còn nít danh làm sao mà chịu thua dễ dàng như thế được. Hơn nữa đánh như khi nãy làm sao tính là đánh nặng tay được đâu cơ chứ. Ánh mắt của Trần Tùng lạnh lại. Hắn dùng màn chắn không gian để cố định cây ngộ đạo. Hắn vung một cái tát. Cái tát này còn mạnh hơn cú đánh ban đầu rất nhiều, đánh thẳng lên người cây ngộ đạo, một tiếng rắc vang lên, thân cây ngộ đạo hơi nứt ra, dù sao thì nó cũng là bán thần, có chết thì cũng không dễ chết như thế. Mà kể cả Trần Tùng muốn đánh chết một bán thần thì cũng không thể đánh chết dễ dàng như thế được. Trong vòng 10 giây, Trần Tùng liên tiếp tát cho cây ngộ đạo, 88 phát tát, Tiểu Hồng ở bên cạnh hò hét trợ Uy Đánh chết nó, đánh chết nó đi. Tiểu Hồng mang một kiểu tóc không theo trào lưu, nhìn vẻ mặt ra sức cổ vũ trợ Uy của nó, vậy mà cũng tỏa ra khí chất của phản diện đó chứ. Mà tên phản diện chính như Trần Tùng thì càng khỏi phải nói, phải mặt hắn cực kỳ hung dữ, ra tay thì cực kỳ ác độc, mới đầu cây ngộ đạo cảm thấy Trần Tùng đang đánh nó, bắt nó sinh lá trà ra, chứ chắc chắn hắn không dám đánh chết nó. Số cấp thần mà nó từng gặp qua là rất nhiều, có ai mà không mỉm cười đối xử với nó đâu cơ chứ. Chỉ cần nó chịu đựng qua trận đánh này, từ nay về sau, mọi việc sẽ lại nằm trong tay nó. Không thể nào, hắn không thể nào đánh chết nó được. Tây ngộ đạo nghiến chặt răng cố chống đỡ. kết quả, tây ngộ đạo nhận ra bản thân nó sai rồi. Tên khốn trước mắt nó thật sự đang muốn đánh chết nó mà. Cú đánh nào của hắn ta cũng cực kỳ hung ác. Mà hắn ta cũng không hỏi, nó xem, nó có chịu kết hay không. Nếu như ngư chịu hỏi, thì biết, đâu ta còn trả giá lên xuống một hồi rồi kết. Ngươi mau hỏi ta đi chứ? Tiểu Hồng nói. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cây ngộ đạo tưởng rằng, Tiểu Hồng đang cầu xin giúp nó. Ta biết ngay mà. Chỉ cần ta chịu được đánh, thì liền giả bộ như tốt, với ta có đúng không? Ai mà biết được câu tiếp theo, mà Tiểu Hồng nói khiến cho cây ngộ đạo sụp đổ biết chừng nào. Ngươi đánh như thế không đánh chết được nó đâu. Trần Tùng làm ra vẻ giật mình nhận ra. Hắn rút kiếm thứ nguyên ra. Ánh sáng của kiếm năng lượng màu vàng, được nắm trong tay hắn. Trần Tùng liếm thân kiếm một cái, hắn còn ném cho cây ngộ đạo một ánh mắt hung dữ, sắc bé nữa, khả năng diễn xuất bùng nổ. Ánh mắt của cây ngộ đạo giống y, như một đứa trẻ danh, chưa từng nhìn thấy qua sự đời, cả người nó trở nên lạnh lẽo cả đi. Trần Tùng còn chưa đánh, mà cả người nó đã lạnh ngắt rồi. Hai tay Trần Tùng cầm chặt thanh kiếm, hắn chém thẳng vào giữa thân cây ngộ đạo, mà không thèm chất mắt lấy một cái. Cây ngộ đạo cực kỳ sợ hãi, nó tưởng rằng... Nó chỉ phải chịu bị đánh thôi, nhưng mà nếu kiếm này chém xuống thì nó nhất định sẽ chết. Hắn ta không phải là đang lừa ta, mà hắn ta thật sự muốn đánh chết ta." Cây Ngộ Đạo nói. Giọng nói của nó kèm theo tiếng khóc nấc lên. Người đang làm cái gì vậy? Ta kết còn không được hay sao?" Kiếm Thư Nguyên chỉ còn cách Tề Ngộ Đạo 0.01 âm nữa, thôi là chém trúng nó rồi." Trần Tùng nói. "10 năm ngươi mới kết một lần à?" Tề Ngộ Đạo khóc lóc. "5 năm năm. năm, năm ta sẽ kết một lần." Trần Tùng gật đầu nói, ta cảm thấy ta vẫn nên đánh chết ngươi đi, thì tốt hơn. Cây ngộ đạo hét lớn. Ba năm, ba năm, Trần Tùng hơi lạnh một tiếng. Ta nói ra một con số, 10 cân, ngươi phải kết ra cho mỗi người ở đây 10 cân, mỗi ngày kết một lần. Cây ngộ đạo lập tức như muốn ngất luôn đi, ngươi đánh chết ta đi còn hơn. Sau khi trải qua một buổi đàm phán đông đầy tình yêu, cây ngộ đạo hứa hẹn đầu tiên sẽ kết cho Trần Tùng 30 cân trà ngộ đạo, sau đó sẽ mỗi tháng kết cho hắn 5 cân. Nếu như Trần Tùng cần, thì nó nhất định sẽ tăng sản lượng lên. Cây ngộ đạo khóc thút thiết. Mỗi ngày ta kết ra 10 cân cũng được, nhưng mà hiệu quả sẽ không cao. Lúc đó chắc chắn ngươi sẽ muốn đánh chết ta. Nhưng mà đây chính là giới hạn của ta rồi. Giữa chất lượng và số lượng, tất nhiên là Trần Tùng sẽ chọn chất lượng rồi. Hơn nữa, với số lượng như bây giờ, đã đủ để hắn dùng thoải mái rồi, dùng thế nào cũng dùng không hết. Trần Tùng hài lòng dơ tay ra, hắn muốn an ủi cây ngộ đạo đôi chút. Kết quả là cây ngộ đạo đã bị dọa tới mức sinh ra phản ứng có điều kiện. Nó khóc than nói. Ngươi làm gì đó, ta đã nghe lời ngươi rồi mà. Trần Tùng cười hi hi lắc lắc đầu. Đúng là rượu mừng không uống. Cứ thích uống rượu phạt. Cây ngộ đạo cảm thấy rất đau lòng. Nó bắt đầu hoài niệm những ngày tháng sống. Bên cạnh viêu kim. Viêu kim à. Sao ngươi không trông coi ta cho kỹ một chút cơ chứ? Nếu như ngươi có thể đem ta về, thì mỗi năm ta sẽ sinh ra cho ngươi 10 cân. Trần Tùng hài lòng quay trở về Hắn nhìn vào trong ổ của tiểu hông. Trong đó có bốn quả trứng gà màu đỏ. Hai mắt hắn sáng rực lên. Trần Tùng gọi Bạch Mộng Kỳ, người vẫn đang ngây ngốc bên trong dị năng không gian. Lâu lâu bên trong dị năng không gian, cũng sẽ xuất hiện thêm vài thứ kỳ lạ. Nhưng Bạch Mộng Kỳ không ngờ là hôm nay. Vậy mà tới cây ngộ đạo cũng xuất hiện ở bên trong này. Hình tượng cây thần trong truyền thuyết cứ thế mà sụp đổ. Nó chẳng qua chỉ là một cái cây gầy gò, không có cốt khí mà thôi. Trần Tùng chỉ vào nó nói. Người đem đống trứng gà này nấu thành trứng luộc nước trà đi. Đây, cho người lá trà đó. Trần Tùng móc ra lá trà mới hái. Đại khái khoảng nửa cân lá trà ngộ đạo. Hắn cảm thấy vẫn hơi ít, liền móc ra thêm nửa cân nữa. Tổng cộng là một cân. Bạch Mộng Kỳ tỏ ra rất khó hiểu. Trứng luộc nước trà cái gì vậy? Trần Tùng nói. Đó là lấy bốn quả trứng này, nấu chung với một cân trà ngộ đạo. Để so hương thơm của trà ngộ đạo ngấm vào bên trong trứng. Trần Tùng đưa trứng cho Bạch Mộng Kỳ. Bạch Mộng Kỳ dơ tay ra nhận một cách máy móc, làm cho hai quả trứng suýt nữa rơi xuống đất. Đây là trà ngộ đạo, trà ngộ đạo đó, người lấy những một cân trà ngộ đạo, để đi luộc chứng ư. Từ nay về sau, Trần Tùng sẽ không thiếu trà ngộ đạo nữa, giống như đầu bếp ở trong nhà vậy. Ngày nào cũng hít mùi thơm của trà ngộ đạo, cũng rất có ích lợi. Trần Tùng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn không cảm ngộ pháp tác không gian, mà đang cảm ngộ pháp tác thời gian. Trần Tùng bị hoa bỉ ngạn làm mất đi. Hơn chục vạn năm tuổi thọ Mặc dù hắn không thiếu Nhưng tóm lại là vẫn có chút đau lòng Trần Tùng âm thầm cảm thấy Xung quanh hoa bỉ ngạn này Có dấu vết của pháp tác thời gian Chỉ là dấu vết đó quá mờ nhạt Cái này giống như những xung động Khi mà pháp tác không gian hiện thân tạo ra Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được những xung động này Thì nhất định sẽ rất có ích Đáng Tiếc là Trần Tùng Không dám ở cạnh hoa bỉ ngạn quá lâu Khi đó cái hoa bỉ ngạn dùng là gia tốc thời gian Trần Tùng lại bắt đầu cảm nhận và lĩnh ngộ ra tốc thời gian. Một ngày trôi qua, hắn đột nhiên cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Ta không nên đi lĩnh ngộ ra tốc thời gian. Mà cái ta nên lĩnh ngộ, chính là quay ngược thời gian mới phải. Ta phải đi lấy lại số thọ mạnh mà ta đã mất đi chứ. Đúng, chính là như vậy. Đáng ghét. Nó đã làm cho ta tổn thất mất nhiều thọ mạnh tới như thế. Chỉ cần tiêu hủy đi sức mạnh của gia tốc thời gian đó, quay ngược lại cơ thể của ta từng chút một. Thì sớm muộn gì cũng có thể hồi phục Chỉ cần lần này có thể thành công Thì chắc chắn sự lý giải của ta Đối với quay ngược thời gian Sẽ càng sâu hơn rất Nhiều Dưới tình huống cơ thể bình thường Trần Tùng muốn quay ngược thời gian Thì cũng không phải là việc khó Nhưng mà bây giờ là do thời gian ra gia tốc Dẫn tới việc thọ mạnh bị mất đi Thế nên hắn có nắm được thời gian ra gia tốc Cũng chẳng có ích gì cả Lúc này hắn cần lý giải một thứ tương phản Chính là đảo ngược thời gian Nhắc tới mấy cái vấn đề làm lợi cho bản thân này, thì trước giờ Trần Tùng vẫn rất có thiên phú. Hướng đi thì hắn cũng có cả rồi. Trần Tùng sẽ lấy lại thọ mạnh đã mất đi từng chút, từng chút một. Ngày hôm sau, sau Mễ Lạp và Pháp Vương, cuối cùng Mễ Linh cũng đạt tới cảnh giới bán thần. Trần Tùng lập tức lấy hỏa chi tinh linh cho Mễ Linh. Hỏa chi tinh linh sẽ cải tạo cơ thể của Mễ Linh, giống như Pháp tác cải tạo. Nhưng sau khi Pháp tác cải tạo thì nó sẽ tiếp tục tồn tại, còn hỏa chi tinh linh sẽ biến mất. Mễ Linh sẽ có được thể hồn và thọ mạnh, giống như cấp thần có một đạo pháp tắc. Nhưng dị năng của cô thì sẽ không được tăng lên, giống như khi có pháp tắc. Thực lực của cô sẽ cao hơn cấp bán thần bình thường rất nhiều, nhưng lại không có cách nào so sánh được, với cấp thần cả, như một ngụy thần. Nhưng điều này không có nghĩa là cả đời này, Mễ Linh chỉ có thể là một ngụy thần. Cô vẫn có thể tiếp tục trưởng thành lên như bình thường. Hơn nữa, cô còn có sự giúp đỡ của hỏa chi tinh linh nên thiên phú sẽ càng cao, khi pháp tác cải tạo cơ thể thì không đau, nhưng hỏa chi tinh linh thì cực kỳ đau. Trần Tùng chăm sóc quan tâm Mễ Linh như lúc mà cô ấy từng lĩnh ngộ hồng liên tri hỏa. Trần Tùng nhẹ giọng nói, nếu như sau này ngươi thành thần, ngươi sẽ không đi ra ngoài, luyện tập giống như Pháp Vương đâu nhỉ? Mễ Linh cười nói, ta suy nghĩ rồi, ta sẽ ngoan ngoan ở bên cạnh ngươi và Mễ Lạc, ta không có cái suy nghĩ giống Pháp Vương đâu. Ngày trước ta cũng muốn trở nên mạnh hơn, cố gắng trở nên mạnh hơn. Để có thể bảo vệ mễ lạp và giúp đỡ được ngươi. Nhưng hiện tại thì không cần ta trở nên mạnh mẽ nữa. Ta chẳng giúp đỡ được ngươi cái gì cả. Cái ta có thể làm, chỉ là khiến ngươi lo lắng cho ta mà thôi. Cứ để ta đứng ở phía sau lưng ngươi là được. Ăn cơm thôi. Mễ Phạn cố tình để bát thịt bò hầm cà chua lớn, ở bên cạnh ngưng xương. Ngưng xương vui vẻ cười tươi như hoa. Mễ Phạn, hôm nay ngươi đúng là không tồi nha. Đối xử với ta tốt thật đấy. Trần Tùng lướt mắt nhìn cô một cái. Đồ ngon tới mấy mà ăn mãi thì cũng ngán Vậy mà đồ lười biến ngưng xương này Lại có thể ăn mãi thịt bò hầm cà chua Tới tận bây giờ Mà ăn vẫn không ngán Trần Tùng nói với giọng điệu không thân thiên chút nào Tới con cá muối Mà nó còn biết lật người đấy Người không biết nên nỗ lực một chút hay sao Cả ngày ngươi chỉ biết ăn rồi chơi Chơi xong ngủ Ngưng xương chu chu miệng Ta có nỗ lực tới mấy Thì ta cũng đâu có so được với người đâu Vậy thì cứ nằm yên đi Kệ sự đời Không sai, ta chính là con cá muối đó. Nói rồi, ngưng xương quay về bên sofa, lan một vòng. Được rồi, ta cũng lật người rồi đấy, cũng gọi là nỗ lực rồi. Sau đó, ngưng xương lau lau khóe miệng, bắt đầu chuyên tâm xử lý thịt bò hầm cà chua. Nhưng mễ phạn lại nói một câu làm cô nhảy dựng lên, cố gắng mà ăn, không đủ thì để làm tiếp. Dù sao thì đây cũng là bữa cuối cùng của ngươi rồi. Bữa cuối cùng ư, ngưng xương ngơ ra, sau đó cô nắm nhẹ lấy lỗ tai của mễ lạp. Ngươi có biết ăn nói không đó? Cái gì gọi là bữa ăn cuối cùng hả? Mễ Phạn cũng rất phối hợp mà kêu đau, Người sẽ nhanh chóng biết vì sao thôi. Tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Phạn, lời này có ý là gì cơ chứ? Mễ Phạn nói, "Ý của ta là sắp tới sẽ không còn thịt bò nữa." Suy nghĩ đôi chút, Mễ Phạn vẫn cảm thấy để Ngưng Sương ăn hết bữa này một cách ngon lành thoải mái thì hơn, kiểu người không tim không phổi như Ngưng Sương, quả nhiên không bị chút ảnh hưởng nào cả. Nhưng Trần Tùng lại Cảm thấy chuyện này không đơn giản, trước đây Mễ Phạn đã không để cho bản thân, hắn đưa tinh thể cho ngưng xương rồi. Sau khi ăn xong cơm, Mễ Phạn nhỏ giọng nói với Trần Tùng. Ngươi dùng truyền tống không gian, đi thẳng về phía tây đi. Mễ Phạn giải thích nói, ta cảm thấy có một cơ duyên rất lớn, đang đợi ngưng xương ở đó. Mễ Phạn cũng không biết khoảng cách cụ thể, là xa bao nhiêu. Thế nên Trần Tùng liền tạo ra một cái truyền tống không gian, có vị trí di chuyển rất rộng. Sau đó hắn lại dựa vào cảm ứng của mễ phạn, mà điều chỉnh thêm hai lần nữa. Một tinh cầu màu xanh lam như nước. Xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Nhìn có vẻ như đại dương chiếm phần lớn diện tích ở trên tinh cầu này. Trần Tùng đang định tiến vào bên trong tinh cầu, thì mễ phạn lại nói. Chúng ta không cần tiến vào đâu. Nếu chúng ta mà tiến vào, thì ngược lại sẽ tạo ra kết quả tương phản. Chỉ cần ném ngưng xương vào trong đó là được. Ừm, đây là thao tác gì vậy nhỉ? Bây giờ ngưng xương đang xem laptop. Bên trong đó có lưu lại mấy bộ phim truyền hình và phim điện ảnh của Lam Tinh, giờ cô ấy còn đang cười ngu ở kia kia. Trần Tùng lướt mắt một cái, hắn tiến lên gỡ nhẫn không gian của Ngưng Sương ra, sau đó lại cướp lại cái laptop trên tay Ngưng Sương. Ngưng Sương ngẩn ra, cô nghĩ có lẽ hắn định thu mất laptop của cô. Bắt cô nỗ lực hay sao? Ngưng Sương phòng má nói. Ta cũng đang nỗ lực mà, nhưng mà pháp tắc khó quá đi, mà ta lại không phải là kiểu quái vật như ngươi. Làm sao mà học được ngay được? Trần Tùng kéo ngưng xương đi. Bây giờ đang có một cơ duyên siêu siêu lớn đợi ngươi đó. Trần Tùng kéo ngưng xương ra, tới bên ngoài tinh cầu. Hắn chỉ vào đó rồi nói. Ngươi tự nhảy xuống đó đi. Ở đây cách nơi đó rất cao. Trần Tùng không dám tới gần tinh cầu này quá. Ngưng xương hoa mắt tróng mặt. Chẳng nhẽ ngươi bán ta đi rồi à? Nếu như ngươi dám bắt nạt ta, thì ta sẽ đi mách với chị của ta đó. Trần Tùng giải thích. Ngươi yên tâm đi, không ngã chết ngươi đâu. Ít nhiều gì. Thì ngươi cũng là đỉnh phong cấp đế rồi Mễ Phạn nói ở đây Đang có cơ duyên lớn trở ngươi đấy Với kiểu cá muối như ngươi Thì chỉ dựa vào ngươi thôi là không thể được Ngươi chỉ có thể sống được 3.000 năm Mỗi người chúng ta đều có ít nhất 10 vạn năm rồi đó Ngưng Sương à Ngươi cũng không muốn phải sinh lư tử biệt Với chúng ta có đúng không Ngưng Sương nuốt nuốt nước miếng một cách khó khăn Nhưng mà cao lắm ấy Trần Tùng suy nghĩ một chút Chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn sắp tới Ngưng Sương sẽ không thể quay về, hắn có nên gọi Mễ Lạp ra tạm biệt, với cô ấy hay không nhỉ? Ngưng Sương nói, không cần đâu, ta rất ghét không khí ly biệt. Mễ Phạn đi tới nói, người nhất định không được nói ngươi, có quen biết với Trần Tùng, người khác hỏi ngươi vào đây bằng cách nào? Ngươi cứ nói ngươi bị người xấu ném vào là được. Đối với Ngưng Sương mà nói, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chẳng nhẽ đây là lý do mà khi nãy Mễ Phạn nói là bữa cơm cuối cùng ư. Liệu có khi nào là do Trần Tùng chê bai cô ăn quá nhiều, cô ý không cần cô nữa, thế nên mới lừa rồi ném cô xuống đây không? Trần Tùng thúc giục. Mau đi xuống đi. Nếu như bị ai đó phát hiện ra, thì không hay đâu. Ngưng Sương khóc lóc nói. Nhưng mà khoảng cách này thật sự rất cao mà. Trần Tùng cười hi hi nói. Không sao đâu, để ta giúp người. Nói xong. Trần Tùng đạp một cái vào mông của Ngưng Sương, đá Ngưng Sương bay thẳng xuống dưới. Ngưng Sương quên mất việc bản thân biết bay. Tiếng là hét của vô vọng về bên tai Trần Tùng, quả nhiên là cô bị người xấu ném vào trong đó thật. Bằng phách tinh, đây chính là hành tinh của tổ tông nhân ngư. Có một số lượng lớn nhân ngư ở đây sinh sôi nảy nở. Thời gian trôi qua lâu, đây cũng coi như là một chủng tộc cổ xưa. Nhân ngư cũng không phải là một chủng tộc cổ hủ, không chịu giao lưu với người khác. Cũng có rất nhiều nhân ngư thành niên, hoặc là có thực lực không tồi đều, đi ra ngoài lịch luyện. Có những nhân ngư sẽ định cư luôn ở nơi khác, ở những tinh cầu xa xôi khác. Vũ trụ bao là như vậy, muốn trở về cũng không phải là việc dễ dàng gì. Ở trong vũ trụ, có rất nhiều hành tinh có thể có nhân ngư tồn tại. Lúc này, ở trên băng phát tinh, bao trùm, nơi đây là một bầu không khí đau buồn. Tất cả nhân ngư đều mang nét mặt bi thương, bởi vì nữ hoàng Olivia của bọn họ sắp có đại nạn tới. Từ trước tới nay, Olivia luôn là niềm tự hào của nhân ngư, là cây định hải thần châm, cũng là thần bảo hộ nơi đây của bọn họ. Vị nữ hoàng Mỹ nhân ngư này cũng tại vị tính tới nay là 160 vạn năm rồi. Thọ mạnh của cô đạt tới gần 180 vạn năm. Bây giờ không thể làm gì thêm được nữa cả. Bọn họ đã dùng tất cả những phương pháp để có thể kéo dài thọ mạnh ra rồi. Lúc nào nữ hoàng cũng đều có thể ra đi. Trên mặt biển xanh nát rộng rãi, ở trung tâm của nó có một tòa cung điện bằng ngọc trai tráng lệ lơ lửng trên mặt biển. Có một cô gái mặc bộ quần áo sặc sỡ, trong tay cầm một pháp trượng băng lam đang đứng trên hành lang bên ngoài tòa cung điện, nhìn vẻ mặt của cô ấy thì có lẽ đại khái khoảng hơn 50 tuổi, có thể nhìn ra khi cô ấy còn trẻ thì cũng tính là một cô gái xinh đẹp, cô chính là Olivia, một người sở hữu 8 đạo pháp tắc hệ băng và hai đạo pháp tắc hệ lôi, tổng cộng là 10 đạo pháp tắc, là một cường giả tuyệt thế, đáng tiếc là dù cô có 10 đạo pháp tắc thì cô cũng không có cách nào để có thể sống trường tồn với thời gian. Bên cạnh Olivia có ba nhân ngư Hai nữ một nam, ba người này đều là những thiên tài, do Olivia đã tốn công tốn sức tìm được, trong những tập nhân, là những thần tộc được cô bồi dưỡng, nhưng mà bọn họ mới, chỉ là những cấp thần bình thường mà thôi, người mạnh nhất, thì cũng mới chỉ có ba đạo pháp tắc, hoàn toàn không có khả năng so sánh với Olivia. Trong tay Olivia cầm pháp trượng, vẻ mặt cô bình tĩnh nói, ta đi rồi, các người cũng không cần hoảng hốt, ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, ta có vài người bạn. Giao tình giữa chúng ta rất tốt. Bọn họ sẽ thay ta quan tâm tới tộc nhân ngư. Đại đế Lôi Tát Đức cũng nợ ta một phần nhân tình. Khi nào rơi vào tình thế nguy hiểm, thì các ngươi cũng có thể tới đế quốc Vơ Si, xin cầu cứu. Trong lòng Olivia thầm thở dài một hơi, Lôi Tát Đức cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Không lâu nữa, thì hắn ta cũng phải lừa đời mà thôi. Lôi Tát Đức không đợi được tới lúc hoa bỉ ngạn nở, thì hắn ta sẽ không thể nào sử dụng được năng. Lực gia tăng tuổi thọ của hoa bỉ ngạn Một nhân ngoe giới tính nữ lau nước mắt, cô ấy đưa một chu quả qua rồi nói. nếu hoàng đại nhân, người ăn cái này đi, có lẽ nó sẽ giúp người có thể đợi thêm chút thời gian. Biết đâu trong lúc đó, chúng ta có thể tìm thấy, một tập nhân, có huyết mạch nồng đậm thì sao? Olivia thở dài một hơi, không cần nữa đâu, kể cả ta có ăn, thì nó cũng chỉ có thể giúp ta kéo dài hơi tàn, thêm hơn chục ngày mà thôi. Giữ nó lại cho tập nhân có thiên phú tốt đi thì hơn. Ta đã chuẩn bị mọi chuyện từ 10 vạn năm trước rồi, vậy mà vẫn không tìm thấy. Vậy thì thêm hơn chục ngày, cũng có nghĩa lý gì đâu. Tất cả đều là cái duyên cái mạnh mà thôi. Nếu như huyết mạch của tộc nhân đủ nồng đậm, thì có thể tiến hành một loại truyền thừa đặc biệt, hai nhân ngư tiến hành truyền thừa. Nhất định đều phải có huyết mạch cực kỳ nồng đậm mới được. Khi nhân ngư truyền thừa, cần phải hy sinh chính bản thân mình, để có thể kết ra được một nước mắt nhân ngư, sau đó truyền cho người còn lại. Loại truyền thừa này. Không thể trực tiếp truyền thừa thực lực cho người sau, càng không thể truyền thừa pháp tác trực tiếp cho người sau được, mà nó chỉ có thể truyền thừa sự cảm ngộ của bản thân đối với pháp tác cho người sau mà thôi. Điều này có thể giúp thực lực của cấp thân lập tức tăng vò trong một đêm, nhưng nó cũng có thể dừng lại cả chục vạn năm không thay đổi. Tất cả đều dựa vào sự cảm ngộ đối với pháp tác của bản thân, truyền thừa của nhân ngư giống như là ném luôn đáp án của bài thi cho ngươi, chỉ cần không phải là người có thiên phú quá thấp kém. Thì đều có thể nhận được truyền thừa Nếu thực lực của người được truyền thừa Mà đạt tới sau bán thần Thì nó có thể khiến thực lực tăng lên một cách nhanh chóng Cái này rất thần kỳ N hơ nơ gơ điều kiện Để có thể truyền thừa lại cực kỳ hà khắc Hai người tham gia truyền thừa nhất định Phải có huyết mạch nồng đậm Mà cũng nhất định phải có thiên phú tương đồng với nhau Nhân ngư hệ không gian Sẽ không thể nào nhận truyền thừa của nhân ngư hệ băng được Hơn nữa truyền thừa này Còn phải hy sinh chính bản thân mình ngoài N Thiên phú của chủng tộc Nhân Ngư được xếp ở mức trên trung bình. Muốn có một cấp thần mạnh như Olivia là một chuyện không hề dễ dàng chút nào cả. Rất lâu trước đây, Olivia từng gặp qua vài hậu bối có huyết mạch nồng đậm, trong số đó cũng có hệ băng. Nhưng khi đó Olivia vẫn đang trong tuổi trẻ khỏe mạnh, thọ mệnh của cô còn rất dài. Làm sao có chuyện cô sẽ hy sinh bản thân đi để giúp cho một hậu bối nhỏ bé mạnh lên được cơ chứ? Nhưng bây giờ cô không có sự lựa chọn nào khác, bản thân sắp chết rồi. Bây giờ, cô chỉ có thể truyền thừa thực lực xuống mà thôi, nhưng mà lúc này lại không thể tìm thấy hậu bối thích hợp nữa. Từng đời truyền lại, huyết mạch của nhân ngư ngày càng trở nên mỏng manh, muốn tìm kiếm một người có huyết mạch nồng đậm, là chuyện cực kỳ khó kiếm. Chuyện này còn khó hơn, việc trong chủng tộc xuất hiện cấp thần nữa. Bây giờ mà muốn có huyết mạch nồng đậm, thì chỉ có thể xuất hiện, việc quay lại được hình dáng tổ tiên mà thôi. Nhân ngư đưa chu quả, gã hát một nãy giờ hai tay thành hình chữ thập. Âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cầu xin vận mệnh có thể dáng xuống một tộc nhân, phù hợp với điều kiện, thì ta nguyện ý hy sinh 10 vạn năm thò mạnh. Đúng lúc này, ngưng xương rơi từ trên trời rơi xuống. Khi cô còn đang ở trên không chung, Olivia đã cảm nhận được rồi. Mặt mũi ngưng xương ràn ruộn nước mắt nước mũi. A à, à. Tình huống này khiến cho Olivia cảm thấy không hiểu gì cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngưng xương rơi mạnh xuống mặt biển cạnh Hoàng Cung. a yô. Đau đớn khiến cho ngưng sương khóc qua qua cả lên. Trần Tùng là đồ không nói võ đức. Hắn dám sút một cái đạp ta bay xuống tận đây. Trước khung cảnh lạ lắm. Rời xa bạn bè và mọi người khiến cho con quỷ hay khóc ngưng sương bắt đầu khóc nức nở. Ngưng sương khóc trông giống như một đứa trẻ. Nhìn rất đau lòng. Một đám thủ vệ nhân ngư lập tức tiến tới gần vị khách không mời mà tới nay. Đưa cô ấy tới đây. Giọng nói của Olivia truyền tới từ xa xa. Cô có thể cảm nhận được khí tức rất khác. Trên người ngưng xương, thơm mờ trí trong giọng nói của Olivia, còn có chút run dẩy, ngưng xương nức nở, cô lập tức ngưng khóc, ở đây có thật nhiều đồng loại giống như ta nha. Olivia không dám tin, mà nhìn vào ngưng xương đang ở ngay trước mắt, hoàn mỹ, huyết mặt cực kỳ nồng đậm thậm chí còn hơn cả cô, là hệ băng. Cấp đế đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút chút nữa là đạt tới bán thần rồi, không phải là bán thần thì cũng không sao cả, Olivia sẽ giúp ngưng xương đạt tới bán thần. Việc này là việc dễ như trở bàn tay mà thôi, ba nhân ngư cấp thần còn lại cũng ngẩn ra. Một nhân ngư nữ vội vội vàng vàng đưa ngưng xương vào trong phòng của Hoàng Cung, sau đó người đó nhanh chóng chạy ra. Nói với giọng vô cùng kích động, cơ thể này vẫn là con gái, cực kỳ hoàn chỉnh, từng, cơ thể con gái thì truyền thừa sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tới cả Olivia cũng có tâm trạng cực kỳ kích động, cô rơi nước mắt, đúng là ông trời phù hộ tộc nhân ngư chúng ta mà. Vẻ mặt của Olivia cực kỳ thân thiện, cô nói, con à, vì sao ngươi lại xuất hiện được ở đây thế, vừa nói tới việc này. Ngưng xương liền cảm thấy cực kỳ tủi thân, cô nước nở nói, ta bị người xấu ném xuống đây đó. Chuyện này thật sự quá ly kỳ, những nhân ngư khác đều là con dân ở trên tinh cầu này, không thì cũng là những nhân ngư nhìn, có vẻ có huyết mạch nồng đậm được đưa từ nơi khác tới. Chỉ có mỗi ngưng xương là rơi từ trên trời rơi xuống, lại còn cực kỳ phù hợp với điều kiện truyền thừa phù hợp một cách hoàn mỹ. Dung mạo xinh đẹp của Ngưng Sương cũng cực kỳ phù hợp với hình tượng người kế thừa trong lòng Olivia. Nhan sắc chính là chính. Nghĩa Olivia mỉm cười nói, "Chính là cô ấy, Ngưng Sương chính là người truyền thừa của ta." Lúc này, Nhân Ngư thần cấp duy nhất mang giới tính nam ngập ngừng nói, "Nữ hoàng đại nhân, liệu chúng ta có cần điều tra một chút hay không? Chuyện này thật sự quá kỳ quái." "Cờ khi nào là?" Olivia lắc đầu, "Không cần đâu." Chúng ta không còn thời gian nữa. Mễ phạn căn thời gian rất đúng lúc. Căn bản là không còn thời gian để Olivia đi điều tra nữa. Kể cả có điều tra ra, thì Olivia cũng chẳng còn sự lựa chọn nào nữa cả. Mặc dù cũng có chút thương tiếc, đối với con quỷ hay khóc ngưng xương. Nhưng sau khi Trần Tùng đá cô xuống xong, thì hắn cũng lập tức rời đi luôn. Ngưng xương đâu phải là một mỹ nhân ngư bình thường đâu. Cô là em gái của mễ lạp đó. Hơn nữa... Cô cũng đã tiến vào quỹ đạo vận mạnh của Mễ Phạn. Mễ Phạn cũng coi cô như người thân của mình, mỗi khi buồn chán. Trần Tùng lại đi trêu chọc cái đồ, hay khóc đó một chút. Hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Trong lòng Trần Tùng cũng cảm thấy tiếc nuối mà. Nhưng dù sao thì hắn làm vậy, cũng là vì muốn tốt cho ngưng xương mà thôi. Mễ Phạn lấy một con cá khô nhỏ, cắn một miếng. Đợi tới khi ngưng xương, mễ lạc, mễ linh đều thành thần hết, thì ta cảm giác cũng sắp tới ta rồi. Cũng chẳng còn cách nào. Mặc dù Ngưng Sương có thiên phú rất tốt, nhưng mà khả năng trong vài năm tới, cô ấy vẫn không thể thành thần được, chỉ có cách này là nhanh nhất rồi. Trong quỹ đạo vận mệnh của Mễ Lạp có tổng cộng 5 người, đó là Mễ Lạp, Mễ Linh, Ngưng Sương, Pháp Vương, Trần Tùng, khi Mễ Phạn vẫn chưa trưởng thành, nó muốn thay đổi vận mệnh của 5 người này là chuyện rất dễ dàng, sẽ không phải trả bất kỳ một cái giá nào hết, nhưng tương ứng, một hệ vận mệnh như Mễ Phạn muốn thành thần thì nó phải thấy cả 5 người Trong quỹ đạo vận mệnh của nó, đều thành thần mới được. Bây, giờ Trần Tùng và Pháp Vương đã thành thần rồi, nhưng vẫn còn ba người chưa. Nếu như không phải là do Trần Tùng ở trong vận mệnh quỹ đạo của Mễ Phạn, thì bây giờ Mễ Phạn sẽ không thể nào cảm ứng được sự thay. Đổ một vận mạnh của hệ không gian như Trần Tùng được nữa, bây giờ Mễ Phạn cũng chỉ có thể cảm nhận được vận mạnh của Trần Tùng một cách rất mơ hồ. Nó cũng chỉ có thể ra được những phán đoán về các nguy hiểm cơ bản nhất mà thôi. Nghe lời Mễ Phạn nói, Trần Tùng ngẩn ra. Mễ Phạn muốn tăng cấp, thì còn phải chờ những người khác, đều tăng cấp thành thần mới được ư. Trần Tùng ôm Mễ Phạn lên, để cho nó ngồi lên trên vai hắn, sau đó quay trở về. Mễ Phạn ăn cá khô nhỏ, vụn cá khô rơi hết lên đầu Trần Tùng. Trần Tùng ghét bỏ nói. Ngươi đừng có cái kiểu ăn, như mồm mẻ thế có được hay không hả? Rơi hết lên tóc ra rồi đó. Mễ Phạn lập tức thổi thổi. Mễ Phạn nói. Trước khi thực lực của ngươi tăng lên một cách nhanh chóng, ta đã làm cho ngươi một bản phán đoán cẩn thận, chỉ có khi ngươi liên tục ra ngoài gây chuyện khắp nơi, thì khi đó thực lực của ngươi, mới, có thể phát triển một cách nhanh chóng được. Hình như đúng thật là như vậy, nếu như ta tìm một góc trốn đi, thì không thể nào có chuyện hát linh tìm được ta, cũng sẽ không có chuyện hắn ta tới nộp mạng. Nếu ta không gặp được Vân Sơ Dương, thì cũng không thể nào có chuyện ta nhận được chứng nhận đại thần, sự tiến bộ của ta ở hệ không gian cũng sẽ không nhanh tới mức đó nếu ta không đi trộm đồ của viêu kim thì ta cũng sẽ không thể nào có được cây ngộ đạo kể cả số chu quả của mễ lạc và hỏa chi tinh linh của mễ linh cũng sẽ không thể có và cả ta cũng sẽ không thể có sự tiến bộ về thực lực nhanh tới vậy được mễ phạn tiếp tục nói có rất nhiều chuyện ta cũng không thể đoán trước được ta chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ mà thôi chỉ có khi sự việc càng phát triển sâu thì ta mới có thể càng cảm nhận một cách rõ ràng hơn nữa mà thôi Bây giờ ta cảm nhận được mấu chốt của việc mễ, lạp có thể nhanh chóng thành thần thậm chí cả việc lĩnh ngộ thời gian của người đều có liên quan tới bông hoa bị ngạn kia. Cụ thể thì là vì sao, thì bản thân ta cũng không biết, ta chỉ có thể cảm nhận được như vậy mà thôi. Trần Tùng gãi gãi đầu, bông hoa đó có sức mạnh thời gian, vậy chuyện nó có thể giúp ta lĩnh ngộ pháp tác thời gian cũng không lạ lắm, nhưng mà tại sao nó lại liên quan tới cả mễ lạp nữa, vô tình gặp phải chị Hải Cơ. Phẻ mặt của Hải Cơ nghiêm khắc, cô giáo huấn Mễ Phạn, đã lớn tới chừng nào rồi, mà còn giống như con nít như thế, làm em trai ta mệt thì sao hả? Mễ Phạn cười xoa một tiếng, sau đó nó nhảy từ trên vai Trần Tùng xuống đất, chạy đi mất. Đối với Hải Cơ mà nói, bất kể ngươi là ai, là thứ gì, kể cả ngươi có là hệ vận mạnh thì sao chứ, ngươi cũng không được phép làm em trai ta mệt. Trần Lát cười bất lực, chị Hải Cơ à, người cũng chẳng biết đường đi, tạo mối quan hệ tốt với Mễ Phạn gì cả. Khi hải cơ tăng cấp lên cấp hoang, cô cũng từng ăn thịt của Obonet, khiến cho hắc hóa cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng dần dần khi cô dùng thành tinh thể bình thường, tính cách của cô cũng thay đổi rất nhiều. Tính cách cô bắt đầu trở nên ấm áp ôn hòa hơn hẳn. Nhưng Trần Tùng vẫn là cái vảy ngược của cô, ai cũng không được khiến hắn mệt. Nhưng mà sau khi tính cách của cô trở nên ôn hòa, sự tiến bộ về thực lực của cô cũng chậm đi rất nhiều. Chẳng nhẽ đây chính là về chính phái, thì yếu đi 3 phần ư. Thời gian để hải cơ đạt tới bán thần sẽ là lâu nhất trong số họ, bởi vì trước đây Trần Tùng từng quay ngược thời gian, khiến hải cơ về lại cấp 1. Hải cơ của bây giờ cũng chẳng qua, chỉ là trưởng thành hơn đôi chút, so với khi xưa mà thôi. Trần Tùng cũng để cho hải cơ ngồi lên trên vai mình, trong lòng Trần Tùng thầm suy nghĩ, hắn chỉ có cách không ngừng đi gây chuyện khắp nơi, thì hắn mới có thể gia tăng thực lực một cách nhanh chóng ư. Thấy hải cơ không có ở đây, mễ phạn mới lén lén lướt lướt chạy tới nói. Đúng rồi cảm nhận được ở phía Bắc có một cơ duyên nho nhỏ, có thể giúp cho mễ linh thành thần. Hình như ở đó còn có một người mà chúng ta quen biết có nguy hiểm. Hai mắt Trần Tùng sáng lên, có thể giúp mễ linh thành thần ư. Ừm cơ duyên để thành thần chỉ có là nhỏ bé, một tí teo như này thôi à. Người mà chúng ta quen ư, sẽ là ai đây? Sả mẫu, Hoàng Nhiêu, hay là Hoàng Lê? Trần Tùng không đoán ra được là ai? Hắn đi thẳng về phía Bắc. Thư vân muốn đi lịch luyện ở trong vũ trụ. Thế nên Trần Tùng giao cô cho xà mẫu, để xà mẫu sắp xếp cho cô đi luyện tập. Xà mẫu liền sắp xếp cho Thư Vân và tập nhân của mình cùng nhau đi lang thang trong vũ trụ, đi tới từng tinh cầu một, bọn họ vừa mở mang kiến thức, đồng thời cũng tìm kiếm một số bảo vật, nếu như có vận may tốt thì họ còn có thể phát tài, có thể mua sắm rất nhiều đồ vật giúp ích được cho bản thân. Ngày hôm nay, Thư Vân đi cùng hơn 100 người khác, cùng nhau tiến vào một tinh cầu. Các sinh mệnh trên tinh cầu này Vẫn còn đang dừng, ở thời kỳ Nguyên Thủy, có chút giống với thời kỳ khủng long ở Lam Tinh. Trên hành tinh này có lượng lớn mãnh thú, nhưng mà thực lực của chúng đều không cao, đồng thời ở đây cũng có rất nhiều linh thảo, do trời đất tạo nên. Đây là tinh linh thảo, mà một loại dược liệu, để chế tạo ra hồi thần đan cấp thần, chúng ta phát tài rồi. Một đám xả nữ dẫn theo thư vân, phát hiện ra được một gốc linh thảo, nó có giá trị khoảng 5 vạn tử tinh. 5 vạn tử tinh lận đó, đối với một đám người... Còn chưa đạt tới bán thần, mà nói, thì đây đúng là một con số trên trời. Nhưng mà tinh linh thảo này vẫn chưa trưởng thành. Đám người thư vân chỉ đành ở cạnh canh trừng, dựa theo đẳng cấp và sự cống hiến, thư vân có thể được chia cho 1.000 tử tinh. Đối với một người, mà lương một năm chỉ được chưa đầy, một tử tinh như thư vân mà nói, thì đây chính là cả một gia tài lớn. Nhưng thật không, may là cũng có một đám người khác phát hiện ra, chỉ có một gốc linh thảo mà thôi, hai bên đều không tình nguyện chia đôi. Thế nên chỉ đành nổ ra một trận huyết chiến. Trước khi trận chiến xảy ra, cả hai bên đều nói ra bối cảnh của bản thân. Lão Tổ của chúng ta, chính là Vạn Sa Chi Mẫu, có hai đạo Pháp Tắc. Lão Tổ của chúng ta chính là Hồng Liên Lão Mẫu, một đạo Pháp Tắc, nhưng mà trình độ lĩnh ngộ cực kỳ cao. Nếu như có trình độ lĩnh ngộ cao, thì kể cả là một đạo Pháp Tắc, cũng sẽ có khả năng rất lớn, đánh thắng được thần cấp, có hai đạo Pháp. Tắc mà trình độ lĩnh ngộ không cao, hai bên vì năm vạn tử tinh, Mà bắt đầu gọi người tới, xà mẫu đáp một câu, đang trên đường tới, lão tổ hai bên đều chưa có mặt, cả đám đã lao vào đánh hội đồng rồi. Trận chiến cực kỳ khốc liệt. Chỉ có duy nhất thư vân, người vừa mới đạt tới cấp đế là còn sống sót, thế nhưng hồng liên lão mẫu của bên đối phương lại là. Người tới trước, đó là một người đẹp như hoa hơi có tuổi. Hồng liên lão mẫu nhìn tinh linh thảo, cười ha ha. Quả nhiên đúng là tinh linh thảo, vận may của ta quả là không tồi. Phần lớn tài sản mà cấp thần có, đều là do tích lũy từng chút. Từng chút một đó, làm gì có ai tự nhiên phát tài giống như Trần Tùng đâu. Hồng liên lão mẫu nhìn Thư Vân, sau đi hờ lạnh một tiếng. Người đi chết đi. Vào đúng lúc này, một thông đạo không gian được sinh ra, Trần Tùng bước xuống. Ánh mắt hắn vừa quét quanh, thì lập tức nhìn thấy, Thư Vân đang bị thương rất nghiêm trọng. Thư Vân ư, Thư Vân không phải là một người bình thường, cô đã đi theo Trần Tùng từ rất sớm. Sự đối xử của Trần Tùng với cô cũng không giống như những người khác. Nếu như không phải do Thư Vân muốn đi ra ngoài lịch luyện, thì Trần Tùng đã để cho cô ở lại quản lý Lam Tinh rồi. Đại trụ không hề hợp với việc quản lý chút nào cả. Đây chính là đồng đội kề vai sát cánh sinh tử. Với ta bao nhiêu năm đó, vậy mà ngươi dám bắt nạt cô ấy ư? Đúng ra, Thư Vân đã đang trong trạng thái cực kỳ tuyệt vọng. Nhưng khi cô vừa nhìn thấy Trần Tùng, thì trong ánh mắt cô lập tức xuất hiện ánh sáng. Thủ lĩnh! Ở đây có một gốc tinh linh thảo đáng giá, 5 vạn tử tinh đó, hửm, 50 triệu tử tĩnh trong lòng ngươi. Thủ lĩnh bồn ba lăn lộn chán nản đến vậy sao? Vừa rồi khi đến tinh tế kia, ta thậm chí còn không xoay ngừa, y nhặt 50.000 tử tĩnh, sử dụng năng lực không gian để có được nó trong tay mình. Bây giờ, nói tóm lại một câu, ta không có hứng thú với tiền, giản dị chân chất. Coi tiền như rác rưởi Trần Tùng ngay lập tức đi đến bên cạnh Thư Vân, lấy ra một viên hồi nguyên đan há miệng, Thư Vân cực kỳ tin tưởng Trần Tung, vậy nên không chút do so dự liền há miệng, Trần Tùng lập tức nhét hồi nguyên đan vào trong miệng Thư Vân, loại đan dược này có thể nhanh chóng khôi phục vết thương cho cấp thần, đối với cấp đế, hiệu quả như thế nào, tất nhiên không cần phải nói. Một hương thơm nồng đậm tỏa ra từ trong miệng Thư Vân, thư Vân cảm thấy thân thể mình gần như được hồi phục trong nháy mắt, hiệu quả này tốt hơn bất kỳ phương pháp trị liệu của hệ Quang Minh nào trước đó, Thư Vân không suy nghĩ nhiều, Lập tức chỉ vào một đám cỏ màu trắng nhạt Cao hơn một thước bên cạnh Nói Đó chính là tinh linh thảo nhanh lên Thư vân biết năng lực của Trần Tùng Muốn lấy cái gì chỉ cần suy nghĩ trong đầu là xong Vẻ mặt Trần Tùng bất đắc dĩ Tại sao phải vội Ở một bên cách đó không xa Hồng liên lãng mẫu cảm thấy Trần Tùng nhìn rất là quen Năng lực dịch chuyển xuyên không gian sao Nhìn Trần Tùng lấy ra đan dược Chính là càng không thể tin được Người điên à Hồi nguyên đan trị giá 2 triệu Mà ngươi cho cô ta ăn sao? Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Đừng nói là một người cấp đế, cho dù là một bán thần, cũng đều không đáng hai triệu tử tĩnh. Ngươi có biết, hai triệu tử tĩnh đáng giá bao nhiêu không? 200 trăm miêu nhĩ nương cực phẩm đấy. Loại hồi nguyên đan này, có tiền cũng rất khó có thể mua được. Chúng không được lưu hành trên thị trường. Đầu óc thư vân trở nên trống rỗng. Hai triệu tử tĩnh, miệng ta vừa nuốt xuống 2 triệu sao? Đây không phải là lam tinh tệ. Đây là tử tĩnh đó, coi như một năm ta kiếm được một tử tĩnh thì cũng phải mất đến 2 triệu năm, trong lòng Thư Vân cảm thấy ấm áp, thủ lĩnh đối với ta tốt như vậy, còn đưa cho ta đan dược. Đúng lúc này, chỉ thấy sắc mặt Hồng Liên lão mẫu hoàn toàn thay đổi, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, "Ta nhận ra rồi, ngươi là Trần Tùng." Trần Tùng mỉm cười, "Hiện tại ta nổi tiếng như vậy sao? Có phải tất cả cấp thần đều nhận ra ta không?" Chỉ thấy Hồng Liên lão mẫu cười to, nói, "Không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được tội phạm bị truy nã như ngươi, hai tỷ tử tính tiền thưởng. Hồng Liên Lã Mẫu thâm trầm nói, Trần Tùng tiên sinh, ngươi cũng không muốn tùng tích của mình, bị đế quốc biết phải không? Trần Tùng gây náo loạn đế đô, đã là chuyện của hơn 10 ngày trước. Dựa theo tốc độ truyền bá thông tin trong tinh tế, Hồng Liên lão Mẫu chắc hẳn biết chuyện Trần Tùng đã được đại thần chứng nhận. Nhưng Hồng Liên Lã Mẫu trong khoảng thời gian này, đều sử dụng pháp tắc đi lại, không thể phân tâm, cho nên không hay biết chuyện này. Ta vừa nhìn qua, bình đan dược người vừa lấy ra vẫn còn đầy, người trộm của tam thân vương sao. Ta cũng không muốn nhiều, đưa bình đan dược này cho ta. ta sẽ coi như không nhìn thấy. Thư vân phun một nửa viên hồi nguyên đan, chưa tiêu hóa hết ra, và nhìn Trần Tùng với vẻ khó tin. Truy nã treo thưởng hai tỷ tử tĩnh. Thủ lĩnh, người đã làm gì vậy? Quy hiếp ta sao? Cho tới bây giờ, chỉ có Trần Tùng ta uy hiếp người khác, chứ chưa từng có người nào dám uy hiếp ta. Trần Tùng ngoái ngoái lỗ tai. Chỉ vào hồi nguyên đan mà Thư Vân vừa phun ra, nói, ngươi có muốn cái này không? Hồng Liên Lão Mẫu nở một nụ cười lạnh lùng, nói, ngươi có cho hay không? Liên tâm, Hồng Liên Lão Mẫu ta rất coi trọng chữ tín. Ừm, sau khi lấy được đan dược ta sẽ quay về báo cáo. Trần Tùng dừng tay lại, Hồng Liên Lão Mẫu, hệ hỏa cấp thần, nắm vững Hồng Liên chi lực. Chẳng trách mễ phạn lại nói, đây chính là cơ hội, để mễ linh thành thần. Trong tay Trần Tùng có ba tinh thể cấp thần hệ hỏa. Nhưng không có cái nào có sức mạnh của Hồng Liên, mà Mễ Linh am hiểu nhất, chính là Hồng Liên chi lực, nếu như thu được tinh thể của Hồng Liên lão mẫu, đoán rằng, nó sẽ thực sự có tác dụng rất lớn, giúp Mễ Linh thành thần. Trần Tùng đưa thư vân vào dị năng không gian, ngay trước mặt Hồng Liên lão mẫu, lấy ra thứ nguyên chi kiếm. Lúc đầu, ta vốn chỉ muốn dạy bảo ngươi một chút, xem ra ngươi thật sự muốn động đến Trần Tùng ta, dạy cho Hồng Liên lão mẫu một bài học không khó, nhưng nếu muốn giết chết lại có chút khó khăn. Dù sao Trần Tùng cũng không nắm vững pháp tác công kích, không có pháp tác hỗ trợ, khả năng tấn công rất thấp. Hồng Liên lão mẫu cười nhạo nói: "Ngươi cũng nên chạy trốn tốt một chút, hai đạo pháp tác, có năng lực tấn công sao? Mặc dù ta chỉ có một đạo pháp tắc, nhưng Hồng Liên chi lực của ta đã đạt đến 69." Hồng Liên lão mẫu âm thầm vận sức, chuẩn bị tung ra một quyền, phá vỡ không gian, ngăn cản Trần Tùng sử dụng hư không đi lại. Hồng Liên chi quyền, bầu trời tràn ngập trong biển lửa. Một nắm đấm có kích thước bằng một tòa nhà nhỏ, được tạo thành pháp tắc Hồng Liên. Bất ngờ xuất hiện trước mặt Trần Tùng, tiếng cười lớn của Hồng Liên lão mẫu phát ra từ trong biển lửa. Hai tỷ tỉ tử tĩnh đã thuộc về ta. Hồng Liên lão mẫu tiến về phía Trần Tùng, với tốc độ rất nhanh. Muốn đấu một trận tay đôi khốc liệt với Trần Tùng. Hai đạo pháp tắc thì sao? Không có cái nào trợ giúp trong chiến đấu. Thế nhưng khi Hồng Liên lão mẫu đến trước mặt Trần Tùng, chỉ nhìn thấy Trần Tùng ung dung thư thái đứng yên tại chỗ. Trước người có một tấm khiên năng lượng màu xanh nhạt, đang bảo vệ vững chắc cho Trần Tùng. Ba đạo pháp tác sao? Hồng liên lão mẫu không thể tin được. Thông báo truyền đến không phải nói Trần Tùng, có hai đạo pháp tác sao? Còn là pháp tác phòng ngự. Cộng thêm với ba đạo pháp tác, thể lực và thần lực không phải thứ mà Hồng liên lão mẫu có thể so sánh được. Dù ta có đánh mạnh đến đâu, cũng không có khả năng đánh chết Trần Tùng. Đáng ghét. Tại sao Trần Tùng lại nắm giữ ba đạo pháp tác chứ? Không có pháp tác phòng ngự. Hồng Liên Lão mẫu vẫn tự tin có thể giết chết Trần Tùng, khi hắn không có cách nào chạy trốn. Trần Tùng nhếch miệng cười một tiếng, "Tới lượt ta." Một đường thứ nguyên chi nhận lặng lẽ xuất hiện ở sau. U Hồng Liên Lão mẫu gần trong gang tấc, chờ khi Hồng Liên Lão mẫu phát hiện ra điều này, thứ nguyên chi nhận đã đâm vào người Hồng Liên Lão mẫu. Hồng Liên Lão mẫu giật nảy mình, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện như thế được, không có dấu vết gì cả. Trần Tùng học hỏi từ Vân Sơ Dương, che giấu công kích Tiến vào không gian sâu, rồi lại đột nhiên xuất hiện, cái này Trần Tùng đã học một cách xuất sắc, nhưng khi hồng liên lão mẫu đón nhận đòn tấn công này, chỉ là đầu khẽ dung, cảm giác như có ai cầm một thanh gỗ, nhẹ nhàng đánh vào đầu cô. Hồng liên lão mẫu ôm bụng cười sảng khoái, người đang cạo gió cho ta đấy à, không thể nói là chỉ như cạo gió, nhưng quả thực nó không gây ra bất kỳ vết thương nào cho hồng liên lão mẫu, sắc mặt Trần Tùng tối sầm, thân thể cấp thần đã mạnh đến như thế này rồi sao? Khi người khác đánh Trần Tùng, Trần Tùng luôn hận không thể biến cơ thể mình, trở nên rắn chắc hơn một chút. Hiện tại cũng rất khó chịu, tại sao ngươi lại khỏe như vậy? Hồng liên lão mẫu cười lớn, ngươi quả thực là ba đạo pháp tác cùi bắp nhất, mà ta từng gặp. Nếu là người khác, ta lúc này đã bị dọa cho sợ chết khiếp, cười chết ta rồi, thật đấy, ngươi thật là kỳ lạ. Trần Tùng méo mặt, ngươi định cười nhạo ta kiêu ngạo sao? Hôm nay ngươi phải chết, hôm nay ta sẽ nhìn nát ngươi đến chết. Cạo gió thì sao? Chỉ cần ta cào đủ nhiều, có là cấp thần thì ta cũng giết cho ngươi xem. Vẻ mặt Trần Tùng trở nên nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên từ khi thăng cấp thần đối đầu trực diện với một người cấp thần mà không bỏ chạy. Trận chiến đầu tiên ta ra mắt, ta phải thắng. Trong nháy mắt, hơn 30 lưỡi thứ nguyên chỉ nhận hướng về phía hồng liên lão mẫu. Vẻ mặt hồng liên lão mẫu cũng trở nên nghiêm túc. Hồng liên lão mẫu nghĩ thầm. Chẳng lẽ trước đó Trần Tùng tấn công là muốn làm ta sao nhãng? Những lưỡi thứ nguyên chi nhận này, hồng liên lão mẫu không thể tránh được, vì vậy chỉ có thể sử dụng hồng liên tri thuẫn để chống lại chúng. Mặc dù hồng liên tri lực không mang tính phòng thủ, nhưng nó vẫn dễ dàng chặn được những lưỡi thứ nguyên chi nhận này. Hồng liên lão mẫu thở vào nhẹ nhõm, đã xác thực, trần Tùng này quá yếu. Trong chớp mắt, lại có hàng chục lưỡi thứ nguyên chi nhận lao về phía hồng liên lão mẫu. Hồng liên lão mẫu khinh thường điều khiển hồng liên tri lực thành một đầu hỏa long rồng lửa. Hướng về phía Trần Tùng, dòng lửa, Trần Tùng vốn định dùng hộ thuẫn, tấm khiên, để ngăn lại, nhưng thay vào đó lại sử dụng hư không đi lại. Tấm khiên, hư không đi lại có thể được sử dụng vô hạn, trong cự ly ngắn. Tốc độ tiêu hao dị năng còn không nhanh, bằng tốc độ hồi phục dị năng, nhưng hộ thuẫn thì không. Rõ ràng là ngươi có thế tránh ra, dùng ít dị năng hơn, vậy tại sao lại phải dùng hộ thuẫn chứ? Trong những trận chiến sau này, nhất định sẽ sử dụng hư không đi lại để tránh. Nhân cơ hội này để trở nên thành thục hơn. Hồng liên lão mẫu là một mục tiêu, để huấn luyện không tồi. Nhìn thấy Trần Tùng sử dụng hư không đi lại. Hồng liên lão mẫu nuốt nước miếng, hóa ra nếu không có pháp tác phòng ngự, ta cũng không thể giết được ngươi. Ngươi cũng quá quá dị rồi. Nếu tiếp tục chiến đấu, dị năng của ta sẽ cạn kiệt. Vạn xà chi mẫu kia cũng sắp đến đây rồi. Xà mẫu có pháp tác tấn công. Một khi cô ta tới, dị năng của ta cũng không có nhiều. Bị xà mẫu mua thấp bán cao cũng không tốt. Hồng Liên lão mẫu nảy sinh ý nghĩ rút lui, thực hiện một động tác giả, sau đó trực tiếp đi về hướng tinh nguyên thảo. Đưa tay muốn hái nó. Trần Tùng sửng sốt. Ngươi có thể tôn trọng ta được không? Chúng ta là đang chiến đấu một trận chiến sinh tử. Ngươi đi nhặt đồ vậy mà xem được sao? Ngươi có còn để ta trong mắt không? Nếu là đồ có giá trị thì không sao, ta cũng không nói gì. Nhưng có thể thứ này vòn vẹn, chỉ 50.000 tử tờ nờ hờ rác rưởi mà thôi. Giống như một trận đấu quyền Anh, cả hai bên đều là nhà vô địch quyền Anh hàng trăm triệu, đang trong trận đấu. Một người cúi xuống nhặt năm đồng rơi trên mặt đất. Trần Tùng tức giận, không được phép xúc phạm ta như thế. Trần Tùng sử dụng toàn bộ hỏa lực của mình, trực tiếp đem thứ nguyên chi lực biến thành hình dạng như một cái búa dài hơn 5 m đánh về phía Hồng Liên Lão Mẫu. Hồng Liên Lão Mẫu chỉ nhìn thoáng qua, sau khi thành công liền muốn rời đi, nhưng mà chạy được sao? Trần Tùng là người có tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ. Dù người có 100 đạo pháp tắt, cũng không nhanh bằng Trần Tùng, trên mặt hồng liên lão mẫu lộ ra vẻ tức giận, có kết thúc không, không đánh, người không sợ bị người khác phát hiện ra tung tích của mình sao, Trần Tùng không nghe. Dùng toàn lực đánh, hồng liên lão mẫu tính tình cũng không tốt, bắt đầu đánh nhau với Trần Tùng, nhưng Trần Tùng luôn né tránh một cách dễ dàng, hồng liên lão mẫu, ngay cả góc quần áo của Trần Tùng, cũng không chạm vào được, trái lại, Trần Tùng di chuyển qua lại, lên xuống. Có thể đánh hồng liên lão mẫu, hàng trăm lần trong một giây. Thậm chí còn có thể nhìn thấy ảo ảnh, giống như có vô số Trần Tùng, đang dùng búa đánh hồng liên lão mẫu. Trần Tùng không chỉ có tốc độ nhanh, mà còn có sức chịu đựng đáng kinh nhạt. Đánh với tần suất kinh người đến mức bây giờ không kịp thở. Hồng liên lão mẫu trợn tròn mắt, ngươi là máy đóng cọc sao? Ta cũng không phải cái cọc, đừng đập ta. Hồng liên lão mẫu không cảm thấy quá đau đớn, nhưng lại không thể sử dụng năng lực để đánh Trần Tùng. Hỏa diễm xung quanh cơ thể hồng liên lão mẫu bụng cháy, tách ra thành rất nhiều hồng liên. Trần Tùng kéo dài thêm chiều dài của thứ nguyên chi trùy, tiếp tục cạo gió cho hồng liên lão mẫu. Ta cạo chết ngươi. Hồng liên lão mẫu nắm bắt cơ hội, nhanh như chớp chạy ra xa hàng nghìn mét, dây tiếp theo, lại trở về trước mặt Trần Tùng. Sau 1 giờ, vẻ mặt hồng liên lão mẫu buồn bã, nói, ta muốn đi, để ta đi, chết tiệt, hôm nay hai chúng ta nhất định phải có một người chết. Sắc mặt Trần Tùng không đỏ, thở hồn cũng không gấp, tiếp tục nện búa, tần suất không có dấu hiệu giảm xuống. Trần Tùng vẫn chưa cảng ngộ được pháp tác thứ nguyên, nhưng có vân sơ dương giảng dạy, cộng thêm có không gian chi linh phụ trợ và cả uống trả ngộ đạo. Đương nhiên Trần Tùng không thể không tiến bộ, lượng tiêu hao thứ nguyên chi lực so với lúc trước đã tiết kiệm được gấp 16 lần, tuy nhiên nó vẫn chưa đạt đến mức độ được pháp tác yêu ái. Trần Tùng càng đập càng hưng phấn, quả nhiên. Sự chiến mới là cách tốt nhất để lĩnh ngộ pháp tắt, vẫn luôn không ngừng đập xuống. Trần Tùng cảm giác thiếu nguyên chi lực của mình lại có tiến bộ, vậy thì còn nói gì nữa, tăng sức lực của búa thôi. Nếu như nói, thành máu của Hồng Liên Lão Mẫu là 100 triệu, công kích của Trần Tùng chỉ có thể gây ra một chút tổn thương cho Hồng Liên Lão Mẫu, đương nhiên có thể coi như đang cạo gió. Nhưng nếu là dưới 100 triệu thì sao? Sau 2 giờ nữa, Hồng Liên Lão Mẫu đã bị đau lưng, toàn thân đau nhức Tiểu từ này, ngươi là quái vật sao? Hư không đi lại có tiêu hao, nhưng thứ nguyên tri lực không bị tiêu hao sao? Nhân danh bóng đêm phua, đệ nhất danh sách top 1 tiên, phần 2, hài hước, hệ thống, dị năng đô thị. bà đạo pháp tác có nhiều dị năng như vậy sao? Chẳng lẽ là Trần Tùng đã nắm giữ pháp tác thứ nguyên, mới có thể dễ dàng sử dụng nhiều thứ nguyên tri lực như vậy? Hồng Liên Lão Mẫu đã nhiều lần cố gắng trốn thoát, nhưng đều trốn không được, vừa mới trốn liền quay về chỗ cũ. Tiếp tục bị đánh, máy đóng cọc, quả thực đã được diện kiến. Hồng liên lão mẫu gầm lên, tới đi, xem ai hết dị năng trước, ta không tin người có thể đập chết ta. Trần Tùng lặng lẽ cười một tiếng, hiện tại dị năng của ta mới tiêu hao hết 1 phần năm. Phần lớn tiêu hao là, do trước đó đã sử dụng dịch chuyển không gian, ở khoảng cách xa, chỉ đánh như thế này thôi thì chưa đủ, phải có đồ ăn nhẹ để vừa ăn vừa đánh. Trần Tùng đang định gọi mạn mạn pha, một ấm trà ngộ đạo. Liên nhớ tới trứng luộc nước trà của Tiểu Hồng, nên đã lấy nó ra, vừa bóc vỏ vừa đánh. Hồng Liên Lão Mẫu đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, cái gì thơm vậy? Trên thế gian, lại có loại trứng thơm như vậy sao? Chẳng lẽ Trần Tùng đã trộn nó từ chỗ Tam Thân Vương? Lại trải qua 3 tiếng, Hồng Liên Lão Mẫu đã bị đập đến không đứng dậy được. Dù bị đập nhưng vẫn cố gắng cầm cự, mà điều khiến Hồng Liên Lão Mẫu càng kinh ngạc hơn là Trần Tùng thậm chí còn gia tăng tần suất đập xuống. Phần lớn thời gian hồng liên lão mẫu đều sử dụng hộ thuẫn để chống đỡ, nhưng hiện tại mức dị năng tiêu hao cũng đã gần hết. Nếu như cấp thần chiến đấu ngày đêm, bọn họ cũng là đánh một lúc, nghỉ một lúc, nhưng Trần Tùng lại đánh không ngừng nghỉ. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, hồng liên lão mẫu trực tiếp tuyệt vọng, là Sa Mẫu. Sa Mẫu cuối cùng cũng tới, nghe nói ở nơi này có một loại tinh linh thảo trị giá 50.000 tử tĩnh, vậy nên đã lập tức tới. Sà Mẫu đã đoán trước được tập nhân trong tập của mình, có khả năng sẽ chết, đã bước vào con đường này. Có chết cũng không thể đổ lỗi cho ai. Nhưng Sà Mẫu lại không ngờ Trần Tùng thế, mà cũng ở đây. Ánh mắt Sà Mẫu, lập tức trở nên vô cùng phức tạp, vốn dĩ bản thân chỉ muốn kết giao bằng hữu tìm chỗ dựa cho các tập nhân trong tương lai. Không ngờ chỗ dựa ấy lại là một ngọn núi lửa, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Sà Mẫu nghiến răng nghiến lợi, nói, Trần Tùng, để ta giúp ngươi. Trần Tùng lên tiếng, ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem là được, một mình ta tới. Trần Tùng, còn đang chán ghét thân thể hồng liên lão mẫu không đủ mạnh, bởi vì càng rắn chắc, thì càng có thể giúp hắn lĩnh ngộ được pháp tác thứ nguyên. Trần Tùng đập lên đập xuống, mỗi một lần đập xuống đều vững vàng, đánh vào người hồng liên lão mẫu. Ta cạo gió thì có làm sao, ta cạo rất nhanh đấy, hồng liên lão mẫu đã bị đánh đến bất tỉnh. Sa mẫu ở bên cạnh nhìn, trong lòng kinh hãi. Đầu cô vô thức di chuyển một cách máy móc, theo tần suất đánh xuống của Trần Tùng. Một giờ nữa trôi qua, cuối cùng, đầu của hồng liên lão mẫu đã bị búa đập vỡ. Máu chảy ra, một khi lớp bảo vệ bị pha vỡ, phần còn lại sẽ trở nên dễ dàng. Không biết qua bao lâu, hồng liên lão mẫu phát ra một tiếng riêng rỉ tuyệt vọng cùng bất lực, khó nhọc vươn tay ra. Chỉ vào Trần Tùng, ta chỉ mới đánh ngươi một nhát, ngươi đã trả lại ta 1,8 tỷ cú đấm, lại là một nhát đập khác. Tiễn Hồng liên lão mẫu về trời. Chính là như này sao? Ta là đang cạo gió sao? Ngươi nói lại lần nữa. Không đánh thì không biết. Sau khi đánh một trận, Trần Tùng mới nhận ra mình đã lợi hại đến mức nào. Mặc dù mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng vẫn có thể giết chết một cấp thần mà không có bất kỳ thiệt hại nào. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ cú đấm ban đầu bị hậu thuẫn của Trần Tùng chặn lại. Hồng liên lão mẫu không thể chạm vào được Trần Tùng. Hồng liên lão mẫu nói. Cô chỉ cần đánh một phát cũng đúng, nhưng mà ta có thể đánh đến 1,8 tỷ cú đấm sao? Đây thực sự là nói mò. Một giờ ta nhiều nhất cũng chỉ đánh ra được 10 triệu nhát. Như vậy thì chắc đã kéo dài hơn mười mấy giờ. Vũ khống, vũ khống, chắc hẳn là đã bị đánh tới mức thần hồn điên đảo. Trần Tùng mở não của hồng liên lão mẫu, phí thêm một chút sức lực. Lấy ra một tinh thể màu đỏ rực. Trần Tùng lại tháo không gian giới, chỉ của hồng liên lão mẫu ra. Trần Tùng nhìn thoáng qua. Liên thấy tất cả đều là rác rưỡi, vừa hay thư vân còn chưa có không gian giới chỉ, đưa cái này cho cô vậy, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Tùng, cơ hội để chị vợ thành thần đã đến rồi, mà sự hiểu biết của ta về thứ nguyên chi lực cũng ngày càng sâu sắc hơn. Nếu lại tìm được một hai người để đánh một trận, nói không trường liền có thể lĩnh ngộ được pháp tác thứ nguyên, một khi lĩnh ngộ được pháp tác công kích, thực lực của ta sẽ tăng vọt. Trần Tùng quay đầu lại, hỏi... Bạch Trinh ngươi sao cũng tới đây. Bạch Trinh là tên ban đầu của xà mẫu. Trần Tùng cảm thấy gọi Bạch Trinh nghe hay hơn chút. Xà mẫu thận trọng nói. Ta nghe tộc nhân nói ở nơi này, có tinh linh thảo. Vậy nên liền chạy tới đây. Tốc độ tiến bộ của Trần Tùng quá nhanh. Nhanh đến mức khiến xà mẫu phải khiếp sợ. Cô gần như đã chứng kiến toàn bộ trận chiến. Mặc dù cạo có chút chậm, nhưng hồng liên lão mẫu căn bản không có sức phản kháng. Thậm chí muốn chạy trốn cũng không được. mặt khác Những gì Trần Tùng làm trong khoảng thời gian này thực sự quá đáng kinh ngạc. Trần Tùng khó tin nhìn xà mẫu. Không phải chứ, hai người các ngươi đã dành rất nhiều thời gian đến đây chỉ là vì cái thứ đồ 50NGHN tử tĩnh sao? Nơi này có thể coi là không gần với xà tinh. Nếu như bản thân không đến, hai người này gặp nhau, liệu bọn họ có vì chuyện này mà đấu một trận không? Khả năng giống như hai con chó hoang. liều mạng tranh giành miếng thức ăn là một cái bánh bao bị con người vất bỏ? Chỉ vì 50.000 tử tĩnh mà như vậy sao Thế nhưng trước đó Xà mẫu đã đưa cho bản thân hạt giống của thế giới thộ trị giá 30 triệu tử tĩnh Trần Tùng cười khổ Sau này đừng liều mạng như vậy Ta nuôi, ta có tiền Trần Tùng lập tức quét sạch không gian giới chỉ của bản thân Lấy ra 1 tỷ tử tĩnh 5 cân trà ngộ đạo 5 bình có đủ các loại đan dược Ngoài ra, tất cả những đồ vật mà bản thân không dùng được Nhưng đối với xà mẫu Hoặc là tộc nhân của xà mẫu Có tác dụng thì đều lấy hết ra. Dùng hết rồi ta có thể lại đi cướp. Xà mẫu bối rối xua tay. Ngươi đang làm gì vậy? Đây đều là đồ ăn trộm. Ta không dám lấy. Ngươi đừng hại ta. Ngươi bây giờ là tội phạm bị truy nã. Ta và ngươi là bạn bè. Cùng lắm chúng ta chỉ bị liên lụy một chút. Nhưng nếu ta muốn những thứ này, ta sẽ bị coi như đồng bọn. Xà mẫu gần như sắp khóc. Thực sự không dám nhận. Đồng thời, trong lòng xà mẫu cũng rất vui mừng. Trần Tùng này làm bạn vẫn rất hào s Nhiều vật quý giá, còn có rất nhiều thứ chưa từng thấy trước đây, đều được đem đưa cho mình, một cách dễ dàng như vậy. Lạnh truy nã đã bị hủy bỏ, nhưng xà mẫu cũng tương tự như hồng liên lão mẫu, bởi vì đi đường nên chưa cập nhật tin tức. Trần Tùng ngây người, xà mẫu ngươi cũng là mạng 2G. Mặc dù lạnh truy nã đã bị hủy bỏ, nhưng đó chỉ là tạm thời, lôi tát đức có khả năng đang nghĩ cách, để bắt được bản thân. Mối quan hệ giữa mình và xà mẫu, không được phép bị bại lộ, không thành vấn đề. Chờ khi ta vô địch sẽ quay lại chiếu cố xà mẫu, tuổi thọ của xà mẫu vẫn còn dài. Nghĩ nghĩ, Trần Tùng lại lấy ra một cái bình nhỏ khác, đổ đầy hồi nguyên đan và hồi thần đan, đưa cho xà mẫu. Bảo vệ mạng sống, nếu người không nói, ta cũng không nói, sẽ không có người biết. Xà mẫu do dự, nhưng vẫn nhận lấy. Người cẩn thận một chút, Trần Tùng thả Thư Vân ra, mọi vết thương trên người Thư Vân đều đã được chữa lành. Trần Tùng hỏi, Thư Vân, người đi theo ta tiếp tục luyện tập hoặc là người trở về để giúp ta quản lý Lam Tinh Thư vân cúi đầu, ban đầu vốn nghĩ nếu ra ngoài tập luyện, thực lực sẽ được tăng lên, một ngày nào đó có thể giúp đỡ thủ lĩnh, nhưng chẳng những không giúp được gì, mà còn khiến thủ lĩnh mất đi đan dược trị giá 2 triệu quả là làm ngáng đường thủ lĩnh thủ lĩnh quá mạnh, tờ A Can Bản không giúp được gì, việc duy nhất có thể làm chính là trở về Lam Tinh để thủ lĩnh khỏi phải lo lắng Thư vân nói, ta về Lam Tinh Trần Tùng nhìn bóng lưng Thư Vân rời đi. Nếu như không phải bản thân nói là giúp mình, mà chỉ đơn giản là yêu cầu cô quay về, có lẽ cô sẽ không lựa chọn quay trở lại Lam Tinh. Trần Tùng cũng không cùng xà mẫu gặp gỡ lâu. Nhanh chóng nói lời tạm biệt. Pháp tắt thướng nguyên sắp được rồi. Trần Tùng cần phải nhanh chóng tìm thêm một hai đối thủ để rèn luyện bản thân. Trần Tùng để mạn mạn pha trà, bắt đầu cảm ngộ thu hoạch từ trận chiến vừa rồi. Một đường thướng nguyên chi nhận khổng lồ như thiên địch xuyên qua Chiếu sáng toàn bộ tinh tế, nhìn thì có vẻ dạng người, nhưng so với thứ nguyên chi lực của Vân Sơ Dương thì không đáng nhắc đến. Trên mặt Trần Tùng lại lộ ra một nụ cười, lĩnh ngộ về thứ nguyên chi lực đột nhiên tăng lên bốn phần. Hiện tại khi sử dụng thứ nguyên chi lực, mức tiêu hao dị năng đã giảm đi 20 lần so với ban đầu ở Lam Tinh. Ở Lam Tinh, chỉ có cấp vương mới có thể phóng ra thứ nguyên chi nhận hoàn chỉnh, hiện tại cấp 9 đã có thể phóng ra được. Trần Tùng lấy ra danh sách liên lạc của lôi tái nhân. Tìm kiếm mục tiêu phù hợp, tiến hành trao đổi, một cầu đầu nhân cấp thần hai đạo Pháp tác lọt vào tầm mắt của Trần Tùng, chính là do người không may mắn, hy vọng người có thể chịu đựng được sự đánh đập. Mễ Phạn đột nhiên nhận ra điều gì đó, mạnh mẽ ngởng đầu lên, nói, Pháp Vương sắp gặp nguy hiểm. Trần Tùng đang xây dựng thông đạo không gian, liền vội vang hỏi, chuyện gì vậy? Mễ Phạn cẩn thận cảm ứng, nói thêm, cái nguy hiểm này khả năng cao cũng là chuyện tốt, Pháp Vương có thể thu hoạch được thực lực rất mạnh. Nhưng mà lại rất nguy hiểm, nếu như gọi Pháp Vương trở về, hắn sẽ không nhận được cơ hội này, có thể nói nguy hiểm không nhỏ, nhưng mà thu hoạch lại càng lớn. Với năng lực hiện tại của ta, ta cũng không biết rốt cuộc cụ thể là thu được gì, Pháp Vương có thể sống sót hay không, cũng không có cách nào cảm ứng được, hẳn là có quan hệ đặc biệt với thu hoạch này, khiến cho ta không có cách nào cảm ứng được Pháp Vương. Có nguy hiểm rất lớn sao? Trần Tùng đang định gọi Pháp Vương lại ngay lập tức, tiến vào trò chơi để lại lời nhắn cho Pháp Vương, nhưng lại khẽ giật mình, Pháp Vương từ trước đến nay chưa bao giờ được sống yên ổn, bây giờ trước mặt, có thứ có một thu hoạch nhiều hơn nguy hiểm, Pháp Vương muốn tăng cường thực lực, chắc chắn sẽ không lựa chọn né tránh. Trong tình huống thông thường, Trần Tùng sẽ không mạo hiểm nếu không chắc chắn 100%, nhưng Pháp Vương lại khác, vẫn sẽ làm nếu chỉ chắc chắn 70%, Hải Cơ bình tĩnh nói, ta hiểu tên cổ tử này, lúc còn ở Lang Tinh, hắn làm náo loạn tứ phía. Cả ngày chỉ nghĩ muốn mạnh lên, vừa đạt đến cấp vương, liền dám khiêu chiến với ta, dựa vào tính cách của hắn, 100% cũng sẽ không trở về đâu, trừ khi người ép buộc hắn quay trở về." Mễ Lạc thấp giọng nói, nói với Pháp Vương để xem ý kiến của Pháp Vương. Buổi tối, Pháp Vương rất hiếm khi dừng chơi game, chỉ thường xuyên lên mạng để gặp Trần Tùng đã cười lớn, nói: "Làm sao ta có thể gặp nguy hiểm gì, ta đã nắm giữ hai đạo pháp tắc, còn trở thành chó thống lĩnh?" Sau khi Pháp Vương đạt đến cấp thần, việc tăng thực lực trở nên khó khăn hơn chút, ở lại nơi đó của Trần Tùng, căn bản không có đối thủ phù hợp. Cũng không thể để hải cơ, người vẫn còn ở cấp đế, cùng với Pháp Vương đánh nhau, phải không? Nếu dám bắt nạt hải cơ, sợ là sẽ bị Trần Tùng đánh cho một trận, mà chiến đấu với Trần Tùng, hắn lại chỉ có thể chạy, Pháp Vương không có mục tiêu đi lang thang trong tinh tế. Vào một ngày, đi ngang qua một tinh cầu, cái tinh cầu này rất kỳ lạ. Nhìn từ xa có thể thấy điều kiện tự nhiên trên tinh cầu này đang có sự thay đổi với quy mô lớn, rõ ràng là có một ngọn núi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hình dạng của nó liền thay đổi, Pháp Vương nheo mắt, lặng lẽ đi vào, một cự nhân cao mới nhìn thước, sừng sững như một ngọn núi hùng vĩ. Bất cứ nơi nào cự nhân đi qua, tất cả những ngọn núi cao đều sụp đổ, các sinh mạnh bên trong tinh cầu, khi hắn tới gần, thân thể lập tức nổ tung thành những mảnh vụn, cự nhân căn bản không ra tay. Tự hồ chỉ là nhìn thoáng qua thổ dân, đám thổ dân liền lần lượt chết hết, ác ma, đau phủ, đồ tể, đám thổ dân phát ra những tiếng chửi mắng, trước khi chết, nhưng cự nhân lại mỉm cười. Vẫn là dùng sinh mạnh, để thử nghiệm tốt hơn, ta cũng có thể nắm vững pháp tác trọng lực của mình hơn một chút. Pháp vương từ xa nhìn lại, trong mắt cho lộ ra vẻ lạnh lùng, làm tin cũng là vì hai cấp thần đại chiến mới, đột nhiên có thay đổi đáng kể, nguyên nhân sâu xa là ô bô thử nghiệm pháp tác hấp ám quy diệt đi quê hương của Esmen, hiện tại lại gặp phải một cấp thần vì thử nghiệm pháp tắc mà tàn sát, đây không phải là mục tiêu mà ta đang tìm kiếm sao? Pháp Vương cũng không vội ra tay, âm thầm quan sát tình hình của đối thủ, có thể chiến đấu. Một đường lơ điện màu đen đột nhiên giáng xuống trên người của cự nhân, Pháp Vương hấp thu tinh thể cấp thần do Trần Tùng đưa cho, cộng với lĩnh ngộ của mình, trình độ pháp tắc lô chỉ này đã đạt tới 45, nhưng mà dù là một cuộc tấn công bất ngờ Cũng không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cự nhân. Cấp thần chiến đấu chính là như thế này. Tùy tiện tấn công không thể làm tổn thương. Tích lũy pháp tác sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, khiến đối phương cảnh giác. Cự nhân quát mắng, ta và ngươi không quán không thù, sao ngươi lại xen vào việc của người khác. Pháp vương cũng không nói nhiều, trực tiếp chiến đấu, pháp tác trọng lực. Cự nhân là hệ thổ nắm giữ pháp tác trọng lực, có thể thay đổi trọng lực của bản thân, với biên độ cực lớn, pháp vương sử dụng lôi. Bị ảnh hưởng bởi pháp tác trọng lực, sau khi được phóng ra ngoài, rất khó tiến về phía trước, tốc độ giảm mạnh, cự nhân có thể dễ dàng né tránh. Đồng thời, tốc độ của pháp vương cũng bị ảnh hưởng, pháp vương nhanh nhẹn biến thành pháp vương ốc sen. N hờ cự nhân lại không hề bị ảnh hưởng, dễ dàng đánh bay pháp vương. Xem ra tình thế đối với pháp vương rất bất lợi, nhưng không hẳn, cự nhân còn chưa nắm vững pháp tác công kích. Pháp tác trọng lực cùng lắm, chỉ khiến pháp vương khó chịu. Công kích của cự nhân như cạo gió, hình thể lớn cũng vô dụng, sức mạnh tưởng trường như mạnh mẽ đó cũng hoàn toàn không thể gây tổn hại cho Pháp Vương, trừ khi giống như Trần Tùng, cứ thế tung ra hàng trăm nghìn cú đấm mỗi giờ. Nhưng mà, Trần Tùng là năm đạo Pháp Tắc, mới có thể kiên trì trong thời gian dài như vậy, trong khi cự nhân này chỉ là một đạo Pháp Tắc, sức chịu đựng không đủ. Loại tình huống này, Pháp Vương đã từng gặp phải trong trò chơi, chỉ cần đến gần mặt hắn, phóng thích ra Pháp Tắc lơ điện là được. Pháp tác trọng lực, không thể gỡ bỏ những đòn tấn công ở cự ly gần, cự nhân giống như xe tăng, pháp vương giống như một pháp sư, theo lẽ thường, pháp sư sẽ không lại gần một chiếc xe tăng. Bây giờ, xe tăng cự nhân này lại đang cố gắng hết sức, để tránh né pháp vương. Cự nhân không bị pháp tác trọng lực ảnh hưởng, người nhẹ như chim én, cho dù pháp vương có ở trên người, hắn cũng có thể ném pháp vương đi. Hai người bước vào một trận chiến kéo dài, cự nhân chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Pháp Vương không còn đến gần bản thân nữa, ngược lại tốc độ tăng lên từng chút một, khóe miệng Pháp Vương nhét lên. Đây chẳng phải là một đối tượng huấn luyện rất tốt sao? Chó còn có một năng lực khác, mặc dù không có pháp tác yêu ái, nhưng đó lại là năng lực bảo vệ mạng trước khi thành thần của chó, điện quang nhất thiểm. Trong tình huống, Trần Tùng không cần sử dụng hư không đi lại, tốc độ của hắn còn lâu mới bằng được Pháp Vương khi sử dụng điện quang nhất thiểm. Một chiêu này có khả năng đem một loại lưu chi lực khác bào bọc toàn thân, bộc phát năng lực tốc độ. Tốc độ nhanh đến mức nhìn như đang dịch chuyển, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nếu như có chướng ngại vật, hư không đi lại bỏ qua chứng ngại vật, trực tiếp xuyên qua, còn điện quang nhất thiểm đi qua chứng ngại vật sẽ bị ảnh hưởng bởi chướng ngại vật, sử dụng một kết giới năng lượng, chỉ khi Pháp Vương đánh vỡ kết giới mới, có thể thoát ra được. Loại năng lượng lôi điện này vô cùng hữu ích, bất kể là để tập kích, tránh né. Hay chạy trốn Nhưng để phong thủ tấn công lại rất yếu Năng lực này đã nhiều lần trợ giúp Pháp Vương biến nguy thành an Khiến Trần Tùng phải nhận quả đắng Hiện tại, dưới sự ảnh hưởng của trọng lực Có thể giúp Pháp Vương lĩnh ngộ tốt hơn Pháp Vương lập tức dứt khoát ngừng tấn công Tập trung lĩnh ngộ trong trận chiến Sau hai ngày hai đêm dây dưa Pháp Vương phớt lờ đòn tấn công của cự nhân Chịu đựng tổn thương và nhắm mắt lĩnh ngộ Cự nhân gầm lên Người có thể làm người được không? Chúng ta đang chiến đấu đấy Có thể cho ta chút thể diện được không? Cự nhân đấm rồi đá. Mặt đất sớm đã vỡ nát. Thậm chí ngay cả tinh cầu này cũng bị phá hủy thành những mảnh nhỏ bởi trận chiến giữa hai người. Cự nhân đột nhiên dừng tay lại, ngư ngác nhìn lên bầu trời. Khó khăn nói. Mẹ nó, đạo pháp tắc tấn lời thứ hai của pháp vương đã đến. Cự nhân lùi lại vài bước, nuốt ngụm nước miếng, hỏi. Người rốt cuộc là ai? Ta nhận thua được không? Đối với một người sắp chết, pháp vương cười to, nói. Nhớ cho kỹ, ta là lôi điện Pháp Vương, trưởng công chúa Fra của đế quốc Zimanfra, lúc này ngồi phi thuyền đi ngang qua gần đó. Mục đích chính của Fra lần này khi, đến đế quốc Vô-xê là vì trà ngộ đạo, không phải cho cô dùng, mà là cho em trai cô. Cô hy vọng phần được phân phối lần này có thể nhiều hơn một chút, nên đã đích thân đi một chuyến. Thế nhưng, sau khi đến đế quốc vô không được lâu, tin dữ đã chuyển đến. Trà ngộ đạo đã không còn, ngay cả ngộ đạo thụ cũng bị mất. Bị người được đại thần chứng nhận là Trần Tùng kia cướp đi. Đáng ghét. Cũng may không có ý chiêu mộ hắn. Nếu không đế quốc giê cũng sẽ gặp nạn. Đây chính là một kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu như có trả ngộ đạo, việc thăng cấp của em trai đang ở trong giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc, có thể nhanh chóng thăng cấp lên cấp thần. Người khác sợ ngươi, nhưng đế quốc giê ta lại không sợ. Ngươi cũng đừng cho rằng, không ai làm gì được ngươi. Fry nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng pháp tắc ở đằng xa, lại có người được pháp tắc yêu ái. Nhớ cho kỹ, ta là lôi điện Pháp Vương. Lúc đầu Fra còn đang định trực tiếp rời đi, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, toàn thân chấn động. Lôi điện Pháp Vương. Đây không phải là bạn của ta trong trò chơi sao? Đó có phải là lôi điện Pháp Vương mà ta biết không? Fra trực tiếp mở khoang phi thuyền và đi đến gần Pháp Vương. Fra đột nhiên đi tới, Pháp Vương ngơ ngắt nhìn. Ngươi là ai? Pháp Vương cảm thấy Fra này rất lợi hại. Lại còn có chút quen thuộc, hai mắt Fra sáng lên, mỉm cười, nói, ta có một cái tên, gọi là Phú, Pháp Vương kinh ngạc nói, là ngươi. Fra cười phá lên, quả nhiên là ngươi, lôi điện Pháp Vương, ta đã tìm được ngươi, sau khi Pháp tác cải tạo kết thúc, Pháp Vương cười nói, chờ một chút, ta quay lại ngay, Pháp Vương giống như tia chớp, liên tục lé lên với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của Fra, đuổi theo cự nhân đang chạy trốn kia. Trên người cự nhân có pháp tác ấn ký của Pháp Vương, Pháp Vương có thể định vị ở khoảng cách ngắn. Lúc này, Fra mới chú ý đến pháp tác của Pháp Vương, khẽ giật mình, pháp tác tấn lôi. Fra lầm bẩm, lĩnh ngộ cái pháp tác này độ khó hiểu cũng không thấp hơn, thư không đi lại bao nhiêu, gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy, liên tiếp xuất hiện những người rất giỏi chạy trốn. Từ đầu người khổng lồ đã chẳng phải là đối thủ của Pháp Vương, hơn nữa Pháp Vương còn có được thêm một đạo pháp tác trong tay. Thế nên hắn lại càng không thể là đối thủ của Pháp Vương được. Nửa ngày trôi qua, cuối cùng Pháp Vương cũng coi như là đánh chết được tên người khổng lồ này. Pháp Vương lắc lắc đầu, chẳng có gì thú vị cả, chỉ là một tên ngu ngốc vai u thịt bắp mà thôi. Khóe miệng Fra nhét lên, đúng thật là chẳng có gì thú vị cả. Pháp Vương đi theo ta, ở chỗ của ta có rất nhiều đối thủ thú vị. Người muốn kiểu gì cũng có thể tìm được hết. Mặc dù lý do hai người quen biết nhau là do Pháp Vương đánh lén cô. Nhưng mà sau khi tiếp xúc, thì Phra phát hiện ra Pháp Vương là một người cực kỳ nghĩa khí, hắn đối xử rất tốt với bạn bè. Đây không phải là thứ mà một tên cả người đều mang cảm giác của phản diện. Làm trái ngược với đạo lý như Trần Tùng có thể so sánh được, nhất là tốc độ tiến bộ của Pháp Vương, cực kỳ nhanh. Khi hai người gặp nhau trong hiện thực, vậy mà cô lại thấy hắn đã thành một cấp thần với hai đạo Pháp Tát, đi theo cô ấy ư? Có khi nào cô ấy nhìn chúng ta không nhỉ? Pháp Vương hỏi. Thân phận của ngươi là gì? Một người đứng cạnh Fra lạnh nhạt nói. Đây chính là trưởng công chúa điện hạ của đế quốc dây man chúng ta. Có thể được trưởng công chúa nhìn chúng, thì đó chính là vinh hạnh của ngươi. Fra quát lớn. Một tiếng. Đây là bạn của ta. Ngươi ăn nói khách sao một chút đi. Pháp vương ngẩn ra. Trưởng công chúa. Vậy có lẽ cô ấy chẳng nhìn chúng ta đâu nhỉ? Ta cũng đâu có làm gì để khiến cho cô ấy phải nhớ thương đâu. Đúng như cô ấy nói. Cô ấy thật sự có thể tìm đến. Cho ta rất nhiều đối thủ, để ta luyện tập. Cộng thêm việc hai người họ ở trong game, là một đôi bạn rất tốt. Thế nên Pháp Vương liền đồng ý. Cứ như vậy, Pháp Vương liền đi theo Fra về đế quốc Ziziman. Fra mỉm cười nói. Đi, chúng ta cùng đi về chỗ của ta ngồi một chút nào. Chị ngươi về rồi à? Một sinh vật giống được đi tới chào đón. Mặt mũi tên này có vài phần giống với Fra. Dù sao thì Fra trông cũng không giống con người cho lắm. Vẻ mặt Aris rất lạnh nhạt. Khí chất hắn ta mang trên Ân Thiên về một nét gì đó buồn buồn. Trên mặt Phra lập tức tràn đầy vẻ cương chiều. Em trai, Phra lập tức giới thiệu. Pháp Vương, đây là em trai của ta, Aris. Em trai, đây là bạn của ta, Pháp Vương. Aris vô thức nhìn Pháp Vương thêm vài cái. Chị của hắn trước giờ cao ngạo, không có mấy người gọi là bạn bè cả. Khi Phra dẫn Pháp Vương đi dạo, Pháp Vương tò mò hỏi. Em trai của ngươi có thực lực như thế nào vậy? Nhìn hắn ta có lẽ cũng không yếu ớt đâu nhỉ. Vừa nhắc tới Aris. Vẻ mặt của Fra liên chan đầy vẻ tự hào. Em trai của ta, chính là thiên tài xuất sắc nhất ở trong gia tộc. Hắn có những, ba đạo pháp tắc rồi đó. Ba đạo pháp tắc ư, pháp vương ngẩn ra. Hắn cũng biết Fra có thực lực như thế nào rồi. Cô là một cấp thần hệ nhục thể, với bảy đạo pháp tắc. Đế quốc Giê-man lại là một trong hai đại đế quốc. Nói thật lòng, nếu một người sở hữu ba đạo pháp tắc, mà ở bên ngoài... Thì chắc chắn sẽ là một thiên tài danh xứng với thực, không hề phải hổ thẹn, nhưng nếu đặt ở trong đế quốc Szyman, lại còn so sánh với một người có 7 đạo pháp tác như Fra, thì đúng là nhìn thế nào, cũng thấy không cùng một đẳng cấp. Vậy dựa vào đâu? Mà nói hắn ta là thiên tài xuất sắc nhất, chẳng nhẽ ba đạo pháp tác mà Ares lĩnh ngộ được, đã đạt tới trình độ cực kỳ sâu, tất cả đều đạt tới mức trên 90 rồi hay sao? Pháp vương vô thức nhớ tới hải cơ. Hải cơ lúc nào cũng treo cái câu em trai của ta là giỏi nhất ở bên miệng. Trong đất trời này, em trai của ta là giỏi nhất, không cho phép bất kỳ ai phản bác. Ai dám phản bác ta sẽ đánh chết tên đó. Pháp vương biểu biểu môi, lại thêm một người cuồng em trai nữa ở đây. Bây giờ Pháp vương mới chỉ có hai đạo pháp tắc. Trình độ lĩnh ngộ của hắn, đối với cả hai đạo pháp tắc này, đều không tính là cao. Pháp vương biết hiện tại có lẽ bản thân còn chẳng, tính là đối thủ của Aristotle. Vậy thì càng đứng nhắc tới Fra... Nhưng Pháp Vương rất tự tin, chỉ cần cho hắn chút thời gian, thì chắc chắn hắn chỉ yếu hơn tên chó kia mà thôi. Fra thương yêu em trai. Mà cô lại muốn thể hiện sự xem trọng của bản thân, đối với Pháp Vương. Thế nên cô đã sắp xếp, để cả ba người cùng ăn một bữa với nhau. Pháp Vương nói, khi nào thì ngươi sắp xếp đối thủ cho ta. Fra cười cười nói, đừng gấp gáp như thế, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày nhé. Fra nhìn Eris, hai mắt của cô sáng lên, hay là, em trai à? Người và Pháp Vương đấu giao lưu một chút, Pháp Vương nhìn về hướng Tares, để xem xem liệu thiên tài thì sẽ như thế nào, nhưng không ngờ Aris lại nhàn nhạt nói. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú, ta không muốn hao phí sức lực vào cái việc như thế này, Fra ngẩn ra. Sau đó cô vội vàng nói, ta quên mất, thật xin lỗi là lỗi của ta, người cứ chú tâm vào việc của ngươi là được rồi. Pháp Vương nhìn nhìn, đúng thật rồi, bà chị gái này chỉ kém hơn hải cơ có một chút mà thôi. Aris tùy tiện ăn vài ba miếng, sau đó há quay trở về cung điện của mình ngồi thiên. Aris bình tĩnh nhìn về phía trước, hắn tùy ý dơ ngón tay chỉ chỉ, chiếc chuông gió đang tùy ý bay theo gió bỗng ngưng lại trong phút trống, dừng ở trạng thái đình chỉ. Aris nhẹ giọng tự lầm bẩm Kỳ lạ, rõ ràng ngưng động thời gian của ta đã đạt tới mức được pháp tác công nhận. Vậy mà tại sao mãi pháp tác thời gian vẫn không tới? Rốt cuộc là sai sót ở đâu cơ chứ? Không ngờ Aris lại là hệ thời gian. nhìn như này Thì xem ra tinh thể thời gian của hắn, không phải là do sau này gấy ghép vào. Bây giờ Aris đã có thể dùng ngưng động thời gian, với lượng tiêu hao cực kỳ ít, tiết kiệm được dị năng. Nếu như so sánh với những dị năng khác, thì nó đã phù hợp điều kiện để thành thần rồi. Dị năng thứ hai của Aris là hệ phong, bên này thì hắn đã thành thần. Vậy nên điều kiện như thế nào để có thể thành thần? Trong lòng Aris hiểu rất rõ, nhưng mà mãi pháp tác thời gian vẫn không xuất hiện. Là do trình độ lĩnh ngộ của ta. Đối với pháp tác chưa đủ sâu hay sao, buổi tối, cháu ngoan, cháu ngoan của ta, một tiếng gọi nhẹ nhàng vọng vào trong tai của Aris, Aris nhẹ nhàng mở mắt ra, hắn vui vẻ nói, ra ra, bên ngoài cửa, có một lão giả đầu tóc bạc trắng, ánh mắt bức người, nhìn rất mạnh mẽ, vẻ mặt lại rất hiền tư, thấy Aris đáp lại, hắn ta mới cười hi hi, rồi bước vào trong cung điện của Aris, phía sau lưng hắn ta là đại đế của đế quốc Ziziman. Hà Factor và còn có cả vài vị trưởng bối trong hoàng tộc. Hoàng thất của đế quốc Zilman chỉ có hơn 20 người, số lượng người cực kỳ ít ỏi. Mà thân phận của lão giả này là một người có bối phận ngang ngửa với lôi tát đức. Nờ hờ nờ hắn ta không phải là đại đế, không phải là do thực lực của hắn ta không đủ, mà là do hắn ta không có hứng thú, cũng chẳng có sức lực. Địa vị của hắn ta ngang với thái thượng hoang. Hắn ta tên là Adolf, Caris hỏi. Gia Gia. Ngươi mới từ cái chỗ hủy diệt pháp tắc kia về phải không? Ở đó như thế nào rồi? Ida Flak đầu nói. Ở vị trí trung tâm của nó không ngờ lại là một cái vực sâu không thấy đấy. Ta cảm nhận được trong đó có nguy hiểm. Ngươi vẫn chưa trưởng thành. Tờ A không dám đi một nước đi mạo hiểm tới thế. Trước đây đế quốc sê phát hiện ra một cái cấm địa. Có khí tức của sự hủy diệt pháp tắc truyền từ trong đó ra. Hác Linh là người phát hiện ra nó đầu tiên. Hắn ta cố gắng tiến vào. Sau đó suýt mất mạng ở trong đó. Ada dựa vào sức mạnh cực lớn của bản thân, mà tiến được vào sâu bên trong. Khi hắn ta gặp phải một vực sâu không đáy như vậy, thì trong lòng hắn ta tràn ngập cảm giác nghi ngờ. Hắn ta là thân bảo vệ của đế quốc Zuliman, hắn ta không thể mạo hiểm như vậy được. Ada Hiền từ nói. Quỷ diệt Pháp tắc thôi, thì tính là cái gì đâu, người mới chính là hy vọng của đế quốc Zuliman chúng ta, hệ thời gian. Nếu như những sinh mạng bình thường mang hệ thời gian, thì cũng chẳng được gì chỉ khiến cho bản thân càng gặp thêm nhiều nguy hiểm mà thôi. Một khi bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị mở não ra, kể cả ngươi có trốn thì ngươi cũng khó lòng có thể nắm giữ được những thứ huyền diệu của hệ thời gian, vì hệ thời gian là hệ khó nhất. Aris là hoàng tử của đế quốc, thân phận của hắn rất tôn quý. Ai dám mở não của hắn ra chứ? Mà trong vũ trụ này, chủng tộc của Aris có thiên phú xếp trong top 3. Hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc một cách cực kỳ dễ dàng. Mặc dù chủng tộc của họ Có thiên phú rất mạnh mẽ, nhưng mà tỷ lệ sinh sôi lại rất thấp, vậy nên xác suất để trong chủng tộc xuất hiện một hệ thời gian, là một phần tỷ tỷ mà thôi. Kể cả có đợi tới khu vũ trụ bị hủy diệt, thì họ cũng khó có thể đợi được. Nhưng mà Aris lại là hệ thời gian, đầy ngang với chúng thưởng lớn rồi. Thời gian là tối thượng. Thế nên Fra mới nói, Aris là thiên tài kiệt xuất nhất trong số họ. Một thái thượng hoàng như Adolf cũng luôn mang vẻ hiền, từ khi nói chuyện với hắn. Eda chỉ vào đại đế của đế quốc Duy đang đứng ở phía sau, như hận rèn sắt không thành thép mà nói. Cha của ngươi chính là một tên phế vật, không thể đứng lên nổi. Trong lịch sử của đế quốc, chúng ta chưa từng tồn tại một tên phế vật tới như vậy. Hơn 70 vạn năm mà hắn ta mới có được 9 đạo pháp tắt, thế nên hy vọng của đế quốc chúng ta chỉ có thể trông chờ vào ngươi mà thôi. Công lao duy nhất mà hắn ta làm ra được, chính là đã sinh ra ngươi. Đại đế của đế quốc Duy Man, Alvin, cúi thấp đầu. Không dám phản bác một câu nào cả. Adolf hỏi thăm Ares về tình hình việc lĩnh ngộ pháp tác gần đây. Những người đang có mặt ở đây cũng đều là những người trong hoàng thất, nên Paris cũng chẳng có gì cần giấu giếm cả. Gần đây, ngưng động thời gian của ta có tiến bộ lớn, dựa theo tiêu chuẩn của những hệ khác, thì nó hoàn toàn đã đạt được, tới mức có thể lĩnh ngộ được pháp tác rồi. Đại khái nó đã được khoảng 41, nhưng mà mãi pháp tắc thời gian vẫn chưa xuất hiện. Đầu tiên vẻ mặt của mọi người đều vui mừng. Sau đó tất cả cùng ngẩn ra, tại sao lại như vậy cơ chứ? Adolf suy nghĩ tới xuất thần, rất lâu sau hắn ta mới nói, đã rất lâu rồi, chưa xuất hiện cấp thần hệ thời gian, trong truyền thuyết, kể cả là những thiên tài có thiên phú đặc biệt, cũng phải trải qua kiếp nạn, những hệ thời gian khác rất khó, để có được cơ hội trưởng thành, người thì đã trưởng thành rồi. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối, thì người vẫn được ở trong một phòng bảo vệ rất nghiêm ngặt, người ngoài không hề biết rằng, có một hệ thời gian như người tồn tại. Sự lĩnh ngộ của ngươi về thời gian cũng là đủ rồi, nhưng mà ngươi vẫn chưa hề trải qua kiếp nạn, có lẽ đây chính là lý do mà pháp tác thời gian vẫn chưa xuất hiện. Fra Thất Thanh, nói như vậy có nghĩa là phải để cho hắn trải qua kiếp nạn ư? Nếu như, nếu như hắn không chống lại được kiếp nạn, chết yểu mất thì biết làm sao bây giờ? Nhưng mà Fra không dám nói câu này ra. Aris cũng không ngờ rằng, hệ thời gian mà muốn thành thần thì còn phải trải qua kiếp nạn, mặc dù hệ thời gian của Aris chưa thành thần. Nhưng mà hắn còn một hệ khác là hệ phong, đã có ba đạo pháp tắc, thế nên cũng không tính là yếu. Đối với Caris mà nói, những cấp thần yếu đối khác sẽ không thể tính là kiếp nạn được. Ít nhất cũng phải là kiểu có 6 đạo pháp tắc, như tam thân vương trở lên. Nhưng mà dưới tình huống hệ thời gian của hắn chưa thành thân, Caris vẫn không phải là đối thủ của tam thân vương. Nếu như hắn bị đánh chết thì biết làm sao giờ, vừa nghĩ tới kiếp nạn. Trong đầu Adolf liền xuất hiện ra hình dáng của tử La Lan. Tử La Lan cũng được tính là người thạo nhất về vấn đề này rồi. Đi hỏi cô ấy thử xem, Aida Phật nói. Việc phải trải qua kiếp nạn cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Cũng không nhất định là như thế thật. Cũng có thể là do Pháp tác thời gian, cần phải lĩnh ngộ đạt tới năm mới mới được. Paris ngươi cứ tĩnh tâm cảm ngộ đi. Aida hỏi. Đúng rồi. Chàng ngộ đạo đã được đem tới đây hay chưa? Phra cười khổ lắc đầu. Cô kể lại mọi chuyện một lượt. Kể cả có là ra ra ra tay. Thì sợ là cũng không giữ chân nổi Trần Tùng đâu, may ra chỉ có Aris ra tay, thì mới có thể khống chế, cờ hắn ta một cách ổn thỏa mà thôi. Lúc này Adaf mới biết trên đời, có tồn tại một người như Trần Tùng, không phải là do hắn ta cập nhật tin tức chậm, mà là do nếu như không phải tin tức lớn, tới mức kinh thiên động địa thì Adaf cũng không có hứng thú tìm hiểu. Nếu như không phải do Trần Tùng làm loạn ở đế đô, thì lôi tát đức cũng không biết về. Trần Tùng Adaf ngẩn ra. Tên tiểu tử này đúng là một thiên tài nha, nếu như để hắn ta tới xem thử, giúp ta nơi hủy diệt pháp tắc kia rốt cuộc là cái gì, thì... Tốt biết bao, tạm thời không quan tâm việc đó làm gì cả, ta đi ra ngoài một chuyến trước xem đã. Adaf chuẩn bị đi một chuyến, để tìm tử la lan hỏi xem, Trần Tùng có quan trọng tới mức nào thì cũng không quan trọng bằng Aris, gọi thời tố tới đây đi. Nhân tiện Adaf hỏi, ngưng động thời gian có tiến bộ rất lớn, vậy những dị năng thời gian khác của người thì sao? Chris thở dài nói, ra tốc thời gian cũng có tiến bộ đôi chút, nhưng chỉ có quay ngược thời gian là tới hiện tại, ta vẫn chưa tìm ra đầu mối gì cả, vẫn chưa lĩnh ngộ được gì hết. Adaf trầm ngâm lại, quay ngược thời gian là cái khó nhất, trong số những người sau này có được hệ thời gian, thì cũng chỉ có một người lĩnh ngộ được. Tạm, thời ngươi không nắm được nó cũng bình thường thôi, ngươi phải tin tưởng vào bản thân mình, ngươi chính là một thiên tài. Một lát sau, thời tố tới nơi. Đúng ra Thời Tố đang ở chỗ của lôi tái nhân, hắn ta đang làm việc cho lôi tái nhân một cách đau khổ, không thể không nói. Việc Thời Tố dùng tiền để kết bạn rộng rãi cũng có tác dụng lắm. Khi mọi chuyện xảy ra ở đế đô, có một người bạn của Thời Tố cũng đang ở đó. Người đó lập tức liên lạc với Thời Tố, Thời Tố bị dọa cho sợ gần chết. Lần này Tam Thân Vương bị sỉ nhục nặng nề như vậy, hắn ta mà quay lại thì chắc chắn sẽ không để cho Thời Tố yên ổn. Tam Thân Vương bị phế đi. Hắn ta không còn quyền lợi của thân vương nữa Vậy hắn ta sẽ không còn quyền để truy nã ta nữa Bất kể là có hay là không Hắn mà tiếp tục ở lại đế quốc vua si Thì chính là hắn đang chờ chết Thời tố nhất định phải chạy Ở chỗ của tam thân vương Sau khi thời tố trải qua đủ loại dây vò sống chết Thực lực mãi không chịu tiến bộ của hắn cuối cùng Cũng tới lức nắm được đạo pháp tác thứ ba Đó là pháp tác phòng ngự Thời tố biết rằng bế kể hắn chạy tới đâu đi chăng nữa Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị bắt, cơ hội sống duy nhất của hắn chính là chạy tới đế quốc Freeman. Đế quốc Freeman đã từng mời chào thời Tố tới, dù sao thì truyền tống không gian cũng có tác dụng rất lớn, nhưng mà thời Tố là người trời sinh thích tự do, thế nên hắn không nhận lời. Hắn chạy trốn từ chỗ của lôi tái nhân, hắn liền lao thẳng vào trong vòng tay của đế quốc Freeman. Đế quốc Freeman đã đồng ý với hắn là sẽ bảo vệ hắn. Ader chỉ muốn nhanh chóng có thể đi tới chỗ của Tử La Lan. Cái này vẫn phải dựa vào thời tố, Aida pháp nhàn nhạt nói. Đi tới chỗ của tử La Lan, vừa nhắc tới cái tên này, cả người thời tố đã run lên, hắn nghiến tới mức muốn nát hàm răng. Còn mẹ nó chứ, người đàn bà thối tha đó, cô ta nên đi chết đi thì hơn. Thời tố hoàn toàn không có gan để từ chối yêu cầu của Aida. Hắn bắt đầu xây dựng thông đạo không gian, thành tựu mà thời tố đạt được, ở phương diện truyền tống không gian là cao nhất, hắn đã đạt tới 73. Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ được thêm một pháp tắc. Adolf lấy ra một viên dược màu xanh lam đưa cho thời tố. dị năng của thời tố nhanh, chóng khôi phục lại, giống như liên tục không dứt vậy. 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thời tố cũng xây xong thông đạo không gian. Adolf tiến vào trước. Người cũng đi theo ta đi, khi hắn đi về còn cần thời tố nữa mà. Thời tố đi theo sau, với vẻ không tình nguyện chút nào, tử la lan. Vẻ mặt của Adolf hiền hoa trao hỏi cả Adaf cũng không dám tùy tiện đắc tội với tử La Lan. Đây chính là sức mạnh của nhân quả. Đôi mắt sâu của tử La Lan sáng lên. Đạo nhân quả thứ hai. Khi xưa, tử La Lan thay đổi nhân quả của Trân Tùng. Lúc đó cô ta cũng không biết rằng, cụ thể đó là ai. Cô ta chỉ động vào hai nhánh nhân quả dễ đụng vào nhất, có liên kết với Trần Tùng mạnh nhất mà thôi. Thời gian ngày càng gần, tử La Lan mới biết được đạo nhân quả thứ hai là ai. Đạo nhân quả thứ hai này không phải là Taris. Mà chính là thái thượng hoàng của đế quốc Ziziman. Adaf, Adaf Khoi chính là hy vọng của đế quốc Ziziman. Khi Doris thành thần, thì cũng là lúc thọ mạnh của Adaf giấm dứt. Vậy Adaf sẽ cho phép có người còn tài giỏi hơn, cháu trai bảo bối của. Hắn ta hay sao? Thời tố đứng ở sau lưng Adaf, hắn lạnh nhạt nhìn vào tử la lan. Chỉ hận không thể vu một phát tát chết cô ta. Nếu như hắn có thể đồng vu quy tận với cô ta, thì thời tố sẽ làm ngay. Nhưng mà hắn... Không thể. Cái này cùng lắm, cũng chỉ khiến cho tử La Lan chuyển thế mà thôi. Ada để cho thầy tố lui đi. Sau đó hắn ta nói chuyện với tử La Lan một chút, rồi mới nói vào mục đích chính. Cháu trai của ta là hệ thời gian, là loại mà có từ ban đầu ấy. Hắn đã đạt tới mức độ, có thể lĩnh ngộ được pháp tác rồi. Nhưng mà tới bất giờ vẫn chưa thành thần. Có phải là do nó phải trải qua kiếp nạn gì đó hay không? Tử La Lan cười nhẹ nói. Nhân quả của ta cũng không phải là không thể giải được, kể cả có là Ada không Nếu như ta chịu trả giá đắt, thì ta cũng có thể ép ngươi vào chỗ chết. Nhưng mà muốn thành thần thời gian, thì ta sợ là rất khó đó. Ta đã phải trải qua vô số kiếp nạn, thì ta mới có ngày hôm nay. Vậy nên muốn thành thần thời gian, thì cũng phải như thế, chẳng qua là nó sẽ không khó tới mức, như ta mà thôi. Adolf hít sâu một hơi, đúng thật là như vậy à? Adolf nhẹ giọng nói. Vậy ngươi có thể giúp ta tính thử xem, kiếp nạn của Aris sẽ là gì có được không? Ngươi có thể tính ra được cái đó không? Nếu như có thể biết trước, thì hắn cũng có thể có chuẩn bị sớm hơn. Đôi mắt tử la lan sáng lên, không cần phải tính. Ta đã biết sẵn rồi. Kiếp nạn của hắn ta chính là Trần Tùng. Trần Tùng chính là kiếp nạn của Aris U. Nếu như không phải là Zafra nhắc tới, thì Ada còn không biết tới người tên là Trần Tùng này đâu. Ada Trầm giọng nói. Vì sao lại là Trần Tùng vậy? Tử la lan cười ha ha nói. Sau khi ngươi trở về, thì ngươi sẽ biết lý do vì sao. Aida thân nhìn chằm chằm vào tử la lan, tuổi tác của hắn cũng lớn. Từ khi tử la lan trưởng thành, là hắn đã chú ý tới cô ta rồi. Cuộc sống bình thường của cô ta rất vô vị, thế nên có những lúc cô ta thích quạt gió thổi lửa, lấy việc chơi đùa với nhân quả của người khác làm thú vui. Nhưng mà có lẽ tử la lan, không có cái gan tới nỗi dám trêu đùa hắn ta đâu. Nếu như thời tố có mặt ở đây, hắn mà nghe thấy câu này, thì chắc chắn hắn sẽ tỏ ra cái này ta quen này. Khi đó tử La Lan cũng bảo ta về nhà đợi tin tức là được. Nhìn bóng lưng Adolf rời đi, khóe môi tử La Lan nhét lên. Pháp tắc mà ngươi nắm được trong tay lợi hại, thì như thế nào chứ? Còn không phải là vẫn để cho ta, tùy ý dàn xếp chơi đùa hay sao? Bảy phần nhân quả, 3 phần sắp đặt. Hai sợi dây nhân quả đó sắp xoắn lại với nhau rồi. Nó sẽ cùng nhau giết chết Trần Tùng. Chỉ cần ta tùy ý ra tay, là hai đại đế quốc sẽ liên thủ với nhau. Sẽ là cái kiểu không giết chết Trần Tùng... Thì sẽ không ngưng tay, để ta xem xem người sẽ chết như thế nào. Idaf quay về đế quốc, hắn ta cũng yên tĩnh đợi, giống như những gì tử la la nói. Fra cũng thật sự rất xem trong pháp vương. Nhất là khi cô ấy biết, pháp vương mới có 88 tuổi, thì cô lại càng bất ngờ và vui mừng. Mới 88 tuổi mà đã thành thần, hơn nữa còn có hai đạo pháp tắc. Pháp vương còn thiên tài hơn cả em trai của cô nữa. Nhưng mà Aris là hệ thời gian. Fra cho rằng, pháp vương có tài năng tới đâu thì hắn cũng không phải là đối thủ của một thần thời gian tương lai như Aris. Và sắp xếp cho Pháp Vương những đối thủ khác nhau. Lúc này Pháp Vương đang bị một người đàn ông mang khí chất âm trầm bóp chặt. Trong lòng bàn tay, cổ Pháp Vương bị hắn ta bóp chặt lấy. Hắn đang ra sức dễ dựa. Nhưng mà mãi Pháp Vương vẫn không thoát ra được. Pháp Vương không sử dụng năng lực của Pháp tắc tấn lôi. Hắn muốn lấy cứng đối cứng để tự rèn luyện bản thân. Nhưng mà hắn thật sự không phải là đối thủ của người trước mặt. Đối phương là cấp thần với bốn đạo Pháp Tắc, Phra ở bên cạnh nói, được rồi, Pháp Vương từ bỏ đi thôi, vẻ mặt Pháp Vương rất lạnh lùng, xung quanh cơ thể hắn ta bỗng xuất hiện rất nhiều thể năng lượng lôi điện, Pháp Vương khó khăn nói, lôi điện thay thế, cả cơ thể Pháp Vương được bao phủ bởi lôi điện, bỗng biến thành một thể lôi điện, rời tiếp theo, cả cơ thể hắn thay thế chỗ, với lôi điện ở bên cạnh, hắn huyện hóa lôi điện, sau đó trao đổi năng lượng của bản thân với những lôi điện khác. Từ đó thay đổi vị trí của bản thân mình. Nhờ thế Pháp Vương liền thoát khỏi sự khống chế của đối thủ. Fra nhìn tới mức trợn mắt há mồm. Pháp Vương, ngươi lợi hại thật đấy. Pháp Vương không hề tỏ ra đắc ý một chút nào. Hắn lắc lắc đầu. Ta chỉ chạy thoát mà thôi. Chứ ta không hề đánh thắng. Fra tán thưởng. Như thế này đã là rất lợi hại rồi. Pháp Vương, ngươi cực kỳ am hiểu về mấy loại kỹ năng kiểu chạy trốn này đó nha. Pháp Vương ngẩn ra, có lẽ... Có khả năng là hắn bị ảnh hưởng với đại cầu cũng nên, Fra do dự đôi chút. Thiên phú của người tốt tới như vậy. Để ta xem xem liệu có thể kiếm cho người một người thầy hay không. Không biết liệu hắn ta có đồng ý hay không nữa. Để ta thử xem sao. Pháp vương hỏi. Người thầy này có mạnh không? Fra cười nói. Người này tuyệt đối là đệ nhất trong hệ lôi. Chắc chắn không có ai mạnh hơn hắn ta ở phương diện hệ lôi đâu. Người này chính là Aida Pháp. ra gia, gia, ta tìm cho người một người đệ tử có được không? Eda cười mắng, "Ai vậy? Ai mà có thể khiến người đích thân ra mặt thế? Ta không hề có ý định muốn đi dạy ai cả, mà người bình thường thì cũng không lọt nổi vào mắt ta đâu." Người bình thường trong miệng Eda nói, cũng sẽ không phải là người bình thường chút nào hết. Tới cả đại đế của đế quốc Juziman cũng bị hắn ta mắng là đồ phế vật cơ mà. Fra tự hào nói, "Người này là người 88 tuổi, đã lĩnh ngộ được hai đạo pháp tắc, đây còn là một người bạn rất tốt của ta, gia gia, ngươi tới xem thử đi mà." Vẻ mặt của Ada tràn đầy nụ cười. Cháu gái ngoan của ta, khó khăn lắm tới cầu xin ta một lần, vậy thì ta sẽ đi gặp xem sao. Không giống với Đế quốc Versi, ở đó tình cảm giữa hoàng thất với nhau rất mong manh. Đế có số người ít ỏi, nên tình cảm giữa họ rất đoàn kết. Fra là cháu gái duy nhất của Ada, hơn nữa cô còn có thiên phú rất mạnh mẽ, thế nên cô rất được Ada thương yêu. Pháp vương cả người da đen thôi, hắn vẫn giữ bộ dạng của bản thể Chỉ là dùng hai chân mà đi mà thôi. Nhưng mà nhìn hắn như này, lại có phần giống với chủng tộc của Fra, vẻ mặt Eudaf Đạm Mạc. Fra nói ngươi chính là thiên tài. Để ta xem thử xem rốt cuộc, là ngươi có phải hay là không. Ta sẽ thể hiện pháp tắc lợi hệ, để dạy ngươi một lần, xem xem ngươi sẽ học được bao nhiêu. Pháp vương gật đầu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Fra đối xử với ta tốt thật đấy. Hiện tại vị trí của cô xếp thứ hai trong lòng ta, địa vị chỉ thấp hơn đại cầu một chút chút mà thôi. Nhưng mà một chút chút này cũng xa lắm, tóc của Adaf dựng đứng hết cả lên, hắn ta biểu diễn từng pháp tác hệ lôi một, cho pháp vương xem, hơn ngàn vạn ánh lôi điện xuất hiện, cùng với Adaf. Cái này khiến cho pháp vương kinh hãi khó tả, hắn căn bản không phân biệt được đâu mới là Adaf. Đây chính là pháp tác huyễn lôi, một đạo thiên lôi màu tím đánh thẳng từ trên trời xuống. Nó phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, pháp vương đúng ra là người có lá gan rất lớn, vậy mà khi hắn nghe thấy tiếng xét. Trong lòng hắn cũng cảm thấy run rảy sợ hãi, đây chính là pháp tắc nộ lôi, nó ẩn chứa cho mình công kích về tinh thần, người cũng được đó chứ, vẫn chưa bị dọa cho sợ mất mật. Một tia lôi điện mỏng như tơ, tốc độ nhanh tới mức pháp vương, không kịp nhìn thấy đánh thẳng vào trên người của pháp vương. Đây chính là pháp tắc bôn lôi, chỉ khi ngươi nắm được pháp tắc bôn lôi, sau đó dung hợp thêm những pháp tắc khác, thì khi đó công kích của hệ lôi, chúng ta mới có thể chân chính đạt tới mức nhanh, như tia chớp khiến cho người khác không thể phản ứng lại kịp. Adolf giảng giải hết một lượt pháp tắc cho Pháp Vương nghe, sau đó hắn ta lại vỗ tám cái vào cơ thể Pháp Vương, khiến cho những pháp tắc chi lực yếu ớt tiến vào bên trong cơ thể Pháp Vương. Nhưng kể cả như thế, vẫn khiến cho Pháp Vương hộp máu. Adolf hử nhẹ một tiếng. Một năm sau lại tới tìm ta, để ta xem xem tiến độ của người tới đâu. Khi đó ta sẽ suy nghĩ tiếp tới, việc có nên dạy dỗ người nữa hay là không. Eilert đã tự mình mở ra một cánh của cho Pháp Vương, mặc dù Pháp Vương bị thương, nhưng mà trong lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ kích động, dậy tốt thật đấy, Pháp Vương trở thành thống lĩnh, dưới chướng hắn có một đám đàn em để cho hắn có thể thoải mái phân phó công việc, mặc dù thực lực của Pháp Vương vẫn chưa đạt tới được mức đó, hắn vẫn chưa đủ tư cách để trở thành thủ lĩnh. Nhưng mà bên trên Pháp Vương có người chống lưng nha, hắn bế quan liên tục hai ngày, lúc này Pháp Vương mới nhớ ra đã lâu. Rồi hắn chưa báo tin bình an cho Trần Tùng. Pháp Vương, ngươi sẽ gặp nguy hiểm đó. Pháp Vương ha ha cười lớn. Bây giờ ta đã trở thành cầu thống lĩnh rồi. Ta có thể gặp phải nguy hiểm gì cơ chứ? Ta không đi đâu. Ở đây ta có thể tiến bộ cực kỳ nhanh. Kể cả có nguy hiểm đi chăng nữa, thì có tính là gì đâu cơ chứ? Trong lòng Pháp Vương cười lớn. Đợi tới khi thực lực của ta có bước tiến lớn, thì lúc đó chính là lúc mà chó sát thủ quay trở lại. Cứ đợi đó mà xem. Tới lúc đó ta sẽ phát ra mạnh lạnh, cung cấp thông đạo không gian. Lúc đó ta sẽ là chó sát thủ mạnh nhất, khủng bố nhất và tốc độ nhanh nhất. Ngay buổi tối hôm đó, đế quốc Sư Di đón một vị khách đặc biệt tới. Đó là một lão già của đế quốc Vơ Cả thực lực và địa vị của hắn ta đều xếp ở top 5. Đó là Lôi Tát Khôn. Lôi Tát Đức quyết định động thủ với Trần Tùng. Bọn hắn muốn hai bên cùng nhau xuất kích. Giết chết tên yêu nghiệt, có khả năng là xong dị năng hệ không thời gian. Như Trần Tùng trong vòng một chiêu, vậy nên tất nhiên là họ phải dồn toàn lực đối phó với hắn rồi. Nói ra thì cảm thấy nực cười, khi đứng trước một cấp thần với bốn đạo pháp tác như Trần Tùng. Vậy mà Lôi Tát Đức lại không có tự tin để có thể đối phó được hắn. Việc này không được có chút sai sót nào hết. Nếu như thất bại, thì sau này sẽ rất khó xử lý. Những người mà Lôi Tát Đức tập hợp lại được không nhất định có thể đảm bảo giết chết Trần Tùng ngay. Có một số cường giả thuộc về. Đế quốc Duy Man. Có muốn bọn hắn ra tay, thì cũng chưa chắc bọn hắn đã chịu. Nhưng mà chuyện này chỉ cần Adaf khuyệt đầu là được. Mặc dù Adaf không phải là đại đế hiện tại, nhưng hắn ta lại là người nắm giữ thực lực trong đế quốc Ziziman. Mà Adaf và Lôi Tát Đức cũng quen nhau lâu rồi. Lôi Tát Đức sẽ không thể nào chấp nhận có một tên hệ không thời gian ngồi trên đầu. Mình được, vậy chẳng nhẽ Adaf sẽ chấp nhận điều này hay sao? Adaf nhàn nhạt cười nói. Là ngươi à, khôn khôn, lâu lắm rồi mới gặp mặt. Ngươi tới đây nhất định là có chuyện có đúng không? Vẻ mặt lôi tát khôn giật giật. Ta cũng ngần này tuổi đầu rồi đó, ngươi gọi ta như thế, thì ngươi có cảm thấy hợp lý không hả? Lôi tát khôn cung kính nói. Đại đế phai ta tới đây, để bàn bạc với ngươi một chuyện. Gần đây, có xuất hiện một thiên tài không biết từ đâu ra. Hắn ta tên là Trần Tùng. Thiên phú của hắn ta về mặt hệ không gian, thì không ai có thể so sánh được. Hơn nữa hắn ta còn có tinh thể hệ thời gian. Lôi tát khôn thấp giọng nói. Đại đế nghi ngờ. Viên tinh thể hệ thời gian này của Trần Tùng có cũng là do có từ đầu. Đúng ra nét mặt của Adaf đang rất bình tĩnh. Nghe tới đây, cơ thể hắn bỗng co rút lại. Hắn ta thất thanh. Cái gì cơ? Một tên có hệ thời gian từ đầu, và cả hệ không gian ư. Lôi tát khôn gật đầu nói. Tên Trần Tùng này có được tinh thể hệ thời gian chưa bao lâu cả. Vậy mà hắn ta đã khống chế được ngưng động thời gian. Đại đế nghi ngờ Trần Tùng có thể lên tới bán thần nhanh tới vậy. Là do hắn ta dùng ra tốc thời gian. Nếu không, thì sao Trần Tùng có thể từ một tên thổ dân ở tinh cầu vắng vẻ, mà có thể đạt tới mức bán thân, trong thời gian ngắn như? Vậy được, kể cả có là, chúng ta đích thân bồi dưỡng đi chăng nữa, mà muốn đi từ con số không tới bán thần cũng mất rất nhiều thời gian. Những người sau này, mới sở hữu tinh thể thời gian, gặp khó khăn tới mức nào, trong việc lĩnh ngộ dị năng hệ thời gian, thì người cũng hiểu rõ đấy, vậy mà tên Trần Tùng này... Lại có thể lĩnh ngộ được ngưng động thời gian, thậm chí còn có thể có cả gia tốc thời gian nữa. Ánh sáng trong mắt Adaf biến mất một cách triệt để. Hắn còn biết nhiều hơn một chút nữa. Làm gì có chuyện hệ không thời gian có thể? Tồn tại một cách dễ dàng như vậy cơ chứ? Nếu thuộc tính thứ nhất mà ngươi sở hữu là hệ không gian, thì xác suất để thuộc tính thứ hai là hệ thời gian sẽ nhỏ bé, tới mức không tới một phần ngàn. Nó giống, như hai mặt của nam châm vậy, hai bên bài trừ lẫn nhau. Lôi tát khôn tiếp tục nói. Nếu như chỉ có như thế thì cũng thôi đi, nhưng tên Trần Tùng này lại là người tham lam xảo trá. Gan to hơn trời, hắn ta dám làm loạn ở đế đô, đánh lôi tái nhân trước mặt rất nhiều người. Hơn nữa hắn ta còn nhổ mất cây ngộ đạo đem đi. Nếu như thật sự để hắn ta trưởng thành, thì người cảm thấy sự việc sẽ còn phát triển tới cái mức nào được nữa. ai Ida Pháp mới chỉ nghe thấy Fra nhắc tới Trần Tùng, mà Fra lại biết không nhiều thông tin lắm. Từ la lan nói, Trần Tùng chính là kiếp nạn của Ares. Thế nên Adaf đã sai người, đi nghe ngóng tin tức của Trân Tùng rồi. Nhưng mà tin tức cũng không thể trở về nhanh được tới như thế. Nghe Lôi Tát khôn nói như vậy. Lúc này hắn ta mới nhận ra là Trần Tùng thật sự có khả năng là hệ thời không. Chưa nói về cách làm người của Trân Tùng. Trong lòng Adaf đã nảy sinh sát ý rồi. Cháu trai bảo bối của ta chính là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà đó chỉ dừng ở thời gian mà thôi. Một khi đứng trước không gian, thì hắn chẳng đáng là gì cả. Mẹ nó chứ. Nếu như Trần Tùng trưởng thành vậy, thì lúc đó cháu trai của hắn còn tính là cái thá gì nữa? Ây đó Phâm Trầm nói. Vì sao ngươi chắc chắn tên Trần Tùng này có thể nắm giữ năng lực này chỉ trong một thời gian ngắn vậy? Ngươi đã thử nghiệm qua hay chưa? Có khi Trần Tùng đã sống tới vài vạn năm, thì sao? Lôi tát khôn nhàn nhạt cười. Chúng ta đã điều tra rõ ràng lai lịch xuất thân của tên Trần Tùng này rồi. Tên Trần Tùng này chỉ là một thổ dân ở một tinh cầu xa. Xôi! Hành tinh mẹ của hắn ta từ đầu không hề có linh lực, thế nên năng lực của những người ở đó không thể thức tỉnh. Nhưng sau này có một tên cấp thần hệ hát ám, tên là Obonetet ở quê hương hắn ta, dẫn tới dị biến, khiến cho hắn ta thức tỉnh dị năng. Những thông tin này đều có thể tra được. Ngoài ra còn có một bằng chứng xác thực, đó là hai năm trước, thời tố đã tới quê hương của Trần Tùng. Hắn ta muốn tới đó đánh lén Trần Tùng, mà khi đó, Trần Tùng mới chỉ là một tên cấp hoàng mà thôi. Hả? Tới Aidan còn không dám tin vào tay của chính mình, vậy sao tên Trần Tùng đó vẫn chưa chết? Lôi Tát Khôn nói với giọng cảm thán, hắn ta chạy thoát được đó, nghe thì có vẻ khó tin đúng không? Một tên cấp hoàng mà có thể chạy thoát khỏi tay một cấp thần hệ không gian như thời tố. Vẻ mặt Aidan như đang nghe chuyện cổ tích thiên phương dạ đàm vậy, như thế mà cũng có thể chạy được ư? Đây là cục diện mà chắc chắn sẽ chết mà, trải qua kiếp nạn như vậy mà vẫn còn sống đã đủ để cho Aidan tin rằng Trần Tùng chính là hệ không thời gian. Lời tát khôn nhìn thấy Ada sất thần thì nhẹ. Giọng nói. Không thể giữ người này lại được. Hắn ta có chứng nhận đại thân. Thọ mạnh của hắn ta cực kỳ dài. Ý của đại đế, chính là chúng ta, sẽ liên thủ cùng nhau giết chết hắn ta. Ada vô hồi thần lại. Hắn chỉ lạnh giọng đáp một tiếng. Giết. Có Trần Tùng ở đây. Doris sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Tất cả ánh hào quang của Doris đều sẽ bị Trần Tùng che lấp hết mất. Lời tử la lan nói không sai. Trần Tùng chính là kiếp nạn của Aris. Ada phức tự lầm bẩm, cháu trai bảo bối của ta, ra ra sẽ đích thân diệt trừ chướng ngại này đi cho ngươi. Trần Tùng lắc lắc đầu. Quả nhiên là kể cả hắn có nói với Pháp Vương rằng, ở đó có nguy hiểm, thì Pháp Vương cũng từ chối một cách rất dứt khoát. Ở đó hắn thu hoạch được nhiều thứ quá mà. Trần Tùng lầm bẩm một mình. Không ngờ Pháp Vương lại trở thành cầu thống lĩnh. Mẹ ơi, Pháp Vương còn lăn lộn giỏi hơn cả ta nữa. Không ngờ người bạn cao thủ kia của Pháp Vương lại là Fra, đây là ăn bám con gái nhà người ta mà, thôi cũng đành vậy, nể mặt Pháp Vương, sau này ta nhất định sẽ không làm hại đế quốc Slyman của người đâu. Bây giờ Pháp Vương cũng đã là cấp thần với hai đạo Pháp tác rồi, hơn nữa hắn còn có thầy giáo cực kỳ mạnh dạy dỗ. Điều này làm cho Trần Tùng cảm thấy được nguy hiểm. Không được, trước giờ ta vẫn luôn chèn ép Pháp Vương, ta tuyệt đối không thể để cho thực lực của Pháp Vương mạnh hơn ta được. Nếu không thì mặt mũi của ta biết vớt đi nơi nào cơ chứ ta phải nỗ lực hơn nữa thôi Trần Tùng bước vào thông đạo không gian hắn đi tới một tinh cầu bên ngoài hắn phải luyện tập thứ Nguyên chi nhận thêm mấy lần nữa nói không chừng hắn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được pháp tác thứ Nguyên thì sao lần này Trần Tùng tìm thấy một cấp thần có hai đạo pháp tắc một đạo là phòng thủ một đạo là công kích công thủ song toàn lần này sẽ không yếu giống như Hồng Liên lão mẫu có lẽ người này vẫn chịu được đánh Nếu như mục tiêu quá mạnh, thì Trần Tùng chỉ có thể dùng không gian chi lực. Nếu hắn không dùng hành tẩu hư không, thì cũng không nhất định có thể đánh lại được. Trên tư liệu của lôi tái nhân, ghi tên cấp thần này có tên là grey là một tên cầu đầu nhân. Trần Tùng liên tục ẩn hiện trong tinh cầu, hắn muốn xem thử xem Gray có nhà hay không. Nếu như hắn ta không có ở đây, thì Trần Tùng chỉ đánh đổi một mục tiêu khác mà thôi. Những sinh mạnh trên tinh cầu này hầu như đều là kiểu sinh vật giống như chó. Không chỉ có hình dáng của chúng giống, mà tới cả bộ gen cũng giống, ở trung tâm của tinh cầu, đang diễn ra hoạt động rất náo nhiệt, trên mặt đất rộng rãi có hơn chục cái lôi đài, trên mỗi lôi đài đều có một tên cầu đầu nhân, ở trung tâm có một cái lôi đài, trên đó có một tên cầu đầu nhân cao lớn lông vàng. Nói với giọng hào phóng, trên lôi đài này, chính là 18 cô con gái xuất sắc nhất của ta, ai có thể đánh thắng bọn nó, thì người đó sẽ trở thành con rể của ta, đây chính là tỷ võ cầu thân. Tên cậu đầu nhân lông vàng này chính là grey Nhờ có hắn ta, mà quê hương của hắn ta không ngừng lớn. Mạnh Gray vừa dứt lời. Xung quanh lôi đài liền vang vọng tiếng gào rú hưng phấn đinh tai nhức óc của đám cậu đầu nhân. Thần bảo vệ Gray là một cấp thần lận đó. Nếu trở thành con rể của hắn ta, tiền đồ sau này còn cần phải nói ư. Không chỉ có như thế. Con gái của grey đều là những con chó xinh đẹp cả. Mà thiên phú của họ cũng không tầm thường. Nhưng mà nếu muốn ôm chó đẹp quay về... Thì cũng không dễ tới như thế. Con gái của Grey không có ai lại yếu cả. Có được sự bồi dưỡng chăm sóc của Grey. Còn có cả đống dược liệu thăng hoa. Bây giờ tất cả đều là cấp đế. Trần Tùng hiếp mắt lại nhìn. Thật không ngờ hắn lại gặp phải dịp vui này ở đây. Đám chó con đáng thương bây giờ đều đã thành niên cả rồi. Vậy mà cả đám vẫn còn cô đơn kia. Ở tuổi của bọn nó. Pháp vương đã có tới hai người vợ rồi cơ đấy. Cả ngày đám chó con tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết. Cứ đánh nhau suốt ngày. Ở Lam Tinh không hề có đối tượng nào thích hợp với bọn nó cả. Ừm. Khi còn ở Lam Tinh, đám chó con cũng tìm cho hắn không ít tinh thể. Bản thân hắn là cha nuôi. Có lẽ cũng nên phụ trách việc tìm đối tượng cho bọn nó mới phải chứ nhỉ? Trần Tùng thả 10 con chó con ra, dẫn bọn nó tiến vào bên trong. Đám chó con vừa nhìn vào đám cẩu đầu nhân trên lơ đài Ánh mắt của chúng liền chuyển hết thành hình trái tim. Lão Lục nói năng lộn xộn Hoa, hoa, Trần Tùng chỉ vào đó nói. Các ngươi nhìn chúng ai, thì lên cái lôi đài đó đi. Đánh không lại cũng không sao cả. Cha nuôi đây sẽ làm chủ cho các ngươi. Sau khi nhận được sự cam đoan từ Trần Tùng, chó con gầm gừa rồi lao về phía trước. Tất cả đều đã nhịn gần chết. Cổ đầu nhân đang xem náo nhiệt, đã trực tiếp bị chó con kéo ra khỏi cuộc vui. Cháu con khi còn ở Lam Tinh, đều là cấp phương, Trần Tùng hết lòng huấn luyện chúng. Bây giờ thực lực của tất cả đã là cấp đế. Hơn nữa cũng không phải cấp đế bình thường. Để gia tăng thể lực của cấp đế, không biết đã uống bao nhiêu đan dược dị năng khác nhau, một vài cẩu đầu nhân cấp đế hiếm hơi, cũng đều đến xem náo nhiệt và thử chút vận may. Lão bát thiếu kiên nhẫn, kích động đến mức hai chân co rút, võ đài cao lớn như thế mà không kịp nhảy lên, ngã xuống từ giữa không chung, lão bát hoàn toàn không để tâm, sụ một tiếng rồi lại nhảy một cái, cuối cùng cũng nhảy lên được, lão bát nhìn con gái của grey như nhìn vợ, lại sủa lên một tiếng, trực tiếp nhào tới. Đám chó con khác cũng như thế, đây không phải là đấu võ, trực tiếp ra tay thôi. Bang bang bang, toàn bộ chó con đều bay ra ngoài, từng chó con một đều lập tức ôm lấy tay, chiến đấu ở chỗ nào chứ, đều bị con gái của Gray trực tiếp đánh bay. Điều này cũng khiến chó con thanh tỉnh lại, phải đánh thắng trước mới được. Trên võ đài to lớn, bất ngờ xảy ra những trận chiến đấu khốc liệt, Trần tùng ở phía xa mỉm cười, chuyện lớn cả đời của chó con cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi. Này! Sao ta lại cảm thấy vui mừng vậy nhỉ? Gray ở trung tâm sân khấu. Ngạc nhiên nói, từ khi nào xuất hiện nhiều tài năng trẻ như vậy, Sa ta lại không biết? Con gái của Gray cũng là cấp đế, giữa các tinh cầu, cấp đế có khá nhiều, nhưng ở một tinh cầu nào đó, thực sự có rất ít. Nếu như không có Gray, con gái của hắn có hai ba người đạt tới cấp đế, cũng đã không tệ rồi. Gray không trông cậy vào việc có cậu đấu nhân nào đó, có thể đánh bại được con gái hắn, vậy nên độ khó sẽ từ từ giảm xuống. Ví dụ nếu có thể cầm cự được 10 phút, thì coi như là vượt qua, không ngờ lại bất ngờ xuất hiện 10 tên da đen kỳ lạ, đè con gái hắn xuống mà đánh. Còn không phải vậy sao, dưới sự cám dỗ của vợ, mỗi chó con đều đã phát huy hết 120% sức lực của mình. Một cầu đầu nhân bên cạnh Gray cũng bối rối, nói, không biết nữa, sau đó hắn làm ra vẻ giật mình, ta biết rồi, nhất định là ôn tinh, sau khi biết được tin tức, con gái ta đấu võ liền chạy tới đây. Gray cũng tỏ ra tự hào, con gái của ta, đứa nào đứa nấy đều xuất sắc, xinh đẹp như hoa, hấp dẫn được những thiên tài khác là chuyện bình thường. Gray nhìn một chó con hung dữ, với thái độ tán thưởng. Thật uy dũng, không tệ không tệ. Lúc này, một thanh âm từ trong võ đài truyền ra, ngươi đang làm gì vậy? Thật kinh tẩm, lão lục trong đám chó con đánh tới đánh lui, lại chạm vào miệng người ta, người khác dùng tay, còn ngươi lại dùng miệng, nhưng mà nó thực sự có tác dụng. Con gái của Gray tỏ ra ngượng ngùng, ngoài miệng nói chán ghét, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng với lão lục. Không đánh nữa, ta nhận thua. Trong mắt lão lục ngấn lệ, trực tiếp ôm lấy nó, chó con khác cũng học theo. Ngoại trừ lão bắt bị tát hai cái, những chó con còn lại đều có thể ôm chó xinh đẹp về. Đám người đều trượn mắt há mồm, tổng cộng có 18 võ đài, chó con chỉ có 10 con. Còn lại 8 người khiêu chiến trên võ đài khác, đều bị con gái của Gray đạp bay ra khỏi võ đài. Nằm trên mặt đất phun máu, lão lục dò xét nhìn xem, không nói là chỉ có thể khiêu chiến một cái đúng chứ. Lão lục nhanh chóng chạy đến võ đài khác, bắt đầu khiêu chiến, còn có thể loại này sao? Quản gia của Gray gấp gáp nói, không được, như này trái với quy định. Gray lại cười lớn, chỉ vào mà nói, có gan lớn, có phong thái của ta. Chỉ cần ngươi có thể làm được liên tục cùng lúc, thì cứ thoải mái khiêu chiến. Nếu nhà grey không có nhiều người, thì làm sao có thể có nhiều con cháu như vậy? Việc này đã chỉ đường cho những chó con khác học theo, chó con tràn đầy năng lượng, bây giờ còn chưa cảm thấy mệt mỏi. Nửa giờ sau, từng chó con đều chiến thắng mặc dù bị thương, Grey vui vẻ tuyên bố, "Được lắm, chúc mừng 10 thiên tài này đã có thể ở rể, trở thành con rể của Grey ta." Đám cậu đầu nhân với võ đài ghen tị nhìn chó con, nhưng chúng thực sự rất mạnh, có thực lực mới có khả năng cưới được con gái của Grey. Tại sao chó này không phải là ta chứ? Nhưng mà, cái gì Ở rể, lão lục sừng sốt nói. Ở rể, ta đến đây để lấy vợ, chứ không phải ở rể. Chuyện này sao lúc trước không nói vậy? Ray chỉ vào một biểu ngữ phía trên sân khấu. Không nói cái gì, ta ở đây dán chữ lớn như vậy. Ngươi không nhìn thấy sao? Không phải là không nhìn thấy, mà là xem không hiểu. Nếu muốn cưới con gái ta, thì nhất định phải ở rể. Bằng không thì ngươi đến từ đâu hãy quay về đấy? Ray bình chân như vậy. Nắm chắc chó con rồi. Nhìn bộ dáng gấp gáp của các ngươi. Ta không tin các ngươi sẽ không đồng ý. Hưng, có nhiều thiên tài yêu tú và xuất sắc như vậy. Con cháu đời sau của gia tộc Gray, ta cũng sẽ không thua kém. Lão lục trước trước mắt. Không phải ta không đồng ý, mà là cha thân yêu của ta không đồng ý. Cha thân yêu của ta sẽ không bao giờ đồng ý cho chúng ta ở rể. Những chó con khác cũng phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Đám cậu đầu nhân dưới võ đài trở nên phấn khích. Có vẻ như chúng ta vẫn còn cơ hội. grey hư lạnh một tiếng. Cha thân yêu cái gì? Cha thân yêu của ngươi là ai? Hắn không đồng ý, ta đánh cho hắn đồng ý. hắn còn dám không đồng ý, ta đánh hắn như tử. Gray chỉ vào lão lục. Ngươi hôn con gái ta rồi, mà còn muốn rời đi. Ở lại đây làm con rể của ta, ta đã nói rồi. Cho dù hôm nay thiên vương có đến đây cũng vô dụng. Gray nói chuyện cũng không phải là không suy nghĩ. Thực lực của những chó con này đều không tầm thường, cũng là cấp đế. Bán thần không bồi dưỡng được. Gia tộc cẩu đầu nhân còn có một cấp thần, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Greta ta. Grey ta đã là chó mạnh nhất rồi. Trần Tùng chậm rãi đi ra ngoài. Cha thân yêu của bọn chúng chính là ta. Nghe nói người muốn đánh ta như tử phải không? Grey nghe thấy âm thanh liền di chuyển ánh mắt. Hướng chỉ của bàn tay cũng di chuyển theo, di chuyển được một nửa. tay đã bắt đầu run rẩy kịch liệt. Toàn thân Grey toát mồ hôi lạnh, không dám tin nhìn Trần Tùng. Người chính là cha thân yêu của bọn chúng sao? sinh bằng cách nào? À đúng rồi, là cha thân yêu, mẹ nó, tai họa này lại chạy đến với ta. Gần đây Gray không có nhiều việc phải làm, có chuyện gió thổi mây bay gì cũng đều sẽ chú ý. Trần Tùng này đã cho tam thân vương hai cái tát trước đám đông, thậm chí đại đế còn đích thân chiêu mộ hắn. Một kẻ to gan lớn mật, còn là bốn đạo pháp tắc, nhận được đại thần chứng nhận. Gray chưa bao giờ nghĩ rằng mình là đối thủ của Trần Tùng. Trong tình huống bình thường, trở thành thông gia với một người như vậy. Cho dù Gray có đang nằm mơ, cũng bị làm cho cười đến bật dậy. Nhưng mà, thái độ của đế quốc ngoài mặt là chiêu mộ. Nhưng nói không chừng sẽ còn có chuyện khác xảy ra. Lỡ như đế quốc muốn giết Trần Tùng, chẳng phải bản thân sẽ gặp rắc rối sao? Gray khó khăn nuốt xuống ngụm nước miếng, nói. Vừa rồi là ta bà hoa phét lác, thi đấu không tính. Con của người có thể rời đi. Một cấp thần trước đám đông thừa nhận bản thân nói khoác, có thể tưởng tượng là đáng sợ như thế nào. Trần Tùng cảm thấy vui vẻ, cuối cùng cũng gặp được người dùng mạng ngăm gì. Trần Tùng hơi một tiếng, vậy chúng ta tổ chức hôn lễ đi, hiện tại liền làm đi, đương nhiên, không thể nào là ở rể Gray vội vàng xua tay. Cao quá không với nổi, với không nổi mà. Trần Tùng nheo mắt nhìn grey xem ra người là không muốn đồng ý, không sao. Nếu người không đồng ý, ta sẽ đánh người cho đến khi người đồng ý. Đám người chỉ cảm thấy hai mắt mờ đi, sau đó Trần Tùng và grey đã biến mất. Cả xuất hiện trên một tinh cầu không có người ở. Gray kinh hãi nhìn Trần Tùng. Cho dù hắn là cấp thần, cũng khó có thể tưởng tượng ra lại, có người có thể dễ dàng mang theo hắn di chuyển, trên một phạm vi lớn như vậy. Đôi môi run dẩy của Gray mất máy. Đừng đánh ta, ta đồng ý. Cái gì? Âm thanh quá nhỏ. Trần Tùng biểu thị nghe không rõ. Trần Tùng khẽ cười, nói. Ta cũng không khi dễ ngươi, ta sẽ sử dụng năng lực yếu nhất của mình. Thứ Nguyên Tri nhận lao về phía Gray. Trần Tùng cũng coi như có kinh nghiệm, lập tức có thể tạo ra hàng trăm lưỡi đao. Sắc mặt grey tá nhợt, nếu bị đại lão bốn đạo pháp tác này đánh, chẳng mấy chốc sẽ chết phải không? Trước người Gray xuất hiện một cơn gió lốc, tạo thành lá chắn năng lượng, thứ nguyên chi nhận chỉ gây ra một số dao động nhẹ cho phong thuẫn. Gray vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng bị đánh, nhưng không ngờ đòn tấn công này lại yếu đến thế. Hiện tại Trần Tùng chỉ tiêu hao một lượng nhỏ dị năng thứ nguyên chi lực, còn chưa có pháp tác. Nên một đòn tấn công vẫn rất yếu, Trần Tùng cũng không quan tâm, điên cuồng sử dụng thứ nguyên chi lực. Biết được thân phận của Trần Tùng, Gray căn bản không dám đánh trả, nên vẫn đứng yên tại chỗ để bị đánh. Dù sao cũng chỉ là cạo gió, Trần Tùng cũng không biết trình độ lĩnh ngộ pháp tác của Gray là bao nhiêu, nhưng hộ thuẫn phòng ngự trên người hắn mạnh hơn của Hồng Liên Lão Mẫu rất nhiều. Trần Tùng chỉ cần dùng sức là có thể phá vỡ hộ thuẫn của Hồng Liên Lão Mẫu, nhưng của Gray, thậm chí Trần Tùng không thể tạo ra một sự chấn động dữ dội với nó, Ray đau khổ cầu xin, nhưng Trần Tùng giả vừa không nghe thấy. Sau 2 giờ liên tục, ngoại trừ lúc đầu thứ nguyên chi lực được cải thiện một chút, thì sau đó nó lại trì trệ không tiến. Bất kể có đánh như thế nào, thứ nguyên chi lực đều không có tiến bộ, là vì số lần ta đánh vẫn chưa đủ sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cũng không thể tìm được mấy người nữa. Trần Tùng cau mày, lấy tinh thể pháp áo ra, ở đây có lưu giữ lại cảnh tượng Lúc Vân Sơ Dương dạy bản thân, Trần Tùng tiến vào dị năng, trực tiếp đi đến cảnh tượng Vân Sơ Dương, giảng giải Thứ Nguyên Tri Lực. Trần Tùng vừa xem vừa đánh, phần lớn lời nói của Vân Sơ Dương đều rất mơ hồ. Dù sao pháp tác Thứ Nguyên cũng không thể giải thích được bằng lời. Đến cuối cùng, Vân Sơ Dương tùy ý nói, thật ra, lĩnh ngộ được pháp tác nào, thật sự có quan hệ với tính cách. Người nhút nhát rất dễ lĩnh ngộ được loại pháp tác phòng ngự. Người dũng cảm cũng rất dễ dàng lĩnh ngộ được pháp tác công kích. Trần Tùng, người cần thay đổi tính tình một chút, trở nên dũng cảm hơn, như này mới có thể dễ dàng lĩnh ngộ được pháp tác công kích. Ta lại cho người hai ví dụ nữa, cái thứ nhất là ta đã từng chứng kiến cuộc đời của một người phụ nữ yếu đuối, cô ấy vì cứu con của mình, đã dùng thân thể yếu đuối của mình, nâng một tảng đá lớn lên. Cái thứ hai, năm đó, khi ta chưa lĩnh ngộ được pháp tắc yên diệt, ta ôm trong mình nỗi hận. Quyết tâm đi tìm kẻ thù. Trong lúc tức giận, ta đã lĩnh ngộ được pháp tác yên diệt. Hai ví dụ này đều có một điểm chung, đó chính là cảm xúc. Khi người bị làm cho sợ hãi đến cực điểm, rất dễ lĩnh ngộ được loại kỹ năng cứu mạng. Khi người tức giận đến cực hạn, liền dễ dàng lĩnh ngộ được pháp tác công kích. Khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, người sẽ tiến vào một loại trạng thái đặc biệt. Nếu như người thực sự không thể lĩnh ngộ được pháp tác công kích, người có thể thử đưa mình tiến vào trạng thái cực kỳ tức giận chẳng hạn Tốt nhất là đi tìm lôi tái nhân đánh trực diện một trận. Lúc đó Trần Tùng cười, nói rằng việc đánh trực diện chính là tự mình rước họa vào thân. Trần Tùng có chút hiểu ra, muốn thử một lần. Quả thực, ngay cả người bình thường, khi tức giận hay điên cuồng, sức mạnh của bọn họ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng làm sao ta có thể tiến vào trạng thái vô cùng tức giận chứ? Thời tố muốn tiêu diệt lan tinh. Lúc đó Trần Tùng rất muốn đánh chết thời tố. Nhưng lúc đó... Nếu dám làm vậy sẽ là đi vào ngõ cụt Bây giờ hồi tưởng lại Cảm thấy hơi tức giận Nhưng mà cảm xúc không còn sâu sắc nữa Dù sao thì Lam Tinh vẫn ổn Vậy thì đặt ra giả thuyết đi Tình huống như thế nào có thể khiến ta tức giận chứ Pháp Vương đã mất Trần Tùng hít một hơi thật sâu Nhìn Gray bằng ánh mắt lạnh lùng Mẹ nó là người giết Pháp Vương phải không Mặc dù chỉ là giả thuyết Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi Cũng khiến Trần Tùng vô cùng đau lòng mà phẫn nộ Thứ Nguyên chi nhận Gray. Nút khan, nhìn vào ánh mắt đáng sợ của Trần Tùng. Có mối hận thù gì? Ngươi lại nhìn ta, với ánh mắt dọa người như thế này. Là vì ta không đồng ý gả con gái, cho chó con của ngươi sao? Ta đồng ý. Gả cho ngươi cũng được. grey nức nở nói. Thả ta ra đi. Ta đồng ý rồi còn không được sao? Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, giấc toàn bộ hỏa lực, hướng vô số lợi thứ nguyên chi nhận vào grey Nhưng như thế vẫn không đủ. Trần Tùng giơ tay lên. Kéo thương nguyên tri nhận dài ra vô hạn, đập mạnh về phía Gray, đi chết đi, cổ xúc vật. Gray muốn chạy trốn, nhưng lại bị Trần Tùng khống chế chặt chẽ ở nguyên một chỗ, chỉ có thể đèn nén lại. Đưa dị năng vào bên trong hộ thuẫn. Một tiếng lớn vang lên, thương nguyên chi nhận va chạm với grey Hộ thuẫn mà trước đó làm thế nào cũng không thể phá vỡ được, bây giờ cũng vẫn vậy. Dù sao thì Gray cũng đã dốc hết sức lực của mình. Nhưng mà, hộ thuẫn rung chuyển dữ dội Trần Tùng thở dài. Không khỏi thất vọng, làm sao có thể không phá vỡ được chứ? Là bởi vì không có pháp tắc thứ nguyên dung nhập vào trong đó. Nếu không có pháp tắc, thứ nguyên chi lực dù mạnh đến đâu cũng bị hạn chế. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo pháp tắc màu vàng kim, từ không trung xuất hiện, hướng thẳng về phía Trần Tùng. Trần Tùng ngẩn đầu, ngơ ngác nhìn. Trời ạ, hiệu quả như vậy sao? Khó trách có thuyết pháp tế thiên, một khi có người bị tế thiên, thực lực của nhân vật chính sẽ tăng lên rất nhiều. Pháp vương, khốn kiếp, Trần Tùng cảm thấy mức tiêu hao của thứ nguyên chi nhận cũng không gia tăng, nhưng mà sức mạnh đã tăng lên rất nhiều. Có hai loại lĩnh ngộ pháp tắc, một loại là kỹ năng giống nhau nhưng sử dụng càng ít dị năng hơn, loại thứ hai là tăng sức mạnh hoặc hiệu suất, cũng giống như việc tiết kiệm tiền, đừng chỉ nghĩ đến việc tiết kiệm tiền mà còn phải nghĩ đến kiếm tiền. Trần Tùng mỉm cười, tâm trạng kích động không kém gì khi nhận được đại thần chứng nhận, cuối cùng ta cũng đã lĩnh ngộ được pháp tắc thứ nguyên. Ôi, thật sự không dễ dàng chút nào, 5 đạo pháp tác của Trần Tùng trực tiếp chạy ra ngoài, không giống với lúc trước, lần này, tất cả các pháp tác dùng như cũng đều cổ vũ, đại lão đã đến rồi, tấn công trở nên mạnh mẽ hơn, tim Trần Tùng đập thình thịch, vô cùng hưng phấn, ai dám nói công kích của ta yếu thử xem, xem như đã được chứng kiến, Gray trợn mắt há mồm, không phải nói là bốn đạo pháp tác sao, tăng thêm đạo vừa nãy là 6 đạo pháp tác, không phải chứ? Tại sao ngươi vừa đánh ta liền có thể lĩnh ngộ Pháp Tắc? Thế giới của thiên tài chính là như vậy sao? Pháp Tắc nói đến là đến. tai họa này của ta, thật không có cách nào để trốn thoát. Ta là hai đạo Pháp Tắc. Làm sao có thể dùng để đấu lại 6 đạo Pháp Tắc chứ? Gray một lần nữa cố gắng chạy trốn, nhưng bị Trần Tùng sử dụng hư không trục xuất trở lại. Trần Tùng đưa Gray đến bên cạnh. Cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, ngươi sợ bị tai liên lụy. Nhưng mà, ngươi phải nhớ cho kỹ. Ngươi là bị ta ép buộc. Ngươi cũng không đồng ý, phải không? Gray gật đầu như gà mổ thóc. Đúng, đúng, đúng là ta bị ép buộc. Trần Tùng lại cười nói. Đừng bày ra vẻ mặt buồn bã như vậy. Nhớ đâu người cười đến cuối cùng là ta thì sao? Ngươi là thông gia của ta. Sao lúc này chúng ta không cùng nhau rời đi? Gray ngẩn người. Điên cuồng gật đầu. Liều một phen. 300 phi tần sẽ thành 3.000. Chuyển đổi của pháp tác thứ nguyên rất nhanh liền kết thúc. Trần Tùng cảm nhận. Trình độ lĩnh ngộ pháp tác thứ nguyên là 32, vừa mới đạt tiêu chuẩn. Lĩnh ngộ pháp tác chỉ là bước đầu, muốn đạt đến đỉnh cao như hư không đi lại, còn rất dài, bây giờ cũng là cấp thần 6 đạo pháp tác, giống như lôi tái nhân. Trần Tùng cười nói, người đứng cho ngay ngắn, ước chừng khoảng nửa giờ nữa trôi qua, Gray thở hồn hền nằm trên mặt đất, da thịt bị bong chóc. Trần Tùng mím môi, nếu như dùng toàn lực đánh Gray, muốn đánh chết cũng phải tốn hơn nửa giờ. Đây là kết quả của việc bản thân ý vào có nhiều dị năng ra đòn một cách bừa bãi nếu muốn nhanh chóng giết chết cấp thần nắm vững pháp tác phòng ngự như Gray này ai e là phải giống như Vân Sơ Dương đã lĩnh ngộ toàn bộ pháp tác công thích ở mức cực cao mới có thể làm được mặc dù đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trước đó khi đánh hồng liên lão mẫu cũng phải đánh rất lâu mới có thể đánh chết hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có 10 phút Gray sẽ kêu lên người không phải là muốn dùng nhiều lực như vậy đấy chứ Trần Tùng cười nói, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ khi ngươi bị thương nặng, người khác mới có thể dễ dàng tin tưởng. Đợi lát nữa trở về, người khác không cần giải thích, nhưng có thể giải thích với con gái của ngươi một chút. Ta cũng không muốn cuộc sống hôn nhân của chó con không hòa thuận. Trần Tùng sát Gray giống như sát một con chó chết. Trở lại nơi đó với chó con, Gray lộ ra vẻ mặt khuất nhục. Khi cậu đầu nhân nhìn thấy, bộ dạng bị thương nặng này của Gray, trước tiên là bọn chúng sửng sốt. Sau đó tất cả đều gầm lên, "Tà thần, hãy thả thủ hộ thân của chúng ta ra." Hàng chục cẩu đầu nhân không sợ chết bay lên, lao về phía Trần Tùng, Grey bị mang đi. Cẩu đầu nương vốn đang có chiến tranh lạnh, với chó con cũng lập tức lao tới, "Thả cha ta ra." Trần Tùng nhếch môi, cười tà ác mà nói, "Đều cút hết đi cho ta, người cũng không muốn cha người bị ta đánh chết phải không?" "Grey Zen gì? Tất cả dừng tay lại đi, không thấy ta đã trở thành con tin rồi sao?" Trần Tùng thả Grey ra, Gray đưa con gái mình đến bên cũ chó, kể lại những chuyện đã xảy ra, cười lớn lấy ra một tấm tử tính tạp. Các người cố gắng đi theo Trần Tùng, nhất định phải hầu hạ cha vợ Trần Tùng này thật tốt, hắn đã mang đến xính lễ giá trên trời. Là 18 triệu tử tĩnh, cậu đầu nương hoa mắt chóng mặt, 18 triệu, chúng ta thực sự có giá như vậy sao? Lã bát ở bên ngoài, đáng thương nói. Cha thân yêu, bọn chúng đều có hai, chỉ có ta là có một. Còn không phải sao... Tổng cộng Gray chỉ mới bán được 18 cô con gái, nếu như 10 chó con mỗi con một cô. Rõ ràng là không đủ. Lão thập cũng háo hức trông mong nhìn Trần Tùng, hy vọng cha thân yêu cũng sẽ tìm cho nó một cô. Trần Tùng tạch lưỡi, luôn có cảm giác như có người đang nội hàm ta. Bỏ đi, cũng không cần thiết phải ưu ái cái này hơn cái kia. Sau một giờ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Gray không hiểu đây là loại phong tục gì, nhưng mà Trần Tùng bảo làm vậy. Hắn cũng không dám nói gì thêm. Dù sao thì tiền cũng đã tới tay, lão lục mặt mày hớn hở dân trả cho Trần Tùng, cha thân yêu, kính ngươi trước một ly, Trần Tùng mỉm cười nhận lấy, đứa nhỏ lão lục này, tính cách giống ta nhất, rất thông minh, lão lục làm tốt lắm, lão bát háo hức theo dõi, ta cũng muốn cha thân yêu khen ngợi. Đưa vào động phong, lão bát chợt nảy ra một suy nghĩ, cha thân yêu, ngươi vào trước đi, sắc mặt Trần Tùng tối sầm lại, đá lão bát một nhát, đứa nhỏ ngốc này. Trần Tùng không ở lại lâu, chờ khi ăn xong sẽ rời đi, không thể nào ở yên một chỗ quá lâu, thực lực của Gray vẫn còn hơi yếu, nên Trần Tùng dự định tìm một vài đối thủ mạnh, ít nhất phải có bờ nờ đạo pháp tác, để tiến hành luyện tập. Thu hoạch thêm được gì sẽ yên tĩnh suy ngẫm một lúc, tình cầu nhân ngư, sau khi nữ hoàng nhân ngư Olivia đem bản thân hiến tế, dù tuổi thọ của cô còn bao nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ phải chết. Olivia sờ sờ mái tóc của Ngưng Sương, mỉm cười nói, "Con gái Khi vọng sau này ngươi trở nên mạnh mẽ, có thể khiến chủng tộc của chúng ta trở nên tốt hơn. Olivia giống như hoa tuyết, hoa tan vào cơ thể ngưng xương, bản thân liền biến mất từng chút một. Ngưng xương ngây người, hai mắt xương đỏ, mặc dù cô và Olivia mới quen biết nhau vỏn vẹn được một ngày, nhưng ngưng xương vô cùng cảm động trước hành động hy sinh bản thân để truyền lại cho đời sau này. Ngưng xương được bao bọc bởi một tầng băng hồn phách mộng ảo màu xanh lam. những lớp băng hồn phách này đều là pháp tác lĩnh ngộ của Olivia, trong đó còn ẩn chứa một chút sức mạnh của Olivia, khiến Ngưng xương vốn đang giai đoạn đỉnh cao cấp đế đã trở thành bán thần. Ngưng xương là một cá ớp mối đa sầu đa cảm, sau 2 giờ mới lấy lại được tâm trạng, bắt đầu cảm ngộ những điều Olivia để lại thông qua nỗi nhớ. Trạng thái của Ngưng xương trong nháy mắt đã thay đổi mạnh mẽ, từ một cá ớp mối liền trở thành ngân ngư có địa vị cao nhất tinh cầu Ngân. Ngư, mặc dù hiện tại cô chỉ là một bán thần Ba cấp thần của tinh cầu nhân ngư đang chờ đợi xung quanh ngưng xương để ngăn chặn bất cứ ai tới làm phiền cô. Một nữ nhân ngư lo. Lắng nói, ngưng xương có thể thành thân là điều tất nhiên, nhưng việc nữ hoàng đại nhân truyền lại cả ngộ pháp tắc cho huyết mạch cũng không nhất định là sẽ truyền lại toàn bộ. Còn phải xem khả năng cảm ngộ của ngưng xương. Nếu như có thể lĩnh ngộ được 80%, sau này cũng sẽ trở nên mạnh như nữ hoàng đại nhân, 50% cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng là 30%. Một nữ nhân ngư khác nói. Chỉ cần nhìn xem ngưng sương mất bao lâu, để thành thân là có thể biết được. Nếu trong vòng 1 tuần có thể thành thần thì cực kỳ tốt. Một bán thân bình thường, muốn trở thành thần trong vòng một tuần, chuyện này chỉ có nằm mơ mới được. Nhưng sự chuyển lại của nhân ngư, lại vô cùng đặc biệt. Hoàn toàn có khả năng xảy ra trong vòng một tuần. Một nam nhân ngư duy nhất nhìn ngưng sương, trong mắt ánh lên một tia tham lam. Ngưng sương thật là xinh đẹp. Tương lai cũng sẽ trở thành nữ hoàng nhân ngư, địa vị cao quý. Ta là nam nhân ngư duy nhất, trong số các nhân ngư. Cũng chỉ có ta mới có cơ hội và địa vị, có thể ở cùng ngương xương. Trước mặt ngương xương, ta phải biểu hiện tốt một chút. Nghĩ đến điều này, hắn không khỏi mỉm cười đắc ý. Khoảng một ngày rưỡi trôi qua, một đạo pháp băng màu xanh từ trên trời ráng xuống, trực tiếp quay xung quanh ngương xương, bắt đầu chuyển hóa thân thể ngương xương. Là pháp tác huyền băng, chỉ trong vòng một ngày rưỡi. Ngưng Sương đã thành thần, ba nhân ngư cấp thần kinh ngạc nhìn Ngưng Sương. Trong vòng một ngày giữa liền thành thần, khả năng cảm ngộ vượt xa dự đoán. Có khả năng lớn, sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như Olivia. Tiếp nhận những thứ được truyền lại một cách hoàn hảo. Trên mặt ba người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ngưng Sương nghi hoặc nhìn vào pháp tắc. Người đang quấy giày ta cảm ngộ đấy có biết không? Chẳng chắc khi Trần Tùng thấy pháp tắc ráng xuống, đều có chút không vui. Lĩnh ngộ bị gián đoạn. Ngưng Sương sờ sờ bụng Cảm thấy có chút đói bụng, cũng không phải ngưng xương thực sự đói, mà là ở chỗ trần tùng, ngày nào cô cũng chỉ ăn giờ ngủ, ngủ rồi ăn, mỗi ngày đều có đồ ngon để ăn. Ăn cơm xong lại tiếp tục ăn vặt, bây giờ đột nhiên không được ăn đồ ăn vặt. Rất không quen, ngưng xương nhẹ nhàng hỏi, có cái gì ăn không? Bà nhân ngư vội vàng mang lên rất nhiều món ăn ngon. Ngưng xương tìm một vòng, cũng không tìm thấy ức bò hầm cà chua, không có thịt bò sao. Sắc mặt của mấy nhân ngư lập tức thay đổi. Thịt bò là loại thực phẩm cấp thấp. Ngươi làm sao có thể ăn thứ như vậy được chứ? Không phù hợp với thân phận của ngươi. Ngưng xương ngơ ngác. Vậy chẳng phải ta ở đây sẽ không được ăn thịt bò sao? Thậm chí cũng đừng nghĩ đến món ức bò hầm cà chua. Ta phải nỗ lực để quay lại nơi đó của Trần Tùng càng sớm càng tốt. Đến giờ ăn rồi. Đến giờ ăn rồi. Trần Tùng thả bộ phận nấu ăn của Bạch Mộng Kỳ ra để bọn họ chuẩn bị yến tiệc cho chó con. Trần Tùng lười biến che giấu sự thật. Rằng dị năng không gian có thể chứa đựng được sự sống, đó cũng không còn là bí mật nữa. Bên ngoài dị năng không gian có hơn chục bàn, và bên trong có một bàn, đám người mễ phạn. Mễ lạp cũng ngồi quê quần quanh một bàn ăn, đây chính là chỗ ngồi dành cho chó con. Pháp Tiết vui vẻ nhất, các anh đều lấy được vợ. Còn ta có 20 chị dâu, địa vị cộng 20 mươi. Mễ Linh thở dài, nhưng Sương hiện tại không biết ăn cơm như thế nào, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Cũng không biết. Khi ở một mình cô đơn có ăn được hay không? Khi đang ăn, người mễ phạn chợt sáng lên, mễ lạp nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Mễ phạn ngây người một lát, sau đó mỉm cười nói. Chuyện tốt, ngưng xương đã trở thành cấp thần, năng lực của ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Các người ăn trước đi, ta kiểm tra năng lực của mình một chút. Mễ phạn chạy về phòng nhanh như một cơn gió. Mễ linh cảm thán, nói. Ngưng xương cũng đã thành thần rồi. Mễ lạp mỉm cười, không ngờ trong chúng ta. Ngưng Sương lại trở thành thần đầu tiên. Mễ Linh chỉ hấp thu hỏa chi tinh linh, là ngụy thần, nói đúng ra thì cô không phải là cấp thần, nhưng cũng sắp tới rồi. Có tinh thể của Hồng Liên lão mẫu bổ trợ, không còn bao lâu nữa. Khương Sơ lại chán nản, nói, ít nhất ngươi còn có hy vọng, ta bây giờ chỉ biết mỗi thời gian đình chỉ. Mễ Phạn trở về phòng, lập tức nhảy lên ghế sofa. Chuyện ngưng Sương thành thần đã khiến năng lực của ta tăng lên rất nhiều. Giống như có thể từ không biến thành có, mễ phạn ôm cầm, vẻ mặt trầm ngâm suy tư, tạo ra cái gì tốt đây, tạo ra kỳ tích, để Trần Tùng dễ dàng lĩnh ngộ được pháp tắc không gian sao, tốt nhất vẫn là pháp tắc thời gian đi, cứ thử xem, trên lam tinh. Mễ phạn đã từng khiến năng lượng phong bạo thời không đến, trước thời hạn 12 năm. Đây là do mễ phạn biến điều ước thành hiện thực, chứ không phải là mễ phạn chế tạo ra năng lượng phong bạo thời không, hệ băng, nếu như bị mắc kẹt trong một thế giới băng tuyết thì sẽ càng dễ dàng lĩnh ngộ được pháp tắc hệ băng. Hiện tại, thứ mà Mễ Phạn muốn tạo ra chính là một thứ liên quan đến thời gian. Thời gian ở khắp mọi nơi nhưng không thể cảm nhận hay chạm vào được, Mễ Phạn muốn tạo ra một sự tồn tại vô cùng rõ ràng, tương tự như khu vực thời gian gia tốc của Trần Tùng, trợ giúp Trần Tùng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Mễ Phạn chăm chú suy nghĩ, vận mệnh cách đang dần trôi, nhưng ngày càng trở nên ảm đạm, để thay đổi một điều gì đó, Mễ Phạn cần tiêu hao dị năng vận mệnh Tiểu hào sức mạnh của vận mạnh cần có thời gian bổ sung. Hơn mười mấy phút sau, Mễ Phạn mở to hai mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đã xong, căn cứ vào điều kiện hiện có, một vòng xoáy thời gian, thời gian gia tốc đã được tạo ra, ăn được một giờ. Trần Tùng đứng lên nói, đã đến lúc phải đi rồi, đưa vợ các ngươi đi cùng thôi. Chó con lại càng trở nên hưng phấn hơn, vừa mới bước vào động phòng, nhưng chưa thực sự gọi là động phòng, chỉ khi tiến vào dị năng không gian của cha thân yêu. Và đi vào căn phòng lớn, đây mới thật sự là động phong. 20 mươi cầu đầu nương nhìn xung quanh một chút, miễn cưỡng đi theo vào bên trong, grey mặt mũi bầm dập đứng sang một bên, lại nháy mắt ra hiệu với Trần Tùng. Trần Tùng mỉm cười rồi biến mất, bên trong dị năng không gian, cháu con đã đưa vợ mình vào căn phòng lớn, của bản thân rộng 30000 30 m vuông nói không chừng, qua nửa năm nữa, Pháp Vương sẽ lên trước ông nội, có hàng chục con cháu, nếu như Pháp Vương biết được, không biết sẽ bày ra loại biểu cảm gì. Trần Tùng trộm cười, chúng ta ai đi cùng ai, lễ hỏi vẫn là ta trả giúp ngươi. Mễ Phạn vẻ mặt đắc ý. Nói, Trần Tùng, ta đã chuẩn bị cho ngươi một điều bất ngờ, hãy đi về phía nam. Điều bất ngờ gì? Vòng xoáy thời gian, không phải Mễ Phạn muốn tạo ra ở nơi nào cũng được, mà Mễ Phạn đã chỗ nào dễ tạo ra nhất, và không có nguy hiểm. Trần Tùng có chút hoang mang đi về phía nam. Hơn một giờ sau, Trần Tùng đứng giữa bầu trời đầy sao, cẩn thận tìm kiếm. Không cần phải tìm nhiều. Một vòng xoáy màu trắng đậm, giống như một ngọn đèn sợi đốt, xuất hiện trên bầu trời đầy sao, đường kính khoảng 3 mét. Trần Tùng tới gần, Mễ Phạn nói, đây là một vòng xoáy thời gian đẩy thời gian gia tốc, rất khó xuất hiện, và không kéo dài được bao lâu, bỉ ngạn chi hoa cũng tương đương với khu vực thời gian gia tốc. Nhưng mà, Trần Tùng căn bản cũng không dám đợi lâu. Bây giờ, Mễ Phạn đã tạo ra một thứ tương tự sao? Trần Tùng có chút e sợ, thận trọng từng ly từng tí đưa một tay tiến vào. Hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động nào, cảm nhận giống như thế giới bên ngoài, nhưng bên trong đó ẩn chứa sức mạnh của thời gian. Tốc độ thời gian trôi qua không giống với thế giới bên ngoài. Sau khi cẩn thận cảm nhận, đây thực sự là một khu vực thời gian gia tốc, với tốc độ của dòng chảy thời gian lên đến gần 30.000 lần, bên ngoài trải qua một ngày. Còn Trần Tùng ở bên trong có cảm giác như mình đã trải qua 30.000 ngày, mà vòng xoáy thời gian không ngừng gia tốc Trần Tùng, cũng giống như... Khi Trần Tùng ra tốc thời gian cho người khác, với tốc độ cực nhanh để khiến họ chết ra, nán lại thêm một năm rưỡi, Trần Tùng căn bản không hề hoảng sợ, nhưng nếu là ở lại bỉ ngạn chi hoa, một ngày Trần Tùng cũng không dám ở. Trần Tùng, đây thực sự là một điều bất ngờ, hiệu quả có thể không bằng bỉ ngạn chi hoa, nhưng vẫn tốt hơn ở khía cạnh an toàn. Trần Tùng có chút lo lắng, tùy thực tốt nhất là nên tập trung lĩnh ngộ một loại pháp tắc, gần đây thời gian và không gian đều đã có tiến bộ rất lớn. Ta cũng không biết lĩnh ngộ cái nào mới tốt. Hưng, được rồi, quên đi, mệ phạn đã có lòng giúp. Ta sẽ cố hết sức lĩnh ngộ một ít thời gian. Gần đây Trần Tùng có lĩnh ngộ tốt nhất về quay ngược thời gian, còn thời gian ra tốc vẫn có phần chỉ trệ. Vậy tại sao mệ phạn không tạo ra khu vực quay ngược thời gian? Bởi vì Trần Tùng chỉ có thể lĩnh ngộ được quay ngược thời gian một cách tốt nhất, trong tình huống tuổi thọ bị sụt giảm, vì để cứu mạng mình mà thôi. Đương nhiên cũng có thể lĩnh ngộ được thời gian. Gơ ỉa tốc. Chỉ là còn phải xem khả năng cảm ngộ của Trần Tùng Trần Tùng trực tiếp đưa bản thân tiến vào Trong vòng xoáy thời gian Cảm giác được thời gian trôi qua nhanh chóng Mễ phạn bấm ngón tay tính toán Chỉ tạo ra vòng xoáy thời gian này Từ hư không đã tiêu hao toàn bộ dị năng của ta Cũng không thể tạo ra thứ gì tốt hơn nữa Chờ khi ta thực sự trở thành thân Mới có thể chế tạo ra một loại thời gian chi linh Giống như hỏa chi tinh linh Thậm chí còn tốt hơn nữa Giúp Trần Tùng lĩnh ngộ được thời gian Nếu một cái không đủ thì hai cái, nếu hai cái không đủ thì 10 cái, bây giờ vẫn là vĩnh viễn không đủ. Tất nhiên có tồn tại thứ gọi là thời gian chi linh, nhưng cũng giống như tinh thể hệ hỏa và tinh thể hệ thời gian. Tinh thể hệ hỏa rất dễ có được, nhưng tinh thể hệ thời gian lại rất khó gặp. Ngàn vạn năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện thời gian chi linh, nhưng sau khi mễ phạn thăng cấp thì có thể tạo ra từ hư vô. Trong vòng xoáy thời gian, Trần Tùng vẫn luôn sử dụng quay ngược thời gian để chống lại thời gian gia tốp. Ở nơi này, Trần Tùng chỉ có thể tự mình pha trà ngộ đạo. Hai ngày sau, luyện tập không ngừng nghỉ đã mang lại cho Trần Tùng một vài lĩnh ngộ mơ hồ giữa các tinh cầu. Một phi thuyền màu hồng nhanh chóng bay ngang qua. Bên trong phi thuyền, có một cô gái mặc váy màu hồng, đang uống trà với vẻ mặt âm trầm. Tâm tình Caroline cực kỳ không tốt. Trước đó một tháng đã đến nơi của Viu Kim, vất vả mà không đổi lấy được gì. Thậm chí một chút trà ngộ đạo cũng không có được. Một vòng sáng trắng lé lên. Lúc đầu Caroline không để tâm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô cảm thấy ở nơi đó không đơn giản như vậy. Caroline tin vào trực giác của mình, lại quay trở lại. Sau khi thận trọng tới gần, Caroline nhét miệng để xem ta đã tìm thấy ai. Ở bên ngoài vòng xoáy thời gian, Caroline đang nhìn vào bên trong với vẻ nghi ngờ. Đây là cái gì vậy? Vì sao Trần tùng lại ở bên trong đó? Hơn nữa thì trông dáng vẻ của hắn còn giống như đang cả ngộ nữa. Khóe miệng Caroline nhét lên. Một đạo ấn ký tinh thần trực tiếp, đi thẳng vào trong cơ thể Trần Tùng. Caroline cười, để xem lần này ngươi sẽ thoát khỏi lòng bàn tay ta như thế nào. Caroline sờ sờ căm, nên xử lý tên Trần Tùng này như thế nào đây ta? Đánh chết hắn ta Chuyện này không hiện thực chút nào cả. Ít nhiều gì, thì hắn ta cũng là cấp thần với bốn đạo pháp tắc. Tên này đê tiện như vậy, hắn ta mà bị thương nhẹ, là cũng chạy mất tiêu rồi. Không cần thiết phải đắc tội thẳng mặt hắn. Nhưng mà hắn đã bị ta hạ ấn ký tinh thần. Vậy thì ngang với việc vị trí của hắn ta đã bị ta nắm trong lòng bàn tay rồi. Khóe môi Caroline nhét lên. Lúc cần thiết thì ta có thể bán thông tin này cho đế quốc vừa si. Trong lòng Trần Tùng thầm, cảm nhận được có một người đang tiến lại gần hắn. Hắn mở mắt ra nhìn, Trần Tùng cũng không quan tâm lắm. Qua lần đánh lộn này thì hắn cũng hiểu được cấp thần chịu đòn tốt tới mức nào rồi. Nhìn Caroline mặc bộ váy dài màu hồng phấn. Mái tóc màu hồng phấn đang đứng trước mặt. Trần Tùng bất ngờ nói. Là ngươi à? Trần Tùng từng gặp qua Caroline ở chỗ của Viu Kim. Viu Lý cũng từng giới thiệu với hắn rằng, đây là một đại lão hệ tinh thần, với sáu đạo pháp tác. Nhìn vài ngoài thì giống một cô gái nhỏ, nhưng trên thực tế thì đây là một lão yêu bà rồi. Mẹ nó chứ. Khi đó hắn tiến vào huyễn cảnh do Caroline tạo ra, coi sâu gióm thành lá trà ngộ đạo, rồi đem một đống về. Caroline cười ngọt ngào nói. Anh Trần Tùng trùng hợp thật đấy. Lại có thể gặp được ngươi ở đây. Cái miệng kia cũng ngọt ra phết. Caroline thấy Trần Tùng không ngừng giò xét, trên hai bàn tay của cô, cô che miệng cười. Anh Trần Tùng, ngươi nhìn tay của ta làm gì vậy? Tay của ta đẹp đúng không? Vậy ngươi xem cho kỹ vào đi này. Caroline vẫy vẫy hai bàn tay như đang chơi tức, ở trước mặt Trần Tùng. Nghe nói ngày hôm đó anh Trần Tùng sử dụng ngưng động thời gian để giữ chân lôi tái nhân lại. Sau đó cướp nhẫn không gian của hắn ta đi. Nghe là đã thấy không có cách gì để cản được ngươi rồi. Chẳng nhẽ người nghĩ ta sẽ ngu ngốc tới mức biết người có chiêu này mà còn đem theo nhẫn không gian rồi tiếp cận người hay sao? Người ta tích được chút tiền riêng cũng không dễ dàng gì nha. Mỗi câu mà Caroline nói đều gọi Trần Tùng là anh Trần Tùng. Trong lòng Trần Tùng bỗng nảy sinh một cảm giác thần thiết tới lạ. Hình như có cái gì đó không đúng lắm thì phải. Trước đây hắn bị Caroline khiến cho phải chịu thiệt. Trần Tùng mà là kiểu người sẽ chịu bị thiệt hay sao? Nhưng mà lần này Caroline tới đây với hai bàn tay trống không? Cô không hề đeo nhẫn ở trên tay, suy nghĩ bị nhìn thấu. Trần Tùng buồn bực gãi gãi đầu. Đúng vậy, chiêu này hắn từng dùng qua rồi, vậy nên chắc chắn người khác sẽ đề phòng. Nờ hờ nờ mà vật như nhẫn, thì nên đem theo bên mình mọi lúc mọi nơi chứ nhỉ? Cô ta giấu ở đâu rồi? Trần Tùng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Ngưng động thời gian. Caroline là một cấp thần với 6 đạo pháp tắc. Mặc dù như vậy, thì có thể giảm đi thời gian sử dụng, được ngưng động thời gian rất nhiều. Nhưng mà tuyệt đối không thể kháng hoàn toàn được. Để ta xem xem nào, trên tay cô ta không có, trên cổ cũng không có, chẳng nhẽ cô ta giấu trong miệng A hình như trong miệng cô ta cũng không có. Trần Tùng quay người đi ra phía sau lưng Caroline, hắn liền nghe thấy Caroline nói với giọng điệu bất mãn. Anh Trần Tùng, ngươi đi ra sau lưng người ta, làm cái gì thế? Hiệu quả của ngưng động thời gian kết thúc. Trần Tùng cười xoa, mặc dù hắn vẫn có thể định Caroline lại thêm mấy lần nữa. Nhưng mà nếu như Trần Tùng sử dụng hết dị năng thời gian, khi đó người khác mà sử dụng ngưng động thời gian với Trần Tùng thì rất nguy hiểm. Thôi bỏ đi, không nên hạ thủ với con gái nhà người ta nữa vậy. Caroline ôm lấy cánh tay của Trần Tùng một cách thân thiết. Cô nũng niệu nói, anh Trần Tùng, tên viêu kim đó rất đáng ghét, ta làm không công cho hắn ta hai tháng liền, vậy mà hắn ta chẳng chịu cho ta, tới một lạng trà ngộ đạo nốt, bây giờ trà ngộ đạo đều đang ở chỗ của người cả. Người có thể cho người ta hai cân trà ngộ đạo không? Hai mắt Caroline sáng lên. Cô ta nhìn Trần Tùng với ánh mắt khẩn cầu. Một cô gái đáng yêu như vậy cầu xin. Ai lại nhẫn tâm từ chối cơ chứ? Trần Tùng cười nói. Được, được. Khóe miệng Caroline nhét lên. vẻ mặt Trần Tùng lạnh xuống. Được cái con khỉ ý. Trần Tùng lập tức dùng hành tẩu hư không né khỏi Caroline. Chán hắn đổ mồ hôi. Mẹ ơi! Làm sao mà ta lại bị một cô gái lạ mặt ôm lấy cánh tay cơ chứ? Caroline này có chút nguy hiểm, sắc mặt Caroline cứng đưa lại, tại sao thôi miên tinh thần của cô ta lại thất bại cơ chứ? Hắn ta mới chỉ có bốn đạo pháp tắt, vậy nên hắn ta không thể dễ dàng phát hiện ra thuật thôi miên của ta được. Ta cũng không đánh hắn ta, vậy thì tại sao hắn ta lại tỉnh lại từ thuật thôi miên của ta cơ chứ? Lần này ngươi đi tìm cẩu để đòi lấy đồ, lại còn muốn lấy cái kiểu lấy chùa nữa chứ? Ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Chuyện này có thể hay sao? Trần Tùng đang suy nghĩ xem. Liệu hắn có nên đánh một trận với Caroline không? Không phải bây giờ hắn đang tìm đối thủ, để tôi luyện năng lực hay sao? Caroline có những sáu đạo pháp tắt, cô ta cũng rất mạnh. Ngoài ra, bản thân hắn còn chưa từng đánh, với hệ tinh thần bao giờ nữa, chỉ thấy nét mặt của Caroline khôi phục vẻ lạnh lùng. Trần Tùng, bây giờ cây ngộ đạo cũng đang ở chỗ của ngươi, số lá trà mà nó kết ra một mình, ngươi không thể uống hết được. Ngươi cho ta hai cân thì sao cơ chứ? Trần Tùng cười ha ha nói. Đó là do ta chịu mạo hiểm, có thể rơi đầu để cướp được về. Vậy mà ngươi nói cho ngươi, thì ta liền phải cho ngươi hay sao? Trừ khi ngươi và ta, Caroline gần như hiểu được lời Trần Tùng nói. Cô ta bày ra vẻ mặt ngại ngung. Nếu như người đó là anh Trần Tùng, thì tất nhiên là có thể rồi. Vẻ mặt Trần Tùng đen kịt lại. Một đạo thứ nguyên chi nhận lao thẳng về phía Caroline. Caroline ngẩn ra. Sau đó thứ nguyên chi nhận bỗng dừng lơ lửng trước mặt Caroline. Không thể tiến thêm lên dù chỉ một bước. Thậm chí dưới sự khống chế của Caroline, Thứ Nguyên Chi nhận còn quay ngược lại, lao thẳng về phía Trần Tùng. Trần Tùng cũng ngẩn ra, đỉnh thật đấy. Không ngờ sức mạnh tinh thần cường đại có thể khống chế được cả công kích của ta, để chiêu của ta tự quay về đánh ta. Đồng thời, Trần Tùng tạo ra một tấm chắn, Thứ Nguyên Chi nhận đánh vào tấm chắn, khiến cho nó rung lên. Đây là đâm xuyên tinh thần. Nếu như không phải do Trần Tùng cẩn thận dùng tấm chắn, thì tinh thần của hắn sẽ giống như bị trùy sắt đập chúng. Caroline nói với vẻ không thể tin nổi, người lĩnh ngộ được pháp tắc thứ nguyên rồi hay sao? Thật không thể tin nổi, bây giờ người đã có năm đạo pháp tắc rồi cơ à? Trần Tùng cười một tiếng, hắn lơ lửng trên không chung, không hề có hành động gì hết. Nhưng đã có vô số đạo thứ nguyên chi, nhận lao thẳng về hướng của Caroline rồi. Nhưng mà nó vẫn không thể làm thủng được, tấm chắn tinh thần của Caroline. Ngược lại nó còn lao thẳng về hướng của Trần Tùng. Trần Tùng sử dụng thứ nguyên chi nhận, thì sẽ tiêu hao dị năng. Mà Caroline làm như thế này, thì cô ta cũng tiêu hao tinh thần lực. Bây giờ hai người họ đều đang chờ xem, ai có thể cười tới phút cuối. Vẻ mặt Caroline lạnh lại. Tên Trần Tùng này mới có năm đạo pháp tắc đã không biết trời cao đất dày gì nữa rồi. Hắn ta tưởng là hắn ta có thể giết được ta ư. Xem ra hắn ta muốn đấu mới ta một trận rồi. Một luồng sóng giống như sóng nước xuất hiện. Sau khi luồng sóng qua đi, trên người Caroline xuất hiện thêm một bộ giáp màu hồng phấn. Trên tay cô ta cầm một cái liềm màu hồng phấn. Vừa nhìn thấy bộ giáp này, Trần Tùng giật mình, trong không gian của hắn cũng có một bộ như thế. Nhưng mà nó đã bị hắn sửa thành màu xanh lam rồi. Hóa ra bộ giáp mà hắn trộm được từ chỗ Norton lại chính là của Caroline. Nếu như bộ giáp này còn 10 năm nữa là sẽ mất đi hiệu lực. Vậy liệu có khả năng Caroline đợi tới lúc bộ giáp hoàn toàn mất đi hiệu quả, thì cô ta mới đi tạo ra bộ giáp mới hay sao? Tất nhiên là cô ta sẽ tạo ra trước rồi. Thế nên bây giờ trên người Caroline vẫn còn một bộ giáp sắp mất đi hiệu lực nữa. Nhìn Caroline giống như một tử thần màu hồng phấn, cô ta liên tục vung liềm, lao thẳng về hướng Trần Tùng. Công kích của hệ tinh thần vô thanh vô thức, nhưng mà Trần Tùng có thể sử dụng hành tẩu hư không không ngừng. Trừ khi vận may của người tốt, khiến cho công kích của người trùng hợp chúng vào chỗ ta đứng. Caroline hừ lạnh một tiếng, cô ta khống chế đâm xuyên tinh thần đã đánh ra. Cô ta bám theo đuôi Trần Tùng, người đang mặc áo giáp cả một đường. Mà không gây ra một tiếng động. Dần dần Trần Tùng phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Vì sao cô ta lại có thể biết được vị trí của ta? Caroline cười lạnh một tiếng. Trần Tùng, ta biết ta không thể giữ chân nổi ngươi. Ngươi muốn chạy thì cứ chạy đi. Nhưng mà khi chúng ta gặp nhau, ta đã để lại một đạo ấn ký tinh thần. Trong cơ thể ngươi, ngươi có đi tới chân trời góc bể, thì ta cũng có thể tìm ra ngươi. Sắc mặt Trần Tùng thay đổi. Nếu là như vậy... Thì Caroline sẽ có thể tùy ý khóa chặt vị trí của hắn. Nếu cô ta đem người đi tìm ta, hoặc là mai phục ta, thì sẽ rất nguy hiểm. Trần Tùng lập tức cẩn thận cảm nhận cơ thể bản thân một. Lượt, hắn tìm ra một tia năng lượng nhỏ bé, không dễ tìm ra được. Hắn thử xóa nó đi, nhưng lại không có tác dụng gì cả. Muốn xóa bỏ loại ấn ký này đi, thì một là hệ tinh thần mạnh hơn Caroline ra tay. Hai là nhờ thời gian trôi qua, khiến nó mờ đi thì mới có thể. Mẹ nó chứ. Trần Tùng lập tức sử dụng ngưng động thời gian, giữ chân Caroline lại. Caroline đang ở trong trạng thái hoàn toàn bị ngưng động, không thể cử động được chút nào cả, thế nên cô ta cũng không thể sử dụng dị năng được. Trần Tùng sử dụng hành tẩu hư không, nhẹ nhàng cướp được cái liềm khỏi tay của Caroline, sau đó hắn ta lại đánh cho cô ta hai cái thật đau. Nếu như không phải do hắn đánh nhau với cô ta, thì có khả năng hắn cũng chẳng nhận ra cơ thể hắn, bị hạ ấn ký. Chủ yếu là do nơi hắn cảm ngộ không bí mật. Dễ bị người khác phát hiện, nhưng mà hắn cũng chẳng còn cách nào cả. Mễ Phạn cũng chỉ có thể xây dựng ở đây mà thôi. Bây giờ, Mễ Phạn cũng chỉ có thể cảm nhận xem, liệu Trần Tùng có gặp phải nguy hiểm hay không mà thôi. Thế nên việc Caroline tới đây, Mễ Phạn cũng không tin đoán trước được. Trần Tùng đang muốn tìm xem nước thắt của bộ giáp, trên người Caroline ở đâu, thì Caroline đã khôi phục lại bình thường rồi. Không sao cả, vậy thì hắn dùng thêm một lần ngưng động thời gian nữa là được. Ở đây có một cái cúc. Trần Tùng mở nó ra, nhưng mà, Caroline hồi phục lại, cô ta cười lạnh nói, cái mà ngươi nhìn thấy, đều là những thứ, mà ta muốn ngươi nhìn thấy mà thôi, ngươi có thể sử dụng ngưng động thời gian lên ta mấy, lần cơ chứ. Nếu như là huyễn cảnh, mà Caroline tạm thời tạo ra, thì nó chỉ có thể lừa được những cấp thần cường đại, trong một khoảng thời gian, ngắn mà thôi, trừ khi huyễn cảnh đó là kiểu, mà tốn rất nhiều thời gian để tạo ra, vậy thì nó mới có thể khiến Trần Tùng rơi vào huyễn cảnh. Mà không biết bản thân rơi vào huyễn cảnh, ở chỗ viêu kim. Huyễn cảnh đó là do Caroline tốn mất hơn nửa tháng, để tạo nên. Nhưng dần dần nó cũng biến mất, hơn nữa huyễn cảnh có thể cố định trên một vật nào đó. Bộ giáp của cô ta đã bị cô ta động tay động. Chân rồi, Caroline chú ý quan sát Trần Tùng, cô ta lạnh giọng nói. Tâm linh phong bạo, nội tâm của Trần Tùng nhất thời giống như bị xe tải đụng chúng vậy. Tâm thần của hắn có chút hỗn loạn, nếu như không phải do hắn đang mặc trên người bộ giáp. Có thể ngăn cách chút tâm tinh phong bạo. Sợ rằng, lúc này tâm thần của hắn càng loạn hơn nữa. Công kích này có thể đánh ra liên tục, mà mắt thường không nhìn thấy. Nhưng tiền đề là người đánh nó ra, phải sử dụng năng lực tinh thần liên tục không dứt. Hơn nữa phải luôn quan sát vào đối phương. Muốn không bị đối phương nhìn thấy, là điều rất khó. Nhưng với Trần Tùng thì rất đơn giản. Hắn dùng một cái hành tẩu hư không, liền xuất hiện bên cạnh Farolin. Sau đó hắn đạp mạnh một cái vào cô ta. Thương tích mà cú đánh gây ra cho Caroline thì có thể coi như bỏ qua không nhắc tới. Bởi vì trên người cô ta đang mặc một bộ giáp rất mạnh, Caroline không để tâm tới việc bản thân bị đạp một cái. Cô ta quay người lại nói. Trần Tùng, ta không làm gì được ngươi, mà ngươi cũng không làm gì được ta. Ngươi cho ta 5 cân trà ngộ đạo. Ta sẽ giúp ngươi xóa cái ấn ký đó đi. Khoảng 10 năm, cây ngộ đạo sẽ kết ra khoảng 10 cân trà ngộ đạo. Cái này Caroline biết rất rõ. Ta đòi một nửa cũng không tính là quá đáng mà, có đúng không? Trần Tùng hít mắt lại, Trần Tùng ta từ bao giờ mà phải chịu đựng sự uy hiếp của người khác cơ chứ? Hơn nữa cô ta có xóa đi hay không? Hay là cô ta sẽ để lại một ấn ký? Càng khó xóa hơn nữa, thì ai mà biết được? Giết chết Caroline đi luôn là tốt nhất. Bây giờ điều quan trọng là trên người Caroline đang mặc giáp. Muốn đánh vỡ bộ giáp này là một việc rất khó. Mà sau khi đánh vỡ bộ giáp xong, lại muốn giết được Caroline. Lại là một chuyện càng khó hơn nữa Trần Tùng không thể không giữ lại chút sĩ năng nào Mà dây dưa ở đây với Carole lâu được Hắn phải khiến cho bộ giáp kia biến Mất Nhưng mà trục xuất hư không cũng không thể khiến cho bộ giáp đang mặt trên người Trực tiếp biến mất ngay được Trần Tùng đã thử nghiệm rất nhiều lần Làm như thế Chỉ có thể mang cả đối phương cùng tới đây mà thôi Đây chắc chắn không phải là vấn đề của hành tẩu hư không Bởi vì hành tẩu hư không của hắn đã viên mãn rồi Hay là hắn bỏ Caroline vào trong lớp xoáy thời gian? Trần Tùng suy nghĩ một chút rồi từ bỏ. Caroline có 6 đạo pháp tắc. Ít nhất thì cô ta cũng có 35 vạn năm tuổi thọ. Nếu như ném cô ta vào trong đó một năm thì cũng chỉ khiến cho cô ta mất đi, có 3 vạn năm tuổi thọ mà thôi. Trong mắt Trần Tùng xoay chuyển, chụp xuất hư không không thể khiến cho bộ giáp biến mất. Vậy thì có lẽ cần phải phối hợp chụp xuất hư không và những dị năng không gian khác nữa? Vậy năng lực nào là có khả năng nhất? Tất nhiên là không gian phụ trợ rồi. Đây là vấn đề liên quan tới cấp độ và vĩ độ, giống như ba đã pháp tác công kích mà Vân Sơ Dương dung hợp lại. Năng lực bộc phát của nó lớn hơn 1 cộng 1 cộng 1 rất nhiều lần. Và đúng lúc này, lưỡi liềm màu hồng phấn do Trần Tùng cướp được lại dãy dụ kịch liệt. Hơn nữa từ chuôi đao còn có một con mắt xuất hiện. Nó bắn công kích một luồng ánh sáng màu đen vào thẳng Trần Tùng. Caroline cười lạnh một tiếng. Đồ bị người cướp mất thì sẽ là của ngươi hay sao? Trần Tùng cười khởi một tiếng, hắn thu lưỡi liềm vào bên trong không gian, trừ khi bản thân cái lưỡi liềm này đã có thực lực tới mức 23 đạo pháp tắc nếu không thì nó tuyệt đối không thể thoát ra được. Mấy đi cảm ứng với lưỡi liềm, sắc mặt Caroline lập tức biến đổi. Caroline thất thanh nói, Trần Tùng ngươi. Caroline cũng có chút hiểu biết cơ bản về không gian, cô cũng biết được đó có những năng lực gì. Vậy mà Trần Tùng lại có thể khống chế được liềm của cô, vậy thì có khả năng Trần Tùng... Đã nắm được cả pháp tác về không gian phụ trợ rồi, hắn ta có tới tận 6 đạo pháp tác. Trần Tùng cười ha ha, hắn không ngừng dùng hành tẩu hư không. Đồng thời cũng thử dùng hai loại năng lực không gian để thử cướp lấy bộ giáp trên người Caroline. Hắn thử nghiệm hết lần này tới. Lần khác, làm thế nào mới có thể cởi được nó xuống đây? Đột nhiên, mắt Trần Tùng sáng lên, hắn có một linh cảm. Giây tiếp theo, bộ giáp màu hồng phấn của Caroline liền rời khỏi cơ thể của cô ta. Trần Tùng dơ tay ra, bộ giáp liền rơi vào tay hắn. Trần Tùng lập tức thu nó vào trong không gian, không còn bộ giáp trên người. Việc đánh chết Caroline trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Caroline ngẩn ra, cô ta nói với vẻ khó có thể tin nổi. Làm sao có thể như vậy được? Ngươi là cầu à, dị năng không gian, mà bị ngươi chơi đùa thành đủ dạng như vậy được ư? Vưu lý, đại ca giúp ngươi báo được thù rồi. Trần Tùng phát hiện ra không ngờ, trên bộ váy dài màu hồng phấn của Caroline, Cũng có một đạo cụ có khả năng phòng ngựa cực kỳ tuyệt vời. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Tất nhiên là sẽ lấy luôn đi rồi. À! Caroline kêu lên một tiếng thất thanh. Trần Tùng nhìn lướt qua một cái. Caroline chỉ còn lại. Một làn sóng nước mãnh liệt lai động. Che mở đi đôi mắt của Trần Tùng. Cơ thể Trần Tùng động một chút. Hắn liền nhìn thấy vài trăm Caroline khác nhau, đang chạy thẳng về các hướng khác nhau. Tất nhiên Caroline không hề mất đi năng lực chiến đấu. Có thể nói, cô gần như chưa hề tiêu hao gì cả. Nhưng mà cô đánh không nổi nữa rồi, ở lại thì khác nào tự rước nhục vào người đâu cơ chứ. Ấn ký tinh thần của cô vẫn đang ở trong cơ thể Trần Tùng, sớm muộn gì cô cũng đòi lại được món nợ này. Ai mới thật sự là Caroline nhỉ? Trần Tùng khống chế cả trăm cái thứ nguyên chi nhận, từng cái một suạt qua. Tất cả Caroline đều ngã lan ra đất. Hơn chục giây sau, Trần Tùng mới phát hiện ra, tất cả Caroline này đều là giả. Trần Tùng lập tức dùng hành tẩu hư không, tìm kiếm trong phạm vi lớn. Người có chạy nhanh tới đâu? Thì có thể nhanh hơn hành tẩu hư không của ta hay sao? Sau khi tìm kiếm bốn phía một lượt, Trần Tùng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Caroline ở đâu hết. Sắc mặt Trần Tùng đen kịp lại, người phụ nữ này chạy giỏi thật đấy. Chẳng trách cô ta nói rằng, ta sẽ không giết nổi cô ta. Ta vẫn chưa kiếm chắc được cái gì cả mà, mới có được một bộ giáp và một bộ quần áo mà thôi. Thôi vậy, ta sẽ đem bộ quần áo này về cho Hồng Đăng. Bây giờ, ấn ký tinh thần trong cơ thể ta thì phải làm như thế nào nhỉ? Không thể nào dùng sức mạnh không gian để xóa nó đi được. Ta chỉ có thể dùng sức mạnh thời gian để thử mà thôi. Hình như gia tốc thời gian không có tác dụng lắm đối với cái ấn ký đó. Trần Tùng không biết được rằng, cụ thể cái ấn ký này sẽ tồn. Tại trong bao lâu? Vậy thì ta sẽ dùng quay ngược thời gian. Thời gian mà ấn ký tinh thần tồn tại, ở trong cơ thể của ta là rất ngắn. Nếu như quay ngược mỗi cơ thể của bản thân, thì rất dễ. Nhưng nếu muốn quay ngược kèm theo pháp tác, thì sẽ rất khó. Mới đầu Trần Tùng làm nhưng không thành công, trong lòng hắn cảm thấy rất lo lắng, làm sao bây giờ? Ta đã bị người ta gắn định vị rồi, cái này quá nguy hiểm, ta có thể chết bất cứ lúc nào. Trần Tùng cắn chặt răng Caroline, từ sau đừng để ta gặp được ngươi, ta mà gặp ngươi lần nào thì ta sẽ lấy trộm đồ của ngươi lần đó, tốt nhất là ngươi đừng bao giờ để ta trông thấy ngươi ở nơi đông người. Trần Tùng vội vã tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu sử dụng quay ngược thời gian, gần như tất cả mọi thứ. Đều có thể quay ngược lại được Trước đây Trần Tùng cũng chỉ có thể khiến cho Isman và Huckling Quay ngược lại trạng thái cơ thể Nhưng hắn không thể kéo những pháp tác đã tiêu tán Cùng quay về bên bọn họ được Muốn quay ngược pháp tác là một điều rất khó khăn Nhưng mà kể cả nó có khó tới thế nào đi chăng nữa Thì Trần Tùng cũng nhất định phải thử thành công Nếu không hắn sẽ vướng vào rắc rối Không có lối thoát Lần thứ nhất Trần Tùng thử quay ngược thời gian Để xóa đi ấn ký tinh thần Nhưng hắn không thành công Chán Trần Tùng đổ đầy mồ hôi Tại sao lại như thế này cơ chứ Rốt cuộc là hắn còn làm chưa tốt ở chỗ nào nữa Trần Tùng nuốt một viên hồi thần đan xuống Phục hồi lại dị năng đã mất Cùng lúc đó Hắn cũng suy nghĩ xem rốt cuộc làm cách nào Để có thể sử dụng quay ngược thời gian một cách tốt hơn Hồi thần đan Có công dụng phục hồi những dị năng khác rất tốt Nó cũng có chút tác dụng với dị năng thời gian Nhưng mà hiệu quả thì không lớn lắm Trong lúc Trần Tùng đang phục hồi dị năng Hắn cũng không ngừng thay đổi vị trí của bản thân, kể có người có định vị được ta ở đâu, thì đã sao nào? Ta sẽ không ngừng di chuyển, chẳng nhẽ người có thể so sánh tốc độ với ta hay sao? Doris nắm chặt tay lại, ánh mắt hắn ta phân tán. Tinh thần hỗn loạn, khi nãy Adaf nói cho hắn ta nghe rằng, Trần Tùng là dị năng thời gian, hơn nữa còn có cả năng lực không gian. Không gian đó, mặc dù hắn ta cũng là song dị năng thời gian và hệ phong, nhưng cái này vẫn không có cách nào có thể so sánh được với không gian cả. Nếu như chỉ có thế thì cũng thôi đi. Vậy mà tên Trần Tùng này còn là một thiên tài danh xứng với thực, chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi mà hắn có thể nắm được trong tay. Ngưng động thời gian và gia tốc thời gian, mà thiên phú về không gian của hắn ta cũng là tuyệt thế vô song. Từ nhỏ Aris đã được mọi người vây quanh, ai ai cũng gọi hắn ta là thiên tài, tới chính bản thân hắn ta cũng cảm thấy như vậy. Thiên phú của Pháp Vương rất không tồi. Vậy mà Aris cũng không để vào trong mắt, thiên phú có tốt hơn nữa. Thì chẳng qua tên đó cũng chỉ là hệ lơi mà thôi, có ích gì cơ chứ. Fra muốn hắn ta đấu giao hữu với Pháp vương, để học hỏi. Khi đó Paris liền từ chối ngay tại chỗ. Hắn ta không có hứng thú. Ta chính là thiên hạ đệ nhất, tương lai vũ trụ nhất định, sẽ bị ta khống chế trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ Adaf lại nói cho hắn ta biết rằng, có một người còn tài giỏi hơn hắn ta, thậm chí còn hơn rất nhiều. Mà sự thật thì cũng đúng là như thế. Người từ bé tới lớn sống trong sự bao bọc là cung phụng như Aris, vừa nghe đã muốn sụp đổ. Tâm thái của hắn có chút hoảng loạn. Adolf, người luôn quan sát Aris từ nãy tới giờ ân thầm lắc đầu. Từ trước tới giờ cuộc sống của Aris, trải qua quá thuận buồm xuôi gió. Có lẽ cũng nên cho hắn ta đi ra ngoài, luyện tập chút mới phải. Nhưng mà hắn không nỡ làm thế, vì Aris chính là hy vọng của gia tộc. Adolf nói với vẻ trấn ăn. Người yên tâm đi, Gia Gia sẽ giúp ngươi diệt trừ hắn ta. Ngoài ra còn có một vị trưởng lão, trong hoàng thất hừ lạnh nói, Coris chính là hy vọng về sự trường thọ của chúng ta. Tuyệt đối không được để xảy ra thất bại. Tên Trần Tùng đó nhất định phải chết. Adaf vượt gật, gật đầu, nhất định phải diệt trừ Trần Tùng. Kể cả không có Aris, thì cũng vẫn sẽ như thế. Nếu như Trần Tùng trưởng thành lên, thì hai đại đế quốc đều sẽ phải cúi đầu. Mà một thần thời không, thì có thể sống bao nhiêu năm. Adaf không dám tưởng tượng. Liệu là 100 triệu năm... Hay là một tỷ năm. Nếu Aris thành thần thời gian, thì hắn có thể sử dụng sức mạnh thời gian để cải thiện tuổi thọ sơ tất cả mọi người. Aris không tạo về quay ngược thời gian. Nhưng sau khi hắn thành thần thì không chắc. Tính chất năng lượng giữa thần và bán thần cách nhau cũng đâu phải là chuyện nhỏ đâu. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi đó hiệu quả khi Aris sử dụng quay ngược thời gian, chắc chắn sẽ tốt hơn khi hắn làm bán thần rất nhiều. Bây giờ Aris vẫn chưa nắm được quay ngược thời gian. Nhưng mà sớm muộn gì thì hắn cũng nắm được thôi. Nếu như quay ngược thời gian của hắn cũng thành thần, thì ít nhất cũng có thể giúp cho tuổi thọ mỗi người tăng lên. 10 vạn năm. Việc này có lẽ không thành vấn đề đúng không? Aris nghe Adap nói muốn diệt trừ Trần Tùng. Hắn ta há há miệng muốn nói gì đó. Làm như thế thì có lẽ không hay đâu. Thế nhưng trong lòng Aris lại nảy ra một tiêm mừng thầm Bây giờ ta xếp thứ hai. Vậy thì chỉ cần diệt trừ tên xếp thứ nhất, đi là được đúng không? Tiêu cự trong ánh mắt của Aris lại quay trở về, ánh mắt hắn ta lại trở nên sáng lấp lánh, có người vội vang chạy vào hồi báo, đế quốc vơ si tới rồi. Lôi tát đức tới đây rồi, lôi tát đức là ở bên phía chủ động, yêu cầu hợp tác, thế nên hắn ta cũng không thể quá làm giá được, mà hắn ta chủ động tự mình tới chỗ của cây đồng thời, sau lưng lôi tát đức, cũng còn có mấy người đi cùng. Vân Sơ Dương là một trong số đó, Vân Sơ Dương trốn được nhất thời, chứ không trốn được cả đời. Hắn ta không thể cứ trốn mãi được, nên đã bị lôi tát đức tìm thấy. Vẻ mặt vân sơ dương lạnh nhạt đi theo sau lưng lôi tát đức, biểu cảm trên mặt hắn ta bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn ta lại là sóng to gió lớn. Tên tiểu tử Trần Tùng đó đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Tính toán ngày tháng, thì có lẽ ngay sau khi hắn và ta chia tay, thì hắn lập tức tới. Chủ của viêu kim đi cướp đi cây ngộ đạo, đúng là chuyện gì người cũng dám làm nha. Hơn nữa, còn là cái kiểu làm gấp tới mức không đợi nổi nữa ấy. Nếu không phải do ngươi còn bận học Pháp tác tử ta, thì chắc có lẽ, ngươi còn tới trộm cây ngộ đạo sớm hơn vài ngày ấy chứ. Bây giờ thì hay rồi, hai đại đế quốc đã bắt tay nhau, để cùng đánh chết cái tên sâu hại nhà ngươi rồi đấy. Lôi tát đức quay đầu lại nói. Sơ Dương, ngươi đón những người khác cùng nhau tới đây đi. Vân Sơ Dương gật gật đầu, sau đó hắn ta quay người rời đi. Trong lòng Vân Sơ Dương âm thầm cân nhắc, liệu hắn có nên nhắc nhở Trần Tùng một chút hay không? Tốt nhất là dạo gần đây, Hắn đừng có xuất hiện, trốn được càng xa càng tốt. Nhưng mà việc này quá nguy hiểm. Nếu như bị ai đó biết được, thì nhất định hắn sẽ bị nhìn chết. Tới cục xương cũng không còn. Ngoài ra, bản thân hắn cũng chẳng liên lạc được với Trần Lắc. Lôi Tát Đức và Adaf cùng nhau hàn huyên, với vẻ cực kỳ thân thiết. Lôi Tát Đức, cảm thán nói. Còn nhớ ngày mà chúng ta cùng nhau e phai lịch luyện bên trong vũ trụ không? Vừa chớp mắt cái, vậy mà cả hai chúng ta đều ra cả rồi. Ngày tháng còn lại cũng không giải nữa. Trong lòng Adak thầm hư lạnh, cuối cùng thì ngươi cũng phải chết trước ta mà thôi. Aris mà thành thần thì tớ cháu của cháu ngươi, cũng sẽ phải chết trước ta. Adak chỉ vào lôi tát đức rồi cười nói. Năm đó, chúng ta gặp phải hiềm cảnh, tên tiểu từ nhà ngươi dám lừa ta, để ta đi dò đường trước. Mặt lôi tát đức cũng không hề đỏ lên. Lão ca, ngươi cũng vậy mà. Không vào tới tuyệt cảnh, thì ngươi sẽ không đem lá át chủ bài ra. nếu không Thì ta cũng không biết, người vẫn còn giấu một chiêu như thế. Những người xung quanh nhìn mà trợn mắt há mồm, họ đều không ngờ, khi trẻ hai người này là bạn bè. Thật là kỳ diệu. Hai đại nhân vật của hai đại đế quốc lớn nhất, khi còn trẻ đều là bạn bè. Vậy mà bây giờ cả hai con đều trở thành đại đế. Hai người cười ha ha với sau. Cùng đi vào trong phòng, bọn họ không hề nhắc tới Trần Tùng ngay, lôi tát đức nói. Lão ca, nghe nói gần đây người có phát hiện ra một nơi có khí tức của sự hủy diệt pháp tắc. Ây đờ, cũng không giấu giếm. Hắn ta gật gật đâu nói. Đúng vậy, có lẽ ở đó là năng lượng phục hồi. Nó xuất hiện sau đó sức mạnh bộc phát của nó, hủy diệt mất không gian ở xung quanh. Tên hắc linh đó tiến vào giữa dư sóng của hủy diệt pháp tác bạo phát. Thế nên suýt nữa, thì hắn ta không có đường trở ra. Dư sóng ở đó, đều đã được ta dọn dẹp sạch sẽ cả rồi. Ở trung tâm của nó có một vực sâu không đáy Nếu như ta đoán không nhầm, thì pháp tác hủy diệt đang ở trong đó. Kể cả có là ta, thì cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nếu như cứ đi, xuống như vậy thì sống chết sẽ rất khó đoán. Ây đà hước cười ha ha nói, ta vẫn chưa sống đủ lâu mà. Nếu như không phải rơi vào bước đường, sắp phải đối diện với tử thần, thì ta cũng sẽ không mạo hiểm đi xuống đó đâu. Lôi tát đức, người sắp tới cực hạn rồi. Hay là người thử đi, vẻ mặt lôi tát đức rung động, nghe giống như là cái năm đó chúng ta phát hiện ra vậy. Ây đà nhàn nhạt cười nói. Vừa nghe cái tên thôi là đã biết hai thứ này, không phải là thứ dễ đụng rồi. Sau khi lấy được nó, thì chắc chắn thần lực sẽ có thay. Đổ một về chất lượng, vẻ mặt lôi tát đức thay đổi. Tên Trần Tùng đó tham lam muốn chết đi được. Hay là chúng ta thử lừa hắn ta xuống đấy? Ây đã quyết đoán từ chối. Tới ta còn không dám xuống đó, vậy thì hắn ta dám xuống hay sao? Hắn ta có chết, thì ta cũng phải tận mắt nhìn thấy hắn ta chết. Nếu không thì ta sẽ không cảm thấy yên tâm. Hệ thống thiên nhãn. Đã tìm thấy vị trí của Trần Tùng chưa? Có giả thấy vị trí của Trần Tùng một lần Nhưng mà Trần Tùng liền nhanh chóng biến mất Không thấy bóng dáng đâu nữa Lôi Tát Đức và Adaf đối mắt nhìn nhau Cả hai cùng lắc lắc đầu Trần Tùng nắm trong tay hành tẩu hư không Và truyền tống không gian Hắn ta có thể di chuyển các vị trí Ở khoảng cách rất xa Hắn không giống như những cấp thần khác Định vị của thiên nhãn Không có tác dụng gì với hắn ta cả Mà kể cả có khóa được vị trí của hắn ta đi chăng nữa Thì xác suất không thể bắt được hắn ta Cũng là rất lớn Hay là chúng ta nghĩ ra cách gì đó Để khiến cho hắn ta chủ động đâm đầu vào dọ đi mới được Lôi tát đức Trầm ngâm rồi nói Lấy hai món bảo vật quý giá được cất giữ ra Để dụ hắn ta tới đây Còn chúng ta thì sẽ mai phục sẵn Với tính cách của Trần Tùng Có lẽ hắn ta sẽ dễ dàng mắc mưu thôi Và đúng lúc này Có thông tin từ đại thân vương của đế quốc Vơ Si chuyển tới Đại đế Caroline nói Cô ta đã để lại ấn ký tinh thần của cô ta vào trong cơ thể của Trần Tùng. Thế nên bây giờ cô ta có thể tùy ý cảm nhận, để biết được vị trí của Trần Tùng bất cứ lúc nào. Ánh mắt của lôi tái đức sáng lên, hắn ta lập tức đích thân liên lạc với Caroline. Trong giọng nói của Caroline có chút câu nệ, cũng có chút phẫn nộ. May mà trong nhẫn không gian của cô ta, có chuẩn bị sẵn quần áo. Nếu không thì bây giờ, cô ta cũng không dám đi gặp ai nữa rồi. Đại đế, ta bận rộn vất vả. Ở chỗ của view kim hai tháng liền, vậy mà không lấy được bất cứ cái gì hết. Trên đường khi ta quay về, còn bị Trần Tùng cướp giật. Tờ át tình nguyện cung cấp vị trí của hắn ta. Tên Trần Tùng đó vừa tham tài vừa háo sắc. Vị trí hiện tại của hắn ta đang ở trên một tinh cầu thuộc hệ hành tinh phủ dẫn. Nhưng mà hắn ta cứ liên tục di. Chuyển, một lát hắn ta lại nổi vị trí một lần. Đúng ra Caroline định bán tin tức này với một cái giá nhất định. Nhưng mà bây giờ, cô ta chỉ muốn giết chết Trần Tùng ngay tức khắc. Thế nên sau khi Caroline mặc xong quần áo, cô ta liền liên lạc ngay với Đại Thân Vương. Nhờ Đại Thân Vương làm Thê Đơ Gâm về gian, để có thể liên lạc được với lôi tái đức. Vừa mặc xong quần áo liền liền lật mặt ngay được. Nếu như Trần Tùng ở yên một vị trí, trong thời gian dài, thì mọi việc sẽ trở nên rất dễ dàng. Chỉ cần Bảo Vân Sơ Dương đưa một đội người, qua đó liên thủ đánh một trận là được. Nhưng mà tên Trần Tùng này lại là một kẻ cực kỳ xảo quyệt. Hắn ta không ngừng thay đổi vị trí của bản thân. Nếu sử dụng không gian truyền tống ở khoảng cách xa, thì nhiều nhất mỗi lần Vân Sơ Dương cũng chỉ đưa theo khoảng 45 người mà thôi. Với số lượng 45, người thì không thể chắc chắn rằng có thể tóm được Trần Tùng được. E.Dark trầm giọng nói. Xem ra, cách tốt nhất chính là để cho Trần Tùng tự mình tới đây. Nếu số lượng người đông mà để cho Trần Tùng phát hiện ra rồi chạy mất, thì sẽ làm đánh rắn động cỏ mất. Lôi tát đức đi qua đi lại. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng sâu... Ada nhìn không hiểu, hỏi, người đang cười cái gì vậy? Lôi tát đức nói. Khi nãy Caroline nói Trần Tùng là kẻ tham tài háo sắc, chuyện này thì ta tin, khoảng thời gian trước, có hai thị nữ của lôi tái nhân bị Trần Tùng đem đi mất, ở đó không hề có dấu vết máu để lại, hay là thi thể của hai thị nữ. Nhưng vì để không mất mặt, nên lôi tái nhân mới nói rằng hai người họ đã bị Trần Tùng bắt đi, vậy thì rất có khả năng Trần Tùng đã bị mê hoặc, bởi sắc đẹp của bọn họ. Trên mặt Aidalf cũng dần dần xuất hiện nụ cười, rất có khả năng Caroline đã bị Trần Tùng đụng chạm gì đó, thế nên cô ta mới nói luôn vị trí của Trần Tùng cho chúng ta, mà không hề ra giá như vậy. Chúng ta chỉ cần dâng lên một sự dụ hoặc trí mạng với Trần Tùng, biết đâu chúng ta chẳng cần ra quân rầm rộ mà đã có thể nhẹ nhàng giết được hắn ta thì sao? Lôi tái Đức cũng cười với vẻ rất hài lòng. Vậy người được chọn chính là? Aidalf nở nụ cười lạnh lùng, hắn ta nói, chính là phu nhân Jin Tuyệt sắc độc cơ, tới chúng ta, nếu chúng phải độc của Jin còn cảm thấy khó chịu. Trần Tùng mới có bốn đạo pháp tắc, cũng có thể là hắn có năm đạo pháp tắc. Nhưng mà nếu hắn ta chúng phải độc cầu Jin, thì không chết cũng sẽ tàn phế. Nếu hạ độc trong thời gian ngắn, thì còn có khả năng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà qua chuyện mây mưa thì sao? Dùng một đêm như vậy là đã có thể độc chết Trần Tùng một cách dễ dàng rồi. Lúc này, Caroline bỗng bổ sung thêm một tin tức. Tên Trần Tùng đó đã lĩnh ngộ được pháp tác thướng nguyên rồi. Bây giờ hắn ta có 5 đạo pháp tác. Thậm chí hắn ta còn có pháp tác của không gian bổ trợ. Chỉ là chuyện này thì ta không chắc lắm. Lôi tái đức đang mang ý cười trên mặt. Nghe thế thì sắc mặt hắn bỗng chẩm lại. Con mẹ nó chứ. Cái tên này luôn biết. Cách đột phá nhận biết của chúng ta về hắn đấy. Làm sao có khả năng như vậy được. Mới chỉ có vài ngày không gặp. Mà hắn ta đã lĩnh ngộ được thêm 2 đạo pháp tác rồi ư. Thậm chí bây giờ tới cả lôi tái Đức Cũng không còn tự tin nữa. Có phải Trần Tùng đã lĩnh ngộ được tất cả pháp tắc của hệ không gian rồi hay không? Pader cũng giật mình bất ngờ. Sát ý trong mắt hắn ta càng bùng cháy lên. Nhưng hắn ta lại nói. Không sao hết. Dìm cũng có sáu đạo pháp tắc. Chỗ của ta còn có một viên độc dược thị huyết mật màu đỏ. Tới cả cấp thần có ba đạo pháp tắc. Mà chúng phải viên thị huyết mật này cũng sẽ phải chết không nghi ngờ gì cả. Nhưng mà nó có mùi thơm ngọt rất nổi bật. Dễ dàng bị người khác phát hiện ra điều bất thường, không có cách nào dễ che giấu nó đi hết. Viên thuốc này không thể độc chết được Trần Tùng. Nhưng nếu như nó cộng với độc của Jin, thì chắc chắn có thể. Một khi lòng háo sắc của Trần Tùng nổi lên, khi cơ thể của hai bọn họ giao hợp, Jin sẽ nhân cơ hội mà nhổ viên thị huyết mật này ra. Lúc đó Trần Tùng có muốn không chết cũng khó. Lôi tái đức cười nói, đúng là tuổi trẻ, háo sắc một chút cũng bình thường thôi. Lôi tái đức lập tức gọi Vân Sơ Dương. Đang xây dựng thông đạo không gian ở bên ngoài, hắn ta đưa cho Vân Sơ Dương một tờ à, để Vân Sơ Dương triệu hoán độc cơ Dinh tới đây. Lôi tái đức đưa lạnh bài chứng minh thân phận của mình, cho Vân Sơ Dương. Aida cũng đưa cho Vân Sơ Dương một cái lạnh bài, trước khi Dinh không muốn sống nữa. Nếu không, thì làm sao có chuyện cô ta có cái gan to, tới mức dám cự tuyệt hai đại đế quốc cơ chứ? Vân Sơ Dương không có cách nào để từ chối. Khoảng một ngày rưỡi sau, hắn ta về, đem theo một cô gái tóc dài màu đen. Cô gái này có làn da rất trắng, mắt mày như họa, nhìn dáng vẻ mềm mại yếu ớt, nhu nhược giống như một bông hoa trong nhà vậy. Hơn nữa cô ấy còn có đôi mắt cực kỳ câu hôn, nhìn thế nào cũng không giống một lão đại hệ độc. Đây chính là Jin, có 6 đạo pháp tắc. Bản thân hệ độc đã là một hệ hiếm có. Nó gần như ngang với hệ không gian, mà để có một hệ độc đạt tới được 6 đạo pháp tắc, thì lại là một chuyên càng khó khăn hơn nữa. Jin cất giọng mềm mại. Kính chào hai vị đại đế. Lôi tát Đức và Aida đánh giá, khụ khụ Jin, đúng là càng ngày ngươi càng xinh đẹp nha. Jin cười ngại ngùng, cô ta ném về phía hai người họ, một ánh mắt cực kỳ mị hoặc. Aida hước cười nhẹ nói, lần này ta tìm ngươi tới đây, chính là muốn ngươi hạ độc chết một người. Jin ngẩn ra, là người nào vậy, ngươi cứ giết luôn đi, không phải là nhanh hơn sao, vì sao mà còn cần tìm ta tới đây. Trước giờ Jin gần như ngăn cách với thế giới, cô không cập nhật bất kỳ tin tức gì cả. Thế nên bây giờ, cô vẫn chưa biết tới người tên là Trần Tùng. Lời tái đức nhàn nhạt nói, ngươi không cần biết vì sao đâu, ngươi cứ làm như những gì ta nói là được. Chỉ cần ngươi có thể thành công, ta có thể thỏa mãn một, à không, bất kỳ ba điều kiện nào mà ngươi đề ra. Chỉ cần có thể giết được Trần Tùng, thì kể cả có là 10 điều kiện, thì đã sao cơ chứ? À tùa cũng nói, ta cũng ba điều kiện. Duy nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó cô ta vui mừng nói, thiếp thân tình nguyện ra tay. Trong lòng Jin thầm nghĩ, có tên nào đó có năm hay sáu đại pháp tác mà háo sắc ca. Aidaf đưa cho Jin viên thị huyết mật, sau đó hắn ta nghiêm túc nói, "Ngươi nhớ phải dốc hết sức mà làm, tuyệt đối không được lơ là, có biết chưa?" Jin gật gật đầu, Lôi Tát Đức phân phó nói, "Sơ Dương, đưa Jin tới chỗ vị trí mà Caroline liên tục cập nhật, nhất định phải tìm thấy Trần Tùng, ngươi không cần lộ mặt, cứ để Jin tự làm là được." Lôi Tát Đức mỉm cười nói, "Sau khi sự việc thành công, ta và Aida Ford cũng có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Vân Sơ Dương cung kính đáp, đa tạ đại đế, khi hai người họ sắp rời đi, Aida Phúc đột nhiên nói một câu, đợi đã, Vân Sơ Dương bị dọa cho giật mình, chẳng nhẽ quan hệ của ta và Trần Tùng bị bại lộ rồi hay sao? Aida Phúc nói, nếu như lần này thất bại, nhất định sẽ khiến cho trong lòng Trần Tùng nảy sinh cảnh giác, dẫn tới việc những hành động của chúng ta sau này đều rất khó đạt được hiệu quả. Jin, ngươi hãy tiếp nhận thôi miên, xóa đi phần ký ức khi nãy của ngươi. Chỉ cần ngươi biết, ngươi phải động thủ với Trần Tùng là được rồi. Vạn nhất Jin thất bại, khi đó Jin cũng không biết chuyện kẻ đứng sau vụ việc này, chính là Ada và lôi tái đức. Như vậy thì sẽ không lo mọi chuyện bị lộ. Jin ngẩn ra, cô ấy không dám từ chối. Anh Sơ Dương, sau khi mọi chuyện kết thúc, ngươi nhớ nhắc cho ta nhớ lại nha. Vân Sơ Dương mỉm cười, nhưng trong lòng hắn thầm lầm bẩm không biết liệu tên Trần Tùng. Đó có chống lại nổi mỹ nhân kế lần này hay không đây? Nói, người có phải là gián điệp, do lão lôi phái đến không? Trần Tùng đang đứng bên bờ sông, ở một tinh cầu bình thường, thì vô tình phát hiện ra một con bọ cánh cứng màu đen, có kích cỡ bằng ngón tay. Hắn lập tức sinh lòng cảnh giác. Tiểu hắc tử này, cứ quanh đi quẩn lại bên cạnh ta. Thật sự rất khả nghi, Trần Tùng lập tức bắt đầu thẩm vấn nó. Trần Tùng sử dụng không gian chi lực, nâng tiểu hắc tử lên, và để nó lơ lửng giữa không chung. Rốt cuộc là ngươi có nói cho ta biết, hay... Không, tiểu hắc tử bất lực không nói nên lời, kịch liệt vùng vẫy, không nói phải không, ta sẽ đánh cho ngươi một trận, đến khi nào ngươi nói thì thôi. Tiểu hắc tử bị không gian cắt đứt phân làm đôi, không thể di chuyển cho đến khi chết. Trần Tùng gãi gãi đầu, cơ khả năng là do ta nghĩ nhiều rồi. Hừ, dù sao thì hiện tại ta cũng đã bị định vị được rồi, vậy nên chú ý cẩn thận một chút cũng không quá đáng phải không? Sị năng thời gian được khôi phục. Trần Tùng lại cố gắng thêm lần nữa, thử xóa bỏ đi dấu ấn tinh thần. Thời gian không thể trì hoãn quá lâu, càng trì hoãn càng khó quay lại, đây đã là lần thứ năm, Trần Tùng nghiến răng nhếch lợi, lần này nhất định phải thành công. Trần Tùng không thử nghiệm ngay lập tức, mà ngồi khoanh chân, pha một tách trà ngộ đạo, cẩn thận nhớ lại thời gian ra gia tốc ở Bỉ Ngạn Chi Hoa. Cùng với thời gian ra gia tốc, bên trong vòng xoáy thời gian, cẩn thận quan sát nguyên lý quay ngược thời gian, bản thân đã thực hiện nó như thế nào. Và nên làm như thế nào mới có thể trở nên tốt hơn. Dưới sự hỗ trợ thúc đẩy của hai thứ là phải chết rồi và trà ngộ đạo. Lần trước Trần Tùng đã có đột phá. Rất lâu sau, Trần Tùng thở dài, vẫn là không được sao. Nhìn dòng sông chảy dài không ngừng, Trần Tùng lặng lẽ ngẩn người. Đột nhiên, có một linh cảm xoẹt qua. Đời trước, sau khi ta học được hư không đi lại, có một khoảng thời gian ta bị mắc kẹt ở một điểm nào đó, rất khó đột phá. Sau này... Bởi vì vô tình cảm nhận được sự tồn tại của tọa độ không gian, vậy nên sự lĩnh ngộ hư không đi lại mới một bước tăng vọt, mượn sức mạnh của tọa độ không gian là điểm tượng, giống như hai vách núi cách xa nhau 3m, người rất khó có thể ngay lập tức nhảy qua. Nhưng nếu có một điểm trụ lực ở giữa thì có thể dễ dàng đột phá. Trong không gian có các tọa độ không gian, nhưng không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào được, chỉ có thể dựa vào cảm giác để dần dần làm quen với sự tồn tại của tọa độ không gian. Trải qua nhiều lần luyện tập, việc cảm giác được các tọa độ không gian đã trở thành bản năng. Như vậy, liệu thời gian có tồn tại các điểm thời gian không? Nếu như có thể cảm nhận được và mượn dùng sức mạnh của nó, nhất định sẽ có đột phá lớn trong hệ thời gian. Lĩnh ngộ pháp tắc chính là dùng sức mạnh của mình làm vật dẫn để mượn sức mạnh của trời đất. Trần Tùng lập tức cố gắng cảm nhận sự tồn tại của các điểm thời gian. Thời gian cũng cần được đặt vào trong không gian, không thể tồn tại đơn lẻ. Khi đó việc nắm vững không gian, cũng có ích cho thời gian. Trần Tùng không sử dụng quay ngược thời gian, mà chỉ là sử dụng dị năng trong thời gian ngắn, để di chuyển trong không gian. Trong đầu hiện lên một loại cảm giác không giống nhau. Nếu như không phải có trả ngộ đạo trợ giúp Trần Tùng tiến vào trạng thái không linh, Trần Tùng có lẽ đã không thể cảm nhận được. Trần Tùng cực kỳ phấn khích, đã tìm thấy chưa? Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Trần Tùng bắt đầu quay ngược thời gian, sử dụng dị năng thời gian để xuyên qua điểm tựa này và truy tìm dấu ấn tinh thần thành công lần này không quá khó để xóa đi dấu ấn tinh thần của Caroline Trần Tùng nhảy dựng lên ta thật sự đúng là một thiên tài đã có một bước đột phá lịch sử về thời gian không chỉ là quay ngược thời gian mà thời gian đình chỉ thời gian ra gia tốc cũng đều có đột phá chỉ là hai cái sau không lớn bằng cái trước Trần Tùng khó giấu được niềm vui sướng chuyện hắn muốn làm bây giờ chính là cảm nhận được nhiều các điểm thời gian hơn nữa Giống như hư không đi lại, và làm thế nào để có thể mượn dùng sức mạnh của các điểm thời gian một cách tốt hơn? Trên vách núi cao 3 m chỉ có một điểm tựa nên vẫn phải tốn sức, đồng thời gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu như có 10 điểm tựa, liền có thể dễ dàng ung dung chạy chậm mà vượt qua, như thể đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Hoàn toàn nắm vững được, việc dựa vào sức mạnh của các điểm thời gian cũng không thể nào khiến quay ngược thời gian, đạt tới mức độ. Hoàn mỹ như hư không đi lại, nhưng mà lại có khả năng lớn. Có thể lĩnh ngộ được pháp tác quay ngược thời gian. Này, tiếng khóc phát ra từ đâu thế? Trần Tùng đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ đang khóc ở gần đó. Trước đó không lâu, Vân Sơ Dương và Jin đã đến. Thời gian đến là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vân Sơ Dương nói, người có thể tự mình tới đó. Caroline nói, hắn đang ở bên bờ một con sông, ta không thể lộ mặt được. Chỉ cần ta lộ mặt, hắn sẽ sử dụng hư không đi lại, mà chạy trốn. Nét mặt Vân Sơ Dương lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Dinh gật đầu, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Vân Sơ Dương là một đại lão hệ không gian thế, mà lại không thể làm gì được Trần Tùng. Dinh đã suy nghĩ kỹ cách, để khiến Trần Tùng cắn câu. xin đập mạnh vào ngực, há miệng phun ra một ít máu, khóe miệng cũng vì vậy mà đỏ lên. Thoạt nhìn giống như đã bị thương, xin lại đánh trên người mình vài lần nữa. xin kiềm chế lại bản thân, ngã xuống đất giống như không còn sức lực, tại ôm ngực, có chút khó khăn bước về phía bờ sông. Còn Vân Sơ Dương ẩn nấp ở sâu trong không gian. Jin đến bên sông, sửa mặt bằng dòng nước trong suốt, rồi thấp giọng khóc thút thít. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Là ai? Giờ y nờ cảnh giác ngẩn mặt lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm. Hoa lời đái vũ, lúc này trông giống như một con nai đang sợ hãi. Không chỉ vậy còn có một đôi mắt, làm lòng người say đắm. Jin lớn lên rất xinh đẹp, là một mỹ nhân tuyệt sắc, nếu như chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường. Liệu lôi Tát Đức và Adelt sẽ chọn cô sao? Lúc này, trên khuôn mặt yếu đuối của Jin tràn đầy nước mắt, khiến cho người ta không khỏi xót xa. Chưa kể, trên quần áo của Jin còn có vài vết rách. Để lộ ra thịt không ít, Jin nhìn Trần Tùng bằng ánh mắt bất lực, đau đớn và đầy cảnh giác. Tránh ra, ngươi đừng tới đây, nếu ngươi lại gần, ta sẽ... Lạt mềm buộc chặt. Jin cũng không thể hiện thân ngay khi vừa đến. Cô ý muốn cùng Trần Tùng ở chung một chỗ. Trần Tùng nghi ngờ nhìn Jin là bị thương sao? Dựa vào khí tức, vẫn là cấp thần, chỉ là thực lực cụ thể là gì lại không thể cảm nhận được, mấy đạo pháp tác cũng không nhìn ra. Mấu chốt là vào thời điểm này, đúng lúc ta đang bị Caroline định vị, người đến đây không phải để giết ta đấy chứ? Thật là quá trùng hợp rồi. Vân Sơ Dương ẩn nấp theo dõi, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, tiểu tử này sẽ không phải là không thể chống lại sự mê hoặc của Jin đấy chứ? Vân Sơ Dương cũng không biết, tại sao Lôi Tát Đức và Ađad Lại muốn hợp tác, để giết Trần Tùng. Hắn chỉ nghĩ rằng, do Trần Tùng làm náo loạn quá mức mà thôi. Suy nghĩ một chút, Vân Sơ Dương quyết định, nếu như Trần Tùng thật sự mắc bẫy, hắn sẽ cố ý làm một chút gì đó, để cho Trần Tùng có thể cảm nhận được không gian dao động. Nếu như Trần Tùng bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí, không cảm giác được, vậy thì bỏ đi, cũng không thể không cần mạng của mình, mà đi nhắc nhở Trần Tùng. Xin nói Trần Tùng đừng đến gần, nhưng mà, bất kỳ một người háo sắc nào... Nhìn thấy vẻ ngoài cùng bộ dạng yếu đuối này, đều sẽ không nhịn được mà tới gần. Không ngờ, Trần Tùng lại nói, được, quay người lại và rời đi. Dinh có chút hoang măng, liệu có phải thông tin tình báo bị sai rồi không? Trần Tùng này trông không hề giống kẻ hào sắc. Đó là lẽ đương nhiên, Trần Tùng là một người đàn ông tốt, đồng thời còn có chứng hoang tưởng bị hãm hại nghiêm trọng. Ở Lan Tinh có câu, đừng hái hoa dại ven đường, lời tát đức và đê đạt, cũng không biết về những trải nghiệm của Trần Tùng. Tận thế, Trần Tùng đã chứng kiến quá nhiều đàn ông, vì háo sắc mà chết dưới tay phụ nữ. Tất nhiên Jin sẽ không bỏ cuộc sớm như thế. Liền kinh ngạc kêu lên. Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là Trần Tùng. Jin giống như đã đưa ra một quyết định. Nước nở nói. Cầu xin ngươi, ngươi có thể giúp ta một chút được không? Ta bị một cấp thần, có hai đạo pháp tắt đánh cho bị thương. Hắn đã cướp chồng của ta, khiến cho ta, khiến cho ta. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu hắn trở về, ta nguyện ý làm bất cứ việc gì. Phục vụ ngươi hàng nghìn năm Câu nói này có hai nghĩa Thứ nhất, ta bị cấp thần có hai đạo pháp tắc đánh Ta rất yếu Ngươi có năm sáu đạo pháp tắc Có thể giết chết ta dễ dàng Điều này là để cho Trần Tùng buông lỏng cảnh giác Thứ hai, vì người mình yêu Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì Nghe nói có một vài nhân vật phản diện thích giọng điệu này Lôi tát đức, ây đa và riêng tin chắc Trần Tùng sẽ cắn câu Thứ nhất, Trần Tùng vô cùng háo sắc Torolin chỉ cần đi ngang qua đã bị hắn chiếm tiện nghi, thậm chí còn vì hai người thị nữ mà đã đắc tội với lôi tái nhân. Thứ hai, cấp thần không dễ dàng bị giết chết, đặc biệt là người như Trần Tùng. Trần Tùng căn bản hoàn toàn không biết thủ đoạn của Jin. Có một nữ nhân xinh đẹp van xin như vậy, sao có thể không mắc câu được? Không ngờ, sắc mặt của Trần Tùng lập tức thay đổi, quả nhiên là có âm mưu. Trần Tùng chỉ vào Jin, mở miệng mắng người. Người quả nhiên không có ý tốt gì. nói Có phải ngươi muốn dụ ta đi cứu người yêu của ngươi? Đến khi ta tới nơi rồi liền có người mai phục ta. Cả người riêng đều bị làm cho ngốc luôn rồi. Không phải chứ? Sao mạch não của ngươi lại nhạy bén như vậy? Ta căn bản không hề nghĩ như vậy. Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, nói, bị ta nhìn thấu rồi sao? Ngươi người rồi hả? Muốn dùng sắc đẹp quyến rũ ta sao? Các ngươi đừng tự mình phán xét người khác như thế. Khóe miệng riêng giật giật. Thất bại rồi, chẳng phải nói là hắn ta cực kỳ háo sắc sao? Jin lắc đầu giải thích, ta không biết người đang nói cái gì, như thế này đi, người muốn làm gì ta cũng được, ta sẽ không phản kháng. Người hài lòng thì đi, Trần Tùng đã chắc chắn rằng, Jin không hề có ý tốt, làm sao có thể dễ dàng mắc lừa như vậy được, lập tức trêu đùa. Người nói người có chồng, vậy hắn là chủng tộc gì, bao nhiêu tuổi, thuộc tính gì, cấp bậc gì, mỗi một lần là bao nhiêu phút. Những câu hỏi phía trước, Jin sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà câu hỏi cuối cùng... Ngươi đây là đang cố tình ăn nói ác ý phải không? Jin do dự một chút, nói, hắn, hắn, Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, trả lời không được phải không, chỉ với trí thông minh này của ngươi mà cũng muốn lừa gạt ta sao? Lôi tái nhân có một cơ sở dữ liệu cấp thần, ngươi vừa xuất hiện là ta đã nhận ra, ngươi còn muốn lừa gạt ta sao? Ngu ngốc, câu nói thứ hai đã lộ ra ngươi muốn lừa Trần Tùng ta, không biết có phải do thẹn quá hóa giận hay không? Jin phá vỡ phòng ngự, lập tức đứng dậy. Trước mặt Ada phải lồi thát đức, cô khép nép phục tùng và luôn mang dáng vẻ yếu đuối, vậy nên thực sự cho rằng cô tốt tính sao? Mê hoặc trí mạng, độc cơ tuyệt sắc, trên đường đi không biết đã giết chết bao nhiêu người. Jin lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn Trần Tùng, hóa ra là người vẫn đang đùa ta. Trần Tùng cũng không trực tiếp chạy trốn. quân vương hư không ta đã không còn là lão lục, chỉ biết chạy trốn như trước kia nữa. Ta đã lĩnh ngộ pháp tác thướng nguyên. Quan trọng nhất là Trần Tùng đang muốn kiểm tra dị năng thời gian mà hắn vừa mới lĩnh ngộ được, xem thử xem nó có tác dụng gì đối. Với cấp thần khác, dinh há to miệng, từng con côn trùng xấu xí với hình dạng kỳ quái liền bò ra khỏi miệng cô, có một con giống như dết, có con giống như rắn độc, có con giống như cóc, còn có rất nhiều độc trùng mà Trần Tùng không biết. Đám côn trùng này có tốc độ cực kỳ nhanh, sau khi rớt xuống đất, chúng nhanh chóng thay đổi kích thước và trở thành những con quái vật khổng lồ. Một quân đoàn độc vật, đây là quái vật do dinh nuôi dưỡng, bằng pháp tác hệ độc, có được thể chất cấp thần cùng với năng lực độc tố không tầm thương. Dinh truyền pháp tác hệ độc vào bên trong cơ thể bọn chúng, khiến bọn chúng cũng có khả năng chiến đấu với cấp thần, chỉ là pháp tác không thể tồn tại lâu trong cơ thể bọn chúng, cần được dinh nuôi dưỡng thường xuyên. Dạng thực lực này tương đương với ngụy thần, thực lực không mạnh, nhưng số lượng vô cùng nhiều, bản thân dinh cũng thay đổi, trở thành một quái vật giống như rắn. Toàn thân Trần Tùng nổi ra gà, vừa rồi còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng bây giờ lại chính là một con quái vật. May mắn là thuộc tính nam nhân tốt của ta đã được phát huy, bằng không thì chỉ cần nghĩ đến thôi đã buồn nôn. Là hệ độc sao? Trần Tùng nghe nói, cấp thần hệ độc có năng lực chiến đấu siêu Việt, pháp tắc của bọn họ khó hơn trong đại đa số các pháp tắc. Một khi tiến vào cơ thể liền rất khó giải quyết, các loại năng lực chiến đấu cũng đều sụt giảm, cấp thần yếu hơn một chút sẽ trực tiếp bị trúng độc mà chết. Nguyên nhân rất đơn giản, một người bình thường khi sử dụng chất kịch độc, cũng có thể giết chết được một cao thủ tuyệt thế, song hành với đó, thể lực của hệ độc lại tăng lên rất nhỏ, thân thể vô cùng mỏng manh, đồng thời không giỏi chiến đấu trực diện. Jin bây giờ tương đương với một triệu hoán sư, hai mắt Trần Tùng sáng lên, quân vương hư không ta giỏi nhất, chính là đối phó với triệu hoán sư. Khắc tinh, ngay lập tức, Trần Tùng biến mất, khi quay lại đã mặc lên người bộ áo giáp, của thân vương lôi tái nhân. Dinh cười nhạo một tiếng, trên người cô cũng có một bộ áo giáp màu đen. Người lấy ra đi, trước kia Trần Tùng không có cách nào có thể trực tiếp cởi áo giáp, nhưng bây giờ thì có. Người khác khi chiến đấu với ta, tuyệt đối không thể nào mặc được trang bị. Bộ áo giáp bị cởi bỏ, để lộ ra vẻ mặt khó tin của Dinh. Bộ áo giáp ta đã tốn rất nhiều tiền, để chế tạo lập tức liền biến mất sao. Một chút tác dụng cũng chưa được phát huy sao. Dù sao thì Trần Tùng vẫn là am hiểu lòng người. Lúc này Jin là một quái vật, không còn xinh đẹp nữa. Thay vì trục xuất những quân đoàn độc vật này, Trần Tùng liên trực tiếp mang theo Jin, di chuyển vị trí trên diện rộng. Jin, tiểu đệ của ta đâu? Jin cuối cùng cũng hoảng sợ. Ngươi đừng qua đây. Trần Tùng cười lớn. Ta sẽ cho ngươi xem một bảo bối. Một đường thứ nguyên chi nhận do Trần Tùng tích lũy đã xuất hiện trên bầu trời và trực tiếp đâm. Thẳng với phía Jin, hệ độc không có pháp tác phòng ngự. Nhưng không có nghĩa là Jin không có sức để phản kháng. Ánh mắt Jin trở nên lạnh lùng, tạo ra một sáng màu đen. Pháp tác hòa tan có thể hòa tan vạn vật. Cô muốn hòa tan thứ nguyên chi nhận, thời gian đình chỉ. Thân thể và dị năng của Jin đều bất động, không thể động đậy được. Đối mặt với thứ nguyên chi nhận này, căn bản không có cách nào chống cự. Không ngoài dự đoán, thứ nguyên chi nhận đã đánh trúng Jin, đang không có bất kỳ lớp phòng ngự nào trên người. Đối với Jin cũng không tạo ra bao nhiêu tổn hại. Dù có sáu đạo pháp tác cũng không thể một lần, liền có thể làm cô trọng thương. Không thành vấn đề. Một lần không được thì làm hàng trăm triệu lần. Thời gian đình chỉ của Trần Tùng cũng không làm Jin bất động được lâu, mà là chỉ trong chớp lát. Mặc dù vừa mới có được lĩnh ngộ rất lớn đối với quay ngược thời gian, nhưng rõ ràng trong trường hợp này, sử dụng thời gian đình chỉ là hiệu quả nhất. Hai mắt Trần Tùng sáng lên, nếu như Jean không có thức đặc biệt, cô nhất định phải chết. Chỉ có thể khiến người bất động trong giây lát, nhưng ta có thể làm người bất động hơn trăm lần, dù sao thì người cũng không có lá chắn. Nếu dị năng thời gian tiêu hao hết, vậy thì chỉ cần đợi nó khôi phục. Ở trước mặt ta, không ai có thể trốn thoát được, sớm hay muộn cũng sẽ giết chết ngươi. Trần Tùng đã suy nghĩ quá nhiều, không cần thiết phải rắc rối như vậy. Dị năng của bản thân nhiều, lại cộng thêm với không gian chi linh, trực tiếp tùy ý đánh loạn là được. Thân thể của din yếu đuối, lại không có lá chắn. Khi đối mặt với những vị trí hiểm hóc của thứ nguyên chi nhận, sẽ vô cùng trật vật. Sử dụng mưa độc tràn ngập khắp bầu trời... Là độc vân, muốn ăn mòn chân tung.